Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 08. chương 195 trở về mới bắt đầu nơi trú quân. Hắn thử cầm trong tay viên này quả đấm lớn tiểu nguyên đá nam châm thu về cho thương thành. Giá tiền là 54 nguyên điểm. Đừng xem này quả đấm lớn tiểu nguyên đá nam châm không thế nào đáng tiền. Nhưng nếu như là thanh niên áo đen trước phá tư nhiều như vậy ngồi phủ không đảo ngưng tụ ra gần trăm thước đường kính sáng vóc to khoáng thạch. Thật là giá cả trị giá bao nhiêu tư nguyên điểm ạ? Khó mà lường được. Có thể khống chế được nhiều như vậy đã lớn phù lực. Thanh niên áo đen thực lực cũng là vượt quá dự đoán của hắn. Nếu như muốn chuẩn bị nguyên tử thạch đợi qua một thời gian ngắn lại đi phù không đảo đảo đi. Bây giờ đi 89 phần 10 sẽ bị những thứ kia cơ giới thủ vệ đuổi 10 ngày nửa tháng bên trong đừng nghĩ lại vào phù không đảo khu vực. Thanh niên áo đen nhìn ra lâm sở tâm tư. Ban đầu ta cũng muốn nhiều đào điểm nguyên tử thạch xây dựng lớn. Nhưng duy nhất đào quá nhiều sẽ bị cơ giới thủ vệ đổi bắt. Cho nên đề nghị ngươi cũng rộng rãi sở điểm lượng. Một lần không muốn đào vượt qua 10 mét vung nguyên tử thạch. Nếu như ta có thể đào 10 mét vung là tốt. Qua tay một bán bảo đảm mấy triệu tư nguyên điểm A. Lâm sở nói thầm trong lòng. Nguyên tử thạch ở vào mỗi tòa phủ không đảo nổi hạch Dựa vào chính hắn đi đảo khẳng định không thể nào giống như thanh niên áo đen dễ dàng như vậy Có liên quan khoáng thạch để tài trước tới đây Ta phải đi Nhưng ngươi phỏng chừng không có biện pháp theo tới Bởi vì trước ký kết khế ước hạn chế Lâm sở trở về thế giới tự mình trước phải cùng thanh niên áo đen nói một tiếng Nếu không thì đoán vi ước Ồ đi Đi như thế nào? Thanh niên áo đen biểu tình không thay đổi. Ta thế giới bây giờ biết dùng một loại vượt không gian truyền tống phương thức tiếp ta rời đi. Người không gian phong tỏa không có biện pháp đối cách loại này cao tầng mặt định điểm không gian truyền tống có hiệu lực. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thủ đoạn có thể theo tới, ta cũng sẽ không ngăn trở Lâm sở nói tới đều là làm hết sức gánh nói thật. Ở không tiết lộ vô tận nhạc thổ dưới tình huống làm hết sức chưa bao giờ nói láo. Vượt không gian truyền tống sao? Có ý tứ? Thanh niên áo đen như có điều suy nghĩ. Chứ không hề rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì cơ giới bọn thủ vệ xuất hiện kèm theo không gian phong tỏa mà không có biện pháp truyền tống? Người nói xác thực không sai. Ta đây cổ phân thân đối không gian pháp tắc khống chí còn không có biện pháp làm được loại trình độ đó phong tỏa. Lâm sở không lên tiếng. Thanh niên tử trong lòng ngực tay lấy ra giống như danh thiếp như thế thủy tinh tạp. Tạm thời trước tin tưởng ngươi đi. Nếu quả thật không có biện pháp đi theo. Xin nhận lấy cách này. Ta rất coi trọng ngươi tiềm lực. Có hứng thú hay không theo ta bản thể ký kết lâu dài giao dịch. Lâu dài giao dịch. Ngươi bản thể mạnh như vậy còn có cần gì phải theo ta tiến hành giao dịch sao? Chuyện đầu tiên nói trước. Ta cũng sẽ không thường xuyên đến bên này. Lâm sở nửa tin nửa ngờ nhận lấy thủy tinh tạp. Có khí ước ở Hắn tạm thời không lo lắng đối phương sẽ hại hắn. Thế giới vô tận bát ngát như vậy. Mạnh hơn nữa tồn tại cũng chỉ có không chiếm được đồ vật. Cho dù là vô tận chúa tể giữa còn cũng sẽ tiến hành được cái mình muốn giao dịch. Yên tâm đi. Giao dịch không cần ngươi tới bên này cùng gặp mặt ta. Chỉ cần thông qua một cái nghi thức là có thể cùng ta bắt được liên lạc. Thanh niên áo đen khóe môi nhích lên nụ cười. Chỉ cần ngươi đọc chấp trường thời gian thay đổi liên tục. Điều khiển lôi thủy lực. Chọn đời bất tử bất diệt vận mệnh mệnh người. Họ một cái ngũ mang tinh trận. Sau đó coi đây là chỉ hướng. Tiến hành nghi thức hiến tế là có thể liên lạc với ta. Ui ui! Lại không nói đoạn này đọc văn tử vấn đề rất lớn. Ngươi mới vừa nói hiến tế này hai chữ chứ? Nói đúng không? nghi thức hiến tế? Không phải là giao dịch nghi thức sao? Lâm Sở chỉ hỏi trọng điểm. Về phần kia đoạn có chỉ hướng tính từ ngữ, ân. Tạm thời coi như vị thanh niên này bản thể thật nắm giữ những cường đại đó năng lực đi. Một vị có thể nói thế giới thần minh như vậy nhân vật có thể nắm giữ thời gian. Chọn đời bất diệt. Biên chế vận mệnh cái gì? Khoảng trừng chính bọn hắn thế giới cũng không phải không quá có thể Thế giới chi chủ dưới đây sinh mệnh hướng ta tiến hành giao dịch chỉ có thể sử dụng nghi thức hiến tế Nếu không ngươi năng lực không đủ để chống đỡ vượt vị diện nơi giao dịch cần phải bỏ ra ma lực Mà nghi thức hiến tế Tiếp nhận hiến tế cần thiết ma lực là đều là do được cung phủng bên kia tới gánh vác Thanh niên nhàn nhạt nói Bất quá tuy nói là nghi thức hiến tế Ta cũng sẽ lấy đồng giá thậm chí cao giá hơn vạch đối lại ban cho. Điều kiện tiên quyết là hiến tế vật phẩm làm ta hài lòng. Lâm Sở trước kia cũng ở trên diễn đàn nghe nói qua có chút tìm tòi thế giới thổ dân thần linh. Nắm giữ có thể vượt thế giới tiếp nhận hiến tế năng lực. Nhưng phần lớn đều là lân cận thế giới mới có thể tiếp nhận hiến tế. Khoảng cách xa thế giới rất ít có thần linh có thể tiến hành tìm tòi. Nghe thanh niên lần này nước chảy mây trôi diễn tả Đủ để đoán ra Hắn đã thông qua không gian liệt phùng đây Cái cùng không ít thế giới văn minh thân thể thành lập hiến tế liên lạc Loại này thao tác toan tính quá to lớn à Không nghĩ tới chính mình lại đụng phải loại này đưa tay đưa tới rất nhiều thế giới nhân vật kinh khủng Lâm sở nhìn lấy trong tay thủy tinh tạp Bất kể khoảng cách bao xa Cũng có thể tiến hành hiến tế sao Bất kể vị này tồn tại có hay không đồ mô cái gì đó, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn là vô tận nhạc thổ nhà thám hiểm, mà không phải là bất kỳ thổ dân thế giới dân bản địa. Người khác khả năng sợ cây đuốc dẫn tới trong nhà mình, nhưng nhà thám hiểm cũng sẽ không sợ. Nếu như vô tận nhạc thổ thật là cái loại này dễ dàng bị rào loạn cùng phá vỡ tổ chức, Như vậy từ trước đến nay khắp nơi đem nhà thám hiểm nhất vào mỗi cái thế giới dày vò. Đã sớm không tồn tại nữa. Vượt thế giới quần thể cần gánh vác vượt vị diện giao dịch tiêu hao rất lớn. Về phần xa hơn. Cho dù là nghi thức hiến tế cũng không nhất định có thể truyền tới. Bất quá thế giới ngươi nếu có thể bị không gian liệt phùng cuốn vào. Đủ để chứng minh liền ở mảnh thế giới này quần thể bên trong. Cho nên đừng lo. Thế giới quần thể là cái gì? Lâm sở không biết nhưng đại khái có thể đoán được. Thế giới vô tận từng cách. Thế giới nghe nói là giống như bọt khí như vậy lẫn nhau tựa sát tồn tại. Thế giới bình chứng giống như bọt khí vách tường. Cách trở toàn bộ thế giới dung hợp vào một chỗ. Một thế giới giống như một cái bọt khí. Mà thế giới quần thể là giống như chất bọt khí tụ chung một chỗ. Bọt khí không chỉ một. Bọt khí chất tự nhiên cũng không chỉ một. Lâm sở không xác định vô tận trò chơi có thể hay không vượt thế giới quần thể đem nhà thám hiểm thả vào cực xa thế giới. Nhưng từ hiệu suất cân nhắc. Hắn suy đoán bất đồng mới bắt đầu nơi chú quân có lẽ cũng là nằm ở thế giới khác nhau quần thể bên trong. Đại khái suất như thế. Ngược lại có cơ hội thử một chút cách này nghi thức hiến tí cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Đem thủy tinh tạp thu vào chứ vật không gian. Lâm sở khẽ vuốt mu bàn tay tìm tòi dấu ấm. Lựa chọn trở lại mới bắt đầu nơi chú quân. Có hay không chuyển tống về 994 một mới bắt đầu nơi chú quân. Một giây ghế tiếp tầm mắt biến chuyển. Hắn cảnh vật trước mắt biến thành rầm rạp to lớn lá cây cùng cành khô. Không sai. Hắn thuận lời trở lại vô tận thụ khu vực an toàn. Hô. Cuối cùng là trở lại A. Muốn còn muốn ở chỗ đó đem nghề cấp bật quét đến trên 30 cấp Vì thoát khỏi cái tên kia dây dưa cũng chỉ có thể trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ trở lại Lâm sở nhớ lại chính mình trước đây không lâu làm quyết định Cũng không hối hận Hoàn thành nhiệm vụ sau chỉ có thể ở thế giới nhiệm vụ quá mức lưu lại 24 giờ Về sớm vãn hồi đô không có gì khác nhau quá nhiều Về phần trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ Hắn cũng không thế nào hối hận. Lần này vô tận trò chơi hạ phát độ khó của nhiệm vụ quả thật có chút vượt quá bình thường. Nếu như không có thanh niên giúp hắn đưa tới những thứ kia cơ giới thủ vệ. Nếu đổi lại là hắn tiếp tục chẳng có mục đích tìm dấu vết văn minh. Sợ rằng còn lại 100 ngày cũng phải luống cuống. Cùng với như vậy phí khổ phí sức. Chẳng sớm kết thúc một chút nhiệm vụ sớm một chút dễ dàng. Cũng không biết cái kia sâu trùng xa ghe cuối cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nó sợ nguy hiểm không có tới. Nếu như biết lâm sở dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đoán chừng hối hận chết. Kẻ hở không gian có 365 cái địa hình khu vực. Mỗi phiến địa hình cũng gần như vô cùng vô tận. Thanh niên mặc áo đen kia cũng không đến nổi đúng lúc như vậy có thể gặp được đến xa ở những khu vực khác xa ghe. Nếu quả thật gặp. Hy vọng Saga có thể thông minh cơ linh một chút khác một tia ý thức đem vô tận nhạc thổ chuyện toàn bộ khai báo. Lâm sở có loại trực giác, có liên quan vô tận nhạc thổ, vô tận trò chơi cùng với nhà thám hiểm những chuyện này tốt nhất vẫn là đừng nói cho người ngoài. Nhất là cái loại này nắm giữ vượt vị diện năng lực tồn tại. Không có biện pháp chắc chắn vì kia tồn tại có phải hay không là còn tại chỗ Trong thời gian ngắn hay là chớ đi ghé hở không gian. Ít nhất cũng phải quá một tuần lại đi. Đem tháp linh truyền vào trong bí cảnh. Nhân tiện nhiều đào một ít địa hình tài nguyên ném vào trong bí cảnh. Tựa vào thân cây bên cạnh. Lâm sở từ trong túi đứng đổ móc ra một viên lưu ly ngọc thạch. Chuyến này thu hoạt quả thực không nhỏ. Không nói xa cách chỉ là viên này có thể mang theo người bí cảnh không gian hạc tâm liền kiếm lật. Trước hắn ở thanh niên áo đen bên cạnh cũng không dám móc ra không gian hạch tâm. Vật này tuyệt đối là có thể để cho thế giới chi chủ cũng mắt hồng tâm đồng bảo vật. Ai có thể bảo đảm người thanh niên kia sẽ không nhân viên này không gian hạch tâm mà giết người cướp của. Mảnh hổ khả năng chẳng muốn đi ăn một con sâu nhỏ. Nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một con dê to béo. Sử dụng như thế nào cái này bí cảnh đây. Đang xây thật an toàn khu trước Xuất nhập bí cảnh tấm đá nên thả ở nơi nào là cái vấn đề Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ mới Nếu như chính mình nhân không có đem tấm đá thả ra liền tiến vào bí cảnh Bị vây ở rồi trong bí cảnh mặt không ra được Vô tận trò chơi sẽ còn cho hắn tiếp tục truyền đạt một vòng mới tìm tòi nhiệm vụ sao Nếu như hạ Như vậy sẽ trực tiếp bị từ bí cảnh truyền tống đến tìm tòi thế giới Nhưng vấn đề là lúc trở về, là sẽ trở lại bí cảnh, vẫn sẽ bị truyền tống về mới bắt đầu nơi trú quân. Nếu như sẽ bị truyền tống về chỗ cũ, cũng chính là bí cảnh. Đó chính là không cần phải cân nhắc từ cuộc rồi. Nhưng nếu như sẽ bị truyền tống đến mới bắt đầu nơi trú quân, lâm sở có một cách ý nghĩ mới. Trước ngại vì không có tấm đá liên tiếp liền không cách nào ra bí cảnh. Nhưng nếu như không cần cân nhắc rời đi bí cảnh vấn đề, dùng để ẩm thân cũng không phải không được. Lần sau, thử một chút đi. Thế nào thử? Không cần thật làm cho mình mạo hiểm không thả tấm đá. Chỉ cần trước khi đến tìm tòi thế giới trước thân ở trong bí cảnh là được. Tiếp theo chính là nhìn bị truyền tống về đến. Sẽ hồi về chỗ cũ hay là trở về mới bắt đầu nơi trú quân nơi nào đó rồi. Lâm sở đem ma năng chiến sĩ thông qua vô tận trò chơi khế ước sân thượng. Trực tiếp chuyển tặng cho vấn ở chỗ cũ trong nhiệm vụ sâu trùng xa khe. Hoàn thành chính mình trước ký kết khế ước điều kiện. Hắn hơi chút chỉnh sửa một chút tự mình ở kẽ hở không gian thu hoạch. đủ loại tam giai đỉnh phong. Tam giai. Nhị giai đỉnh phong tinh hạch số lượng đa dạng phong phú. Trong thời gian ngắn hắn đều không cần lo lắng chỗ che chở không có năng lượng thạch có thể dùng rồi. Lái chỗ che chở bay đi A-lip cơ giới trang viên. Lúc này mới qua không tới một tháng. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành tìm tòi nhiệm vụ trở lại. Nhìn qua thu hoạt còn rất không rẻ. Có định tới mua cái gì? Tứ sai cơ giới tạo vật sao? Trên dế salon nhấp nhẹ hồng trà Alip vẫn là như con dối hình người như vậy tinh xảo. Đứng phía sau bốn gã hầu hạ nàng toàn bộ yêu cầu cơ giới người hầu gái. ngươi chẳng lẽ không yêu cầu chấp hành tìm tòi nhiệm vụ. Lâm sở vốn chính là sang đây xem liếc mắt. Không nghĩ tới thật có thể thấy Alip. Đối phương hơn một tháng trước ngay tại nơi chú quân đợi. Theo lý thuyết thời gian dài như vậy trôi qua nàng cũng nên đi chấp hành cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ. Trừ phi, nàng ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền quyết định được nhiệm vụ. Ngươi không biết sao, chỉ cần nộp tư nguyên điểm là có thể kéo dài cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ thời gian. Kéo dài 20 ngày mỗi ngày 1.000 tư nguyên điểm. Còn muốn kéo dài 20 ngày liền cần mỗi ngày 10.000 tư nguyên điểm. Lại lại kéo dài 20 ngày mỗi ngày 100 ngàn tư nguyên điểm Theo thứ tự còn gấp 10 lần tăng lên A lít thưởng thức hồng trà Ta nhưng là mỗi lần cũng sẽ quá mức kéo dài 60 ngày đâu rồi Cho nên ta mỗi lần tìm tòi cách nhau trên thực tế đều có 3 tháng Như vậy có ý nghĩa sao? Lâm sở không nói gì Hắn còn thật không biết có thể kéo dài cưỡng chế tìm tòi chuyện này Trước hắn còn sớm đi quá tìm tòi thế giới đây. Đương nhiên là có ý nghĩa à. Thư thư phục phục ở trong thành bảo hưởng thụ khẳng định so với đi bên ngoài bôn ba mạnh. Muốn không phải phía sau yêu cầu tư nguyên điểm quá bất hợp lý rồi. Ta đều muốn một mực kéo dài nghỉ phép ở mới bắt đầu trong doanh trái giúp đây. A dùng kia trương tinh xảo đến để cho người ta khó mà rời đi tầm mắt mặt. Dễ thương đến làm người ta khó mà tự kềm chế thanh âm. Nói ra một phen tựa như chán trường đại thúc như thế lên tiếng. Lâm sở đảo cũng không phải là không thể hiểu trái tim của nàng tình. Hắn hiện tại cũng là đừng có mơ mãn 30 ngày kỳ nghỉ mới chấp hành vòng kế tiếp tìm tòi nhiệm vụ. Sẽ không giống trước như vậy thấy đến phát chán mà trước thời hạn mở ra cưỡng chế nhiệm vụ. Lãng phí hết hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Nhưng... Vì nghỉ phép mà tiêu tốn rất nhiều tư nguyên điểm hắn liền không cách nào gật bừa rồi. Cũng có thể đối a loại này tứ sai tồn tại mà nói. Triệu tư nguyên điểm không coi là cái gì con số lớn đi. Lâm Sở đem lời đề kéo về quỹ đạo. Ta ở vòng trước tìm tòi trong nhiệm vụ thu hoạch một ít di tích văn minh cơ giới tạo vật. Muốn mấy người xem xem có thể hay không phục hồi như cũ. Nếu như có thể cải tạo thành ta cần dùng đến liền không thể tốt hơn nữa. Ồ, cái gì tầng thứ cơ giới tạo vật? Tam giai hay lại là tam giai đỉnh phong? Không tốt lắm nói. Có một cái cơ giới phù du pháo có thể phát ra ẩn chứa không gian pháp tắc năng lượng pháo. Cường độ công dịch khẳng định đi đến cấp 4. Lâm Sở vừa nói đem ở kim loại trong di tích đặc được dáng vóc to người máy, linh kiện cùng phù du pháo hài cốt toàn bộ lấy ra. Cái di tích kia là ta cùng một cái khác Tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm đồng thời tìm tòi. Nếu như không phải liên thủ, sợ rằng đơn dựa vào chúng ta nhất phương cũng không giải quyết được cái này phù du pháo. Đơn giản lại hữu hiểu cơ giới kết cấu, ân, không tính là hiếm thấy. Những thứ này người máy phẩm chất chỉ có thể coi là một loại đi Bọn họ nhiên liệu hạch tâm đảo là có chút ý tứ Phía trên không chỉ minh khắc nhiên liệu chuyển hóa pháp trận Thậm chí còn có chủ cột nhất địch ta phân biệt cùng chiến đấu chỉ thị A con ngươi tản mát ra ưu hồng quang Tựa hồ có thể trực tiếp nhìn thấu những thứ này cơ giới linh hiện bản chất cấu tạo Ánh mắt của nàng ở cơ giới trên cơ phần quét qua rơi vào phủ Du Pháo Hải Cốt bên trên. Ánh mắt sâu bên trong hơi có một tí tâm tình chập chờn, oa, wow. ngươi nhặt được bảo a. Cái này cơ giới phủ Du thuyền bên trong không chỉ có một viên tứ sai trung cấp năng lượng thạch, thậm chí còn cất kín đến một tầng không gian pháp tắc chuyển đổi trận. Một pháo bắn ra liền tứ sai đỉnh phong không có phòng bị cũng có thể thương tổn đến. Nếu như chỉ hoa tay lời nói Ta ra 5 triệu tư nguyên điểm mua như thế nào đây? Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08. Chương 196 sửa đổi phù du pháo. Không bán. Vật này ta muốn giữ lại điền vào tấn công chưa đủ đoạn bản. Nghe a đối phù du pháo đánh giá cao như vậy. Lâm sở tâm tình cũng phá lệ tốt. Ngươi chắc chắn không bán. Này phù du pháo mặc dù công gích mảnh. Nhưng trước dường như toàn lực lái qua không ít pháo. Năng lượng thạch nội bộ có thể năng lượng đã còn dư lại không nhiều lắm. Nếu như muốn tiếp tục dùng được bổ sung năng lượng thạch. Tam dai còn không được. Ít nhất cũng phải là tứ dai khởi bước. A Lít khẽ cười nói. Người trong thời gian ngắn cũng không nhất định sẽ gặp phải tứ dai địch nhân. Dù là đụng phải. Quang có năng lượng pháo cũng không nhất định bắn chúng. Nắm cái này phủ du pháo thuần túi lãng phí. Không bằng bán trao tay cho ta. Ta còn có thể phụ tặng một mình ngươi có thể phát ra tứ sai cấp thấp công ghi bỏ túi tiêu diệt pháo. Mặc dù yêu cầu tay cầm phát động. Nhưng bên trong có một viên có thể tự động xúc năng cùng chuyển hóa ma lực đặc thù nội hạch. Không cần lo lắng vấn đề nhiên liệu. Không bán. Này phủ du pháo ta dùng tới. Lâm sở cự tuyệt á lít nghe vào rất mê người đề nghị Hắn cách lên tới level 30 cũng không xa. Khô lâu binh dù là thăng không tới tứ sai. Ở tất cả đều là tam giai đỉnh phong chiến thuật biển người hạ cũng có thể cùng hơi chút yếu một chút tứ sai địch nhân so chiêu một chút. Cho nên có thể bị thương nặng tứ sai thậm chí đấm phát chết luôn phù du pháo ý nghĩa trọng đại. Càng ở sau đi. Muốn vượt cấp xếp địch. Dựa hết vào số lượng rất khó làm được Phải nhất định có đòn sát thủ Xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin chứ sao A thật cũng không nói tiếp cái gì Ngươi là muốn đem phủ du pháo đơn thuần sửa xong Vẫn là đem phủ du pháo cải tạo thành loại hình gì vũ khí Hoặc là ở phía trên tăng thêm cái gì đó chức năng mới Lâm sở suy nghĩ chốc lát Sửa xong cũng tăng thêm một ít chức năng Tỷ như ẩm hình chức năng, phù du pháo ngoại trừ có đủ nhất lực sát thương chủ pháo bên ngoài. Bản thân còn rất nhiều cường lực chức năng. Tỷ như hai bên ba hàng tia la sơ, ngược lại thám thính chức năng, lồng năng lượng, di động với tốc độ cao vân vân. Cải tạo thành những vũ khí khác quá lãng phí. Alice đề nghị lại tăng thêm một cái cử ly ngắn lóe lên trang bị đi. Chỗ này của ta vừa vặn cót không dùng được trang bị. Mặc dù sẽ tiêu hao không ít năng lượng. Nhưng có thể tránh được ở suốt lực trong quá trình bị địch nhân tập kích bất ngờ. Được, tổng cộng cần bao nhiêu tư nguyên điểm. Lâm sở theo bản năng vạch ra tùy thân hệ thống. Liếc nhìn chính mình còn lại bao nhiêu tư nguyên điểm. Loại này phù du pháo nội bộ cấu tạo ta cũng cho tới bây giờ không từng thấy. Mượn tạm gây dựng lại quá trình đối với ta cũng mới có lợi. Cho ngươi đoán tiện nghi một chút. Tổng cộng 2 triệu tư nguyên điểm đi. a ngồi ở phủ du pháo hài cốt bên trên. Lắc trắng tinh tinh tế bắp chân. Ừ, ẩm hình trang bị cho ngươi lên thế giới thâm uyên tốt nhất 17 tự nhiên chi linh. liền phần lớn tứ sai không nhìn kỹ cũng không phát sát được. Ló lên trang bị là có thể ở trong phạm vi 100 m tiến hành tướng vị nhảy. Có thể liên tục nhảy. Chỉ cần có thể lượng có thể chèo trống. Hai triệu tư nguyên điểm. Một khi đến tứ sai tầng thứ. Tư nguyên điểm tăng vọt thật khoa trương. Thật may hắn thông quan trước thế giới cút thường đạt tới 110 vạn. Hơn nữa ở chính giữa khe không gian săn giết ma thú trong quá trình. Hắn cũng kiếm không ít tư nguyên điểm. Còn có trong di tích một ít vật liệu thu về. Nhưng... Khoảng cách 2 triệu hay lại là kém 2-100 ngàn khoảng đó. Chờ một chút. Ta đem trước thế giới một ít thu hoạch ném đi đấu giá. Hẳn sau mấy tiếng là có thể tiếp cận đủ 2 triệu. Kèm theo thực lực tăng lên. Trên người hắn có không ít thứ cũng không dùng tới rồi. Còn có trước ở di tích đạt được một ít có giá trị bảo vật cũng có thể ném tới đấu giá bên trên. Cầm trong tay ví dụ như Tô Nguyên Ngọc Bội. Hoàn hồn đan. Nhiên huyết đan loại không dùng được đồ chơi toàn bộ bán đi. Há, đúng rồi. Ta chỗ che chở trong không gian có hai bể còn không có kích hoạt người máy. Người có muốn hay không? Bắt bọn nó thả ra phòng trừng liền sẽ tự động kích hoạt. Phỏng trừng sẽ coi chúng ta là thành địch nhân. Lâm sở dự định từ chỗ che chở bên trong lấy đồ vật lúc. Đột nhiên nghĩ tới chính mình còn thu hai cổ đối địch người máy tới. Cũng không biết ở khu vực an toàn bên trong những thứ này người máy có thể không thể tiến hành công dịch. Nếu như bọn họ không thể công dịch, lúc đó có phản ứng gì? Ồ, không nghĩ tới ngươi đem đối địch cơ giới cho mang về mới bắt đầu doanh trại. Ta lúc trước dường như nghe nói cũng có loại này tiền lệ. Loại này tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật vô dụng đối với ta. Bất quá ngược lại ta là có thể bắt bọn nó sửa đổi một chút lại chuyển tay bán đi. A lít từ phù du pháo hải cốt nhảy xuống. Vỗ tay phát ra tiếng. Dinh thử phía trên liền đưa ra mấy cái cánh tay cơ giới đem hải cốt thu nạp đến nơi khác. 300 chấm nhìn tư nguyên điểm một cụ Giá cả như thế nào đây? Sửa lại bọn họ địch ta phân biệt có thể không phải là một dễ dàng việc. a so với tưởng tượng thấp một chút. Bất quá không cần ta lại bận tâm cái gì. Có thể... Ngược lại này hai bể người máy chính là hắn tiện tay thu vào chỗ che chở phòng ngầm dưới đất. Căn bản không tốn thời gian gì. Trên lý thuyết bọn họ hay lại là đối địch mục tiêu. Có thể không dùng chiến đấu liền đem phe địch cơ giới bán ra cái giá tiền cao. Còn có cái gì không hài lòng. 300 chấm nhìn mặc dù tư nguyên điểm so với tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật mà nói có chút thấp. Nhưng so với bắt bọn nó xả thành một nhóm phá linh kiện giá trị ước chừng phải cao hơn. Trước những thứ kia người máy bị hủy đi linh kiện tổng lại cũng chỉ có thể bán 300.000 tư nguyên điểm khoảng đó. Lâm sở hỏi. Ở nơi này trực tiếp đem bọn họ thả ra. Hay lại là. Trực tiếp thả ra đi. Nếu nhân gia vị này tứ sai đại lão đều nói như vậy. Hắn cũng không nhất định lo âu cái gì. Trực tiếp đem hai bể dáng vóc to người máy từ chỗ che chở phòng ngầm dưới đất rú đi ra. Cung điện đại sảnh không gian cực kỳ rộng rãi. Lớn đến đủ để cho thân cao 15-16 thước người máy đứng. Ở người máy ngực hạc tâm cầu bắt đầu vận chuyển kích hoạt lúc. A-Lip tiện tay ném ra hai cái tiểu quang cầu rơi vào cơ giới của bọn họ hạc tâm bên trên. Quang cầu trong nháy mắt tan vỡ thành vô số mắt thường khó mà thấy rõ mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ chui vào năng lượng trong trung tâm. Một giây kế tiếp. Vừa mới vận chuyển phát ra hồng quang cơ giới hạt tâm liền ảm đạm vô quang ngừng vận chuyển. Mà hai khỏa huyết quả cầu ánh sáng màu đỏ là từ trong trung tâm chui ra. Trở về á lít trắng nón lòng bàn tay trên. Đây là đem hạt tâm lý năng lượng hút đi. Lâm sở mơ hồ đoán ra xảy ra chuyện gì Rút sạch năng lượng cốt lõi Đúng là đối phó cơ giới tạo vật biện pháp tốt nhất Không có năng lượng cung ứng mạnh hơn nữa cơ giới cũng sẽ trở thành sắt vụn Không nghĩ tới a lại có thể như thế hời hợt trong nháy mắt hút đi hai cổ tam giai đỉnh phong cơ giới toàn bộ năng lượng Tứ sai nhà thám hiểm quả nhiên cũng không có đơn giản như vậy Thực lực và thủ đoạn cũng sâu không lường được Này 140 vạn tư nguyên điểm cộng thêm ghi hai cổ cơ giới giá bán. Tổng cộng 2 triệu. Lúc nào ta có thể tới lấy phù du pháo. Ký kết khế ước sau đó. Lâm Sở đem tư nguyên điểm chuyển cho Alip. Sửa chữa và sửa đổi cách này phù du pháo có hơi phiền toái. Hơn nữa trong tay ta đầu còn có mấy cách còn lại việc bận biểu. Một tuần sau tới lấy đi. A Lít phất tay một cách để cho sinh thử người máy làm mất đi năng lượng dáng vóc to người máy rời đi. Thuận miệng đối lâm sở nói. Gần đây có mấy cái hồng xanh ra hỏa ở vô tận thủ khu vực an toàn du đãng ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút. Những tên kia dám ở chỗ này chạy loạn thực lực phòng trừng cũng không kém. Hồng xanh, nha, là sát lục chi chứng siêu tiêu loại người kia à. Alice trong miệng hồng danh khẳng định không phải đơn thuần sát lục chi chứng siêu tiêu đơn giản như vậy, mà là lưng đeo đại ngạc treo giải thưởng. Vô tận thủ khu vực an toàn mặc dù lại lớn vừa không có thế lực khống chế, nhưng chỉ có số ít thích độc hành cường giả mới dám ở chỗ này xây chỗ sở định cư một trong những nguyên nhân. Cũng là bởi vì, cái này khu vực an toàn cũng không đề phòng. Nếu như đem còn lại khu vực an toàn so sánh phòng bị xâm nghiêm pháo đài Như vậy vô tận thủ khu vực an toàn chính là người người đều có thể tiến vào đất tự do Nơi này mặc dù không có hoang dã thường xuyên xuất hiện ma thú Nhưng lại cũng không có nghĩa là liền an toàn Không có chú đóng thiết lực thủ về tuần tra Có nghĩa là hồng danh nhà thám hiểm cũng có thể tùy thời tiến vào bên trong Mà sát lục chi chứng vượt qua 80 tấm Bị hạn chế tiến vào khu vực an toàn loại này nhà thám hiểm. Cũng có thể tiến vào vô tận thủ khu vực an toàn bên trong. Lưng đeo treo giải thưởng nhà thám hiểm có thể ở khu vực an toàn bên trong công khích người khác. Người khác cũng có thể công khích bọn họ. Đây chính là lớn nhất nguy hiểm chỗ. Cám ơn nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Lâm sở sát lục chi chứng ở công phòng chiến trong lúc cũng một lần vượt qua 80 tấm. Sau đó dựa vào đang đấu giá bên trên mua cứu dối chi chứng mới ổn định ở có hay không lưng đeo treo giải thưởng trong phạm vi Tốn hắn không ít tư nguyên điểm Sát lục chi địa vé vào cửa hắn cũng đã sớm lấy được Chỉ bất quá một mực không chuẩn bị sẵn sàng đi Trên diễn đàn có rất ít người nói về liên quan tới sát lục chi địa đề tài Lâm sở trước khi đi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Đúng rồi Lần trước ngươi nhắc tới chân chính a to Thuộc về tứ sai cấp bậc năng lượng sao Ngươi là muốn dùng a to vì phù du pháo súc năng chứ a lộ ra một tia rào hoạt nộ cười Có thể là có thể Nhưng muốn dùng a to làm duy nhất năng lượng hạt tâm sợ rằng không đủ dùng Dù là A-dít mãn năng lượng cũng chỉ có thể để cho phù du pháo bắn nhiều nhất một phát Dĩ nhiên Còn lại năng lượng vẫn có thể tướng vị ló lên cách 7-8 lần. Lâm Sở đề nghị. Có thể cho phù du pháo gia tăng một cái dự bị nhiên liệu vị trí sao? Gia tăng dự bị nhiên liệu vị trí sẽ hạ xuống phù du pháo tốc độ di động. Mỗi lần tướng vị ló lên cũng sẽ nhiều tốn không ít năng lượng. Người nghĩ xong. Lâm Sở hơi cao mày. Vậy, có hay không càng cao cấp A-Zi-Tor? Có A. Hai triệu một viên. Đỉnh phối a to. Lý luận đủ phủ du pháo nhiều nhất bắn lục phát. Nhưng mỗi lần từ đầu xúc mãn năng lượng đều cần ngay ngắn một cái ngày. Ngươi có muốn hay không? A-LiC nhúng nhún vai. Đối với cái này loại cao bảo phát cao tiêu hao vũ khí. Kéo dài chế tạo năng lượng a to chỉ có thể làm dự bị nhiên liệu. Nếu không đang chiến đấu liền gặp phải khô cản năng lượng vấn đề. Lâm sở nhiều lần quấn quýt Một viên cùng đỉnh phối A-Zích to tương đương tứ sai năng lượng thạch muốn bao nhiêu tiền So với ta trước cùng chỗ che chở đồng thời bán cho năng lượng của ngươi thạch muốn hơi tốt một chút 200.000 một viên 10 viên năng lượng thạch thì đồng nghĩa với một viên đỉnh phối A-Zích to Tổng cộng chỉ có thể bắn 50 lần Hơn nữa chữ đi bắn pháo la sơ Bình thường phổ thông chiến đấu cần duy trì phi hành Lồng năng lượng. la sơ đời tiêu hao cũng cần đoán ở bên trong. Trên thực tế bắn pháo laser số lần sẽ càng ít hơn. Nhưng có thể kéo dài cung có thể azictor liền sẽ không cân nhắc những thứ này việc nhỏ không đáng kể tiểu tiêu hao. Quả nhiên vẫn là azictor giá trị cao hơn. Được rồi. Sửa đổi đi. Gia tăng một cái dự bị nhiên liệu vị trí. Lâm Sở quyết định vi sinh một chút phù du pháo tốc độ di động tới hàng hao phí thấp. Ngược lại hắn cũng không có ý định đem phù du pháo đơn thả ra ngoài cùng địch nhân chiến đấu. Mà là sẽ đặt ở bị tối bảo hộ nghiêm mật địa phương. Tốc độ di động trầm không một chút nào sẽ có ảnh hưởng quá lớn. A-Lip cười hì hì. Nhận được 200.000 tư nguyên điểm sửa đổi phí. Lâm Sở đem 200.000 tư nguyên điểm đã trả đi. Ta muốn đỉnh phối A-zít to. Từ nguyên điểm chúng ta tới lấy phù du pháo thời điểm trả lại. Có thể. a cũng không cử tuyệt. Dù sao hàng còn ở trong tay nàng. Không sợ lâm sở rực nợ. Trong thời gian ngắn lại muốn tích góp 2 triệu. Đối lâm sở cũng là một không nhỏ khiêu chiến. Hắn còn lại 200 ngàn. Trong tay nhóm kia không dùng được ném đang đấu giá bên trong đại khái có thể bán cách hơn 30 vạn tư nguyên điểm. Còn lại 100 hơn 40 vạn tư nguyên điểm liền không tốt lắm làm. Trừ phi hắn đem ngoài ra có giá trị đồ vật bán đi. Hoặc là hồi một chuyến kẽ hở không gian vơ vết tài nguyên. Nhưng hắn trong vòng một tuần tạm thời không muốn đi chỗ đó. Vạn nhất gặp lại thanh niên áo đen không tốt giải thích. Kẽ hở không gian thật giống như không có thế giới ý chí. Chẳng lẽ có thể vô hạn vơ vết tài nguyên? Lâm sở nhớ lại chính mình đoạn thời gian trước ở mỗi cách địa hình không gian thật sự tru diệt quái vật cùng với thu hoạt tinh hạch. Nhị dai đỉnh phong tinh hạch đạt tới hơn 3.000. Ngay cả tam giai tinh hạt số lượng cũng có hơn 40 viên. Nhiều như vậy có thể làm có thể nguyên thạch tinh hạch. Giá trị không thua kém 3 triệu tư nguyên điểm. Thương thành cho gia thu về giá cả có chút thấp nhị giai đỉnh phong tinh hạt mới 304 nguyên điểm một viên thực tế nhị giai đỉnh phong tinh hạt chân chính giá trị ít nhất ở 7 804 nguyên điểm khoảng đó nhưng nếu như đem nhóm này tinh hạt một hơi thở toàn bộ ném vào đấu giá bên trong khó tránh khỏi xe phóng thấp có thể nguyên thạch giá cả Lâm sở lựa chọn từng nhóm đem một bộ phận tinh hạt ném đi đấu giá Mỗi lần chỉ bán 100 viên Như vậy thì không dễ dàng bởi vì đột nhiên chợt tăng đấu giá số lượng mà đánh loạn giá thị trường Vốn là dự định giữ lại những thứ này nhì dai đỉnh phong tinh hạt cho chỗ che chở bổ sung năng lượng liền như vậy Toàn bộ bán đi tuyệt đối có thể gọp đủ mua azic to tiền Còn có thể còn lại khoảng 100 vạn tư nguyên điểm mua khác đồ vật Lâm sở liếc nhìn diễn đàn không đọc tin tức Trước hắn ở trên diễn đàn treo treo giải thưởng cầu mua có hồi phục, là tương tự khô lâu triệu hoán ma pháp, mất linh hải, tam giai tử linh ma pháp, cần mượn môi giới, hiệu quả, tiêu hao ma lực đem thi thể sống lại vì vong linh khô lâu. Sống lại khô lâu sinh mệnh cường độ quyết định bởi với thi thể khi còn sống thực lực nắm giữ thi thể khi còn sống 58 phần 10 sinh mệnh cường độ. Lại cao nhất sống lại mục tiêu là tam giai đỉnh phong. Có thể sống lại khô lâu số lượng quyết định bởi với thi pháp giả tinh thần cường độ. Mỗi sống lại một cổ khô lâu cần đặt vào một tia tinh thần lực. Tiêu bằng giá cả 150.000 tư nguyên điểm. So sánh với kỹ năng này hiệu quả. Giá cả không cao lắm. Sống lại khô lâu cần phải tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực. Ân. Ta nghề kỹ năng khô lâu sống lại quả nhiên là thần kỹ. Không chỉ không cần tiêu hao bất kỳ ma lực cùng tinh thần lực. Thậm chí cũng không cần tuân thủ thi thể khi còn sống thực lực. Với cái này mất linh hải kỹ năng một đôi so với. Khô lâu sống lại có nhiều bất nhìn một cái không sót gì. Bất luận như thế nào kỹ năng này cần phải có học. Đảo không phải là bởi vì lâm sở cảm thấy nhân thủ không đủ. Mà là vì chuẩn bị nhiều hơn một chút thực lực cao thấp không đều khô lâu đi ra làm xáo trộn địch nhân. Ngoại trừ chiến đấu có thể đứng hàng dùng chàng bên ngoài. Bình thường cũng có thể nắm sung mãn bề mặt. So sánh với huyết đấu sinh tử. Lâm sở cho là không đánh mà thắng chi binh mới là tốt nhất. So với như lần trước cùng sâu trùng xa ve giữa ghép minh hắn liền cho là thật tốt. Mà nhà thám hiểm giữa kết minh điều kiện chính là song phương thực lực sai biệt cũng không lớn. Cho nên mất linh hải một cách khác cách dùng chính là uy hiếp. Có ở đây không bại lộ chính mình quá nhiều lá bài tẩy dưới tình huống. Để cho đối phương cảm thấy không đánh lại. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét xô 08. chương 197 chữ ma hạng liên. Giá giá mua cái này mất linh hải tam giai tử linh ma pháp. Bởi vì là treo giải thưởng mua Sẽ hơn giá 20% Cho nên tổng cộng tốn 180.000 tư nguyên điểm Bất quá đối với lâm sở mà nói điểm này hơn giá tư nguyên điểm chỉ là mưa bụi Không tính là cây gì hao tổn Sử dụng xuống kỹ năng thư học tương ngộ ứng kỹ năng sau đó Hắn từ chỗ che chở bên trong lấy ra một cổ tam dai thi thể tiến hành khô lâu triệu hoán Thể nội ma lực tự động chuyển hóa thành tương ứng mất linh chú văn kéo dài không ngừng không có vào ma thú thi thể Mà trong thi thể bộ máu thịt cùng xương cốt cũng chậm rãi sinh ra biến hóa Cuối cùng hóa thành một cổ xương cốt trong suốt khô lâu binh Toàn bộ quá trình kéo dài 5 giây Tiêu hao lâm sở trong cơ thể một phần năm ma lực Nhỏ bé không thể nhận ra một tia tinh thần lực cũng tự động theo ma lực tiến vào khô nâu binh trong cơ thể Lâm sở đối triệu hoán đi ra khô lâu binh sử dụng điều tra 198 200 phân cũng chưa tới triệu hoán vật với hắn mà nói với tạp ngư không khác nhau quá nhiều Ở trên chiến trường không phát huy ra tác dụng Bất kể là tốc độ thi pháp hay lại là tiêu hao cũng còn kém rất rất xa nghề kỹ năng khô lâu sống lại Chiến lực nếu như không đạt tới 300 phân trở lên Còn không bằng trực tiếp dùng để triệu hoán cấp 2 tạp ngư sung mãn tình cảnh. Còn có thể tiết kiệm một chút ma lực tiêu hao. Dựa theo cách này khoa trương ma lực tiêu hao. Muốn vấy tay một cái sống lại một đống lớn khô lâu đại quân sợ rằng trong thời gian ngắn không làm được. Trừ phi hắn sống lại đều là nhiều chút chân chính tạp ngư. Tỉ như cấp 1 cũng chưa tới những thi thể này. Tinh thần lực cũng là một vấn đề. Hắn có thể mơ hồ cảm giác chính mình tinh thần lực làm làm cầu nối nút ở này cổ thô lâu binh trong cơ thể. Để cho hắn có thể chỉ huy như cánh tay mệnh lệnh này cổ khô lâu làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như khoảng cách quá xa khả năng cũng không có biện pháp cảm ứng được đối phương. Vấn đề là, rót vào khô lâu bên trong tinh thần lực sẽ cùng bản thân hắn tinh thần lực lẫn nhau ký hiệu. Này có nghĩa là dù là ma lực vô hạn. Hắn có thể dùng kỹ năng triệu hoán khô lâu số lượng cũng tồn tại hạn mức tối đa. Trừ phi hắn buông tha đối với mấy cái này khô lâu nắm quyền trong tay. Nhưng bởi như vậy, không có tinh thần lực rót vào khô lâu cũng sẽ không nghe hắn mệnh lệnh. Sẽ giống như trung lập quái vật thậm chí sẽ công ghi hắn. Mới vừa rồi rót vào này cổ khô lâu trong cơ thể tinh thần lực hẳn cũng không nhiều. Không tới tam một phần trăm. Có nghĩa là ta tinh thần lực nhiều nhất có thể đồng thời khống chế hơn 300 cụ khô lâu. Cũng được. Số lượng này tạm thời đủ dùng rồi. Theo hắn sinh mệnh tầng thứ tăng lên. Tinh thần lực cũng sẽ dần dần tăng cường. Ở thanh niên áo đen dưới sự giúp đỡ hắn đã thuận lợi bước qua tam giai sinh mệnh tầng thứ khóa cửa. Sau đó tiếp tục tăng lên chiến lực độ khó tương đối mà nói nhỏ hơn rất nhiều không nói đấu giá đấu giá bên trong bảo vật bởi vì quá hiếm thấy. Chỉ là tìm tòi trong thế giới cũng có rất nhiều có thể tăng thực lực lên thứ tốt. Bởi vì trong tay không có cấp một thi thể. Lâm sở dứt khoát ra khu vực an toàn giết mấy con cấp một ma thú. Dùng những thi thể này tiến hành lần nữa thử. Sống lại yếu tiểu khô lâu tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ít phải đến một giây liền dung hợp thành khô lâu Thật sự rút ra ma lực chưa nói tới nhiều Sống lại rồi ba bộ cấp một khô lâu chỉ tiêu hao hắn không tới một phần trăm ma lực Nhưng tha túng mỗi cổ khô lâu cần thiết xây dựng cầu tinh thần lực lại không có bất kỳ biến hóa nào Đều là nhiều chút chiến lực không cao hơn 40-50 tạp ngư Ngoài trừ bề ngoài cùng khô lâu chiến sĩ không khác nhau quá nhiều Ở trên chiến trường sợ rằng liền dư âm cũng gánh không được. Triệu hoán những thứ này quá yếu khô lâu cũng không có lợi lắm. Lâm sở quyết định sau cùng. Hay là dùng nhị giai đỉnh phong ma thú thi thể tới triệu hoán khô lâu. Như vậy giá trị cao nhất. Đến gần nhị giai đỉnh phong mặc dù khô lâu như cũ không lên được chiến trường. Nhưng lại miễn cưỡng có thể ở tam giai chiến đấu ở giữa chung hoạt động mà không đến nổi thuẫn chết. Mà thôi khô lâu vong linh đặc tính cũng không có khí tức, cho nên địch nhân nếu như không đi lần lượt phân biệt khô lâu sinh mệnh tầng thứ, rất khó nhận ra được khô lâu chiến sĩ cùng phổ thông khô lâu phân biệt. Trải qua một phen thử, lâm sở cuối cùng dùng mất linh hải kỹ năng chế tạo ra 367 bộ nhị giai đỉnh phong phổ thông khô lâu. Đem 24 cụ khô lâu chiến sĩ lẫn vào trong đó căn bản không tìm ra được người nào là cách nào Mặc dù khô lâu pháp sư bề ngoài tương đối có chút bất đồng Nhưng lăn lộn ở bên trong cũng có thể hơi chút an toàn một chút 400 cụ khô lâu Yếu nhất cũng là nhị giai đỉnh phong Ân khô lâu đại quân cuối cùng là đáng mặt Lâm sở hài lòng đánh giá trước mặt chi này âm khí âm bu bạch cốt quân đoàn Phất tay đem phổ thông khô lâu thu sạc vào trong bí cảnh. Nếu như không phải có tùy thân bí cảnh ở. Hắn cũng sẽ không mua này mất linh hải kỹ năng. Nếu không nào có lớn như vậy chứ vật không gian để cho hắn trang bị hơn 300 cụ khô lâu. Mà nếu để cho những thứ này khô lâu rêu rao khắp nơi đi theo. Lại không nói bất lợi cho ở tìm tòi thế giới hành động. Còn dễ dàng bị địch nhân đoán được khô lâu thực lực. Cùng với nhất định phải lấy án sát triệu hoán sư làm chủ kế hoạch tác chiến. Lâm sở là dự định đem các loại phổ thông khô lâu làm uy hiếp cùng với kỳ chiêu. Mà không phải chính diện đối địch chủ lực. Nhưng nếu như không nói trước đóng quân. Tạm thời triệu hoán căn bản không thể nào làm ra nhiều như vậy khô lâu. Đừng nói là thi thể không đủ. Chỉ là ma lực cùng tinh thần lực khôi phục cũng theo không dịp. Đối với người bên cạnh mà nói kỹ năng này lớn nhất gân gà chỗ cũng ở đây nơi này Ngay ngắn một cái ngày lâm sở đều tải sáng tạo khô lâu đại quân trong quá trình vượt qua Hắn trong lúc cũng thử bắt một ít ma thú ném vào chính mình trong bí cảnh Mới đầu thành công đem ma thú ném vào bí cảnh để cho hắn cao hứng một hồi lâu nhi Nhưng rất nhanh mới bắt đầu nơi chú quân giống như là tu bổ bất như thí Hắn không cách nào nữa đem ma thú rời đi tiến vào bí cảnh bên trong. Sách, thật keo hiệt. Một chút ma thú cũng không cho để cho người ta bắt. Lâm sở buôn tha tiếp tục bắt ma thú. Đối với hắn mà nói nếu như không thể đem những thứ này ma thú biến thành chính mình tài sản riêng. Chỉ là săn giết ma thú không có bất kỳ giá trị. Quả nhiên vẫn là phải đi tìm tòi trong thế giới mới có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không mới bắt đầu nơi chú quân quá điêu điêu tác lấy. Không cho người ta lợi dụng sơ hở cơ hội. Cứ việc thực lực có tăng lên trên diện rộng. Lâm Sở vẫn không có đi khiêu chiến lịch luyện tháp cao. Cho dù có thể đánh thắng bát thập cửu tầng thì như thế nào. Thứ 90 tầng chính là chính thức bước vào tứ sai ngưỡng cửa chiến đấu. Hắn còn không có làm xong cùng tứ sai quái vật là địch chuẩn bị. Nếu như nói cấp 2 đến tam giai là sinh mệnh tầng thứ chất biến. Như vậy tam giai đến tứ giai chính là đối năng lượng tỉ mỉ vận dụng bay vọt tính tăng lên. Tam giai đỉnh phong cùng tứ giai Trinh lệch chính là ở chỗ có thể hay không nắm giữ tỉ mỉ năng lượng vận dụng. Lâm sở trước mắt khoảng cách tam giai đỉnh phong còn rất xa. Cho nên đối với tấn thăng tứ giai phương thức giải không phải quá sâu. Chân chính đối mặt tứ giai địch nhân số lần cũng rất ít. Cho nên đối với thế giới sinh mạng thể vẫn không có trực quan giải Chỉ biết là Rất mạnh Cường đại đến so với nhị giai đỉnh phong cùng tam giai đỉnh phong giữa trinh lệch còn lớn hơn Trước không muốn những thứ này Đan dược bảo dương còn chưa mở đâu rồi Không biết cũng có thể khai ra cái gì bốn cấp đan dược Lâm sở mong đợi tràn đầy lấy ra kia bát phần thuốc bảo dương Duy nhất toàn bộ mở ra Trong đó 5 loại đan dược là hắn xác nhận mình tuyệt đối không dùng được loại hình. Tỷ như cái gì vĩnh cầu giới tính chuyển đổi dược tỳ Ngọc nữ đan. Cẩu âm luyện thi đan loại. Nhưng ném tới đấu giá bên trên tuy nhiên cũng không ngờ bán ra giá tiền cao. Nhập chứng. 220 vạn tư nguyên điểm. Người tốt. Bán đi này mấy viên thuốc liền tiếp cận đủ mua đỉnh phối A-Zích to tiền. Lại đem những nhị giai đỉnh phong đó tinh hạch một bán. Còn lại tư nguyên điểm còn có thể mua nữa một lớp tân thứ tốt. Lâm sở tâm tình càng phát ra dâng cao. Còn lại tam viên đan dược là đối với hắn có tăng lên cực lớn. Vạn độc bất sân đan một viên. Có thể khiến người miễn dịch tuyệt đại đa số tứ sai trở xuống độc tố đan dược. Dùng một viên vĩnh cử hữu hiệu một số ít độc tố không cách nào đề phòng. Như cổ độc. Hồn độc vân vân. Tinh không rảo chơi dược tệ một dược tệ trích sau có thể làm cho thân thể nắm giữ ở tinh không ngao du đặc thù từ trường. Vĩnh cầu hấu hiểu. Hơn nữa sắp có được trong tinh không phân biệt phương vị cùng tinh thần vị trí năng lực. Không chịu hư không vật cam thủ. Cổ âm cổ dương đan. Sau khi dùng khí lực đem được cổ âm cổ dương dược liệu rèn luyện. Có thể tăng lên trên diện rộng tứ sai dưới đây sinh mệnh tầng thứ. Tam dai dưới đây sử dụng có xác suất nhân dược liệu thật mạnh mà bảo thể. Cần tính tỏa vận công 77-49 ngày mới có thể luyện hóa dược liệu. Ở trí âm trí dương tuyệt địa luyện hóa dược liệu có thể lần tốc độ tăng nhanh hấp thu. Này ba loại dược đều là có thể sử dụng bên trên. Vạn độc bất xâm đan không nói. Sợ bị độc gây thương tích là cực kỳ trọng yếu. Có thể tránh khỏi tứ sai trở xuống cử đại đa số độc tố ý nghĩa không giống bình thường. Đan dược này ở tứ sai bên trong khẳng định cũng thuộc về cực kỳ chân quý một loại kia. Về phần tinh không giảo chơi dược tệ. Lâm sở cũng không dám hứa chắc chính mình sau này muốn tìm tòi thế giới sẽ không chơi đùa thái không chiến. Vạn không cẩn thận lọt vào chân không hoàn cảnh. Ít nhất không đến nổi hai mắt tối thôi Dựa vào ngao du năng lực còn có cơ hội sống sót. Về phần cái gì đó vư không vật là cái gì. Hắn cũng không biết được. Nhưng không thủ địch coi khẳng định không bị hỏng nơi. Cửu âm cửu dương đan. Cây này giới thiệu có chút quá mơ hồ. Cũng không biết kết quả có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực. Chỉ nói một cái tăng lên trên diện rộng. Lâm sở trước sau dùng cùng trích vạn độc bất sâm đan cùng tinh không dạo chơi dược tệ. Hắn cầm trong tay một viên phát ra mùi thuốc nồng nặng. Gần âm lánh lại nóng bỏng con ngươi đại đan dược Như có điều suy nghĩ Luyện hóa đan dược này cần thời gian rất dài Hắn cũng không có 77-49 ngày đi dày vò Trừ phi hắn nguyện ý hoa mỗi ngày 1 tư nguyên điểm cho mình quá mức tiếp theo bên trên 20 ngày Bất quá biện pháp cũng không chỉ này một cái Không phải là trí âm Chí dương tuyệt địa sao Tu luyện chàng không chỉ có thể bắt trước tuyệt địa hoàn cảnh Còn có thể đại phúc tăng nhanh tiến độ tu luyện. Lâm sở tùy tiện tìm một cách tu luyện chàng chui vào tu luyện. Chỉ tốn sáu chục ngàn tư nguyên điểm tu luyện một tuần không tới thì thành công luyện hóa viên này cử âm cử dương đan dược hiệu. Tăng lên trên diện rộng bích lạc huyền huyết quyết độ tiến triển. Từ bước vào tam dai tầng thứ đột phá để thập dọt huyền huyết cửa khẩu sau. Hắn ngưng tụ huyền huyết số lượng liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đạt tới 28 giọt huyền huyết. Chiến lực càng là cao đến 360 phân nhiều. Không sai. Viên kia cử âm cử dương đan trực tiếp một hơi thở đem hắn chiến lực từ hơn 170 phân dương cao đến 360 phân nhiều. Một hơi thở tăng lên đến gần 200 phân chiến lực. So với chiến lực gấp bội còn nhiều hơn. Không thể bảo là không khoa trương. Nên nói không hổ là tứ sai đan dược sao. Trước còn lo lắng cho mình chiến lực có một ngày sẽ theo không kịp triệu hoán vật độ tiến triển. Bây giờ nhìn lại. Thế giới vô tận bảo vật vô cùng vô tận. Chỉ cần có đủ tài nguyên. Dựa hết vào hạp dược cũng có thể đem sinh mệnh tầng thứ lên tới đi. Lâm sở cảm thụ trong cơ thể mình bàng bạc huyết khí năng lượng. Tâm tình kích động. Không riêng gì bản thân mình thực lực tăng lên. Ở số lớn huyền huyết bồi bổ hạ Cấp 2 huyết khí vư châu cũng nhận được tiến một bước lớn lên. Biến thành tam giai huyết khí vư châu. Hiện ở triệu hoán đi ra huyết khí tư thú năng đi đến cùng lâm sở tương đương sinh mệnh tầng thứ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đem toàn bộ huyết khí rót vào hư châu bên trong. Ta huyết khí trong cơ thể năng lượng gần như nhiền ép ma lực tổng số rồi. Vô tận phồn tinh dù là có thể bị động tu luyện cũng không cản nổi huyền huyết quyết độ tiến triển. Lâm sở phía sau khoảng thời gian này gần như rất ít đang tu luyện chàng tiến hành minh tưởng. Đều là đem thời gian tốn ở rồi huyền huyết quyết bên trên. Dù sao huyền huyết quyết có thể càng hữu hiệu mà tăng lên sinh mệnh tầng thứ. Nhưng hắn lúc chiến đấu cần nhất nhưng là ma lực. Nếu như có thể đem huyết khí năng lượng chuyển hóa thành ma lực là tốt. Lâm sở lật khắp đấu giá cùng diễn đàn. Chuyển hóa huyết tức cùng ma lực phương pháp không tìm được. Đảo là tìm được ngoại đưa chứa đứng ma lực bảo vật. Cao cấp chứa ma hạng liên. Cao cấp luyện kim đồ trang sức. Cực phẩm ma linh thạch cùng bí ngân làm tài liệu. Đi qua truyền kỳ ải nhân đúc cùng với truyền kỳ luyện kim thuật sư phổ ma chế tạo thành. Bên trong có nhanh chóng chứa đứng cùng rót vào ma lực ma pháp trận. Có thể chứa đứng ít nhất một vị tam giai đỉnh phong ma pháp sư toàn bộ ma lực. Người cầm được cần vào ngày thường chứa tàng ma lực. Đang chiến đấu lúc liền có thể nhanh chóng từ trong điều lấy năng lượng trực tiếp sử dụng. Trước mặt đấu giá đấu giá. 125.000 tư nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 5.000 tư nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 22/ 59 giây. Giá tổng cộng 200.000 tư nguyên điểm. Này chứ ma hạng liên tác dụng rất đơn giản một. Chỉ có chứ tàng ma lực một cách hiệu quả. Nhưng cũng không ý nghĩa nó giá trị cũng không lớn. Ma lực là tương đối chủ lưu một loại năng lượng hệ thống. Mới bắt đầu nơi trú quân sử dụng ma lực nhà thám hiểm cũng không ít. Cho nên này cách chứ ma hạng liên sức cạnh tranh độ cũng so với tưởng tượng kịch liệt. Con số không ngừng toát ra vượt qua 150.000, lâm sở không chút do dự trực tiếp giá tổng tổng mua. Vẫn là câu nói kia, hắn không thiếu tiền. Vòng cổ gia tăng ma lực lượng gần như có nghĩa là trực tiếp để cho hắn có tam giai đỉnh phong ma pháp sư mới có thể nắm giữ ma lực số lượng dự trữ. Chuyện này với hắn sức chiến đấu tăng lên không cần nói cũng biết. Ở trên chiến trường hắn đem có thể tứ vô kỷ đạn sử dụng thuấn di cùng phân thân. Quét thi bạo. Suy hiếu. Tổn thương càng sâu. Cốt tường. Các kỹ năng mà không cần lo lắng hao hết ma lực. Làm đấu giá đồng ý một khắc kia. Một chuối chất phát không màu mẻ dây chuyền bạc rơi vào lòng bàn tay hắn. Ngân bạch dây chuyền treo một viên tròn vo miêu nhãn lớn nhỏ nước sơn hắc tinh thạch. Vào tay hơi lạnh hơi trầm xuống. Lâm Sở rất rõ, này nhìn qua giá rẻ giản dị ngân bạch dây chuyền trên thực tế là truyền ma lực nhanh nhất bí ngân chất dẫn, mà viên kia nước sơn hắc tinh thạch chính là tế phẩm ma linh thạch, nội bộ còn chứa số lớn ma lực, người bán thật đúng là thân thiết. Bán ra chứ linh vòng cổ thời điểm còn đem bên trong ma lực cho rót đầy, giá trị ít nhất lại tăng lên một viên tam giai đỉnh phong năng lượng thạch. Nếu như dựa vào ta tự mình tới chứa đừng phòng trừng không tốn cái mấy ngày mấy đêm là rót bất mãn. Đeo bên trên sợi dây chuyền này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bàng bạc năng lượng tùy thời cũng có thể theo vòng cổ trào vào bên trong cơ thể. Cùng năng lượng thạch bất đồng, loại này tế phẩm ma tinh thạch bên trong chứa đựng năng lượng là cơ thể con người có thể trực tiếp sử dụng ôn hóa ma lực. Hơn nữa dây chuyển này nổi bộ còn minh khắc có thể trực tiếp dùng ma linh thạch nổi ma lực thích thả ma pháp ma pháp trận. Bí ngân còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem ma lực chuyển vào bên trong cơ thể. Sâu hơn tới có thể chứ tàng ma lực tuần hoàn sử dụng. Giá trị tự nhiên không phải năng lượng thạch chi lưu có thể so sánh với. Giống như bên đường một nhóm xa lịch cùng một chương hiển thẻ khác nhau. Mặc dù nguyên liệu giống nhau. Nhưng giá trị khác nhau trời vực. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08. chương 198 về lại ghẽ hở không gian. Có chứ ma hạng liên lâm sở rốt cuộc không cần lại vì ma lực lượng mà giàu gì. Nếu như nói trước hắn ma lực dự chứ chỉ đủ sử dụng thuấn di 10 lần. Như vậy nắm giữ này cái vòng cổ sau đó. Cho dù là liên tục thuấn di hơn ngàn lần cũng không thành vấn đề. Đây chính là hắn hồi lâu không có quá lớn lớn lên ma lực dự trứ cùng tam giai đỉnh phong ma lực số lượng dự trữ giữa trinh lịch. Lời tuy như thế, nhưng ngoại vật cuối cùng là ngoại vật. Lâm sở cũng sẽ không nhân ngoại vật mà buông lòng hạ tự thân tu luyện. Chạy phủ cận đi khu vực an toàn tu luyện chẳng nhiều hơn nữa ngưng tụ mấy viên ma lực phồn tinh. Ma lực phồn tinh gia tăng cũng không chỉ là có thể tăng lên tự thân ma lực số lượng dự trứ. Còn có ma lực tốc độ khôi phục. Thời gian một tuần ở đủ loại sự hạng chuẩn bị trung chuyển trong nháy mắt trôi. Khi hắn trở lại vô tận thủ khu vực an toàn. Chuẩn bị đi A-lít nơi đó lấy sửa đổi tốt phù du pháo lúc. Trên đường. Ngân Linh nhắc nhở hắn phía trước cách đó không xa có mai phục. Mai phục. Có thể ở vô tận thủ khu vực an toàn bên trong ý đồ đồng thủ ra hỏa. Chắc là Alice trước nhắc tới phủ cận đây du đáng hồng danh nhà thám hiểm rồi. Không nghĩ tới thật đúng là đụng phải. Lâm sở trước tiên đoán được địch nhân thân phận. Hắn không tính gây thêm rắc rối. Chuẩn bị lái chỗ che chở trực tiếp đường vòng tránh. Theo nhà thám hiểm trải qua tìm tòi thế giới gia tăng. Trung quy có thể tìm được mấy cái thích hợp bản thân mò tiền tìm tòi thế giới. Nếu so sánh lại cùng thủ đoạn rất nhiều nhà thám hiểm quyết đấu sinh tử ngược lại cũng có vẻ rất không đáng giá làm. Dù là sát một cách tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm, có thể bắt vào tay thu hoạch cũng so ra kém lâm sở vào một chuyến kẽ hở không gian thế giới. Nguy hiểm cùng phiền toái lại không một chút nào tiểu. Chỗ che chở hết tốc lực tiến về phía trước. Đi vòng kia phiến ngân linh kiểm tra đến cả mấy khu vực. Không chung không đính mảnh rơi xuống một tấm chạm lam ma lực thật sự tạo thành lưới lớn. Đem dâng lên nano phòng vệ lưới chỗ che chở bao lại. Lấy chỗ che chở tốc độ đều đang hướng không phá được này trương lưới lớn trói buộc. Lâm sở cao mày. Thế nào làm? Không phải nói chỉ có mảnh khu vực kia có mai phục sao? Chủ nhân. Ta thám thính năng lực cũng không phải vạn năng a Đối diện nhất định là dùng cái gì ngược lại thám thính thủ đoạn Ngân Linh ưu án nói Hơn nữa chủ nhân thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh Ta quả cầu cơ thể bộ này dò xét dụng cổ hay lại là tam giai sơ cấp bộ kia Dùng để thám thính tam giai đỉnh phong địch nhân chịu định lực không theo tâm A Lâm sở không với Ngân Linh tiếp tục tán gấu Nếu đi không hết Gây gấm liền cùng đối diện đánh một trận chứ Trừ phi là tứ sai nhà thám hiểm nếu hắn không là cũng không phải không có lực đánh một trận. Bên trong gia hỏa nghe cho kỹ. Giao ra một triệu tư nguyên điểm tiền mãi lộ chúng ta để cho ngươi rời đi. Tư nguyên điểm không đủ sẽ dùng trên người trang bị cùng đạo cổ tới tiếp cận. Nếu không, liền chuẩn bị đem mệnh ở lại đây đi. Vô tận thủ kia to lớn trên cây khu chuyển tới thô khoáng nam nhân tiếng kêu. Sách! Cản đường đánh cướp. Nhìn dáng dấp hay lại là đội gây án? Lâm sở vậy mới không tin đám người này nói đó tiền mãi lộ thì sẽ thả nhân nói bậy. Dù là thật thả, hắn cũng sẽ không lãng phí chính mình tư nguyên điểm. Hắn hướng đối diện hô to. Dám ở vô tận thủ khu vực an toàn bên trong đánh cướp. Các ngươi lá gan không nhỏ à? Sẽ không sợ đá chúng thiết bản sao? ở ta thay đổi tâm ý trước vội vàng đem lưới rút lui. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha. Một đại đội tam giai đỉnh phong cũng chưa tới ra hỏa còn có gan tử uy hiếp chúng ta. Cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Vừa dứt lời. Mấy đảo tên ma pháp. Tia năng lượng cùng mini quả bom liền từ bốn phương tám hướng rơi đập. Rơi vào chỗ che chở nano phòng vệ trên mạng. Đem phòng vệ lưới nổ một trận nhi rung động. Năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Không phân biệt được có bao nhiêu cá nhân. Ngân Linh thăm dò sinh mệnh cũng nhân đối phương sử dụng che giấu mà không có biện pháp tìm tới địch nhân chính xác vị trí. Cái này cùng viên ti tô như thế lái khí còn rất cứng rắn a Gánh nhiều như vậy công kích đều không hủy. Là một cái bảo vật. Tốt như vậy. Chỉ cần ngươi đem cái này lái khí sao ra chúng ta để cho ngươi rời đi. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Đối mặt cản đường người lặp đi lặp lại khiêu khích. Lâm sở lười lại kéo dài thời gian đi tìm địch nhân vị trí. Hắn dơ tay đem bí cảnh bên trong khô lâu đại quân cùng toàn bộ triệu hoán vật tất cả đều kéo ra ngoài. Bao gồm kia lục cổ ký ghép chủ tớ khế ước tam giai đỉnh phong quái trùng. Trong lúc nhất thời ma lực lưới lớn trở nên phá lệ chật trội. Tình cảnh kia phá lệ đổ sổ. Lâm sở ra lệnh một tiếng. Toàn bộ triệu hoán vật đồng loạt phát lực. Đem ma lực lưới lớn dễ dàng xé nát. Cách nhìn. Gặp dưỡng. Thế nào đột nhiên nhô ra nhiều như vậy quái vật. Không phải trung cấp nhà thám hiểm lấy ở đâu nhiều như vậy triệu hoán vật. Cản đường người thanh âm trở nên kinh hoàng thất thố. Hiển nhiên không ngờ tới hắn ma lực lưới lớn lại sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Vong linh xứ đồ. Ngươi khu niêm phổ thạch ma cùng lục con trùng đi đối phó mấy cái tìm chết ra hỏa Lâm sở tiện tay cho toàn trường triệu hoán vật quăng một phát sốc toàn lực tăng ít bút. Ổn định ngồi ở chỗ che chở toàn cảnh màn hình trước phát hiệu lệnh. hắn tỏa ủng ít nhất bát cổ tam giai đỉnh phong triệu hoán vật. Cùng với hơn 40 cụ đến gần tam giai đỉnh phong khô lâu binh đoàn. Hơn nữa một đám tiếp nhận dốc toàn lực búc sau đến gần tam dai tầng thứ tạp ngư khô lâu. Như vậy một đại nhánh quân đội đủ để địch nổi hơi nhỏ một chút khu vực an toàn. Thật phải liều mạng đánh. Tứ sai dưới đây hiếm có là hắn địch thủ. Đám này cản đường đánh cướp hồng danh nhà thám hiểm dám chạy tới trêu chọc hắn. Thỏa thỏa chính là trong hầm cầu đốt đèn. Tim chết, âm. Khô lâu pháp sư môn hướng bốn phương tám hướng giống như pháo đài thả ra các hệ năng lượng nguyên tố đạn. Khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu tạp binh lăn lộn chung một chỗ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán tìm địch người thân ảnh. Vong linh sứ đổ là xoay vòng lôi đình chi truy ở trong rừng cây giò xếp. Niêm thổ thạch ma cùng 6 con dáng vóc to quái trùng ở dáng vóc to nhánh cây gian bay vọt qua lại. Không lâu lắm. Bọn họ liền phát hiện địch người thân ảnh. Mắt thấy đại chiến tràm một cách liền bùng nổ. Đám kia hồng danh nhà thám hiểm nhưng ngay cả đánh dũng khí cũng không có. Sử dụng nào đó độn thuật đảo cổ như một làn khói chạy. Chạy thật nhanh. Lâm sở cũng lười đuổi theo. Thực lực càng mạnh nhà thám hiểm thủ đoạn càng nhiều càng khó sát. Đánh bại dễ dàng đánh chết cũng rất khó khăn. Nghe nói có chút nhà thám hiểm sẽ còn ở biết rõ mình chắc chắn phải chết trước Đem có giá trị đồ vật miễn phí ném tới đấu giá bên trên Để cho đánh chết người đạt được bảo dương mở không ra bất kỳ thứ tốt Áp tâm rất Đương nhiên chiêu này giới hạn với ở mới bắt đầu nơi chú quân hữu dụng Nhưng ở mới bắt đầu nơi chú quân bên ngoài cũng có thể đem tốt nhất mấy thứ đồ thu về cho thương thành Để cho đánh chết người thu hoạt đại phúc co lại Nên nói là khô lâu đại quân lực uy hiếp quá mạnh mẽ sao? Một khi thả ra. Nếu như không có thân cừu đại hận địch nhân căn bản không dám khai chiến. Lâm sở liếc nhìn bốn phía dày đặc khô lâu binh cùng còn lại triệu hoán vật. Tiện tay đem bọn họ cũng đều thu hồi trong bí cảnh. Lái chỗ che chở đi tới A Lít cơ giới dinh thự. ủy thác sửa đổi phù du pháo đã sửa xong. Vốn là đồng thao màu sắc giản dịch cơ giới kết cấu bị a-lít cải tiến thành nước sơn hắc kim thuộc vỏ ngoài lưu tuyến hình thiết kế. Tốc độ có tăng lên trên diện rộng. Tầng ngoài có thể chống đỡ tam giai đỉnh phong công dịch lồng năng lượng không thay đổi. Nóc tăng lên đặt vào dự bị nhiên liệu vị trí. Đỉnh phối a-dít to gia nhập sử bộ này phù du pháo có thể ở thường ngày tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Không cần lo âu tiêu hao vấn đề. Phù du pháo tổng thể tích cũng không lớn. Chiều dài cao hơn lâm sở nửa đầu. Chiều rộng cũng chỉ có không tới một thước. Mặc dù chưa nói tới giống như ngân linh như vậy sinh sắn tinh xảo cơ giới. Nhưng cũng thuộc về tương đối nhỏ bé cơ giới tạo vật rồi. Thế nào? Có phải hay không là so với ban đầu dáng vẻ xoái nhiều? Alice cười vỗ vỗ phù du pháo kim loại vỏ ngoài. Ta giúp ngươi ở bên trong miễn phí thêm rồi một cách ai tấm chim. Bình thường cũng có thể tốt hơn chấp hành mệnh lệnh. Ai tấm chim? Lâm sở có loại dự cảm không tốt. Ngươi chính là ta mát tơ sao? Phù du pháo trôi lơ lượng đến trước mặt lâm sở. Phát ra trầm muộn kim loại tiếng va chạm Nghệ thuật chính là xuyên qua. Trong chiến đấu mời tận tình sử dụng lực lượng của ta đi. Mời chủ nhân không nên gheo hiệt đối với ta nguồn cung cấp năng lượng. Lâm sở yên lặng chốc lát. Nghiêng đầu nhìn về Alip. Có thể đổi tính cách sao? Ta yêu cầu một cách chứng trả điểm ai? Luôn cảm giác người này một gia chiến trường sẽ khắp nơi loạn xạ một trận đêm năng lượng hao hết. Ta có thể không muốn bởi vì loại này chuyện hừ hỏng lãng phí năng lượng thạch. Chủ nhân không cần lo âu. Ta sẽ không loạn xạ. Thấy lâm sở đối với nó không hài lòng Phù du pháo gấp vội vàng giải thích Xuyên qua không được mục tiêu pháo kích mới không phải nghệ thuật Gây gấm ngoại trừ chủ nhân mệnh lệnh mục tiêu ta đều không bắn Ta lấy xuyên qua pháo danh nghĩa thể Nếu như bắn không trúng mục tiêu liền tự bảo Ngươi xem ngươi cũng đã làm gì chuyện tốt Mau đưa này phá ai tấm chim cho ta phá hủy Lâm sở nhất thời giận không chỗ phát tiết A lít tay thiếu vẽ rắn thêm chân. Cho hắn phù du pháo chỉnh cây gì vượt bệnh tâm thần tính cách. A lít mặt đẹp lộ ra vẻ lúc túng. Xin lỗi. Ta làm ai tấm chi đè lên liền hủy đi không hết rồi. Nếu không A giết to bớt cho ngươi như thế nào đây? Lâm sở nhìn chầm chầm nàng. Ngươi là cố ý chứ? Nào có nào có. A lít nghiêng đầu qua Ngươi chẳng lẽ thật cho nó rồi tự bảo quyền hạn chứ? Cái này không đến nổi. Cho nên giả bộ một nhân tạo trí chứng tấm chi liền về phần. Ôi trao nha! Không phải nói có thể bớt chứ sao? Lâm sở lười ở loại sự tình này bên trên cạnh tranh. Người trước mắt này công việc trí chứng phủ du huyền ngoại trừ có chút thần kinh chất bên ngoài. Đối với hắn này các chủ nhân mệnh lệnh coi như nghe lời. Chỉ Tần không có cái gì quá lớn tính cách chỗ thiếu hụt. Một cái có từ bản thân nghĩ rằng ý thức ma phồn giới quả thật so với phổ thông cơ giới tốt hơn dùng. Đánh mấy gãy. 99%. Kia ngươi chính là đem người công việc trí trướng cho ta phá hủy đi. Ủy chào nhà. 10% được chưa? Chiết khấu 70%. Bớt hai chục phần trăm. Đồng ý. Lâm Sở móc ra 1600 ngàn tư nguyên điểm giao cho A -Lip. Tiết kiệm được 40 vạn tư nguyên điểm có thể mua không ít còn lại thứ tốt. Chung Quy mà nói, không thua thiệt, lần sau còn nữa loại này đặc thù loại hình cơ giới tạo vật. Nhớ ưu tiên cầm tới cho ta nhìn xem một chút. A đối không cùng loại loại cơ giới tạo vật hứng thú cũng rất cao ngang. Không thành vấn đề. Nhưng ta hy vọng lần sau tới độ lại cơ giới không muốn lại xuất hiện tự tiện gắn ai tình huống. Lâm sở oán trách một chút. Thuận miệng nói. Ta ở tới ngươi bên này trên đường đụng phải mấy cái cản đường đánh cướp nhà thám hiểm. Bị ta bị hô chạy. Không biết bọn họ là cố ý ở phủ cận đây cản đường còn là tình huống gì. Đám người này thật là không biết sống chết. Không cần phải để ý đến bọn họ. Nếu có thể bị ngươi hù dọa chạy. Tự mình đến chỗ của ta đến cửa còn lại khách hàng lớn khẳng định cũng không có chuyện gì. Trong mắt ngươi ta rốt cuộc là cái dạng gì người A. Rất yếu sao. Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn. Không mạnh nhưng rất may mắn đại dê béo. Lâm sở với A lít nhàn phiếm vài câu liền đứng dậy rời đi. cự tuyệt lưu lại hưởng dùng bữa ăn tối đề nghị Biểu thị mình còn có việc cần hoàn thành. Thời gian một tuần đi qua, là thời điểm nên trở về kẽ hở không gian nhìn một chút. Nếu như toàn bộ thế giới thời gian đều là đồng bộ trôi qua, Sa tên kia nói không chừng còn bao vây trong nhiệm vụ không đi ra. Bất quá đều đã thời gian một tuần rồi. Nó cũng không đến nỗi vẫn còn ở tháp cao di tích đợi. Có hay không tiêu hao 50000 nguyên điểm truyền tống vào kẽ hở không gian thế giới level 5. T Chẳng lẽ là bởi vì hắn thành công tìm được cái kia văn minh còn để lại cơ giới tạo vật Kẽ hở không gian thế giới bị trọng tân định nghĩa thành level 5 thế giới Tiến vào level 5 thế giới cần thiết tư nguyên điểm tiêu xài cũng so với cấp thấp thế giới cao hơn rất nhiều Chỉ là chuyện tống liền muốn hoa 50 ngàn tư nguyên điểm Đến tiếp sau này mỗi lưu lại một ngày đều cần quá mức tiêu phí 10 ngàn tư nguyên điểm Mỗi ngày không kiếm 10000 tư nguyên điểm cũng đoán lỗ vốn. Bất quá lấy ghé hở không gian bát ngát tại nguyên đến xem. Một ngày kiếm mấy vạn tư nguyên điểm quả thật không khó. Chỉ là sát những quái vật kia săn được tinh hạch đã đủ kiếm lời. Xác nhận truyền tống, tầm mắt biến đổi gian. Hắn trở lại rời đi ghé hở không gian lúc vị trí, nhìn chung quanh. Không có phát hiện thanh niên áo đen bóng người. Lâm sở nhanh chóng tiến vào chuyển tống môn bên trong. Dựa theo chính mình biết thứ tự đến rừng mưa nhiệt đới khu vực. Đi tháp linh tháp cao. Ta trở lại thực hiện hứa hẹn. Với tháp linh thông báo một tiếng. Lâm sở khiến nó không nên chống cự. Đem chọn tỏa thẳng vào vân tiêu dáng vóc to tháp cao chuyển vào trong bí cảnh mặt. Nà di tháp cao tiêu hao hắn số lớn ma lực. Tự thân về điểm kia ma lực căn bản không đủ dùng. Dựa vào chứ ma hạng liên mới miễn cưỡng đem tròn cái tháp cao liên đới phủ cận một mảnh hình toàn bộ chuyển tới bí cảnh bên trong. Bí cảnh xây dựng vẫn gánh nặng mà đường lại xa. Hắn đoạn thời gian trước thật sự vơ vép vật liệu vẫn chưa đủ lấy mở lại toàn bộ bí cảnh sinh thái hệ thống. Chuyến này trở lại ghẽ hở không gian. Hắn tính toán làm trọng yếu nhất một chuyện chính là ở mỗi một địa hình khu vực cũng vơ vép số lớn tài nguyên. Cũng đem thích hợp nhất mấy loại địa hình thu sạch nạp tiến vào hắn trong bí cảnh. Chứ như giấy núi, rừng mưa nhiệt đới, rừng rậm, thảo nguyên, hồ, con sông. Cùng đồi núi đời thường gặp địa hình đều có thu nạp vào bí cảnh bên trong giá trị. Ngược lại bây giờ trong bí cảnh tất cả đều là đồng loạt cây khô rừng rậm địa hình khẳng định không được. Quá nhàm chán nhàm chán. Bí cảnh bên trong không có thái dương cũng là một vấn đề. Không có biện pháp vì thực vật cung cấp chiếu sáng. Này xử rất nhiều tới nay ánh mặt trời tồn tại tầng dưới chót sinh thái liên không cách nào tuần hoàn. Vốn lấy lâm sở trước mắt năng lực lại không có biện pháp tạo qua tay một người mặt trời mọc. Hắn chỉ có thể trừ hỏa vùng núi khu vực trực tiếp đào một tòa núi lửa hoạt động ném vào trong bí cảnh. Người hỏi thế nào đào? Dùng số lớn ma lực đem toàn bộ núi lửa khu vực tiến hành ký hiệu Sau đó trực tiếp chuyển tống vào trong bí cảnh chứ Liên đới hỏa dưới chân núi dung nham tầng hắn đều thu tiến vào Một tòa tiểu quy mô hỏa sơn khẩu đem hắn trực tiếp hao hết sạch chứ ma hạng liên bên trong toàn bộ ma lực Này ngọn núi lửa địa hình bị lâm sở an trí ở bí cảnh chính trung ương Dung nham tầng bị chôn ở chỗ sâu nhất Có thể cho toàn bộ bí cảnh cung cấp nhất định nhiệt năng Về phần nhân tạo Thái Dương chuyện Sau này suy nghĩ thêm đi Cũng không thể không có thể có thể làm được Nghe nói thế giới của lửa Thái Dương chính là Thái Dương thần cát nhiệt độ dùng kỳ tích sáng tạo ra sản vật Nói không chừng thế giới nào liền thật có có thể chế tạo tiểu hình nhân tạo Thái Dương ma pháp Thật sự không được Tìm a tạo một cái khoa học kỹ thuật bên mini phản ứng nhiệt hạc Thái Dương treo ở trên trời cũng có thể thích hợp. Ngược lại bí cảnh chỉ có 20K, mơ đường kính. Cần thiết chiếu sáng Thái Dương cũng không cần quá lớn. Đủ dùng là được. Bất quá tạo lớn như vậy một cái phản ứng nhiệt hạc Thái Dương cần thiết tư nguyên điểm đoán chừng là cái thiên văn sổ tự. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét Nezomancer 08. Chương 199 mấy không vạn đại mua bán. Đồng thao trong di tích còn có nhiều như vậy người máy. Dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ đồng thao di tích cũng kéo vào trong bí cảnh. Những thứ này người máy bất luận là bán trao tay cho Alip hay lại là giữ lại chính mình dùng đều là nhất bút không rẻ tài sản. Lâm sở lên đồng thao di tích kia gần trăm cổ người máy chủ ý. Một cổ người máy là có thể bán 300 chấm tư nguyên điểm. Nếu như toàn bộ bán đi khởi không phải có thể vào tay. Bắt đầu hơn hai chục triệu tư nguyên điểm. Chính là không biết a có nguyện ý hay không thu nhiều như vậy người máy. Ân, nàng dù là không dùng được cũng có thể cải trang sau qua tay bán đi. Đối với nàng mà nói cũng là thật kiếm. Không đến nổi không muốn. Chính là sợ nàng xem thấy lâm sợ có nhiều như vậy người máy muốn buổi đấu giá ép giá. Lý do ồn thoảng. Từng nhóm bán cho nàng mới có thể diệt sạch loại tình huống này. Ở sơn loan địa hình đem tòa kia hoang sơn cùng chôn sâu dưới đất cả tòa di tích toàn bộ nhét vào bí cảnh bên trong. Kim loại di tích lớn nhỏ so với tháp cao cũng không lớn lắm. Hao phí ma lực cũng vẫn còn ở hắn gánh vác trong phạm vi. Bất quá hắn ngược lại là căn cứ toàn bộ di tích bên ngoài lớn nhỏ. Phát hiện một cái thú vị tình huống. Di tích chỗ sâu nhất cũng không phải kia gần trăm cụ người máy ngủ say địa phương Ở trong đó một cụ người máy phía sau còn có một cái hẹp hỏi lối đi Thật sự liên tiếp khu vực lớn nhỏ so với hố sâu chỉ có hơn chớ không kém Hẹp hỏi lối đi cửa vào bị ngăn cản ở trong đó một cụ người máy phía sau cho nên trước mới không có bị tìm tới Hơn nữa cửa vào cánh cửa còn có một cái phức tạp hình tròn lỗ chìa khóa Phải dùng đặc định chìa khóa mới có thể mở. Lâm sở đảo cũng không gấp đi tìm tòi kim loại di tích bỏ sót khu vực. Ngược lại toàn bộ di tích đều tại hắn trong bí cảnh. Tùy thời cũng có thể tiến hành tìm tòi. Vấn đề là những thứ kia người máy mặc dù hắn có thể thông qua không gian hạt tâm đưa chúng nó từ bí cảnh trung chuyển rời khỏi đến. Nhưng Nazi sau khi đi ra nên thả tới chỗ nào nhưng là cái vấn đề. Vạn không cẩn thận kích hoạt. Cũng thật phiền toái. Nếu như không rời đi người máy, cưỡng ép phá vỡ lối đi cánh cửa đồng tính nhất định sẽ đưa đến toàn bộ người máy bị kích hoạt. Chỉ có thể chờ đợi đem toàn bộ không kích hoạt người máy giao cho Alip sau đó mới tìm tòi cách lối đi kia. Tốn hơn 10 ngày. Ở các không gian khu khu vực tìm di tích cùng với đem vật liệu cùng địa hình rời đi tiến vào bí cảnh nội bộ. Tùy thân bí cảnh rốt cuộc bị hắn xây dựng hơi chút ra dáng một chút. Bên trong có số lớn sống sót quái vật cùng cây cối. Con sông cũng dựa vào bí cảnh kèm theo nước ngầm tuần hoàn được ở chỉnh khu vực lưu động. Vốn là tính mịch khô giáo khô lâm bị từng bước thay thế thành đủ loại sinh cơ bừng bừng địa hình địa vật. Lâm sở vì xây dựng bí cảnh. Không chỉ chịu đựng không có xếp những nhị dai đỉnh phong đó quái vật lấy tinh hạch. Thậm chí còn vì để cho bí cảnh càng có sức sống Hướng bên trong ném vào mười mấy con tam dai tầng thứ quái vật Đáng nhắc tới là Hắn lại lần nữa đi một chuyến phù không đảo khu vực Trực tiếp đem một tòa đường kính ước chừng hai cây số phù không đảo Nazi vào trong bí cảnh Gần như hao hết sạch hắn gần đoạn thời gian ở chứ ma hạng liên bên trong giữ chứ toàn bộ ma lực Bí cảnh không đính cũng không thấp Đi lên bay 10K, mơ mới có thể chạm tới không gian vách tường. Không gian lớn như vậy nếu như không cố gắng lợi dụng liền quá lãng phí. Mà phủ Không Đảo vừa vặn có thể để cho bí cảnh có thể phạm vi hoạt động tăng lên rất nhiều. Sau này ngay tại phủ Không Đảo bên trên xây dựng trụ sở đi, phía dưới làm hoang dã trại chăn nuôi. Không biết bay quái vật cũng không có biện pháp quấy nhiễu được phủ Không Đảo. Tương đối mà nói tương đối an toàn. Lâm sở đem phù không đảo thiết trí ở cách xa mặt đất 5 cây số trời cao nơi. Đứng ở cách đảo bên bờ nhìn xuống dưới chân sinh cơ rồi rào bí cảnh. Muốn không phải dẫn dắt một tòa phù không đảo thật sự là quá mức hao phí ma lực. Hắn thật muốn nhiều chuẩn bị vài tòa phù không đảo đặt ở bí cảnh mỗi cái giai cấp. Bất luận là xây dựng kiến trúc gì vật hay là dùng làm còn lại. Đều rất có bước cách. Nhìn qua đặc biệt mộng huyễn. Tháp cao cũng bị hắn lần nữa chuyển rời đến phù không đảo chính Trung ương. Có thể là tháp linh tháp cao sức nặng quá nặng. Bị rời lên tới sau phù không đảo dĩ nhiên hướng giảm xuống một công bên trong khoảng đó. Trừ phi nhiều làm một ít nguyên tử thạch nhét vào phù không đảo bên trong. Nếu không sợ rằng không có biện pháp trở lại vốn là độ cao. Nguyên tử thạch ạ. Ta có phải hay không là nên đi hướng A mua chút đặc biệt đảo quán cơ giới tạo vật. Lâm sở trở lại phù không đảo khu vực. Nhìn ra xa, xa mông lung với mây mù giữa kia mênh mông bát ngát phủ không đảo. Suy nghĩ làm như thế nào đem những này cách đảo sâu bên trong nguyên tử thạch cho môi ra. Đem phủ du pháo cùng ngân linh tử chữ vật không gian bên trong thả ra. Này hai ai không biết có phải hay không là tính cách mâu thuẫn. Vẫn luôn không thế nào lẫn nhau tán gấu qua thiên. Ngược lại lâm sở liền từ tới không thấy ngân linh với phù du pháo tại một cái nói lời gì. Ngân linh. Ngươi dò thử xem tòa đảo này cũng có chỗ nào có loại này khoáng thạch. Lâm sở đem trước thanh niên áo đen đưa cái kia khối nguyên tử thạch lấy ra. Ngân linh trải qua web xem. Bắt đầu dò xếp lâm sở dưới chân phù không đảo nguyên tử thạch quảng mỏ. Không lâu lắm liền có kết quả. Nguyên tử thạch quảng mỏ phân bộ khu vực rất rộng. Chủ yếu tập trung ở này Tam cách khu vực Có một cái khoảng cách bề mặt quả đất gần đây Ngay tại phía tây 635m dưới đất 36m nơi Rất tốt Lâm sở lái chỗ che chở bay đến quảng mỏ vị trí Cho gọi ra toàn bộ khu lâu binh Mệnh lệnh bọn họ hướng xuống dưới đào Đem lòng đất nguyên tử thạch moi ra Khu lâu binh đào hiệu suất khả năng không có cơ khí cao như vậy Nhưng dù sao cũng là cấp hai tam giai sinh mạng thể. Bốn trăm cụ khô lâu cùng tiến lên trận đảo cách lỗ còn không dễ dàng. Không mấy phút liền đảo được lòng đất 36 m nơi nguyên tử mỏ. Nguyên tử thạch vừa bị moi ra liền tử động hướng trên trời phiêu. Khối này nguyên tử thạch đường kính đạt tới gần 5 m Khi nó bay lên trong nháy mắt. Cả tòa đảo cũng chấn động mạnh một cái. Vừa duyên vô số đất xếp cùng cây cối bắt đầu rơi xuống lạc. Lâm sở bất chấp đi quản phù không đảo sắp tan vỡ triệu chứng. Đem ma lực dưới vào không gian hạt tâm phong tỏa khối kia sắp bay đi nguyên tử thạch. Đưa nó thu vào rồi chính mình trong bí cảnh. Hơn nữa là ném ở nhà mình phù không đảo phần đáy. Có này 5 mét đường kính nguyên tử thạch vững tâm. Vốn là bị tháp cao đè xuống một ca mơ. Phù không đảo lần nữa hồi thăng rồi bát bách thước khoảng đó độ cao. Bị đảo đi nguyên tử thạch phù không đảo rung rung mấy cái. Cũng không hoàn toàn băng tán. Nhưng đường kính lại nhỏ một chút vòng lớn. Vừa duyên có số lớn thổ nhẫn chảy xuống. Xem ra nguyên tử thạch đối cách đảo phù lực chống đỡ là toàn thể. Cũng không có bởi vì trung gian nguyên tử thạch bị đảo hết liền từ giữa gian tan vỡ. Mà là toàn thể phù lực phạm vi yếu bớt một vòng Lâm sở như có điều suy nghĩ Nguyên tử thạch phù lực có thể so với nam châm tử lực muốn phức tạp nhiều Đào xong một khối này nguyên tử thạch Hắn để cho ngân linh tiếp tục dò xét khoáng thạch vị trí Tiếp tục để cho các khô lâu binh phụ trách đào quáng Liên tiếp đào bảy khối 5-6 thước đường kính nguyên tử thạch Tòa này phù không đảo rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng hoàn toàn tan vỡ. Lâm sở ở phù không đảo sắp tan vỡ lúc đem toàn bộ triệu hoán vật thu hồi bí cảnh. Cũng lái chỗ che chở. Ở tan vỡ trong lớp đất bắt số ít vẫn còn ở trôi lơ lượng to lớn miếng đất. Bên trong còn ẩm tàng một ít đường kính tương đối tiểu nguyên đá nam châm. Hắn cũng chưa quên thanh niên áo đen thành thật khuyên. Ở vơ vét nguyên tử thạch đến gần 10 thước khối lúc sừng tay. Để tránh đưa tới những thứ kia cơ giới thủ vệ đuổi bắt. Mỗi lần chỉ có thể vơ vét 10 thước khối nguyên từ thạch. Quên hỏi hắn yêu cầu quá lâu dài mới có thể lại tiếp tục tới đào. Luôn không khả năng cả đời chỉ có thể tới đào một lần đi. Lâm sở nhìn dưới người tan vỡ rơi vào vô tận mây mù bên dưới phù không đào hài cốt. Thẳng đến những thổ đó khối biến mất không thấy gì nữa mới thôi. Phù không đảo nếu như không thể tiếp tục thu thập nguyên từ thạch cũng chưa có tiếp tục tìm tòi cần thiết. Bí cảnh đã xây dựng không sai biệt lắm. Khoảng cách lần ký cưỡng chế tìm tòi chỉ còn lại không tới 10 ngày. Lâm sở tiền tư hậu tưởng. Quyết định hay là trở về mới bắt đầu nơi chú quân một chuyến. Không thể đem tất cả thời gian cũng tốn phí ở chính giữa he trong không gian. Sau khi trở về hắn trước tiên chạy đi a lít nơi đó bán người máy. Duy nhất bán 10 bộ. a cũng là phóng khoáng. Cũng không có nói giá. Thanh toán 3 triệu một hơi thở đem toàn bộ người máy cũng thu. A-Lit hì hì cười nói. Những thứ này kịch cẩm đại khối đầu còn ngoài ý muốn thật bán chạy mà. Ta đem tham số tin tức treo lên trên diễn đàn. Nhiều cách khu vực an toàn cũng tới tìm ta mua. Nếu như ngươi còn có ta toàn thu. Toàn thu. Lâm sở có chút động tâm. Có thể duy nhất bán đi dù sao cũng hơn nhiều chạy vài chuyến bán tới dễ dàng. Hắn có chút hiếu kỳ mở ra diễn đàn liếc nhìn Alip phát hành bài bót. Quả nhiên đưa lên cao nhất thiếp chính là chỗ này nhiều chút sáng vóc to người máy. yết giá là 500 ngàn tư nguyên điểm. So với hắn mua vào giá cả lật gần một lần. Bất quá cái giá tiền này đối tam giai đỉnh phong tạo vật mà nói quả thật đoán tương đối thấp. Kim loại di tích sáng vóc to người máy bản thân không yếu. Ngoại trừ cần phải tiêu hao có thể nguyên thạch này một cái chỗ thiếu hụt bên ngoài. Không chỉ ra dày thịt béo chịu đòn. Bất luận là laser công dịch hay lại là vật lý công dịch cũng đều rất mạnh. Khó trách đám kia khu vực an toàn tranh nhau muốn. Hàng tốt giá sẽ chứ sao. Rõ ràng a lít kiếm cũng không ít. Lâm sở tâm lý có sức lực. Ta bên này còn có 82 cụ Toàn bộ theo như 300 300.000 tư nguyên điểm giá cả bán cho ngươi như thế nào đây Chờ đã Vân vân Ngươi nói có bao nhiêu A đều ngẩn ra Bưng ly trà tay rừng ở giữa không chung 82 cụ Ngươi là đem cách nào văn minh quân đội cho đánh cướp sao Ta dưới tay tam giai đỉnh phong cơ giới cũng không thể so với ngươi này nhiều hơn bao nhiêu Lại nói ngươi thế nào mang ra ngoài? Ngươi chớ xía vào ta là thế nào mang ra ngoài? Liền hỏi ngươi có muốn hay không? A đáy mắt lộ ra một tia rào hoạt. Ôi trao nha! Sửa đổi nhiều như vậy người máy sợ không phải mệt chết ta đâu rồi. Nói thật! Có chút không muốn. Nếu như ngươi cho một bán sỉ giá cả ta nói không chừng liền lại muốn rồi không? Một cổ ngươi liền kiếm 200 ngàn tư nguyên điểm. Ngươi còn để cho ta cho bán gì giá cả Lâm sở đã sớm đoán được Alip sẽ nói như vậy Được rồi Không đùa dẫn với ngươi Ngươi mang đến cơ giới quá nhiều người Cộng thêm mới vừa rồi ngươi bán cho ta kia 10 bộ tổng tổng hơn 90 cụ Nếu như toàn bộ xuất ra đi bán Thật không nhất định có thể bán được xuống Alip nói Mới bắt đầu nơi chú quân có năng lực mua được tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật vốn là không nhiều. Trong này cũng không nhất định tất cả mọi người đều nguyện ý mua. Nhiều như vậy dáng vóc to người máy vượt xa khỏi thị trường nhu cầu. Kia ý ngươi là. Bán gì giá cả chứ. Ngươi kiếm ít điểm ta kiếm ít điểm. 40 vạn tư nguyên điểm ra bên ngoài bán nhất định có thể rất nhanh bán xong. Lâm sở không nói gì. Nói hồi lâu hay lại là muốn xuống giá Ta cảm thấy cho ngươi này suy luận có chỗ sơ hở Nhất thời bán hồi bán không xong Ghê gớm từ từ bán chứ Làm gì không phải là phải gấp này nhất thời Ngươi cũng không có biện pháp một hơi thở đem toàn bộ người máy đổ lại hoàn không phải chứ sao Ngươi chớ xía vào ta bao lâu có thể cải trang xong Ngược lại ta cần phải nhanh một chút bán xong A Lít Phong Kinh Vân Đảm nói, ta còn có nửa tháng thì đi chấp hành cưỡng chế thăm dò. Mua ngươi còn lại người máy phải tốn tư nguyên điểm quá nhiều. Cho nên nếu như không có biện pháp trong thời gian ngắn hấp lại tốn ra tư nguyên điểm thì không được. Nếu không ngươi cũng có thể giữ lại những thứ kia người máy. Chờ ta lúc nào tự tìm tòi thế giới trở lại. Lần sau lại chia nhóm bán cho ta. Lâm Sở Yên Lặng. Trời mới biết đối phương lúc nào mới có thể làm hoàn nhiệm vụ trở lại. Vạn nhất chính mình cưỡng chế tìm tòi thời gian vừa vặn cùng đối phương xóa khai. Chính mình cuộc kế tiếp tìm tòi kết thúc trở lại lại không gặp được a Nói không chừng trong vòng 3. 4 tháng cũng không thấy được đối phương. Thời gian dài như vậy lấy hắn tốc độ tăng lên nói không chừng đều đa cấp 4. Mà ngoại trừ a bên ngoài. Hắn còn thật không biết có ai có khả năng đem sao nhiều tam giai đỉnh phong người máy thu sạc đi. Nhất là những thứ này người máy như cũ thuộc về trạng thái đối nghịch dưới tình huống. Không có biện pháp đem vô dụng tài nguyên nhanh chóng biến hiện thành tư nguyên điểm. Đối với hắn mà nói tổn thất lớn nhất. Được rồi. Bán xỉ giá cả liền bán xỉ giá cả. Liền theo lời ngươi nói. Chúng ta đều thối lui 50 ngàn tư nguyên điểm. Ra tốt đem nhóm này người máy bán đi. Lâm sở tính một chút. 82 cổ người máy. Tổng cộng 2.005 100 ngàn tư nguyên điểm. Nhận được chiếu cố. Nhiều như vậy tư nguyên điểm dù là thiếu mấy trăm vạn cũng là một khoản tiền lớn. Cho dù là tứ sai nhà thám hiểm cũng không có bao nhiêu có thể một hơi thở lấy hết ra. Chỉ sợ cũng chỉ có giống như cơ giới sư a loại này đặc biệt kiếm tiền nhà thám hiểm mới có thể xuất ra nhiều như vậy tư nguyên điểm tới quay vòng. Đoán sai lầm rồi nha. Còn phải coi là trước bán cho ta 12 cổ người máy. Khấu trừ 600.000 ngàn tư nguyên điểm. a nói rõ ràng mạch lạc. Nếu phải xuống giá bán giảm giá. Vậy thì phải toàn bộ đều xuống giá. liền trước bán đi 2 cổ cũng phải đem sai biệt lui về. Nếu không ta ở mới bắt đầu nơi chú quân thành lập thương dự đến lượt bị hao tổn. Được rồi. Ta không có vấn đề. Lâm sở tâm như chỉ thủy không có chút rung động nào. Thiếu cái 600 ngàn tư nguyên điểm mà thôi. Đang đến gần 20 triệu trước mặt tư nguyên điểm căn bản không liên quan đau khổ. Có thể lấy loại giá trên trời này bán ra những thứ này người máy với hắn mà nói đó chính là bạc kiểm tới tiện nghi. Không có gì hay than phiền. Đem trong di tích người máy từng nhóm thả ra để cho a giải quyết. Lâm sở ở sau đó cũng thấy được a cơ giới dinh thử vì sao lại được gọi là cơ giới dinh thử. Khi tiến vào độ lại trạng thái sau, toàn bộ cơ giới dinh thử đưa ra vô số người máy cùng đủ loại kiểu dáng hóa giải công cụ. Nhanh chóng đem các loại dáng vóc to người máy dây chuyền sản xuất nặng như tân độ lại thành một cách khác bức kim loại cơ giới vỏ ngoài bộ dáng. Bên ngoài xem bước cách bên trên tăng lên trên diện rộng cấp bậc. Ngay cả cơ giới hạch tâm bên trên địch ta phân biệt trình tự độ lại. Cùng với cơ sở chim thông minh lún vào đều là do cơ giới dinh thử toàn bộ tự động hóa thao tác. Căn bản không cần a lít tự mình đồng thủ. Há! Còn không có với ngươi giới thiệu. Ta cơ giới dinh thử ai quản ra kêu ly a. Đặc biệt thông minh. Rất nhiều hơi chút giản đan cơ giới đổ lại chỉ cần ta biểu diễn một lần nó là có thể học được. A lít ru ru -tai, tai ăn trà bánh. Cùng lâm sở ngồi ở bên cạnh in lặng người máy dây chuyền sản xuất đổ lại. Thấy một màn này. Lâm sở sâu sắc cảm nhận được tứ sai cơ giới sư có nhiều kiếm tiền. Trên căn bản không cần thế nào đồng thủ là có thể mỗi bộ cơ giới sạch kiếm 150. Nhìn tư nguyên điểm. Tiền này kiếm cũng quá dễ dàng đi. Muốn không phải những thứ này người máy cũng là hắn không phí cái gì tinh thần sức lực nhặt được. Đổi là người khác khẳng định đặc biệt cảm giác khó chịu. Đem những này đổ lại tốt người máy toàn bộ công khai ghi giá ném tới trên diễn đàn bán. Chỉ cần 40 vạn tư nguyên điểm tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật. Ở toàn bộ mới bắt đầu nơi chú quân cũng nhất lên sóng to gió lớn. Đưa tới một trận dành mua. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét 08, chương 200 thứ 4 luôn. Thần chọn trò chơi. Quả thật như Alip từng nói. Xuống giá tiêu thụ sửa đổi người máy ngay đón rất nhiều thiết lực cùng đỉnh cấp nhà thám hiểm dành mua. Ngắn ngắn không đến 5 giờ liền đem này 92 cổ người máy bán hết sạch. Lâm sở cũng thu hoạch được đến nay hắn mới thôi đạt được nhiều nhất nhất bút tư nguyên điểm. 1.990 vạn tư nguyên điểm Hơn nữa trước 10 bộ người máy đạt được 3 triệu tư nguyên điểm Cùng hắn vốn là trong tay thì có 1 triệu 200 tư nguyên điểm Bây giờ hắn khoản số còn lại đạt tới hơn 25 triệu tư nguyên điểm Này chỉ số Sợ rằng so với một cổ đại hình khu vực an toàn phòng bị tài nguyên giữ chứ đều nhiều hơn Hắc hắc Nhiều tiền như vậy Ở đấu giá đấu giá bên trong khởi không phải muốn mua gì mua cái gì. Dù là muốn mua tứ sai tầng thứ cơ giới tạo vật đều được. Lâm sở nhớ. A nói cấp thấp nhất tứ sai cơ giới tạo vật chỉ cần 2 triệu tư nguyên điểm. Hơn 25 triệu tư nguyên điểm khởi không phải có thể trực tiếp một bước đúng chỗ mua một tứ sai đỉnh phong cơ giới tạo vật rồi hả. Nhưng vấn đề là không quá có thể mua được. Dù là Alice thật có tứ sai đỉnh phong cơ giới tạo vật cũng không khả năng lấy ra bán Ở mới bắt đầu nơi chú quân tứ sai tầng thứ liền là tuyệt đối trần nhà Vẫn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy liền kiếm được hơn 10 triệu Ngươi thật đúng là ta thần tài nha Một bên Alice cũng là mặt đầy vui rào rực nụ cười Nghĩ xong những thứ này tư nguyên điểm xài như thế nào rồi sao Có muốn hay không mua nữa cái gì đó hoặc là đổ lại cái gì đó cơ giới tạo vật nhỉ? Ngươi có tứ sai đỉnh phong cơ giới tạo vật sao? Lâm sở thuận mồm hỏi một câu. Dù là đối phương thật có hắn cũng không khả năng mua. Ta trong mắt ngươi lợi hại như vậy sao? A lít che miệng cười khẽ. Xem ra ngươi là không biết tứ sai đỉnh phong ý vị như thế nào đi. Ý vị như thế nào? Lâm sở hiểu kịp. A-lít nghiêm mặt nói. Có nghĩa là đi đến trạng thái bình thường sinh mệnh cực hạn. Trạng thái bình thường sinh mệnh. Xem ở chúng ta hợp tác như vậy thành công phân thưởng. Ta liền giảng giải cho ngươi một chút đi. A-lít thư thư phục phục dối người. Vỗ tay để cho cơ giới người hầu gái đưa tới một phần trà mới điểm. Lúc trước tìm tòi thế giới trong quá trình. Người tiếp xúc qua thế giới ý chí sao. Khác vòng vo. A lít lưỡi miếng nói. Gấp như vậy làm gì? Có nhiều như vậy tư nguyên điểm không bằng ngươi cũng học ta cũng như thế kéo dài cưỡng chế tìm tòi nghỉ phép thời gian chứ? Nhiều hơn 2 tháng nghỉ phép chỉ cần hoa 222 vạn mà thôi. Ngươi tư nguyên điểm cũng đủ dùng hơn 10 lần rồi. Lời này của ngươi nói. Lâm sở không nói gì. Bây giờ ta không chỉ hiểu kỳ trạng thái bình thường sinh mệnh. Càng tò mò hơn tại sao ngươi không muốn tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm rồi. Lấy thực lực của ngươi cùng nổi tình. Đã sớm có thể phi thăng đến cao hơn giai cấp vô tận nhạc thổ doanh trải chứ. À liếc liếc hắn một cái. Vấn đề muốn từng bước từng bước hỏi. Ngươi nói ta nên trước trả lời ngươi kia cái vấn đề đây. Theo như thứ tự chứ sao. Vậy ngươi cũng đừng ngắt lời. Là ngươi đánh trước xóa được rồi. Trạng thái bình thường sinh mệnh nói đơn giản chính là ngươi có thể hiểu được phạm vi bên trong sinh mệnh hình thức. Tỉ như một cái phổ thông miêu. Cho dù là tứ sai tầng thứ lôi đình săn hổ so sánh với ở sinh mệnh tầng thứ bên trên cũng không có khác biệt quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là thực lực mạnh không ít mà thôi. A dùng trà muốn khuấy đồng trong ly hồng trà. Nhưng đặt tới tứ sai đỉnh phong sinh mệnh lại bất đồng. Bọn họ sắp siêu thoát ngươi ta phạm vi hiểu biết, biến thành cao cấp hơn sinh mệnh hình thức, dùng ngôn ngữ rất khó miêu tả. Bọn họ nắm giữ không còn là lực lượng bình thường, mà là quy tắc bản thân. Tứ sai đỉnh phong liền siêu thoát, không phải hẳn ở ngũ sai tầng thứ mới chất biến sao. Lâm Sở Kinh ngạc hỏi, lấy đến nay hắn mới thôi kinh nghiệm. Thật sự có sinh mệnh tầng thứ Trinh Lực đều là từ vượt cấp mới bắt đầu xuất hiện." Alice nói, "Muốn đi đến Tứ Sai đỉnh nhất định phải bước đầu tiếp xúc một loại thế giới quy tắc. Theo ta được biết, ở mới bắt đầu nơi quân không có bất kỳ nhà thám hiểm có thể làm được, chỉ có lên tới tầng cao hơn mặt vô tận nhạc thổ mới có cơ hội đi tiếp xúc quy tắc. Nếu tấn thăng nơi quân có lớn như vậy chỗ tốt, tại sao ngươi không muốn đi?" Ngược lại thật đúng dịp. Đề tài vừa vặn tiếp nối lâm sở vấn đề thứ hai. A lít hoạt bát cười một tiếng. Đợi lúc nào ngươi có nắm chắc đi khiêu chiến vô tận thủ tấn thăng thực tập hỏi lại ta. Lại vòng vo. Lâm sở thở dài. Được rồi. Chúng ta hay lại là nói khác đi. Nơi này ngươi có hay không có thể ngăn cản tứ sai tầng diện công dịch chỗ che chở. Hoặc là cho ta trước mắt cái này chỗ che chở thăng cái cấp. Đem nano phòng vệ lưới đổi thành có thể làm tứ sai công dịch. Không có nha. a lắc đầu. Tứ sai công dịch nào có tốt như vậy ngăn cản. Nano phòng vệ lưới nguyên lý là lấy năng lượng triệt tiêu hết thảy đến gần chỗ che chở vét to. Nhưng tứ sai trở lên địch nhân công dịch đối năng lượng điều khiển cũng rất tinh tế. Phương thức công dịch thiên kỳ bách quái. Muốn đi vòng nano phòng vệ lưới năng lượng triệt tiêu thật là không nên quá đơn giản. Ta khuyên ngươi gặp phải tứ sai địch nhân cũng đừng nghĩ đến ngạnh kháng. Chạy mau đường bảo vệ tánh mạng đi. Như vậy á Lâm sở cũng không quá thất lạc. Hắn đã sớm ngờ tới tứ sai tầng diện công kích không dễ giải quyết như vậy. Nếu như dựa hết vào ngoại vật là có thể nhẹ nhàng thoái mái quay mũi. Tứ sai sinh mạng thể cũng không tránh khỏi thật không có mặt bài một chút. Trước cái kia đỉnh phối A to. Cho ta chỗ che chở cũng theo như một cách đi. Còn có tướng Vị Thuấn Di cũng phải. Người bên này chắc có không ít tứ sai năng lượng thạch. Cho ta tới 10 cao cấp nhất. Đừng quên đánh hữu tình gãy A. A lít cười trêu nói. Ngày nhưng là dựa đến hơn 20 triệu đại kim chủ A. Còn kém về điểm kia tiền. Đâu có đâu có. Ngày so với ta phú hơn nhiều. Đỉnh phối tướng Vị Thuấn Di có thể ở một ca. Mơ bên trong không nhìn trở ngại tùy ý di động. Giá cả 2 triệu. Đỉnh phối A-ZiC to 2 triệu. Ta còn có thể cho ngươi chỗ che chở tiến hành một ít chi tiết thăng cấp. Sửa đổi những người này công việc phí cho ngươi miễn ác. Tứ sai cao cấp năng lượng thạch một quả một triệu dưới. Ngươi muốn 10 miếng trong tay của ta cũng không có. Chỉ có một quả. Còn lại chín miếng cho ngươi tứ sai trung cấp năng lượng thạch. Một quả sáu ngàn tư nguyên điểm. A bài đầu ngón tay tính một chút. Cười hì hì nói. Nhận được chiếu cố. Tổng cộng một một triệu dưới tư nguyên điểm. Lâm sở chắt lưới. Chuyện này. Cách này thì hơn 10 triệu rồi hả? A Lít chuyện đương nhiên. Là ngươi muốn mười miếng cao cấp nhất có thể nguyên thạch. Chỉ là những thứ này có thể nguyên thạch giá cả liền chiếm tổng giới một nửa. Nói thật ta đều không thế nào kiếm nhiều ngươi tiền. Đều theo chiếu giá thị trường bán ngươi. Thuận tiện cho thêm ngân linh cách này cơ thể cũng thăng cấp một chút thám thính năng lực. Lâm sở đem chứ vật không gian bên trong ngân bạch quả cầu lấy ra. Đưa cho Alip. Tốt nhất có thể sử dụng ngươi có thể bán cao cấp nhất thám thính kỹ thuật. Cao cấp nhất. Đó cũng không tiện nghe nha. Alip cười nói. 3 triệu tư nguyên điểm toàn bộ. Bảo đảm liền giỏi che giấu tứ sai sinh vật cũng có thể tìm ra. Được. Đồng ý. Ký kết khế ước sau. Đem ngàn tư nguyên điểm chuyển giao cho a -Lip. Lâm sở Lip nhìn trong tay mình còn không có bưng bít nhiệt hơn 20 triệu tư nguyên điểm. Đột nhiên sẽ không có hơn một nửa. Tâm lý có chút vắng vẻ. Bất quá thăng cấp chỗ che chở cơ động tính. Bay liên tục cùng ngân linh điều tra năng lực tuyệt đối là đáng giá. Người mới vừa mới không phải hỏi tứ sai đỉnh phong cơ giới tạo vật sao. a tiếp tục giao hàng chính mình hàng hóa. Mặc dù chỗ này của ta không có mạnh như vậy. Nhưng là tứ sai trung cấp cơ giới tạo vật vẫn có. Một cụ 12 triệu tư nguyên điểm. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không tới xem một chút? Ngươi đây là không đem trong tay của ta tiền hút khô không bỏ qua a Lâm sở không nói gì nhìn mắt nàng. Người này mười có 89 là đoán được trong tay hắn còn dư lại hơn 10 triệu tư nguyên điểm. Nào có nào có. Ta liền nhấp đầy miệng. Có mua hay không ở ngươi? A lít cười hì hì. Chỉ cần có ta đây cổ tứ sai trung cấp cơ giới tạo vật. Chỉ cần thế giới ý chí không riêng ngươi. Level 5 lấy thế giới bên dưới ngươi cũng có thể đi ngang. Làm nhiệm vụ bảo đảm dễ dàng với đi dạo phố như thế. Cho dù là vô tận thủ thực tập cũng có thể dễ dàng xông qua. Không dùng được. Lâm sở một tiếng cử tuyệt. Hắn lại không phải là không hiểu cơ giới tạo vật. Mới không có a nói vô địch như vậy. Hơn nữa ở tìm tòi thế giới làm nhiệm vụ lại không phải một mình đấu đánh nhau. Có một cách tứ sai cơ giới tạo vật bảo giá hộ hàng quả thật có thể dễ dàng không ít, nhưng chỉ là bớt đi một ít chính diện chiến đấu bên trên phiền toái, đến từ chỗ tối tập kích cùng những vấn đề khác, cũng không phải dựa hết vào một cách thực lực mạnh bảo tiêu liền có thể giải quyết. Lại nói, dựa hết vào cơ giới tạo vật cần tài lực cũng rất khoa trương. Tứ sai trung cao tầng thứ cơ giới tạo vật dù là dựa vào đỉnh phối A-zích to cũng khu đồng không được bao lâu. Nếu đánh thật vẫn phải là thời gian dài dùng năng lượng thạch tới khởi động. Một viên tứ sai trung cấp có thể nguyên thạch giá cả liền 600.000 tư nguyên điểm một viên. So với tam dai đỉnh phong cơ giới tạo vật còn rời ả đắt. Cũng không biết có thể sử dụng bao lâu. Còn lại tiền hay là dùng để để thăng chính mình sinh mệnh tầng thứ cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn trọng yếu. Về phần chiến lực chủ yếu. Hắn đã có triệu hoán vật cùng phù du pháo rồi. Chỉ phải phối hợp thật tốt nhẹ nhàng thoải mái là có thể lên tới level 30. Cũng không kém một cái kia tứ sai trung cấp cơ giới tạo vật. Cùng a nói xong sau. Hắn lưu lại chỗ che chở cùng quả cầu cơ thể tiến hành sửa đổi. Mình thì đi vô tận thủ khu vực an toàn những khu vực khác du đẳng, vĩnh sinh vi rút, chiếu cố những chuyện khác, thiếu chút nữa đem bên trên luôn tìm tòi phần thưởng này quên. Lâm sở ở sửa sang lại chính mình tất cả mọi thứ lúc, từ thùng vật phẩm lấy ra cái ý này nghĩa không biết khen thưởng, là một chai truy hình tròn đen nhánh nước thuốc, bên trong chất lòng rất sành sịch. Giống như trong phim ảnh cộng sinh thể nọc độc như thế để cho người ta sinh lý khó chịu Vĩnh sinh vi rút Chích sao có thể làm cho ý chủ đạt được vĩnh hằng sinh mệnh không biết virus rút Không có ai biết nó lai lịch Cũng không người nào biết là ai sáng lập nó Tác dụng phù không biết Tác dụng phù không biết Vĩnh hằng sinh mình còn đánh dấu ngoặt kép Giới này thiểu luôn cảm giác không tốt lắm A Khóe miệng của lâm sở kéo ra. Đối loại này kỳ kỳ quái quái khen thưởng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn thử đem đồ chơi này bán cho thu về thương thành. Kết quả thương thành biểu hiện đây là nhiệm vụ tưởng thưởng đặc biệt. Căn bản không thu. Không có biện pháp nghĩ rằng đem chân thực giá trị. Lâm sở cũng không dám tùy tùy tiện tiện đem loại này khả nghi đồ chơi cho mình trích Ở đấu giá đấu giá bên trong bán đi lời nói lại khá là đáng tiếc. Cũng không nhất định liền có thể bán ra cái gì tốt giá tiền. Nghĩ tới nghĩ lui. Hay là trước giữ lại. Đợi có cơ hội lại tìm nhân nghiên cứu một chút vật này kết quả có ít lời gì. Hắn đem trong tay mình một bộ phận không dùng được đồ vật ném tới đấu giá sau. Liền dự định đi phủ cận đại hình khu vực an toàn cao cấp tu luyện tràng tiến hành minh tưởng. Tăng lên chính mình thể nổi ma lực tổng số. Khi tiến vào tu luyện tràng trước hắn lật một cách đấu giá đấu giá. Bên trong hắn thấy hữu dụng tốt cái gì đã rất ít. Ngay cả tam giai đỉnh phong có thể dùng tới đảo cổ cùng trang bị đều rất hiếm thấy. Cũng đừng nói liên quan đến tứ sai tầng diện thứ tốt. Ít về khả năng ở đấu giá đấu giá bên trong thấy. Lâm sở nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra chính mình còn thiếu chút gì. Chỉ là thuận tay mua mấy thứ dùng cho khốn địch không gian loại đảo cụ. Tốn mấy trăm ngàn tư nguyên điểm. Sau đó liền tiến vào tu luyện rồi chàng. Cách mỗi một ngày hắn liền tử tu luyện chàng bên trong đi ra lật một lần đấu giá đấu giá. Một chút xíu mua để mắt đồ vật tới vũ trang cùng tăng lên chính mình. Trong lúc còn tốn hai ngàn tư nguyên điểm mua được như thế tăng lên thú sủng thực lực đan dược. Đem xích thị chiến lực dương cao đến đến gần 400 phân. Nhắc tới trước hắn còn suy nghĩ dùng xích thị tự bảo tới công kích Nhưng hiện tại lại khác một lần dùng chiêu này cơ hội cũng không có. Không thể không nói chính mình tìm tòi lứ trình thật rất ổn Ngoại trừ giống như thanh niên áo đen cách loại này không người có thể dự liệu đột nhiên xuất hiện nhân vật vô địch bên ngoài. Rất ít có có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng tình huống phát sinh. 10 ngày sau, sẽ phải nganh đón tour thứ tư cưỡng chế tìm tòi. Từ a nơi đó thu hồi sửa đổi sau chỗ che chở cùng quả cầu cơ thể. Lâm sở trong tay còn lại hơn 8 triệu tư nguyên điểm không có chỗ xài Hắn quyết định đợi nhìn vòng kế tiếp tìm tòi thế giới loại hình. Rồi quyết định muốn đem những thứ này tư nguyên điểm hoa ở địa phương nào. Nhắc tới. Hắn tìm tòi thương thành ở vòng thứ ba cưỡng chế tìm tòi sau khi kết thúc liền lên tới cấp 3. Bên trong quả thật nhiều hơn không ít tam dai tầng thứ thứ tốt. Nhưng ngoại trừ số ít dược tệ cùng đan dược loại vật tiêu hao. Phần lớn hắn cũng nhìn không thuận mắt. Khoảng cách tour thứ tư cưỡng chế tìm tòi còn có một ngày 2 giờ 12 phân. Có hay không trước thời hạn tiến hành vòng kế tiếp tìm tòi? Ừ... Hấp thụ lần trước nhưng còn thừa lại không đủ thời gian một ngày. Hòa hoán thời gian cũng biến thành ngắn ngủi 10 phút giáo hớn. Hắn lần này lựa chọn ở thời gian nghỉ ngơi còn lại hơn một ngày lúc liền mở ra vòng kế tiếp tìm tòi. Tua thứ tư cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ thông chi một chút phát. Tìm tòi thế giới. Thần chọn thế giới trò chơi. Tìm tòi độ khó. Cấp 3 thế giới ẩm nút thế giới. Cấp 4. Hấu tình nhắc nhở. Ở nơi này bị thần linh môn tùy ý đùa bớn thế giới quy tắc Làm người ngoại lai tốt nhất làm hết sức tránh cho cùng thần chọn người chơi môn phát sinh mâu thuẫn Nếu như phát sinh mâu thuẫn Nhất định phải không muốn cho đối phương chạy thoát thân cơ hội Có thể chọn che giấu thân phận Một người chơi Hai bất Một thân phận của người chơi cưỡng chế nhiệm vụ Giải quyết 3 cách nhiệm vụ chính tuyến cũng thu góp giá trị 3 triệu tư nguyên điểm trở lên vật liệu. Đánh chết 3 cách địa khu lính tuần phòng trên lý thuyết người chơi không thể nào chiến thắng tồn tại. Nhiệm vụ thời hạn trong vòng 10 ngày. Cúc Thường 3 triệu tư nguyên điểm Bạch Kim Bảo Dương 1 2 bất thân phần cưỡng chế nhiệm vụ Đánh chết level 50 trở lên người chơi ít nhất 10 tên. Thu góp giá trị 5 triệu tư nguyên điểm trở lên vật liệu. Phá vừa ít nhất một cách trăm người trở lên người chơi thế lực. Đánh chết ít nhất một tên thần chọn người chơi cũng ăn cắp đem nắm giữ quy tắc lực. Nhiệm vụ thời hạn trong vòng 30 ngày. Cút thường. 8 triệu tư nguyên điểm. Bạch Kim Bảo Dương 4. Có thể nắm giữ thế giới quy tắc một phần. Trở lên cưỡng chế nhiệm vụ gần có thể tuyển chọn một loại trong đó tiến hành. Mời với 24 giờ bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xong có thể tùy thời lựa chọn truyền tống. Bắt đầu tìm tòi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 08. chương 200 Linh một rốt cuộc vào một cái thế giới hiện đại hóa. Thần chọn thế giới trò chơi. Người chơi cái gì? Nghe vào giống như là một thế giới kỳ quái. Lâm Sở phát hiện lần này tìm tòi nhiệm vụ thời hạn đều rất ngắn. Cho dù là rõ ràng càng khó hơn cái thứ hai cưỡng chế nhiệm vụ đều chỉ có ngắn ngủi 30 ngày. Ngoại trừ trận đầu cưỡng chế tìm tòi rất đơn giản bên ngoài. Hắn ngoài ra hai lần tìm tòi thế giới khởi bước chính là 30 ngày. Hơi chút khó khăn một chút nhiệm vụ tuyển hạng chính là 100 ngày. Nếu so sánh lại tua thứ tư thời gian ngắn đến để cho hắn có chút không thích ứng. Theo trước mắt hắn đối vô tận nhạc thổ hiểu Mỗi lần tìm tòi thế giới lúc. Vô tận nhạc thổ cũng sẽ đối nhà thám hiểm tồn tiến hành trình độ nhất định che dấu. Như vậy mới có thể tránh miễn nhà thám hiểm bị thế giới thật sự bài xích. Hoặc là ở hàng tạm thời liền bị thế giới ý chí và thế giới thủ hộ giả phát hiện. Cho nên ở cưỡng chế tìm tòi bên ngoài trinh độ truyền tống. Nhà thám hiểm mới yêu cầu quá mức tiêu phí tư nguyên điểm tới đạt được vô tận nhạc thổ loại này che chở. Nhiệm vụ thời gian càng ngắn rất có thể có nghĩa là vô tận nhạc thổ cũng rất khó thời gian dài che trở ở nhà thám hiểm. Nói cách khác, nhiệm vụ thời gian càng ngắn tìm tòi thế giới càng nguy hiểm. Một cách nữa, một tour này tìm tòi thế giới nhiệm vụ thật sự tiết lộ tin tức cũng cũng không nhiều. Bên trong chỉ nói cái gì thần chọn cùng người chơi. Đại khái có thể đoán ra là thần linh đem thế giới biến thành trò chơi như thế hình thức. Về phần nhiều tin tức hơn, nói cách khác cái thế giới kia đến tột cùng là như thế nào hệ thống sức mạnh vân vân cũng hoàn toàn không biết. Bất quá cái thứ hai cút thưởng ngược lại là rất để cho người để ý. Có thể nắm giữ thế giới quy tắc. Chẳng lẽ chính là Alip trước đề cập tới muốn trở thành tứ sai đỉnh phong phải tiếp xúc quy tắc lực lượng. Nếu quả thật là như vậy, vậy nhiệm vụ này khen thưởng cắm dỗ coi như quá khoa trương. Cái thứ hai nhiệm vụ cùng nhiệm vụ thứ nhất tối khác nhiều về phần chính là ở chỗ phá tư thế lực cùng với đánh chết thần trọn người chơi hai điểm này. Về phần sát người chơi cái này điều thứ nhất chỗ bất đồng. Lâm sở ngược lại lại cảm thấy hẳn không phải quá khó khăn hoàn thành. Dựa theo đến nay mới thôi độ khó của nhiệm vụ tiến dần lên. Đều là cuối cùng hạng nhất khó khăn nhất hoàn thành. Hơn nữa nhắc nhở bên trong cũng đã nói không thể tùy tiện đi trêu chọc thần chọn người chơi. Có thể thấy, sát tử thần chọn người chơi mới là nhiệm vụ khó khăn nhất khâu. Có hay không thống nhất nhiệm vụ đồng thời chấp hành hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn đem chồng, lại còn cất ở đây cách đồ khó trồng tuyển hạng. Lâm Sở sách rồi âm thanh Hắn ngược lại là thật tò mò hai cái này bất đồng thân phận nhiệm vụ thống nhất sau sẽ có thay đổi gì. Ngược lại thứ hai hạng nhiệm vụ so với hạng thứ nhất nhiệm vụ khó hơn nhiều. Làm thứ hai hạng nhiệm vụ trong quá trình thuận tay đem hạng thứ nhất làm xong cũng không phải không được. Thống nhất. Nhiệm vụ thống nhất chung. Thân phận thống nhất chung. Thân phận mới. ngụy Trang thành người chơi bất. Cưỡng chế nhiệm vụ. Tại giải quyết 3 các nhiệm vụ chính tuyến cùng với thu góp giá trị 5 triệu tư nguyên điểm trở lên vật liệu. Đánh chết 3 các địa khu lính tuần phòng trên lý thuyết người chơi không thể nào chiến thắng tồn tại đồng thời. Đánh chết level 50 trở lên người chơi ít nhất 10 tên. Phá thừa ít nhất một cách trăm người trở lên người chơi thế lực. Đánh chết ít nhất một tên thần chọn người chơi cũng ăn cắp đem nắm giữ quy tắc lực. Nhiệm vụ thời hạn trong vòng 40 ngày. Cút thường. 100.000.000 tư nguyên điểm. Bà Kim Bảo Dương 5. Có thể nắm giữ thế giới quy tắc một phần. Không biết khen thưởng một phần. Không biết khen thường. vu tận trò chơi còn theo ta vòng vo. Lâm sở đón nhận nhiệm vụ. Bắt đầu suy nghĩ chính mình nên mua nhiều chút phương diện gì đảo cổ cùng trang bị mới có thể thuận lợi thông quan lần này cưỡng chế tìm tòi. Trong nhiệm vụ tiết lộ tin tức quá mức cằn cỗi. Nhưng nếu là các thần linh thật sự điều khiển trò chơi, còn có điều vì nguy hiểm thần tuyển giả, cái thế giới kia chắc chắn sẽ không rất thái bình. Rất có thể sẽ thường xuyên gặp phải tứ sai trở lên địch nhân. Xem ra có cần phải hãy mau đem nghề cấp bậc tăng lên tới level 30. Có lẽ, ở a nơi đó mua một cái bỏ túi bom nu trôn hoặc bỏ túi bom vi dơm. Dơm. Quỳ. Quỳ. To. Cũng là một lựa chọn tốt. Có thể đối hơi chút yếu một chút tứ sai sinh mạng thể cũng tạo thành uy hiếp không nhỏ. Thông thường hạch uy hiếp vũ khí thực ra giá cả cũng không đắt. Một viên có thể hủy diệt sát thương phạm vi 10K. Mơ. Đường kính bom vi dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. To. Giá cả chỉ so với một máy tam dai đỉnh phong cơ giới tạo vật đắt một chút. Vật này duy nhất khuyết điểm chính là ảnh hưởng phạm vi quá lớn. Nhà thám hiểm bình thường sẽ không đi dùng. Lại không nói lúc sử dụng có thể hay không bị ảnh hưởng đến. Một khi dùng loại này đại quy mô vũ khí sát thương. Liện tất nhiên sẽ liệt vào thế giới ý chí hắc danh sách. Có đại khái suất sẽ bị trực tiếp điều về hoặc là bị thế giới thủ hộ giả đuổi giết. Mà Alice thật sự buôn bán bỏ túi đầu đạn hạt nhân xuất xứ từ siêu khoa học kỹ thuật thế giới. Sát thương phạm vi chỉ có trăm mét không tới. vì thế giới ý chí thật sự bài xích cùng thế giới thủ hộ giả để mắt tới xác suất sẽ nhỏ rất nhiều. Bởi vì đem phần lớn lực trùng kích và nhiệt năng tụ tập bùng nổ. Cho nên quy lực cũng so với thông thường bom chôn mạnh hơn. Nhưng phương diện giá tiền. Ngược lại nhân kỹ thuật vấn đề khó khăn mà so với đại đương lượng bom neutron còn đắt hơn. Một viên sát thương phạm vi 80 m bỏ túi sung mạch bom neutron liền muốn 800 ngàn tư nguyên điểm. Một viên sát thương phạm vi 100 mét bỏ túi bom vi dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. To. Là muốn 700 ngàn tư nguyên điểm. Thấy rằng hai người đều là có thể đối tứ sai sinh mạng thể tạo thành uy hiếp vũ khí. Cái giá tiền này thực ra cũng không phải rất đắt. Này hai bỏ túi đầu đạn hạt nhân lớn nhỏ chỉ so với bóng rổ hơi lớn một chút. Tiện cho mang theo cùng sử dụng. So với lâm sở tưởng tượng còn nhỏ hơn rất nhiều. Lâm sở cuối cùng đem này hai loại bỏ túi đầu đạn hạt nhân các mua hai cái. Thông thường đầu đạn hạt nhân cũng mua một viên 10 triệu đương lượng bom vi dơ, dơ quy, quy, dơ to. Chỉ là một viên đem hắn chứ vật không gian nhanh chất đầy. Đồ chơi này không phải mua được dùng. Mà là đem ra uy hiếp. Nếu như gặp phải không có cách nào chạy thoát thân tình huống. Không bằng phải phải ném ra một viên bỏ túi đầu đạn hạt nhân biểu diễn uy lực. Lại móc ra viên này đủ có vài thước cao thông thường đại đương lượng đầu đạn hạt nhân tới uy hiếp đối phương. Về phần khác chứ sao? Hắn tốn 600.000 tư nguyên điểm mua tam trương cao cấp sinh tử giác đấu tràng quyển trục. liền tứ sai tầng thứ công kích cũng rất khó đánh vỡ ghép giới bình trướng. Phối hợp cao cấp không gian phong tỏa đạo cụ. Dùng để vây khốn địch nhân tránh cho đối phương chạy trốn. Còn lại linh linh tán tán có thể có thể sử dụng bên trên đạo cổ hắn cũng mua một đống lớn. Chờ trời tối. Lâm sở chạy đến ma vật hoành hành đen nhánh hoang dã. Đem toàn bộ triệu hoán vật toàn bộ ném ra Khô lâu quân đoàn bắt đầu cổ động chu diệt lên những thứ này tam giai ma thú Lấy bây giờ hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn Không một chút nào lo lắng sẽ có cực nhỏ xác suất gặp phải tứ giai ma thú hoặc là hồng danh nhà thám hiểm Dù là không đánh lại cũng tuyệt đối có thể chạy thoát Nét sơ cấp bậc tăng lên tới level 29 Đạt được 4 mai có thể phân phối điểm kỹ năng Giết gần trăm đầu tam giai hoặc tam giai đỉnh phong ma thú. Mới thật không dễ dàng nghe thăng cấp thanh âm nhắc nhở. Cái này còn được quy công cho trước hắn đã sát không ít tam giai địch nhân. Dựa theo thăng cấp quy luật. Muốn lên tới level 30 ít nhất yêu cầu sát 512 đầu tam giai ma thú. Phòng trừng giết tới trời sáng cũng tiếp cận không đủ số. Có thể hay không tiếp cận đủ số tạm thời khó nói. Sự do người làm. Trước cố gắng giết. Lâm sở mệnh lệnh khô lâu chiến sĩ môn phân chia hai tốt hướng hai cách phương hướng khác nhau tiếp tục sát ma thú. Giết chết ma thú hắn đều lười lần lượt dùng phân giải thuật kiểm tra tài liệu. Trực tiếp thống nhất phân giải hết ném tới trong thương thành thu về. Hắn mở ra nghề giao diện phân phối điểm kỹ năng. Niêm thổ thạch ma level 10. Lấy tự thân ma lực làm môi giới cho gọi ra một cổ niêm thổ thạch ma Tổng hợp chiến lực 449 phân năng lực thiên phú Địa thứ Thạch mâu Đất sét giam cầm Độn thổ Sơ cấp thổ nguyên tố khống chế Triệu hoán vơ ngồi xuống Tiêu hao nhất định ma lực Khô lâu pháp sư hồi phục level 13 Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 16 vì khô lâu pháp sư Tổng hợp chiến lực 360 phân Đạn năng lượng tổn thương vì tam giai cao cấp công dịch ngẫu nhiên triệu hoán băng hệ Hỏa hệ Độc hệ Điện hệ Khô lâu sống lại level 23 Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 26 vì khô lâu chiến sĩ Đơn thể chiến lực 350-60 phân Suy hiếu 6 cấp Nguyện rùa một đám địch nhân Để cho bọn họ sinh mệnh tầng thứ tạm thời hạ xuống. Tiểu bức suy hiếu năng lực thực chiến. Nguyện rùa phạm vi coi tiêu hao năng lượng mà đỉnh ra. Hạ nhất cấp. Sinh mệnh tầng thứ hạ xuống 20%. Kéo dài 10 giây. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến level 30 trở lên. Khô lâu chiến lực tăng lên càng ngày càng chậm. Chiếu tiến độ này level 30 chỉ sợ cũng không có biện pháp tăng lên tới tứ sai. Ngược lại là niêm thổ thạch ma mới có thể tăng lên tới tứ sai tầng thứ. Xem ra khô lâu binh chỉ có thể đi số lượng đường đi. Lâm sở sở lên cằm như có điều suy nghĩ. Suy yếu cái này thực dụng nhất nguyện rùa kỹ năng ở 6 cấp sau cũng bắt đầu cấp bập hạn chế vượt qua tăng lên. Cũng có thể hiểu được. Lần này nhấp thăng nhất cấp trực tiếp tăng lên 5% suy yếu hiệu quả Nhưng thật ra là chuyện tốt Nói đến khu lâu binh Thì không khỏi không nhắc tới vong linh sứ đồ Trải qua nhiều luôn chém dếp cùng bổ đao Vong linh sứ đồ thông sinh nhập mệnh hấp thu đã có tam giai đỉnh phong chiến lực Lại ngay đón một vòng mới bình cảnh kỳ Nên triệu hoán vật thuộc về bình cảnh kỳ Chủng tộc đặc tính cần hấp thu 3 năm cổ tứ sai sinh vật sinh mệnh lực, mới có thể chất biến sinh mệnh tầng thứ. Tấn thăng tứ sai. Cụ thể số lượng coi tứ sai sinh vật sinh mệnh lực cường độ mà định ra. Một điểm này lâm sở đã sớm liệu được. Bây giờ hắn không chỉ không sợ ban đêm hoang dã xuất hiện tứ sai ma thú. Ngược lại mong đời xuất hiện một cái tứ sai ma thú. Để cho hắn mau sớm cùng tứ sai địch nhân tiến hành một lần chiến đấu để phán đoán bây giờ mình có thể hay không đối phó tứ sai. Suốt đêm, nên nói hắn vận khí tốt đây hay lại là vận khí không tốt, vẫn luôn không có gặp phải tứ sai ma thú. Ngược lại thì tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm gặp mấy cái, hắn và những nhà thám hiểm này cũng không đánh quá. Đối phương tại ý thức đến những thứ này biển khô lâu toàn bộ là triệu hoán vật sau đó liền trước tiên cũng lưu. Đoán chừng là nhớ lại lầm tưởng đây là một vị trung cấp nhà thám hiểm phái ra săn thú quân đội. Không thể không nói. Bằng vào này một nhánh vong linh quân đoàn. Lâm sở dù là thật phải đối mặt trung cấp nhà thám hiểm cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Dù sao trung cấp nhà thám hiểm cũng không nhất định chính là tứ sai trung cường giả. Đáng tiếc. Còn không kém 200 đầu tam dai ma thú là có thể lên tới level 30 rồi. Sớm biết liền sớm một chút đi ra ở ban đêm hoang dã săn dết. Lâm sở liếc nhìn khoảng cách cưỡng chế tìm tòi chỉ còn lại 10 phút giao diện. Đem toàn bộ vong linh ném hồi bí cảnh. Hắn không tính ở bí cảnh thử tiến vào cưỡng chế nhiệm vụ. Nguy hiểm quá lớn. Bí cảnh thuộc về một loại phụ thuộc vào những không gian khác mà cây neo định tồn tại nửa không gian độc lập. Cây neo định cỡ chuẩn ngoại trừ xuất nhập sáng vóc to tấm đá. Càng cơ sở lại trọng yếu dĩ nhiên chính là trong tay hắn viên kia không gian hạt tâm. Nếu như hắn bị vô tận trò chơi truyền tống đến tìm tòi thế giới, vậy khẳng định là liên đới không gian hạt tâm đồng thời truyền tống. Cho nên bí cảnh cái này nửa không gian độc lập cũng sẽ bị không gian hạt tâm dẫn dắt đến cái kia bên. Vạn nhất, vô tận trò chơi trở về mới bắt đầu nơi chú quân là vốn là tỏa độ. Thuộc về không có đổi thông tử quy củ. Kia làm sao có thể sẽ xuất hiện tam trường hợp. Tối kết quả tốt dĩ nhiên là chưa từng xuất hiện ở bí cảnh mà là trực tiếp trở lại mới bắt đầu nơi chú quân cùng bí cảnh tương tự tỏa độ. Hơi chút thiếu chút nữa kết quả là nhân bí cảnh bị dẫn vốn là không gian tỏa độ. Hắn bị truyền tống về nguyên tỏa độ là một phiến không gian hư vộ. Đưa đến xuất hiện thể bất như thế rơi vào trong hư không tình huống. Nhưng bởi vì hắn trú xã tinh không dạo chơi dược tệ. Cái kết quả này sẽ không tới chết. Nhiều lắm là chính là phí điểm lực khí du hồi mới bắt đầu nơi trú quân. Kém cỏi nhất kết quả chính là bị truyền tống đến bí cảnh. Nếu như không có xây dựng tấm đá, liền có nghĩa là hắn rất khó thông qua thông thường thủ đoạn rời đi bí cảnh. Rất có thể sẽ vây khốn ở cách tìm tòi thế giới gần hơn trong bí cảnh không thể quay về mới bắt đầu nơi trú quân. Nhưng nếu đem một khối trong đó tấm đá đặt ở mới bắt đầu nơi trú quân. Không chỉ hắn ở tìm tòi trong quá trình không có biện pháp trực tiếp tiến vào bí cảnh. Mới bắt đầu nơi chú quân bên này cũng có thể xe xuất hiện nhà thám hiểm sông vào hắn bí cảnh chung có khả năng Tổng hợp trở lên cân nhắc Tạm không làm thử Còn lại này 10 phút hắn lại đang đấu giá bên trong mua sắm mấy thứ đan binh tác chiến cường lực đảo cổ Tỉ như cao cấp đỉnh thân Phù Duy nhất siêu dai ma pháp quyển trục loại Tận lực tránh cho đang quyết định bại lộ thân phần trước Có thể một mình giải quyết đơn giản một chút phiền toái Gần sắp rời đi số thứ tử 994-1 mới bắt đầu nơi trú quân. Căn cứ tìm tòi nhiệm vụ. Phong tỏa truyền tống vị trí. Phong tỏa xong. Mời nhớ người ngụy trang thân phận. Người chơi ngụy trang thành người chơi bất. Gần sẽ tiến vào thần trọn thế giới trò chơi cấp 3 thế giới. Tay trái kia vô đồng tam giác tìm tòi dấu ấm nở rộ bạc quang. Truyền tống đếm ngược. 10. Cửu bát. Lâm Sở ngồi ở chỗ che chở ghế lái trước toàn bộ vũ trang chờ truyền tống Quen thuộc tầm mắt biến đổi Trước mắt phơi bay Là một cái xi măng đường Ngẩm đầu Đập vào mi mắt vật kiến trúc là quen thuộc lại sen lẫn một tia xa lạ hiện đại hóa cửa hàng cùng nhà lầu Rốt cuộc Hiện thế giới đại A Lâm Sở không nhìn được than thở Hắn ba lần trước tìm tòi nhiệm vụ ngoại trừ hơi nước thế giới hư cảnh cùng hắn trong ấm tượng địa cầu hơi có điểm giống tựa như Còn lại hai tìm tòi thế giới Hoặc là thế giới của lửa cách loại này gây cận đổ nát tận thí Hoặc là căn bản không có văn minh ghẽ hở không gian Thật nếu nói Ngay cả hơi nước hư cảnh thế giới văn minh tiêu chuẩn cũng chẳng qua là thế kỷ 18 khoảng đó Cùng hắn chân chính thật sự quen thuộc địa cầu có thể kém xa Trước mắt xi măng đường cùng cửa hàng nhà lầu cũng hoặc nhiều hoặc ít có làm tổn thương vết tích. Giống như là địa chấn bão đời tai hại đi qua cảnh sắc đổ nát. Trên đường phú không có một bóng người. Rất có loại tận thế không khí. liền cách bóng người cũng không có. Cách này làm cho ta từ đâu hạ thủ. Lâm sở do so dự một chút. Từ chỗ che chở bên trong đi ra. Đem chỗ che chở thu nhỏ lại thành bao con nhồng thu. Hắn chỗ che trở ở cái thế giới này khả năng quá rõ ràng. Bất lợi cho dung nhập vào nơi này. Trước tiên cần phải tìm người biết rõ nơi này thông thường mới được. Ngay tại hắn vừa đem thủ hộ chi vũ thu ở trong túi. Từ chứ vật không gian lấy ra ngân linh hai cổ cơ thể khiến nó tìm người sống lúc. Trước mắt. Đột nhiên văng ra một cái lam sắc nhắc nhở không. Vì thuận lợi nhà thám hiểm hành động. Vô tận trò chơi đem hãi vào nên thế giới hệ thống vì nhà thám hiểm tự động khai sáng một cái giả tưởng thân phận của người chơi. Nên thân phận của người chơi đem hưởng thụ bộ phận nên thế giới hệ thống quyền lợi. Bộ phận tin tức có thể hướng người khác tiến hành biểu diễn. Thì ra là như vậy. Xem ra vô tận trò chơi cây sân thượng này đối nhà thám hiểm trợ giúp so với tưởng tượng muốn lớn hơn. Còn có thể ngụy tạo thân phận. Lâm sở mở ra tùy thân hệ thống. Quả thật phát hiện hệ thống khuôn mấu tăng lên nhiều cái màu sắc là đỏ như màu máu mới giới diện. Theo thứ tự là... Cột cút. Thanh trạng thái. Điểm tích lũy hối đoái. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08. Trường 202 hỏi dò tin tức. Hắn thử mở ra cột cút. Nhiệm vụ chính tuyến. Tiêu diệt quốc tế cao ốt chiếm cứ thần long. Cút thường theo như đánh giá một chút phát. Chi nhánh nhiệm vụ. Tìm tòi ít nhất ba cái thành dưới đất cũng đánh chết chỗ sâu nhất chiếm cứ bốt. Cút thường 6.000 điểm tích lũy. Trước mắt độ tiến triển. bạn Nhiệm vụ thường ngày. Đánh chết 50 con le vổ 30 trở lên cao cấp giá quái. Cút thường 2.000 điểm tích lũy. Trước mắt độ tiến triển. 0.50 Chi nhánh nhiệm vụ bất. Phá hư ít nhất hai cái người chơi môn dưới đất thành thiết trí truyền tống trang bị. Cút thường bốn điểm tích lũy. Trước mắt độ tiến triển. Không hay. Lâu dài nhiệm vụ đặc thù bất. Mỗi đánh chết một danh người chơi sẽ được số lớn quá mức điểm tích lũy. Màu xanh thắm trên trang bị liệt kê đến từng mục một, một nhiệm vụ. Cứ như vậy ít nhất có thể đủ mục tiêu rõ ràng. Điểm tích lũy hẳn chính là cái thế giới này chủ lưu tiền. Kiếm nhiều một ít nói không chừng có thể mua được thứ tốt gì. Lâm Sở đóng lại cột cút. Mở ra thanh trạng thái. Nhân vật. Lâm Sở. Cấp bậc. 4 level 5. Nghề. Tử linh thuật sĩ bởi vì là nên thế giới không có đặc thù nghề. Có thể tuyển chọn ngụy trang thành. Chiến sĩ. Pháp sư. Ám sát giả đời thường gặp nghề. Lực lượng. 5-53. Bén nhảy 592. Năng lượng 725. Thể chất 668. Nắm giữ kỹ năng. Thu lâu sống lại. Thu lâu pháp sư sống lại. Thi thể nổ mạnh. Thu lâu chi phối. Cốt tường. Niêm thổ thạch ma. Bạch cốt bọc thép. Tổn thương càng sâu. Suy yếu. Cường hóa linh hồn tên lớn. Phù ma tấm thuần. Mật thám, thả ra âm thanh, ẩm hình thân thể, ẩm hình vũ khí, răng mưa tên, trí mạng thủy ngân, quang minh chiếu sáng, sửa chữa, vặn vẹo quang bích, ngọn lửa phun ra, kịch liệt suốt mồ hôi, hơi khôi phục, khôi phục, chữa khỏi nước mắt, sinh mệnh lực hiện lên, thuấn di, phân thần giới ngoại ma thú triệu hoán. Thu thật thăm dò sinh mệnh Vong linh khích lệ Thầy vân túng Bích lạc huyền huyết quyết Tinh hà minh tưởng phát Dốc toàn lực Bất chi bất giác chính mình sẽ kỹ năng đã có một đống lớn nữa à Bốn hạng thuộc tính Nhìn thật là có điểm hướng trong trò chơi thanh trạng thái So với vô tận nhạc thổ cho ra chiến lực phân chia cẳng kẽ rất nhiều Chính là không biết bốn hạng thuộc tính cụ thể phân chia tiêu chuẩn gì Hắn có thể lượng có thể bắt được bốn hàng cao nhất phân. Không nghi ngờ chút nào là bởi vì trong cơ thể ngưng tổ số lớn huyền huyết. Thể chất cường độ thứ hai cũng cùng biết lạc huyền huyết huyết có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chính là không biết cái kia cấp bậc rốt cuộc là dựa theo cái gì tiêu chuẩn để tính. Cũng không nhìn thấy điểm kinh nghiệm ếp loại thăng cấp đồ vật. Người cuối cùng điểm tích lũy hối đoái lại biểu hiện tạm thời không cách nào giải tỏa. Cần đạt được 100 mai điểm tích lũy trở lên giải tỏa điểm tích lũy hối đoái sơ cấp. Còn có giải tỏa điều kiện. Vô tận trò chơi lại không thể trực tiếp cho ta hãi nhập vào đi sao. Trực tiếp đưa ta mấy chục ngàn điểm tích lũy nhiều phương tiện. Lâm sở lầm bẩm lầm bầm lầu bầu. Thuận tay đem mình nghề ngủy trang thành rồi chiến sĩ. Hắn người mặt từ a nơi đó lấy 500 ngàn tư nguyên điểm mua. Có thể hòa hoãn tam dai đỉnh phong công kích cùng với tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất đen nhánh nano phòng hộ phục. Tay trái còn quấn hư không chi nhận mảnh vụn. Xâm chi yêu tinh ngồi ở hắn bên trái bả vai. Kim loại quả cầu còn quấn hắn bay tới bay lui. Này ăn mặc cũng không biết có thể hay không để cho người ta nổi lên nghi ngờ. Bất quá cũng không có cách nào phòng hộ phục. Vũ khí cùng thám thính yêu tinh là hắn đề phòng nguy hiểm danh giới cuối cùng. Chủ nhân. Phủ cận đây đều không nhân vi. Ngân Linh điều tra xong hướng lâm sở báo cáo. Chu vi một ca mơ bên trong không có phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Không người. Chuyện lạ. Chỗ này rốt cuộc. Hắn chính suy nghĩ tại sao này phủ cận không có người. Bước tiến lại đột nhiên xuyên qua một tầng giống như ghét giới trong suốt bình trướng. Không có bất kỳ trở ngại. Hắn dễ dàng liền xuyên qua. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được không gian bên trên có một chút vi diệu bất đồng. Đã rời đi trung lập khu vực. Tiến vào khu vực hỗn loạn. Xin cẩn thận giã quái cùng người chơi công kích. Xanh thắm nhắc nhở không xuất hiện ở trước mắt. Càng hấp dẫn lâm sở sự chú ý là vô số quái vật cùng nhân loại chính đang chiến đấu chiến trường hỗn loạn. Tiếng chém giết tiếng nổ bên tai không dứt Cùng trước yên tính so với thật là giống như là trong nháy mắt bị chuyển đến một khu vực khác. Nguyên lai là loại này chia nhỏ khu vực phương thức. Với trò chơi phó bản như thế. Bất đồng không gian giữa tồn tại chia nhỏ. Lâm sở như có điều suy nghĩ né tránh một cách từ bên trái hướng hắn đánh lén khuyển hình quái vật. Trở tay dùng hư không chi nhận đem quái vật chém chết. Không như trong tưởng tượng giết quái thanh âm nhắc nhở Hắn còn tưởng rằng giết quái có thể được tích phần hoặc là khác thứ gì Dù sao nơi này có nhiều người như vậy đều tại cùng quái vật chiến đấu Chẳng lẽ là hắn mới vừa rồi tiện tay giết quái vật quá yếu sao Từ tốc độ di động để phán đoán Cái kia khuyển hình quái vật sinh mệnh tầng thứ liền nhị dai đỉnh phong cũng chưa tới Quả thật yếu có thể Ánh mắt của lâm sở nhìn về phía còn lại đang cùng quái vật tư giết nhân loại. Những người này hẳn chính là cái thế giới này người chơi rồi. Trên người bọn họ trang bị cùng vũ khí cũng đều ngũ hoa bát môn. Nếu so sánh lại lâm sở bộ này đen nhánh nano phòng hộ phục ngược lại không một chút nào thu hút. Thậm chí rất khiêm tốn. Dùng trinh tra nhãn quan sát mấy cái giết quái thanh thế lớn nhất người chơi sinh mệnh tầng thứ. Không ngờ đều là nhị dai đỉnh phong. Không có thực lực đi đến một cách tam dai. Nhưng bọn hắn triển lộ ra thực lực lại lớn bước vượt ra khỏi lâm sở ấm tượng trung nhị cấp đỉnh phong. Lâm sở đối ngân linh nói. Ngươi tiếp theo toàn bộ hành trình ẩm thân. Không có ta cho phép không muốn hiển lộ bóng người. Thuận tiện dò thử xem trong những người này có hay không cường giả. Đơn thuần quang học ẩm thân đối với hiện tại Ngân Linh mà nói tiêu hao cũng không lớn. Một mực duy trì cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Rất nhanh thì Ngân Linh trả lời. Chủ nhân. Nhân loại ở đây phần lớn đều là cấp 2. liền nhị dai đỉnh phong đều rất ít. Không có cường giả. Xem ra khu vực này là cấp bậc thấp đánh quái khu. Cho nên không có đẳng cấp cao người chơi. Lâm sở tiện tay giải quyết tập kích hắn quái vật. Dễ dàng đoán ra nguyên nhân. Vừa vặn. Ở chính thức bắt đầu tìm tòi cái thế giới này trước. Hắn trước phải thăm dò rõ ràng cái thế giới này thông thường. Ở khu vực này tìm mấy cái yếu hơn người chơi liền có thể dễ dàng đến tình báo. Có thực lực tuyệt đối làm là tiền đề Bất luận là uy hiếp hay lại là dỗ dỗ đều rất ổn thỏa Dù là sao chuyện này giết diệt khẩu đều được. Chọn người là cái vấn đề. Tốt nhất chọn một độc hành. Nếu như là cái giết cũng không oan uổng người cắn bã không thể tốt hơn nữa. Diệt khẩu lúc còn có thể tránh khỏi tâm lý có tội ác cảm. Này, tiểu tử. Như vậy không hiểu uy củ. Bảo hộ phí không đóng đi vào liền giết quái. Khu vực này là long thủ bang địa bàn. Lưu lại một giờ phải đóng 10 điểm tích lũy. Vội vàng. Đừng để cho ta nói lần thứ hai. Ngủ gật tới có gối. Ngay tại lâm sở cân nhắc nên chọn chọn cách nào kẻ xui xẻo trò chuyện thiên thời. Đã có người đưa mình tới cửa. Đâm đầu đi tới là một cái khiêng ráng vóc to trọng trùi trắng hán. Nhìn không kia trương mặt đầy hung giữ bộ dáng liền không thế nào tốt chọc. Bất quá nhìn qua như thế nào đi nữa không dễ chọc. Nói cho cùng cũng bất quá chỉ là cái nhị dai đỉnh phong ra hỏa thôi. Nếu như ta không nghĩ đóng bảo hộ phí lời nói làm sao bây giờ? Đối mặt trên thể hình cảm giác bị áp bách 10 phần trắng hán. Lâm Sở mặt lộ mỉm cười. Trắng hán cao mày trợn mắt nhìn Lâm Sở liếc mắt. Ngươi là? Thế lực kia phái tới quấy rối. Trên người mang theo che giấu cấp bậc trang bị. Xem ra không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ thường ngày tới đánh quái. Che giấu cấp bậc trang bị Cũng không biết là vô tận trò chơi giúp hắn ẩn nặng tin tức. Hay là hắn tự thân mố loại năng lực hiệu quả. Đối phương không nhìn thấy hắn chỉ số. Khó trách không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lâm sở nộ cười trên mặt không giảm. Thuấn di đến tráng hắn sau lưng dùng hư không chi nhận để ở sau lưng hắn. ồ Không bằng hai ta làm cái giao dịch. Ngươi cho ta 100 điểm tích lũy bảo hộ phí ta liền không giết ngươi. Rất tính toán chứ. Đám kia ở chỗ này đánh quái người chơi. Một người một sở liền muốn 10 điểm tích lũy. Có thể thấy 100 điểm tích lũy ở cái thế giới này cũng không tính nhiều. Lâm sở không biết đáng đánh kiếp bao nhiêu điểm tích lũy thích hợp. Dứt khoát cũng không tham lam. Liền muốn 100 điểm tích lũy trước tiên đem điểm tích lũy hối đoái giải tỏa rồi. Nhìn một chút bên trong cũng có thứ tốt gì. Ngươi này cái kẻ điên. Dám ở long thủ bang địa bàn khiêu khích chúng ta. Sẽ không sợ ở cách địa phương này không sống được nữa sao. Tráng hán bị thuấn di đến sau lưng lâm sở bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích. Lâm sở sách rồi âm thanh. Từ không chi nhận đi phía trước hơi chút đâm một cái. Dễ như trở bàn tay đâm xuyên hắn bên ngoài thân khôi giáp. Lời nói của ngươi thế nào nhiều như vậy chứ? Là muốn vì 100 điểm tích lũy bỏ mạng sao? Tráng hán nhất thời túng. Đàng hoàng đem 100 điểm tích lũy dâng lên. Tâm lý không nhìn được câu ngươi mới là một kẻ điên. Lời hại như vậy còn tới đặc biệt đánh cướp này 100 điểm tích lũy. Sơ cấp điểm tích lũy hối đoái giải tỏa. Lâm sở tạm thời không không đi nhìn điểm tích lũy hối đoái giao diện. Hắn lại hỏi tráng hán. Ta là từ những địa phương khác đến Long thủ bang rất mạnh sao Các lão đại của ngươi cấp mấy Mạnh Dĩ nhiên cường Lão đại chúng ta nhưng là khu vực này số một số hai người khai hoang Cấp mật lập tức phải đến 50 cấp Há Nói cách khác còn chưa tới 50 cấp A Lâm sở hơi cau mày Hắn nhiệm vụ một trong chính là muốn xếp tới thiếu 10 tên trên 50 cấp người chơi Nhưng cái này long thủ bang lão đại đều không tới 50 cấp Chẳng lẽ cái thế giới này cấp bậc cao người chơi rất ít Còn là nói chỉ là cái này cái gọi là long thủ bang quá yếu. Cái gì gọi là còn chưa tới 50 cấp Người cái tên này rốt cuộc bao nhiêu cấp Tráng hán nghe không phục lắm Ta bốn level 5 Lâm sở cũng không giấu giếm Đem mình thanh trạng thái giao diện run lộ ra Vô tận trò chơi cho hắn ngụy trang cấp bật là 4 level 5. Hẳn là hắn thực lực bản thân cấp bật. Không đem triệu hoán vật đoán đi vào. Cho nên dù là bại lộ cũng không có vấn đề. Ngược lại còn có thể bỏ đi đối phương trả thù trong lòng. Vì 100 điểm tích lũy trả thù một cách 4 level 5 người chơi. Phàm là có chút suy nghĩ đều biết không có lời lắm. Căn cứ hắn thôi toán. Bốn level 5 đối ngọn chính là tam giai chung hơi chút cường một chút tồn tại. Level 50 trở lên chắc thuộc về tam giai đỉnh phong phạm vi. Không đến nổi tứ sai. Nếu không hệ thống để cho bị giết 10 tứ sai địch nhân. Độ khó quá bất hợp lý rồi. Tráng hán nhìn thấy hắn thanh trạng thái sau quả nhiên bị dọa sợ đến nói không ra lời. Lắp bắp nói. Đại. Đại ca ngươi cao như vậy cấp bật chạy tới trêu chọc ta chơi đùa làm gì Là có cái gì chuyện khác sao Không việc gì Chính là vui đùa một chút Lâm sở vung tay đem hư không chi nhận biến trở về vần quanh nơi cổ tay gian thủ hoàn Lỏng ra trắng hán Thi triển ẩm thân ma pháp biến mất không thấy gì nữa Chỉ để lại trắng hán vẻ mặt mộng bức tại chỗ ngẩn người Cho là lâm sở là thuẫn di biến mất không thấy gì nữa Cho chuyện này mấy câu hắn thu hoạch một ít. Nói chuyện chung cũng không có cảm giác không khỏi Ngược lại không có gì giết người diệt khẩu cần phải. Mở ra sơ cấp điểm tích lũy hối đoái. Bên trong quả nhiên không đáng giá gì đổi thứ tốt. Lời hại nhất hoán đổi vật cũng bất quá là có thể đối hai giai cấp lần tạo thành tổn thương đồ chơi nhỏ. Bên trái thượng giác còn ghi chú tính tổng cộng đạt được 1.000 điểm tích lũy giải tỏa trung cấp điểm tích lũy hối đoái. Loại này tính tổng cộng mở ra hối đoái thiết lập thật phiền phức. Sớm biết mới vừa rồi đánh liền kiếp một điểm tích lũy rồi. Lâm sở giống như con rồi không đầu như thế ở mảnh phế tích này như vậy chiến trường loạn chuyển. Vốn định tùy tiện bắt nữa một người hỏi cái thế giới này tin tức tình báo. Nhưng cái sân này quá trống chảy. Hắn bắt người hành vi dễ dàng bị người nhìn thấy. Hướng về một phương hướng đi tới hai cây số xa. Lại gặp không gian biến đổi cảm giác Bên tai chém giết huyên náo biến mất không thấy gì nữa Cướp lấy lại vừa là yên tĩnh tiêu con đường Đã rời đi khu vực hỗn loạn Tiến vào trung lập khu vực Trung lập khu vực cùng khu vực hỗn loạn lớn nhất khác biệt chính là không có giá quái sao Nhưng tại sao liền cái bóng người cũng không nhìn thấy Ngân Linh đột nhiên nói Chủ nhân Có mấy người ở trước mặt mai phục Ôi chào! Mới vừa nói nhìn không thấy bóng dáng Theo ngân linh chỉ phương hướng lâm sở liếc nhìn lại. Quả nhiên phát hiện ẩm nút ở nóc phòng thượng nhân tay thuận bên trong bưng ni bơ sơ nơ e u le nhắm hắn. Trước mặt còn có ma pháp phản ứng. Hẳn là giam cầm loại cảm bẫy. Chủ nhân muốn đường vòng sao? Đối diện vài người. Cũng là thực lực gì? Ta phát hiện bốn người. 3 ba cái nhị dai đỉnh phong một cái chiến lực ở 200 phân dưới đây tam dai một đám yếu gà ở mảnh này khu vực hỗn loạn cửa ra bày cảm bẫy Là vì vây chặt từ bên trong săn giết hoàn quái vật cấp bậc thấp người chơi sao Quả nhiên Bất luận ở địa phương nào đều có loại này dựa vào săn giết đồng loại tới thu lợi nhân Hãy cùng nhà thám hiểm giữa giết lẫn nhau như thế Nếu dám ở chỗ này bày cảm bẫy bắt người Kia khu vực này nhất định là tương đối không dễ dàng bị người phát hiện. Khóe miệng của lâm sở vạc qua một nụ cười. Bóng người chợt biến mất không thấy gì nữa. Một giây ghế tiếp liền thuẫn di đến rồi đỡ ni bơ dơ nơ, e u, le người kia sau lưng. từ không chi nhận xuyên qua sau lưng hắn ồ Cái gì? Bất thình lình một màn bị dọa sợ đến hào không phòng bị khác mấy người theo bản năng lui về phía sau. Nhưng cũng không thể chạy mất bị thọt lưng ồ vận mệnh. Một người trong đó trên người còn có hộ thuẫn loại trang bị. Nhưng ở hư không chi nhận lưới đao sắc bén hạ cũng chỉ là hơi hơi dừng lại liền bị phá vỡ. Liên tục nhanh chóng chớp nhoáng xếp chết ba cái nhị dai đỉnh phong địch nhân. Lâm sở đem lưới đao gác ở ý đồ ném xuống đồng bạn chạy trốn tên kia tam dai cổ người chơi bên trên. Bắt đầu từ bây giờ. Ta hỏi ngươi đáp. Hắn nhàn nhạt nói, nếu là dám nói láo, tin tưởng ta, ngươi sẽ cảm thấy tử vong là một loại giải thoát. Lệ quốc tế, đang tra hỏi trước trước hồ dò xuống. Cái này tam dai người chơi đều sắp bị lâm sở dứt khoát thuẫn di đánh chết sợ chóng váng. Giơ hai tay lên tỏ ý chính mình sẽ không phản kháng. Hai người ở cao ốt bỏ hoang bên trong trò chuyện đến gần nửa giờ. Từ nơi này vì kẻ xui xẻo trong miệng lâm sở lấy được số lớn liên quan tới cái thế giới này tin tức Cách này cách gọi là thần chọn trò chơi là đang ở nửa năm trước mới bắt đầu Khi đó nơi này còn là một cách bình thường địa cầu Cùng lâm sở vốn là sinh hoạt thế giới gần như không khác nhau gì cả Cho đến một ngày nào đó Cả thế giới nhân đều biến thành người chơi Ở đột nhiên nhô ra quái vật cùng nhiệm vụ hệ thống hạ tiến hành một lớp sàng lọc. Sắp tới 9 thành lấy thượng nhân miệng đều tại vòng thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến bị loại bỏ. Chỉ còn lại thích ứng quy tắc trò chơi số ít người chơi sống sót. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy cùng trang bị đảo cổ không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Trong đó có một khác ngàn dặm mới tìm được một người chơi bị các thần linh chọn làm sứ giả. Cũng có thần minh chỉ dẫn trở giúp bọn họ. Phổ biến so với còn lại người chơi mạnh hơn. Tốc độ phát triển cũng càng nhanh. Được gọi là thần tuyển giả. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 08. chương 203 đi thần long cao ốt. Thần tuyển giả một loại cũng là bao nhiêu cấp. Lâm sở đại khái biết cái thế giới này quy tắc. Xem ra muốn giết thần tuyển giả quả thật cũng không dễ dàng. Không cẩn thận còn dễ dàng tội phía sau bọn họ thần linh Chính là không biết thần tuyển giả phía sau cái gọi là thần linh môn đến tổt cùng là cái gì sinh mệnh tầng thứ tồn tại Nếu như là giống như thanh niên áo đen bản thể như thế thế giới chi chủ Vậy thì rất khó giải quyết Kia sợ thế giới không phải chi chủ Thực lực chỉ là tứ sai đỉnh phong Đối lâm sở mà nói vẫn là không thể địch lại được tồn tại Vạn nhất thần linh năng đủ tự mình kết quả tham dự trò chơi thì phiền toái. Rất nhiều thần tuyển giả trên căn bản đều đã đến trên 50 cấp rồi. Số ít tương đối lợi hại theo nói đến trên 60 cấp. Bất quá trước mắt còn không nghe nói có ai lên tới 70 cấp. Căn cứ trước suy ra. Trên 50 cấp kia có thể chính là tứ sai tầng thứ. Nếu như theo như thông thường trò chơi đi tiểu tính. Mãn cấp phần lớn đều là 100 cấp. Thật không biết tứ sai đỉnh phong thuộc về kia cái cấp bậc. Cái thế giới này người chơi thật có thể lên tới 100 cấp sao? Thăng cấp đến đáy là thế nào thăng? Đánh quái thăng cấp sao? Hay lại là làm nhiệm vụ thăng cấp? À, cái này. Thăng cấp là dựa vào làm nhiệm vụ tích lũy thuộc tính đếm số. Hệ thống sẽ tự động căn cứ ngươi thuộc tính cường độ mà phân chia cấp bậc. Theo một ít người thuyết phục quá tu luyện cũng có thể không dựa vào cúc thưởng tăng lên thuộc tính. Nhưng quá trình kia sẽ rất khổ cực. Hiệu suất cũng phần lớn không bằng làm nhiệm vụ tới cũng nhanh. Bị cha hỏi ăn cướp càng trả lời vấn đề tâm lý thì càng nghi ngờ. Người trước mắt này thế nào đi theo đỉnh núi trong đồng chạy đến như thế. Rất nhiều thông thường cũng không biết. Vốn là hắn còn tưởng rằng sẽ bị hỏi một ít cùng quanh mình thế lực có liên quan tình báo. Không nghĩ tới đúng là những thứ này không có chút giá trị nào vấn đề. phủ cận đây, nào có lính tuần phòng, nào có thần tuyển giả. Lính tuần phòng, ở trước mặt quốc tế trong cao ốt có một con thần long. Thần long, đó không phải là hắn nhiệm vụ chính tuyến sao? Không nghĩ tới vô tận trò chơi an bài cho hắn nhiệm vụ còn đặc biệt thân thiết biến thành nhất cử lưỡng tiện. Lâm sở lại hỏi trước mắt mới chỉ có người thành công từng đánh chết lính tuần phòng sao? Không có. Lính tuần phòng vốn chính là không có người chơi khả năng đánh chết tồn tại. Ngay cả thần tuyển giả cũng đánh không giết được. Đại ca ngươi nói đùa. Thần tuyển giả phải không được phép sát lính tuần phòng. Nghe nói lính tuần phòng là thần linh môn sáng tạo ra để cho phổ thông người chơi môn vượt qua cực hạn thực tập. Nếu như được thần linh môn trợ giúp thần tuyển giả cũng có thể đi đánh chết Lính tuần phòng tồn tại ý nghĩa sẽ không có Thì ra là như vậy Cho nên nói lính tuần phòng sẽ không mạnh hơn thần tuyển giả Thần tuyển giả đây Trước mặt tay máu hiệp hội nghe nói có một vị người cầm đầu chính là thần tuyển giả Còn lại ta liền thật không biết rồi Thần tuyển giả rất ít ở ấy ư Khu vực này ngươi mới biết một cái Dĩ nhiên thưa thớp A Nghe nói toàn bộ thế giới thần chọn người tổng lại cũng sẽ không đến 1.000 người Hơn nữa gần đây phần lớn thần tuyển giả cũng rời đi địa cầu đi đánh chiếm phó bản rồi Phó bản Nói tường tận nói Chờ cấp lên tới 50 cấp là có thể tiêu phí điểm tích lũy mở ra phó bản Đi những tinh cầu khác giết quái vật cùng chấp hành nhiệm vụ chính tuyến 50 cấp Lâm sở cao mày Mình muốn ở ngắn ngủi trong 40 ngày tăng thực lực lên độ khó có chút lớn. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể tử lưu lại trên đất cầu thần trọn người hạ thủ. Tốt nhất hoàn thành còn lại toàn bộ nhiệm vụ. Cuối cùng lại giết thần tuyển giả. Tránh cho phiền toái. Thấy lâm sở chậm chạp không hỏi một cái vấn đề kế. Ăn cướp có chút khẩn trương. Đại ca ta đem ta biết nói hết rồi. Nếu như ngày không đừng nghĩ hỏi. Có thể thả ta một cái mạng nhỏ sao? Đem trên người của ngươi toàn bộ điểm tích lũy cùng trang bị đảo cổ giao ra. Ta có thể không giết ngươi. Hơn nữa còn sẽ bảo đảm ngươi còn sống. Lâm sở trong tay vuốt vuốt hư không chi nhận. Ta không nói láo. Ăn cướp lòng vẫn còn sợ hãi do dự một chút. Cắn răng một cái. Đem toàn bộ điểm tích lũy cùng mặt trên người đeo trang bị đảo cổ toàn bộ giao ra. Đạt được 1.792 điểm tích lũy. Giải tỏa trung cấp điểm tích lũy hối đoái. Ngoại trừ điểm tích lũy là lấy giả tưởng con số phương thức trực tiếp tiến vào hệ thống. Còn lại trang bị đảo cụ đều là lấy vật thật hình thức sao cho lâm sở. Cái này làm cho hắn hoài nghi đối phương có không có cất giấu chứ vật không gian bên trong đảo cụ. Cái thế giới này trò chơi hệ thống dường như không có thùng vật phẩm. Chính là không biết sống như túi chứ vật cùng chứ vật giới chỉ loại này không gian loại đảo cổ có tồn tại hay không. Đáp ứng ngươi còn sống. Nhưng cũng không thể tùy tiện thả ngươi đi ra ngoài tiết lộ tin tức ta. Vào trong bí cảnh đàng hoàng đợi một thời gian ngắn đi. Lâm sở tiện tay đem ăn cướp cưỡng ép ném vào bí cảnh một tòa phù không đảo bên trên. Loại này tiểu lâu la có xếp hay không cũng không đáng kể. So với trực tiếp giết hắn. Ném vào bí cảnh còn có thể thí nghiệm một chút hắn bí cảnh kết quả có thể hay không đem những thế giới khác nhân loại mang tới mới bắt đầu trong doanh trại. Nếu có thể mang đi. Vậy thì quá vô địch. Hắn trực tiếp ở những thế giới khác xây dựng một chi quân đội đem mới bắt đầu nơi trú quân chiếm lính. Kia khởi không phải có thể ở vô tận trong trò chơi xưng vương xưng bá. Sau này chấp hành cưỡng chế tìm tòi cũng đừng nói là tìm tòi thế giới. Trực tiếp mang theo một phiếu quân đội chinh phục thế giới đi. Kết quả là người nào sẽ đem chân quý như vậy không gian hạch tâm tùy tiện ném ở sa mạc khu vực. Loại này tầng thứ bảo vật nhất định là thế giới cấp. Càng thâm nhập suy nghĩ bí cảnh tác dụng. Lâm sở thì càng thêm cảm giác mình có thể nhặt được tòa này bí cảnh đơn giản là vận khí nhộn nhịp. Tầm mắt nhìn về phương xa cao ốt. Hắn quyết định đi trước làm nhiệm vụ chính tuyến. Từng bước một tới, liếc nhìn từ ăn cướp kia đắc được đến trang bị cùng đảo cổ. Hiệu quả mặc dù rất thú vị, tỉ như có thể tăng cường sống lại tốc độ hoặc là trực tiếp gia tăng thuộc tính loại. Nhưng chung quy mà nói, hoàn toàn so ra kém lâm sở xuyên dựng này thân nano phòng hộ phục hữu dụng. Những trang bị này cùng đảo cổ có thể trực tiếp ném vào điểm tích lũy hối đoái bên trong bán thành điểm tích lũy. Lâm sở bán đi sau đó tổng kết thu được hơn 2.000 điểm tích phân. Có thể so với trên người ăn cướp kia điểm tích phân nhiều hơn nhiều. Ta mang vào trang bị không có biện pháp bán thành điểm tích lũy. Cái thế giới này hệ thống lại còn không thu hắn những thứ này đường về không biết đồ vật. Cùng vô tận trò chơi thương thành hoàn toàn không so được A. Tìm tòi thương thành ngoại trừ giá cả đen tím bầm bên ngoài. Gần như ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này cũng chặt đứt lâm sở đem mình một ít chưa dùng tới đồ vật hối đoái thành điểm tích lũy tới mua cái thế giới này vật phẩm dự định. Giải tỏa trung cấp điểm tích lũy hối đoái sau. Hắn ở bên trong nhìn thấy một ít cảm thấy hứng thú đồ vật. Ví dụ như. Đem người chuyển hóa thành nắm giữ cực mạnh tự lành năng lực. Gần như bất tử chi thân kém hóa bản nhấp ký thác nót máu. Trong vòng thời gian ngắn tiến vào vô địch hóa. Toàn thân chỉ có chân trần một nơi nhược điểm chi lét dược tệ. Đối tà vật có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Trừ tà diệt vụ trưởng tâm lôi. Chiều hoán có thể thiêu hủy hết thầy vô me đúc lửa quyển trục. Tụ tập lôi vân thả ra thiên lôi công kích giúp chi mâu. Phá hết thầy ảng ảnh bàn nhược phụ. Những thứ này hắn có thể nhìn chúng mắt đảo cổ cùng trang bị lần nữa cũng là tam giai đỉnh phong tầng thứ. Thậm chí còn có một bộ phận đối tứ sai tầng thứ cũng hữu hiệu quả Giá cả cũng phổ biến đắt vượt quá bình thường Điểm tích lũy giá cả cũng lấy vạn làm đơn vị Sách, muốn mua cũng không mua nổi Mua được cũng nhìn không thuần mắt Lâm sở ngược lại là phát hiện có một cây so sánh thực dụng tân thủ kỹ năng Chỉ cần 100 điểm tích lũy là có thể đổi Chính là cha nhìn đối phương cấp bật cùng cơ sở thuộc tính Nhưng cái này điều tra kỹ năng đối ẩm nút tin tức hoạt là mạnh hơn chính mình rất nhiều người chơi không có hiệu quả. Gần đó là có trinh cha nhãn có thể nhìn sinh mệnh tầng thứ. Lâm sở sẽ không để ý lại nhiều càng cẳn kẽ dò xét kỹ năng. Ngược lại không mắt. Thuận tay liền đổi. Nhiệm vụ hệ thống lan bên trong còn có mấy cái cút thưởng tin tức. Nếu như hắn không nhìn cũng suýt nữa không phát hiện. Đánh chết level 30 dưới đây người chơi ba danh. Khen thưởng 1.500 điểm tích lũy. Nguyên lai like mới vừa rồi đám kia nhị giai đỉnh phong ăn cướp đều là level 30 trở xuống. Bởi vì có bất lâu dài nhiệm vụ ở. Mỗi một người chơi đều là hắn cống hiến 500 điểm tích lũy. Chưa nói tới nhiều. Nhưng cũng coi là bút quá mức thu nhập. Này cũng có thể chứng minh. Trực tiếp giết người không chiếm được bọn họ tài khoản bên trong có điểm tích lũy Lâm Sở nghiêng đầu liếc nhìn đảo ở bên cạnh tam danh người chơi thi thể Trên người bọn họ trang bị đảo cụ cũng không có biến mất Lâm Sở đi qua sở thi Từ thi thể thân thượng tướng trang bị đảo cụ từng món một lấy xuống Bán đi đổi thành điểm tích lũy Quả nhiên có thể được Cùng vô tận trò chơi không giống nhau Nơi này giết người không hết điểm tích lũy nhưng là xuống trang bị Hai thái cực Nói cứng hắn hiển nhiên càng thích xuống trang bị cơ chế Người bình thường không mấy cách sẽ đem tiền một mực tích góp đến không tốn Khẳng định đều là ưu tiên mua trang bị đảo cổ vũ trang chính mình Tránh cho có một ngày nhân đủ loại nguyên nhân bảo tễ Cho nên trang bị cùng đảo cổ giá trị khẳng định so với trong tay thăng về điểm kia tiền chân quý nhiều Chỉnh lý xong tất cả mọi thứ Hắn lên đường đi ở vào phía tây cao ốt Hử Có người canh giữ ở đại hạ môn miệng Cao ốt khoảng cách cũng không xa Lâm sở bình thường đi bộ cũng liền xài 10 phút Liền vượt qua số cái khu vực đã tới đạt tới 100 tầng cao ốt bên dưới Không cần ngân linh nhắc nhở Hắn liếc mắt một liền thấy thấy lớn hạ phổ cận có mấy tên người chơi đang đi tuần Dùng Trinh tra nhãn giò xét Toàn bộ đều là chiến lực ở 200 phân trở lên tam dai người chơi. Đám người này đang làm gì? Cũng chuẩn bị đi đánh trong cao ốt thần long sao? Lâm sở ngầm đầu nhìn một chút cao vút hùng vĩ quốc tế cao ốt. Cao ốt mặt ngoài là dày đặc khối lập phương thủy tinh. Nhìn qua thập phần mới tinh. Giống như chưa bao giờ từng chịu đựng bất kỳ phá tư Cùng chung quanh rách rách dưới dưới đường phố vật kiến trúc đời họa phong cách vạch và không vào. Xem ra này tỏa nhà lớn bản thân cũng không thế nào đơn giản. Xác nhận phủ cận không có có thể uy hiếp được tự thân địch nhân. Lâm Sở đi tới cao ốt bên cạnh. Này! Đứng lại! Nơi này đã bị chúng ta long thủ bang chiếm. Đi nơi khác đi. Một tên nhìn thấy Lâm Sở người chơi cảnh giác nâng lên vũ khí. Lại vừa là long thủ bang. Khu vực này chẳng lẽ đều là cái này bang phái địa bàn. Lâm Sở buồn bực. Các ngươi chiếm lính nơi này làm gì? Đánh thần long sao? Hắn nhớ trước cái kia trắng hán nói bọn họ thủ lính vẫn chưa tới 50 cấp A. Có thể đánh được thân là lính tuần phòng thần long sao? Không phải nói lính tuần phòng thiết lập chính là phổ thông người chơi không thể nào đánh bại bốt sao? Nói nhảm. Không đánh thần long chúng ta còn có thể nơi này đánh quái hay sao? Mau rời đi. Ở khác nơi tuần tra mấy danh người chơi cũng đều sắc mặt khó coi tụ lại tới. Lâm sở vui vẻ. Các ngươi có thể đánh được thần Long. Một người trong đó nắm đại khảm đao người chơi chân mày cao lại. Tiểu tử này dám xem thường chúng ta Long thủ băng. Các huyên để chém hắn. Nói xong cũng xoay vòng hắn khảm đao đi lên muốn chém lâm sở. Ẩm! Um, khảm đao rơi vào lâm sở trên ớt. Bị nano phòng vệ lưới kết kết thật thật ngăn trở. Thật tốt nói chuyện phiếm không được. Các ngươi nhất định phải chém chém giết giết Lâm sở vẻ mặt bất đắc dĩ nhúng nhúng vai. Các ngươi cũng nhìn thấy. Là hắn đồng thủ trước. Vừa dứt lời. Cổ tay hắn hư không chi nhận mảnh vụn liền trong nháy mắt biến đổi thành kiếm hai lưới. Xuyên qua vẻ mặt không thể tin khảm đao người chơi thân thể. Đánh chết 39 cấp người chơi khen thưởng điểm tích lũy 2000 điểm tích lũy. Nha thông suốt, còn rất kiếm a. Sát một cây tam giai trên đỉnh sát bốn cái nhị dai đỉnh phong. Nhất thời Lâm Sở nhìn về còn lại ánh mắt của người chơi đều thay đổi. Này kia là địch nhân. Rõ ràng chính là từng cây hành tẩu bảo tàng. Hắn dám giết chúng ta Long Thủ Bang nhân. Mọi người cùng nhau tiến lên. A, người này sẽ thuần gì? Tại sao công kích đánh ở trên người hắn cũng vô hiệu? Gặp dưỡng người rốt cuộc là người nào? Nhanh! Đi nhanh kêu tiếp viện. Hiện trường chính tên làm thủ vệ người chơi ở 10 giây ngắn ngủi bên trong liên tiếp bị lâm sở thuẫn di đánh chết. Này! Chính là trang bị trinh lịch. Một cách level 7 phủ ma hư không chi nhận thêm đen nhánh nano phòng hộ phục. Tuyệt đối công kích thêm tuyệt đối phòng ngự Lại phối hợp lên trên 20 m bên trong tùy ý thuẫn di ma pháp. Ngược lên những thứ này sinh mệnh tầng thứ không bằng chính mình địch nhân còn không phải bắt vào tay. Lâm sở một mình đấu năng lực luôn luôn cũng không yếu. Dù sao đập như vậy tư nguyên điểm cường hóa chính mình. Nếu là không cường mới kêu không thiên lý. Thuần thuộc sở thi bán điểm tích lũy. Hắn đem thi thể toàn bộ ném vào bí cảnh cố định tụ tập thi xó xỉnh. Bất luận là dùng để coi là thi bảo tài liệu hay lại là triệu hoán khô lâu cũng có thể phát huy được tác dụng. Điểm tích lũy so với tưởng tượng kiếm dễ dàng hơn. Mới đến cái thế giới này không một giờ. liền toàn hơn 4 vạn điểm tích lũy rồi. Lâm sở lập xem trung cấp điểm tích lũy hối đoái. Có thể đổi nhiều thứ không ít. Nhưng là khoảng cách hối đoái đỉnh cấp thứ tốt còn kém không ít. Ít nhất cũng cần hơn trăm ngàn điểm tích lũy mới có thể đổi hắn muốn kia mấy loại đồ vật. Dọn dẹp xong hiện trường lâm sở dự định trực tiếp vào trong cao ốt. Nhìn một chút cái này long thủ bang rốt cuộc dự định thế nào đánh chết thần long. Nếu như mình nhiệm vụ chính tuyến bị người khác giành trước đánh chết cũng không biết có thể hay không bị sự thất bại. Giả như long thủ bang cùng thần long có thể đánh cái kỳ cổ tương đương. Lâm Sở dự định ngay tại hai người bọn họ đấu cách lưỡng bài câu thương lúc đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không chỉ có thể dễ dàng giết chết một cái lính tuần phòng. Diệt long thủ bang người chơi còn có thể cầm một khoản tiền. Đây chính là hai thân phần kết hợp tốt đẹp nhất nơi. Mặc dù độ khó của nhiệm vụ là tăng lên trên diện rồng rồi. Nhưng lại có thể mượn thân phần đôi hai đầu ăn xong nơi. Vô gian đảo nha. Nhắc tới. Tìm tòi trong nhiệm vụ không phải vừa vặn có một muốn tiêu diệt trăm người người chơi thế lực hạng mục. liền dứt khoát cầm cây này xui xẻo long thủ bang khai đao được. Cũng không biết bọn họ bang phái xấu người có đủ hay không trăm người. Tiến vào ẩm thân trạng thái. Lâm sở lẻn vào trong cao ốt bộ. Dọc theo đá rừng vận nức thang thang máy hướng tầng lầu chỗ cao tiến tới. Trong lúc hắn nhìn thấy bên thang lầu duyên đôi thế số lớn quái vật thi thể. Yếu nhất cũng là tam dai tầng thứ Hơi chút cường một chút thậm chí có tam dai đỉnh phong quái vật thi thể Số lượng rất nhiều Mỗi một tầng đều có mấy chục con Nhìn ra được muốn leo đến cao ốt tầng chót khiêu chiến bốt quá trình cũng không thoải mái Có người ở trước mặt mở đường lâm sở cũng vui vẻ thanh nhàn Hắn cũng sẽ không bỏ rơi trước mắt những thứ này dễ như trở bàn tay thi thể Thu sạch vào trong bí cảnh chứa Tại hắn đặc biệt ở tuyết sơn địa hình bên trong chế tạo đại trong hầm băng chứa thi thể 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không thối giữa. Tòa ủng bí cảnh hắn lại cũng không cần lo lắng thi thể dự chứ không đủ dùng rồi. Chỉ cần hắn nghĩ. Phất tay ném ra một đống lớn thi thể dùng thi bảo chế tạo oanh tạc khô đều được. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 08. Chương 204 lần đầu nổ súng. Oanh, phanh, dầm dầm. Chiến đấu sinh cùng với nhỏ nhẹ dung động từ trước nhất tầng truyền tới. Xem ra đám người kia còn không có đánh tới tầng chốt Lâm sở để cho ngân linh xác nhận phía trên tầng lầu có người đang cùng quái vật chiến đấu. Cũng không gấp bên trên đi giải quyết đám người này. Liền để cho đối phương tiếp tục giúp hắn mở đường đi. Có thể tiết kiệm lực tại sao phải gấp như vậy? Hắn thật tò mò. Cái này cao ốt lính tuần phòng thần long chẳng lẽ là gần đoạn thời gian mới xuất hiện sao? Tại sao cho tới bây giờ mới có nhân tới khiêu chiến nó? Còn là nói trước kia cũng có người khiêu chiến quá nhưng cũng thất bại. Mà sau khi thất bại mỗi tầng tiểu quái sẽ còn đổi mới đi ra. Giống như chân chính trò chơi như thế. Lâm sở tại hạ phương tầng lầu liếc nhìn điểm tích lũy hối đoái bên trong vật phẩm. Đợi 10 phút. Như cũ không đợi được trên lầu chiến đấu âm thanh dừng lại Đám người này chậm hơn A Ngân linh Nhà này lầu tổng cộng có bao nhiêu tầng Tổng cộng 60 tầng Bây giờ chúng ta ở vào thứ 51 tầng Còn có 8 tầng tiểu quái muốn đánh mới có thể lên đỉnh Sách Ta có chút không chờ được rồi Long thủ bang thủ lính không phải sắp 50 cấp sao Nói cho cùng cũng bất quá là một tam giai đỉnh phong người chơi Dù là có trang bị cùng đạo cổ phụ trợ cũng không quá có thể cùng tứ sai tồn đang chiến đấu. Trừ phi hắn tiểu để bên trong cũng có mấy cái tam dai đỉnh phong. Mới hơi chút có một chút có khả năng cùng lính tuần phòng đối kháng. Nhưng ngay cả tầng này tiểu quái đều phải đánh lâu như vậy. Lâm Sở rất hoài nghi đám người này có thể hay không ở lính tuần phòng dưới tay chống bao lâu. Chủ nhân! Không bằng ta phải một mini cơ giới trùng đi trinh tra một chút chứ. Ngân linh quả cầu cơ thể bên trong bay ra một con mũi đại tiểu tiểu tiểu cơ giới trùng. Đừng xem cách này cơ giới trùng tiểu. Lại có thể thực thi truyền 4K hình ảnh theo dõi. Hơn nữa còn trang bị có trù cột nhất phản điều tra tấm chim. Rất khó bị chú ý tới. Là tuyệt cao thám báo. Quả cầu cơ thể ở vách tường hình chiếu ra hình ảnh theo dõi. Cơ giới trùng là nhanh chóng bay đến thứ 52 tầng. Cao ốt mỗi một tầng đều là tương tự khu vực khác nhau không gian. Chiến đấu rất khó phá tư tầng lầu bên bờ. Cho nên gần đó là tam giai sinh mệnh cũng có thể ở bên trong buông tay chân ra chiến đấu. Hỗn loạn chiến đấu trường mặt gần như đem chọn tầng lầu toàn bộ vách tường đánh thủng. Chống trải tầng lầu liếc mắt là có thể nhìn thấy chính đang chiến đấu nhân loại cùng bọn quái vật. 19 người Lục con quái vật Kia lục đầu hình dạng của quái vật thiên kỳ bách quái. Rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Cách màn ảnh lâm sở cũng không biết sinh mệnh của bọn họ tầng thứ rất cao. Bất quá nhìn ngồn ngang trên đất số lớn quái vật thi thể. Đám người kia hẳn là mau đưa quái vật tiêu diệt xong rồi. Long cả Tầng lầu này quái vật tỉ thí thế nào trước nhất tầng mạnh nhiều như vậy? Thật gặp dù lần trước tới cũng không gặp loại này đột nhiên trở nên mạnh mẽ tình huống. Chúng ta huyên để đều chết nhiều cái rồi. Nếu không lần này công lược coi như xong rồi. ngươi nói có phải hay không là bên ngoài lưu thủ các huyên để không nhìn được đi vào tìm chúng ta. Cho nên phó bản độ khó mới phán đỉnh thay đổi cao. Không thể nào. Long ca phân phó qua tuyệt đối không thể để cho dư thừa người đi vào. Cách nào hoạt nị oai mới dám không nghe Long Ca lời nói Có lẽ là chiến đấu tiến vào hồi cuối Đám người này cảnh giác cũng bung lòng rất nhiều Bọn họ một bên cùng còn lại quái vật chiến đấu một bên tranh luận cái gì An tính Cầm đầu sách một cái đỏ như màu máu búa đanh bắp thịt trắng hán một đấm đập chết một con quái vật hắn đảo mắt nhìn những người khác Lạnh lùng nói Cao ốt phó bản mỗi tháng chỉ có 3 ngày này thời gian mở ra Nếu như đợi thêm đến tháng sau Ai biết có thể hay không xảy ra sự cố Lần này phải hoàn thành đối lính tuần phòng thận long công lược Vì trở thành cách đầu thông quan khu vực này lính tuần phòng người chơi Ta tốn lớn như vậy vốn ban đầu mua món đồ kia có thể không phải dùng để làm bài trí Ai còn dám nhắc tới buông tha Đừng trách ta đem ngươi từ nơi này nhi ném xuống. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Công lược nhất định là phải tiếp tục. thể chết theo long ca. Vội vàng giải quyết còn lại những quái vật này. Đừng chậm trễ thời gian. Lâm sở nhìn trên màn ảnh đám này tiểu để ra sức dọn dẹp còn lại quái vật. Nguyên lai bọn họ hoa thời gian dài như vậy là ta nổi. Không nghĩ tới chính mình tiến vào bên trong tháp. Đưa đến tầng lầu này quái vật độ khó chợt đại phúc dương cao. Lại nói chẳng lẽ lính tuần phòng thực lực cũng bị người số ảnh hưởng chứ? Cũng sẽ không đi. Nếu không đám người này cũng không phải vào đến như vậy nhiều. Không biết cái này long thủ bang long ca mua mua là thứ gì? Lại có nắm chặt dựa vào ngoại vật giải quyết lính tuần phòng. Xem ra chính mình không lựa chọn với đối phương cứng rắn sang lựa chọn là chính xác. Đảo không phải sợ hắn có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh. Mà là đối phương cùng lính tuần phòng nói không chừng thật đúng là có thể đánh cái kỳ cổ tương đương. Có thể làm cho mình dễ dàng đi vào thủ tràng hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân. Bọn họ tiến vào tầng kế tiếp rồi. Ngân Linh nhắc nhở. Ừ. Chúng ta đi thu thập tàn cuộc. Lâm sở bước lên nấp thang. Tựa như quét dọn chiến trường như vậy dọn dẹp trên đất thi thể. Đem toàn bộ quái vật cùng nhân thi thể cũng nhét vào bí cảnh bên trong. Đám người kia trước khi đi cũng chưa quên đem đồng bạn của mình trang bị cào đi. Cho nên hắn bên này cũng không có quá mức điểm tích lũy thu nhập. Phía sau tầng 7 hoa mất thì giờ cũng đều không khác mấy. Lâm sở dĩ nhiên đợi hơn một tiếng. Đám người này mới rốt cuộc đả thông đến tầng chót. Vốn là 19 người cũng đang chiến đấu vi sinh không ít. Chỉ còn lại có 12 người. Tất cả đều là tam giai chung khá mạnh thực lực. Đám này còn dư lại người chơi hình như là lấy đi rồi trước hy sinh người chơi trang bị. Cho nên toàn thân vũ trang phối trí cũng đều không kém. Tuy nói so ra kém lâm sở này thân đỉnh cấp trang bị. Nhưng là cùng đồng cấp bậc nhà thám hiểm trang bị không sai biệt lắm. Có thể một mình đấu tam giai đỉnh phong quái vật. Theo của bọn hắn 9 người bước lên cao ốp tầng chót. Ngân linh cơ giới trùng cũng theo sát phía sau một đường quay trụt. Lâm sở giống như là xem phim như thế. Yên lặng năng lượng cao nội dung cốt truyện mở ra. Ông, cao ốp tầng chót trần nhà là nửa vòng tròn che thủy tinh không đính. Mơ hồ bỏ ra ánh trăng lạnh lùng. Bên ngoài đã bất chi bất giác tiến vào đêm tối. Một đảo to lớn bóng người màu xanh tới lui tuần cha ở tầng lầu bên bờ. Lại là các ngươi. Đạt tới một người đại tiểu kim sắc cử nhãn mở ra. Thần Long. Lại vừa là một cái dáng khổng lồ bốt. Con biết nói chuyện. Thần Long. Người này là giỏi dùng ảo ảnh, ảnh sao? Lâm sở đối thần Long cái từ này có chút ấn tưởng. Nhưng cụ thể cũng không cẩn thận nghiên cứu qua thần thoại sinh vật. Cho nên đối với người này năng lực không phải hiểu rất rõ. Trong màn ảnh hiển lộ ra dáng vóc to thần Long thân dài ước hơn 20 m Bốn cái móng vuốt Móng vuốt so với người còn lớn hơn Một cái là có thể nuốt chọn một người Cả người miếng vầy có kim lục sắc Bề ngoài cùng truyền thống trên ý nghĩa sao long giống nhau như đúc Không đợi lâm sở tử quan sát kỹ con rồng này dáng ngoài Trong màn ảnh chiến đấu liền bắt đầu rồi Màu xanh đậm tràn đầy sương mù Đem hơn ngàn thước vung mi nô cao ốt tầng che đậy Mà thần long bóng người thì tại trong xương mù lúc ẩm lúc hiện. Nhanh như thiểm điện. Hừ, hôm nay ta cần phải đổ long thành công. Trong 12 người cầm đầu long ca không chút nào hoảng. Từ trong lòng ngực móc ra một viên vàng chói loại hạt châu liền bóp vỡ. Quang mang nhất thời đem toàn bộ xương mù xua tan. Nhưng xua tan xương mù cũng vô dụng. Thần long sinh mệnh tầng thứ hiển nhiên là đến gần tứ sai. Trong trước mắt liền cắn một cái chúng một người trong đó. Hắn nửa đoạn thân thể đều bị nuốt vào long khẩu chung. Bị dọa sợ đến những người còn lại bưng vũ khí vội vàng phản kích. Đỉnh đem thần long xua đuổi đi. Bọn họ vũ khí đối thần long không tạo được tổn thương bao lớn. Nhiều lắm là chính là gãi gãi ngứa trình độ. Ở trên lân phiến lưu hạ từng đảo vết chảy Cái kia long ca ngược lại là hơi chút cường một chút. Xoay vòng máu đỏ búa đanh nện ở trên người thần long miễn cưỡng có thể đập phá miếng vậy. Nhưng liền chút bản lãnh này. Như cũ không thể nào giết được xuống tốc độ di động cực nhanh thần long. Thần long một chảo liền đánh bay rồi ở trên người mình đập loạn long ca. Trên người đối phương dâng lên màu xanh đậm tầng phòng hộ triệt tiêu lực trùng kích. Không có được bất kỳ thương. Một cách lý ngư đã đính đứng lên liền tiếp tục công kích. Phốc. Long trong miệng lần nữa bình phun rơi ra cái gì vậy? Nhưng lần này nhưng là vô hình trong suốt vật. Một cái chớp mắt sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều ngừng ở bất động. Bọn họ con mắt mất đi tiêu điểm, lâm vào trạng thái thất thần. Nhưng Long ca làm thế muốn tới đổ Long đứng đầu một bang, hiển nhiên đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn hai mắt vừa mới mất tiêu Trong túi bóng giấy lên một đoàn ngọn lửa màu tím đưa hắn đánh thức. Hẳn là nào đó ở đeo người lâm vào ảnh giác lúc đem người đánh thức đảo cổ. Hắn nhanh chóng ném ra mấy viên phi tiêu châm ở những người khác trên cánh tay. Dùng đau đớn đem còn lại mời người đánh thức. Thần Long cùng đám người này trong lúc nhất thời đánh có tới có lui. Trong lúc nhiều lần thả ra xương mùa cùng ảnh ảnh cũng bị đối phương dùng đảo cổ vượt qua. Trong miệng thốt ra băng xương cùng họa cầu đều bị kịp thời tránh thoát. Bất quá song phương cứng rắn thực lực sai biệt như cũ rõ ràng. Long thủ bang trong quá trình chiến đấu kéo dài giảm nhân số. Không ra 5 phút liền lại hao tổn 3 người. Cũng không thấy Long ca dùng trước hắn nói cái gì đó chế thắng pháp bảo. Này thần Long nhìn cũng không cường a Mặc dù thân thể tốc độ mạnh hơn xa tam dai đỉnh phong. Có lẽ đạt tới tứ sai thân thể Nhưng là chưa nói tới chân chính tứ sai sinh vật Trong chiến đấu không nhìn thấy nó sử dụng tứ sai sinh vật dấu hiệu tính năng lượng khống chế Lâm sở hiếp mắt đưa mắt nhìn màn ảnh Cơ giới trùng vi để tránh cho bị chiến đấu ảnh hưởng đến Bay đến tầng lầu nóc thủy tinh không đính chính trung ương Dùng nhìn xuống thì giác biểu diễn cuộc chiến đấu này Nếu như cách này thần long chỉ có biểu hiện ra như vậy chút thực lực. Lâm sở cảm giác có thể dễ dàng giải quyết hết nó. Chỉ cần để cho các khô lâu binh cuốn lấy nó. Sau đó phủ du pháo oanh thượng một phát là có thể đấm phát chết luôn. Vép đám sâu. Các ngươi chọc giận ta. Kèm theo trên người miếng vảy đang chiến đấu bị không ngừng quẹt làm bị thương đánh nát. Thần long kim lục sắc bên ngoài thân cũng dính vào một ít huyết thủy. Nó chiếm cứ thân thể đem còn lại đem người vần quanh ở. Cặp mắt giống như kỳ đà cản mũi như vậy phát ra trói mắt kim quang. Ngay tại lúc này. Nhanh xuất ra huyền trục. Long ca từ trong lòng ngực móc ra một cuộn da dê. Vô to thúc sụp những người khác cũng mau nhiều chút hành động. Còn lại 7 người cũng thông vội vàng lấy ra giống nhau cuộn da dê mở ra. Ở trước người bọn họ tạo thành một tầng tương tự khúc xả kính lớp năng lượng. Đem thần long trong đôi mắt bắn nhanh ra kim mang toàn bộ bắn ngược trở về. Xuy xuy. Thần long thân thể tiếp xúc được bắn ngược trở về kim mang lại dần dần biến thành lạnh giá cứng rắn trắng xám nham thạch. Điều này thần long còn có hóa đá năng lực. Lâm sở cảm thấy kinh ngạc. Này rời ạ không phải me đu sa chiêu sao. Long thủ bang đám người này đợi kim quang kết thúc. Dối diết quang lên vũ khí hướng thần long bị hóa đá thân thể chém mạnh. Thần Long bị hóa đá bộ phận thật giống như thật biến thành phổ thông nham thạch. Không có vững chắc miếng vầy chống đỡ tổn thương. Bị đau kiếm nhẹ nhàng thoái mái chém ra lỗ thủng. Thần Long cũng đau không ngừng phát ra thảm thiết tiếng rồng ngâm. Phản kháng kịch liệt đánh bay rồi nhiều cái người chơi. Hóa đá cũng chưa hoàn toàn đưa nó thân thể biến thành đá. Mà là chỉ có bị kim quang bắn ngược mảnh khu vực kia miếng vầy biến thành nham thạch. Nhưng dù vậy đối người chơi mà nói cũng đủ rồi. Chỉ nếu không có vững chắc miếng vầy phòng ngự. Ít nhất công dịch là có thể có hiệu quả. Có suýt chết thần long cơ hội. Hừ hừ. Ta chuẩn bị kỹ năng bắn ngược quyển trục quả nhiên hấu hiệu. Lần này rốt cuộc thành công công phá ngươi tầng kia vậy rồi. Không có vầy bảo vệ ngươi. Chắc chắn phải chết. Long thủ bang long ca hướng đổ vô miệng tiếp theo chai nước thuốc cực kỳ phách lối hô lớn, "Các huynh đệ, toàn bộ cho ta hút trạng thái chi nhiều hơn thu nức thuốc. Tiếp theo 3 phút giải quyết hết điều này không miếng vảy long." Không nhìn nổi, đám người này quá ngu rồi. Trước màn ảnh Lâm Sở che cái chán. còn cho là bọn họ chuẩn bị thật lợi hại đạo cụ. Không nghĩ tới liền này à. Bắn ngược nhân gia kỹ năng mà thôi. Đám người kia lại cảm thấy chỉ cần phong bế thần long hóa đá năng lực cùng công phá một bộ phận miếng vẩy. Liền có thể đánh được điều này thần long. Trên thực lực trinh lệch nào có dễ dàng như vậy vượt qua. Quả nhiên. Bộ phận miếng vẩy hóa đá thần long bị triệt để chọc giận. Điên cuồng bất kể giá đối long thủ bang người chơi phát động công kích. Nguyên bản là có thể thiên về một bên nhìn ép người chơi bây giờ thần long mặc dù cũng sẽ bị người chơi thương tổn tới. Nhưng công kích lại càng hung tàn Hoàn toàn từ bỏ xương mù cùng ảo giác trò vặt Trực tiếp cận chiến sáp lá cà Một cách là có thể nuốt chọn một cách người chơi Không ra một phút Long thủ bang nhân sẽ chết chỉ còn lại không tới 5 ngón tay số Cái kia Long ca hiển nhiên cũng không ngờ tới thần Long như thế này mà hùng hổ ưng ngạnh Đang bị bọn họ đánh cả người là huyết dưới tình huống còn có thể ngược lại giết bọn hắn Nhưng cũng chạy tới bước này cũng không có rút lui đảo lý. Bắt đầu điên cuồng đập đảo cụ công dịch. Rất có loại dốc toàn lực cảm giác. Không sai biệt lắm nên đi lên kết thúc. Lâm sở thấy song phương cũng mau đánh xong Tiện tay từ bí cảnh chung cho gọi ra phù du pháo. Hắn vẻ mặt ôn hòa vỗ một cây phù du pháo cơ giới mắt. Ta nói nổ súng ngươi mở lại pháo. Nếu như thực có can đảm đang chiến đấu loạn nổ súng. Coi chừng ta phá hủy ngươi tấm chim. Tuân lệnh. Bảo đảm chỉ đâu đánh đó. Lâm sở lái chỗ che chở mang theo phù du pháo cùng ngân linh bay lên tầm chót. Thận long cùng long thủ bang người chơi cũng bị bất thình lình loạn vào người làm cho sợ hết hồn. Nhưng hai bên đã sớm đánh mù quáng. Cũng không dừng được hướng đối phương công dịch. Cho nên không có chiếu cố được lâm sở bên này. Nhưng lâm sở là ai vậy? Hắn vừa bước chàng. Vậy tất nhiên là toàn trường tiêu điểm. Phất tay. Hơn 400 khô lâu binh trống giống xuất hiện. Sắp hiện ra chàng chen lẫn vẫy kêu là một cái nước chảy không lọt. Lần này thận long cùng long thủ bang người chơi hoàn toàn ngây dại. Nhất thời bán hồi cũng không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Lâm sở cũng không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Đem cái kia long não túi cho ta nổ. Vong linh sứ đổ cùng niêm thổ thạch ma trong nháy mắt nhào tới thần long đầu thượng tướng nó cố định trụ. Đã sớm ở chỗ che chở chung tiến hành năng lượng pháo xúc năng phù du pháo là bóp tốt thời gian điểm. Một cái tướng vị thuấn di xuất hiện ở trước mặt thần long 10 m vị trí. Thần long cặp kia to lớn kim sắc mắt dòng ảnh ngược đến phù du pháo ẩm chứa đủ để vặn vẹo thời không đen nhánh năng lượng. Toát ra một tia mê mang cùng kinh hoàng. Bản năng đỉnh rãy rùa thoát đi. Nhưng hết thảy đều đã chế Ông ầm. Không gian ở chấn động. To lớn đại long đầu bị vặn vẹo không gian đen nhánh trùm tia sáng xuyên qua chôn vùi. Mà đen nhánh năng lượng pháo còn xa không chỉ như thế. Vốn không cách nào bị phá hư kiến trúc bên bờ ở đen nhánh năng lượng pháo đánh xuống bể tan tành. Vần quanh ở chung quanh năng lượng từ trường rắc rắc vỡ vụn. Chỉnh tòa nhà lớn cũng phát ra rõ ràng lay đồng rung động Tựa như địa chấn Lâm sở nhìn nhân ghét giới vỡ vụn mà lào đảo muốn ngã cao ốt Như có điều suy nghĩ Huyên náo Thật giống như hơi lớn Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 08 Trường 205 thứ hai cái lính tuần phòng hỏa nguyên tố sinh vật Ngươi Ngươi là người nào Long thủ bang người chơi còn không có từ đột nhiên kia xuất hiện số lớn khô lâu binh chung chậm quá thần liền nhìn thấy dáng khổng lồ thần long bị đánh không có đầu Thân thể sủi lơ ngã xuống Sau đó toàn bộ cao ốt đều bắt đầu chậm rãi sụp đổ Giết sạch bọn họ Lâm sở lười với đám này người chơi nói nhạm Cho các khô lâu binh hạ lệnh giết sạch còn lại những người này Ở tính áp đảo dưới sự vây công đám này vốn là dầu cạn đèn tắt người chơi không có chút nào đường phản kháng. Thoáng qua liền bị chém thành bã vụn. Bị lâm sở liên đới thần long thi thể cùng thu vào rồi bí cảnh bên trong. Thành công đánh chết lính tuần phòng thần long. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Tổng hợp đánh giá. Bạch Ngân. Cút thường. 50.000 điểm tích lũy. Cấp độ A trang bị. Hóa đá chi đồng. Theo thần long tử vong, gợi ý của hệ thống không cũng tự động nhảy ra. Bạch Ngân Cái thế giới này nhiệm vụ đánh giá không biết là thế nào phân chia. Bất quá bạch Ngân nghe sẽ không cao. Phỏng chừng là bởi vì ta ở phía sau lượm tiện nghi nguyên nhân đi. Lâm sở đối nhiệm vụ đánh giá hạ xuống hơi có chút đáng tiếc. Bất quá nếu là đổi thành hắn trực tiếp đi cùng thần long chiến đấu. Khẳng định không dễ dàng như vậy một pháo đem thần long đánh chết Lấy thần long tốc độ di động cùng năng lực đặc thủ Sở hữu không cho phép có thể né tránh phù du pháo để nhất phát công gích Phía sau có nữa phòng bị thì càng khó khăn trúng mục tiêu Phù du pháo loại này thẳng thắn công gích muốn trúng mục tiêu linh xảo mục tiêu Chỉ có thể đánh bất ngờ thắng Hơn nữa thần long ảo giác cùng hóa đá năng lực cũng rất khó giải quyết Không cẩn thận chúng chiêu xe rất phiền toái. Nói tóm lại hắn cũng không hối hận chính mình chim sẻ dình sau chiến thuật. Cho dù chấm điểm hạ xuống, ầm, bị phủ du pháo nổ kết giới cao ốt lào đảo muốn ngã. Dường như thật là có phải ngã sập dấu hiệu. Lâm sở nhanh chóng đem trên mặt đất toàn bộ thi thể cũng thu vào trong bí cảnh. Lái chỗ che chở từ phá đồng vị trí bay ra cao ốt. Vốn là nguy nga lộng lấy thủy tinh cao ốt rung động ầm ầm sụp đổ. Đem bên cạnh cửa hàng đường phố ếp vỡ. Nâng lên bụi đất đầy trời. Không nghĩ tới phá tư kiến trúc kết giới sẽ đưa đến địa hình trực tiếp tan vỡ xuống. Mặc dù đã sớm biết phù du pháo đánh uy lực rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới lại có thể trực tiếp phá tư phó bản. Là bởi vì phù du pháo ẩn chứa không gian quy tắc sao. Lâm sở nhìn dưới chân sụt đổ cao ốp như có điều suy nghĩ. Cũng không biết cái thế giới này có hay không còn lại người chơi làm được đem phó bản kết giới đánh nát tình huống. Nếu như không có. Vậy hắn có thể nói là mở tiền lệ rồi. Nói không chừng sẽ đưa tới cái này thế giới thần minh môn tầm mắt. Lưu lưu. Lái chỗ che chở hướng xa xa bay nhanh. Nhiệm vụ chính tuyến đổi mới chung. Sau một thời gian ngắn hạ phát. Trong vòng 3 ngày, nhiệm vụ chính tuyến lại còn phải đợi. liền như vậy, trước đi tìm một chút còn lại lính tuần phòng vị trí đi. Lâm sở nhớ trước từ ăn cướp trong miệng hỏi tình báo. Mỗi cái khu vực chỉ có thể có một cái lính tuần phòng. Khu vực này phạm vi giống như là dựa theo thành khu phân chia. Cũng có dựa theo khoảng cách phạm vi phân chia. Nghe nói cách mỗi 10 ca, mơ tất nhiên sẽ có một cái lính tuần phòng tồn tại. Nói cách khác, hắn đi mời ca, mơ ra ngoài địa phương dễ dàng hơn tìm tới tân lính tuần phòng. Về phần long thủ bang còn lại thành viên, hắn cũng đặc biệt đi dò xét một chút. Phát hiện cách này người chơi thiết lực cũng không có đi đến trăm người trở lên. Lâm sở có chút buồn mực. Long thủ bang chỉ là tam giai thành viên thì có hơn 30 người. Tùy tiện thu nhận điểm cấp hai người chơi không phải vượt qua trăm người rồi sao? Khu vực này người chơi như thế nào đi nữa thiếu cũng không phải chiêu không tới người A. Hắn đem trong bí cảnh cái kia ăn cướp kéo ra ngoài lại vặn hỏi một chút liên quan tới người chơi thế lực chuyện. Mới biết được. Không đi đến level 50 người chơi thật sự xây dựng thế lực chỉ có thể thu nhận 50 danh thành viên chính thức. Về phần thành viên khác đều thuộc về người ngoài biên chế nhân viên. Cũng sẽ không lấy được hệ thống thừa nhận. Cũng không hưởng thụ hệ thống đối thành viên chính thức thế lực phúc lợi. Chỉ có đi đến level 50 trở lên người chơi mới có thể thu nhận vượt qua trăm tên trở lên thành viên chính thức. Có thể thông qua điểm tích lũy tới quá mức xa tăng thành viên hạn mức tối đa. Nguyên lai like với trong trò chơi bang phái có thành viên hạn mức tối đa như thế. Còn không có biện pháp tùy tiện kéo người mở rộng thế lực. Xem ra chính mình chỉ có thể đi tìm level 50 người chơi xây dựng thế lực tiến hành phá tư Lâm sở ký được nhiệm vụ của mình còn có một nhánh Chính là muốn đánh chết level 50 trở lên người chơi ít nhất 10 người Ân Nói không chừng có thể cùng phá tư thế lực nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành Đem long thủ bang đám kia người chơi còn lại trang bị đảo cổ cũng bán đi Tổng kết thu được 180.000 điểm tích lũy Thật đúng là nhất bút thu hoạch không nhỏ. Giết người cướp của tới tiền nhanh A Không ra một ngày lâm sở liền tử linh tích lũy nổi lên gần 300 chấm nhìn điểm tích lũy. Có thể hối đoái trước hắn liền muốn một ít vật phẩm rồi. Achi lét dược tệ. Sau khi dùng đem ở sau đó trong vòng 10 giây đạt được trong truyền thuyết Achi lét thần lực. Trừ chân trần một nơi yếu một chút ra. Sẽ được không chịu bất kỳ công kích tổn thương bất diệt chi thân. Nhưng chân trần nếu bị thương là chắc chắn phải chết. Hối đoái giá cả. 200.000 điểm tích lũy một chai. Chai này dược tệ chỉ là nghe vào liền rất lợi hại. Không chịu bất kỳ công kích tổn thương thân thể. Tuy nói có chân trần cách này nhược điểm chí mạng. Nhưng chỉ cần sử dụng thích đáng tuyệt đối có thể dùng để bảo vệ tánh mạng. Đem chai này dược tề mang ra khỏi cái thế giới này sử dụng sau này đường lớn hơn. Nếu như nói cái thế giới này khả năng có rất nhiều người chơi biết dược tề nhược điểm. Nhưng những thế giới khác thổ dân cùng nhà thám hiểm cũng không biết nhược điểm A. Bọn họ thì sẽ phát hiện lâm sở uống dược tề sau trở nên không bị thương tổn. Kia có thể biết chân hắn trần thành nhược điểm. 200.000 tư nguyên điểm một chai mới 10 giây đồng hồ. Nói thật. Cái này dược tề cũng là thật xa xỉ. Còn có ví dụ như kém hóa nhấp ký thác nót máu dược tề cũng có tương ứng có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Cao cấp điểm tích lũy hối đoái hoặc là càng quyền hạn cao. Có lẽ sẽ có vĩnh cửu bản dược tề. Không biết cần bao nhiêu điểm tích lũy mới có thể giải tỏa. Lâm sở với cái thế giới này điểm tích lũy hối đoái còn rất mong đợi. Trong cảm giác thứ tốt so với vô tận trò chơi thương thành nhiều quá nhiều Chi tiền nhiệm vụ đánh giá khen thưởng hóa đá chi đồng cũng là một không tệ bảo vật Là một quả người bình thường mắt to tiểu kim sắc nhãn trâu Cùng con mắt của thần long nhìn rất giống Chỉ cần đem ma lực quán thâu đi vào là có thể đem trước mặt mục tiêu hóa đá Hóa đá cường độ cùng quán chú ma lực lượng cùng một nhịp thở Chỉ cần ma lực đủ khổng lồ Ngay cả tứ sai sinh vật cũng có thể hóa đá Duy nhất chỗ thiếu hụt là viên này hóa đá chi đồng chỉ có thể đối một cách mục tiêu công hiệu quả Không giống thần long như vậy có thể đồng thời hóa đá tốt mấy cái mục tiêu Có chứ ma hạng liên ở Cũng không biết nếu như hắn duy nhất dùng hết toàn bộ ma lực Có thể hay không hóa đá ở vừa bước vào tứ sai tầng thứ địch nhân Tỉ như thần long loại trình độ đó quái vật Lâm sở cảm giác viên này hóa đá chi đồng cùng phù du pháo rất dựng, đối mặt cường địch. Dù là không có biện pháp hoàn toàn hóa đá đối phương, chỉ cần để cho đối phương ở ngắn ngủi trong một giây không thể đồng đẩy hoặc hơi chế chậm một chút. Trước thời hạn xúc lực phù du pháo là có thể trúng mục tiêu mục tiêu nhất kích tất sát, bị hắn thu nhập bí cảnh bên trong thần long thi thể, là hắn trước mắt mới chỉ lấy được đến mạnh nhất một cỗ thi thể. Mặc dù thần long ở năng lượng khống chế phương diện không đạt tới tứ sai, nhưng nó thân thể các hạng cường độ đã cùng tứ sai không khác biệt. Cho nên, thi thể nổ mạnh uy lực cũng có thể uy hiếp được tứ sai địch nhân. Tướng này là hắn đánh chết thần tuyển giả hoặc còn lại lính tuần phòng quái vật cường đại đòn sát thủ, bay mười mấy cây số, đi tới khác một thành phố. Lâm sở bước đầu tiên làm là được ở trên đường chính tùy tiện bắt cái người chơi ném vào trong bí cảnh. Sau đó đến lúc ít người địa phương. Sẽ chậm chậm vặn hỏi đối phương tòa thành thị này tình báo. Thuận tiện lại cướp đi đối phương toàn bộ trang bị đảo cổ cùng điểm tích lũy. Khu vực này lính tuần phòng là nằm ở lòng đất hang đồng đá vôi hỏa nguyên tố sinh vật. Nguyên tố sinh vật A. Hắn vẫn lần đầu cùng nguyên tố sinh vật chiến đấu. Không biết đối phương có phải hay không là cùng mình biết như thế. Đối vật lý công dịch có rất cường khoát miễn năng lực. Cảm giác sợ sợ không phải rất tốt đánh. Tòa thành thị này thế lực lớn nhất kêu tử thần. Thủ lĩnh cấp bật ở trước đây không lâu vừa qua khỏi level 50. Thế lực trong vòng thời gian ngắn khuyết chương đến trăm người trở lên. Này từng cái thế lực tên lấy được sản làm cho người ta lười nhổ nước bọt. Nhất định phải lấy cái nghe rất ngưu bức xanh. Chính mình bao nhiêu cân lượng lại không phải là không biết. Lâm sở quyết định trước đi làm thịt lính tuần phòng. Lại đi tìm hiểu tử thần thế lực tin tức. Tìm cơ hội đem bọn họ một hốt ủ hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo tình báo vị trí. Hắn đi tới một nơi ngoại ô hoang sơn vị trí. Phía trước cách đó không xa chính là đi thông dưới đất hang đồng đá vôi cửa hang. Không ngoài sở liệu. Trước cửa hang cũng có thế lực người đang canh giữ. Không đồng thành thành phố. Người giống nhau tính. Chiếm lính tài nguyên là động vật thiên tính. Những động vật sở dĩ ghét bè kết đổi tổ chức lên thế lực to lớn. Không phải là vì chiếm cứ tốt nhất tài nguyên cùng địa lý vị trí. Đem còn lại tương đối nhỏ yếu hoặc là cô đơn chiếc bóng đồng loại đuổi đi à. Có thể lý giải Nếu bọn họ có thể bảo đoàn đuổi đi những người khác. Như vậy càng cường giả tới. Giết sạch bọn họ cũng không có cái gì có thể than phiền chứ. Lâm sở luôn luôn đều là quả quyết sát phạt. Cũng lười với đám này canh giữ ở trước cửa hang ra hỏa nói nhảm. Trên người ẩm đi một đao một cái giải quyết hết cản trở. Nghen ngang đi vào trong đồng quật Cái nội thành này bang phái không có thử công lược lính tuần phòng. Rõ ràng thủ lính cũng 50 cấp. So với long thủ bang còn không có tiến thủ tâm. Lâm sở phát hiện trong hang tiểu quái còn không có bị dọn dẹp. Cho gọi ra khô lâu chiến sĩ môn ở trước mặt mở đường. Bên trong tòa hang động này bộ lối đi bốn phương thông suốt. Độ dốc nghiêng về xuống phía dưới. Có thể đoán ra là hướng sâu trong lòng đất lan tràn. Hơn nữa càng hướng xuống dưới lại càng nhiễm trùng nhiệt. Thật là hãy cùng chưng so na như thế. Bên trong tiểu quái tất cả đều là nhiều chút hình thù kỳ quái nhiệt độ cao sinh vật. Có chút lạ vật bị chặt sau khi chết sẽ còn nổ mạnh. Thả ra giống như ngọn lửa như thế chất lỏng màu đỏ như máu. Thậm chí có thể ở khô lâu binh trong xương cốt lưu lại vết tích. Còn có thỉnh thoảng từ hang nóc bật đi xuống đen nhánh tiểu quả cầu. Nhiệt độ càng là với dung nhăm giống nhau như đúc. Có thể đem khô lâu binh xương cốt hóa tan. Những thứ này đen nhánh tiểu quả cầu có chỉ có to bằng móng tay. Có lại có con ngươi lớn nhỏ. Nhìn qua giống như là nào đó hình thức sinh vật. Tiểu quả cầu một khi rơi xuống mặt đất sẽ ba lạc nổ tung. Thật sự thả ra nhiệt độ cao ôn hòa đốt vật sẽ bắn tung tói đến bốn phía. Trong nháy mắt nhiệt độ cao sẽ đối sinh vật tạo thành tổn thương to lớn. Cũng may lâm sở có khô lâu binh ở trước mặt giò đường. Nếu hắn không là căn bản không dám đi tuốt đàn trước đầu, đánh những thứ này nhiệt độ cao quái vật mặc dù cảm giác đau khổ, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Những quái vật này trong cơ thể sẽ rơi xuống một loại hồng sắc tinh thạch, nhiệt độ cực cao, nội bộ ẩm chứa năng lượng cũng không ít. Với huyết tinh tính chất không sai biệt lắm, vừa có thể dùng đến làm thi bảo tài liệu cũng có thể coi là có thể nguyên thạch sử dụng. Khó trách khu vực này tử thần thiết lực cho dù không dám khiêu chiến lính tuần phòng cũng phải chiếm lính nơi này không để cho người khác đi vào. Phòng chừng chính là vì thường thường tới quét nơi này hồng sắc tinh thạch đi. Càng đi sâu bên trong đi. Nhiệt độ lại càng phát vượt quá bình thường. Cho dù mang trước đây thật lâu đạt được kháng viêm vòng cổ. Ở trong hang động như cũ có thể cảm nhận được làm người ta không thích nóng bức. Lâm sở hoài nghi nơi này thể cảm nhiệt độ sợ rằng vượt qua một bai đô. Hắn lấy ra một chai nước suối giải khát. Kết quả còn không có uống mấy ngụm nước liền ưng ừ ưng ưng nấu sôi rồi. Thật là khoa trương. Rốt cuộc. Trải qua hơn 20 phút rất dài tìm tòi. Hang cuối cùng đến cuối cùng rồi. Đập vào mi mắt là một mảnh đỏ ngầu minh thoáng qua rung nhăm khu vực. Cùng trước vu ám hang hoàn toàn bất đồng. Vô vị chảy xuôi dung nham mặt đất đem một mảnh đen nhánh hang ánh chiếu xuyên thấu qua hồng. Cả tòa hang lớn nhỏ sơ lược phòng chừng cũng có ngàn mét trở lên rộng rãi. Không nghĩ tới hang dưới đất lại là dung nham địa hình. Nhiệt độ thật là cao a. Khó trách không ai dám tới khiêu chiến nơi này lính tuần phòng. Tỏa thành thị này tử thần thất lực phòng chừng cũng chỉ dám ở vòng ngoài quét một chút những thứ kia tiểu quái. Bề mặt quả đất những thứ kia nham tương ít nhất cũng ở đây thiên độ trở lên. Nếu như rơi vào cho dù là tam giai đỉnh phong sinh vật cũng chắc chắn phải chết. Lâm sở chui vào chỗ che chở bên trong. Khởi động chỗ che chở ẩn hình ngược lại trinh sát chức năng. Bay đến hang nóc. Cúi đầu nhìn xuống chảy xuôi dung nham nước nẻ mặt đất. Hang độ cao đạt tới hơn 50 M Mặc dù có chỗ che chở cách chở. Hắn vẫn có thể cảm giác được mặt đất nham tương kia nóng bỏng hơi nóng. Đem không khí cháy đều có chút vặn vẹo. Thể cảm nhiệt độ nói là 23 ba ba đu cũng đoán đánh giá thấp. phổ thông sinh vật ở chỗ này căn bản sống không được bao lâu. Dung nham trên mặt đất ngược lại là có rất nhiều phụ đỏ tươi đen nhánh hình cầu tròn sinh vật nhỏ ở trong dung nham vui chơi thỏa thích. Nguyên lai like những thứ này tiểu hắc cầu không chỉ đang nổ tình hình đặc biệt lúc ấy thả ra nhiệt độ cao. Còn có thể dung nham bên trong tự do hoạt động. Là thứ thiệt chịu nhiệt độ cao sinh vật. Quan sát hoàn địa hình trung quanh địa mạo sau. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cách này phó bản lính tuần phòng bốt hỏa nguyên tố sinh vật. Tên kia không khó tìm. Ngay tại dung nham khu vực chính trung ương đứng sừng sứng. Ngược lại là cái này hỏa nguyên tố sinh vật hình tượng để cho hắn có chút kinh ngạc. Hiện ra ở trước mắt hắn là một cổ tương tự hình người nữ tính nguyên tố thân thể. Thân cao chừng một mơ 7 Thân thể từ trong ra ngoài cũng hiện lên quất ngọn lửa màu đỏ. Chỉ có số ít màu đỏ nhạt dung nhăm phát hỏa thân thể bộ phận đường xanh Đường xanh dịu dàng. Trôi nổi tại dung nhăm phía trên. Cách mặt đất cao hơn 10cm. Dưới chân cũng nhộm màu vỏ quyết minh thoáng qua ngọn lửa Bốn phía trừ cái này cách loại người hình ngọn lửa sinh vật bên ngoài Chỉ còn trên mặt đất những thứ kia lớn nhất chỉ có to bằng đầu người đen nhánh tiểu quả cầu Không có những sinh vật khác Thật đúng là hỏa nguyên tố sinh vật Ngoại trừ đường danh mơ hồ có dung nham vật chất tạo thành Trong cơ thể tất cả đều là thiêu đốt ngọn lửa Nhưng tại sao có nhân loại nữ tính hình tượng Lâm sợ cảm thấy mới mẻ. Hắn còn tưởng rằng hỏa nguyên tố sinh vật sẽ là một đoàn không có cố định hình thái ngọn lửa. Dùng chinh tra nhãn điều tra cái này hỏa nguyên tố sinh mệnh tầng thứ 468. Chỉ so với tam giai đỉnh phong hơi cao một chút. Khó khăn lắm đạt tới tứ sai tầng thứ. Chính là không biết cái này hỏa nguyên tố sinh vật có hay không giống như thần long như vậy cũng sẽ không tinh tế năng lượng điều khiển. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần chủng tộc đặc thù cũng biết. Chống lên nó sinh mệnh tầng thứ hẳn là năng lượng khổng lồ. Nguyên tố sinh mệnh cơ bản cũng là do năng lượng tạo thành. Phải nói nó sẽ không tinh tế năng lượng điều khiển. Có khả năng cực kỳ nhỏ. Cho nên phải làm xong cùng chân chính tứ sai địch nhân chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là nhìn hỏa nguyên tố thân thể mặt ngoài kia vặn vẻo không khí sẽ không khó khăn đoán ra đem nhiệt độ ít nhất ở thiên độ trở lên. Tuyệt đối không thể so với nham tương nhiệt độ thấp bao nhiêu. Cận chiến công ghi sợ rằng rất khó có hiệu quả. Phủ thông khô lâu binh chỉ là đến gần cũng sẽ bị đốt chọi. khu lâu pháp sư băng hệ pháp thuật có lẽ có thể tạo được không thể tổn thương. Đợi lát nữa có thể thử một chút. Không biết cái này hỏa nguyên tố sinh vật cũng sẽ chiêu số gì. Đợi lát nữa đánh nên làm sao an bài chiến thuật. Giò gió địch nhân năng lực cơ bản là cái vấn đề. Lần này không có ở trước mặt giò đường nhân. Thật sự có tình báo cũng chỉ có thể tự tới làm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08. chương 206 cướp lấy hỏa tinh tinh tủy. Điểm tích lũy hối đoái bên trong thật giống như có cản kẽ tình báo điều tra quyển trục tới Lâm sở nhớ cái kia cản kẽ tình báo điều tra quyển trục giá cả cũng không đoán đặc biệt đắt Nhằm vào lính tuần phòng tầng thứ 4 tình báo quyển trục Chỉ cần 10.000 tư nguyên điểm là có thể mua một phần Hắn không chút do dự mua quyển trục Đang chiến đấu tình báo giá trị không tầm thường Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng Hướng về phía xa xa Hỏa Nguyên Tố sinh vật sử dụng Tình Báo Huyền Trục. Trên huyền trục trầm rãi giống như ngọn lửa xẹp qua như vậy chiếu ra văn tự. Dung Nham Hỏa Nguyên Tố. Chủng tộc Dung Nham Nguyên Tố. Level 60 Nguyên Tố sinh vật. Thân cao 174. Hạt tâm nhiệt độ 1200 cơ khoảng đó. Nhiều ở nhiệt độ khá cao dung nham khu vực Có thể điều khiển nham tương cùng với ngọn lửa địch nhân công dịch. Chủ yếu năng lực đặc thù. Rong nham hỏa cầu. Viêm bảo. Diễm hỏa lói lên. Lực lượng. 812. Bén nhạy. 983. Năng lượng. 1.342. Thề chất. 1.111. Rong nham hỏa cầu. Hỏa nguyên tố sinh vật đem nhiệt độ cao dung nhăm cùng hỏa cầu dung hợp vào một chỗ. Ném ra bên trên thiên độ nhiệt độ cao dung nhăm hỏa cầu. Nổ bể ra đem sẽ tạo thành phạm vi tổn thương. Ở vào dung nhăm khu vực nên năng lực ít gọi tiêu hao thể lực. Ở vào không phải là dung nhăm khu vực tắc vô pháp ném dung nhăm hỏa cầu. Chỉ có thể ném hỏa cầu. Lại cần phải tiêu hao nhất định năng lượng. Viêm bảo. Hỏa nguyên tố sinh vật đem thả ra trong cơ thể bản nguyên hỏa diễm. Ở trong một giây bao phủ chu vi 10m hoặc 30m bên trong. Hạch tâm nhiệt độ đến gần 5 thiên độ. Yêu cầu nhất định tiêu hao. Trong vòng 10 giây không cách nào lặp lại thi triển. Diễm hỏa ló lên. Hóa thành thuần túi ngọn lửa tiến hành chuyển vị. Tốc độ tiếp gần thập bổi tốc độ âm thanh. Có thể chuyển vị xa nhất trăm mét khoảng cách. Trong thời gian ngắn có thể tiêu hao bản nguyên hỏa diễm tiến hành nhiều lần ló lên. Nhắc nhở hỏa nguyên tố sinh vật nhận được trí mạng bị thương đem sẽ trước tiên chui với dung nhăm sâu bên trong. Duy nhất trí mạng yếu hại vì đầu nội bộ hỏa tinh tinh tủy. Hỏa tinh tinh tủy không bị cướp đi là sẽ không chân chính trên ý nghĩa tử vong. Theo một ý nghĩa nào đó, hỏa tinh tinh tủy mới là hỏa nguyên tố sinh vật bản thể. Làm nguyên tố hiếm sinh mạng thể hạc tâm Hỏa tinh tinh tuổi giá trị liên thành Diệu dùng vô cùng Thậm chí có thể giao phó cho vật khác loại hoặc thân cẩn nguyên tố cùng điều khiển ngọn lửa thiên phú ba cái năng lực đặc thù Tầm xa Gần người Chuyển vị Năng lực còn rất toàn diện ạ Nhìn xong điều tra tin tức sau Lâm sở có chút ngoài ý muốn cái này hỏa nguyên tố ngoại trừ năng lượng bên ngoài mạnh nhất lại là thể chất thuộc tính. Nói như thế nào đây? Cái này hỏa nguyên tố nhìn thân thể rõ ràng cùng nhân loại cùng kích cỡ. Đến nay hắn mới thôi hay lại là lần đầu đụng phải loại này hình thể không lớn nhưng thể chất lại cực cao sinh vật. Cho dù là trước thần long, thể tích cũng so với người bình thường loại lớn hơn ra gần thập bội. Có lẽ là bởi vì chỉ cần hỏa tinh tinh tuổi không bị cướp đi Hỏa nguyên tố sinh vật liền bất tử đặc chất Mới khiến nó thể chất cao đến loại trình độ này chứ Level 60 Dựa theo cái thế giới này level 50 trở lên chính là tam giai đỉnh phong cách tính Level 60 phòng trừng thuộc về bước vào tứ giai tầng thứ Lâm sở gãi gãi sau gáy Nguyên tố sinh vật Phải đánh thế nào đây Hắn suy tư đã lâu kế hoạch tác chiến Cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào mới có thể xuất kỳ bất ý cướp đi hỏa nguyên tố sinh vật não trong túi hỏa tinh tinh tủy Dù là phải dùng phù du pháo nổ nó hỏa tinh tinh tủy cũng biết vị trí mới được Hơn nữa làm tứ sai sinh vật tinh tủy hạch tâm Hủy diệt thật sự là quá đáng tiếc Nếu như có thể tốt nhất có thể cất giữ tới Từ điều tra trong tin tức không khó nhìn ra Cái này hỏa nguyên tố sinh vật rõ ràng càng thiện lâu dài khoảng cách công dịch. Ba cái năng lực đặc thù chung. Chỉ có rong nham hỏa cầu cái này công dịch không có bất kỳ tiêu hao. Mặc dù viêm bảo trí mạng nhưng lại có thời gian hạn chế. Hiển nhiên không phải thông thường công dịch. Về phần diễm hỏa lói lên là là dùng để tránh né kéo dài khoảng cách năng lực. Để cho lâm sở càng chắc chắn cái này hỏa nguyên tố nhược điểm ở chỗ cận chiến. Nhưng... Đừng quên đồ chơi này thân thể hạt tâm nhưng là có hơn 1.200 độ cao nhiệt độ. Hơn nữa còn là một thể chất cường độ cực cao bất tử quái vật. Quang đến gần nó đã đủ sặc. Thế nào theo hắn trong đầu lấy đi hỏa tinh tinh tủy. Nếu như một đòn không có biện pháp đem hỏa tinh tinh tủy lấy đi. Hỏa nguyên tố sau đó phải sao biết dùng viêm bảo công kích. Hoặc là biết dùng diễm hỏa lóe lên kéo dài khoảng cách cuồng ném song nhăm hỏa cầu. Hoặc là sẽ làm dọn chạy trốn vào nham tương sâu bên trong Vô luận là loại nào đều rất khó giải quyết Tổng hợp dưới mắt lấy được tất tình báo Đầu tiên phải đề phòng không thể bị hỏa nguyên tố gần người Nếu không đối phương một cách diễm hỏa ló lên thêm viêm bảo ta liền không tránh thoát thì phải phát sáng Loại này tứ sai tầng thứ chiến đấu ta chút thực lực này cũng chưa có ship hạng tác dụng quá lớn Bản thể phải giấu Trong bóng tối phụ trợ triệu hoán vật, điều khiển chỗ che chở ẩm nút loại này thao tác lâm sở cũng không xa lạ gì. A cho chỗ che chở gắn ẩm hình trang bị cũng không tệ lắm. Khoảng cách hỏa nguyên tố sinh vật trăm mét khoảng cách đối phương cũng không phát hiện hắn. Đang chiến đấu đối phương sự chú ý bị phân tán thì càng không dễ dàng phát hiện. trọng điểm thế nào để cho triệu hoán vật cùng hỏa nguyên tố tiến hành chiến đấu? Mất linh hải triệu hoán đi ra khô lâu binh ở dung nham địa hình căn bản không phải sử dụng đến. Tạp ngư liền dung nham nhiệt độ cũng không thể tiếp nhận được. Trải qua dốc toàn lực cường hóa khô lâu chiến sĩ tuy nói có thể miễn cứng ngắn ngủi chịu đựng bề mặt quả đất dung nham nhiệt độ cao. Nhưng hành động nhất định sẽ đại đại bị ngăn trở. Giống như ở vũng bùn bên trong như thế hành động bất tiện. Muốn vây công hỏa nguyên tố sinh vật độ khó không nhỏ. Nhất là hỏa nguyên tố sinh vật thật sự sẽ ba loại chiêu số cũng có thể khắc chế chiến thuật biển người. Không tốt đánh, ừ, chỉ có thể trước thử đánh một lần. Nếu như thực lực sai biệt quá lớn không có biện pháp kiềm chế ở hỏa nguyên tố cướp lấy nó hỏa tinh tinh tủy. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho phù du pháo trực tiếp nổ nó đầu thử một chút. Đây là một cách chọn lựa vấn đề. Một hơi thở đem toàn bộ chiến lực ở Tam Giai trở lên triệu hoán vật toàn bộ ném hướng đứng xứng ở nguyên địa hỏa nguyên tố sinh vật. Trước tiên phối hợp ngân linh xâm chi yêu tinh vì tất cả triệu hoán vật quét bên trên tăng ít bút. Ngoại trừ dốc toàn lực cái này bút bên ngoài. Chủ yếu hơn là xâm chi yêu tinh hỏa nguyên tố chống trả bút. Có thể để cho triệu hoán vật ở dung nhăm địa hình chung được nhiệt độ cao ảnh hưởng lớn bức thu nhỏ lại. Bởi vì là lần đầu dò xếp, lâm sở không đem kia sáu con khế ước tam giai đỉnh phong quái chúng cũng tùy tiện thả ra. Sợ chúng nó không cẩn thận chết sẽ không có. Không giống còn lại triệu hoán vật như thế có thể sống lại. Hỏa nguyên tố sinh vật bị đột nhiên xuất hiện số lớn địch nhân sợ hết hồn. Nữ tính hình tượng dịu dàng thân thể trong nháy mắt hóa thành một đảo thuần túy ngọn lửa chui vào hỏa hồng trong dung nhăm. Đợi xuất hiện lần nữa đã là trăm mét ra ngoài. Hơn nữa ngưng tủ ra một viên to lớn song nham hỏa cầu hướng khô lâu binh bên này đập tới. Song nham hỏa cầu đường kính đạt tới gần 10 mét. Là là thuần túy nhiệt độ cao nham tương thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Bàng bạc đỏ ngầu nham tương cầu đón đầu nện xuống. Chưa rơi xuống đất thì có xó nóng đập vào mặt đánh tới. Làm nham tương cầu ở khô lâu chiến sĩ trung nổ tung lúc. Dung nham giống như sành sệt hồng thủy đem toàn bộ khô lâu tách ra. Đủ để hóa tan nham thạch nhiệt độ cao cũng nhanh chóng ăn mòn khô lâu trong suốt xương cốt. Nham tương thì tại ngồi xuống đồng thời chậm chạp bọn họ hành động. Sách! Đồ chơi này so với tưởng tượng của ta chung còn khó hơn đánh. Hơn 20 cổ tam giai đỉnh phong khô lâu chiến sĩ còn không có đến gần liền bị phế hơn nửa Đây là có hỏa nguyên tố chống trả gia trì. Nếu như đổi rồi không có bất kỳ chuẩn bị máu thịt sinh vật đi vào Nửa phút hóa thành bụi bẩm Phổ thông khô lâu binh chỉ có thể chỉ nhìn chúng nó trì hoãn một chút hỏa nguyên tố sinh vật sự chú ý Lâm sở hướng nham tương khu vực mặt đất quét qua một phát cốt tường Cùng bình thường bất đồng Lần này cốt tường hắn là coi là sàn nhà cửa hàng trên mặt đất Chỉ dùng để cung cấp đứng vị trí Đem chuẩn bị trước quét đi ra 16 cổ băng xương hệ khô lâu pháp sư thả vào cốt tường trên. Như vậy có thể làm hết sức giảm bớt nham tương tổn thương. Để cho khô lâu pháp sư có thể càng tập trung vào làm phép. Từng cây một băng nhũ giống như súng máy như vậy từ hai tay khô lâu pháp sư gian bị trà sát ra. Phô thiên cách địa Cuồng phong sậu vũ. Bên kia. Tay cầm lôi đỉnh chi truy bay ở đỉnh đồng vong linh sứ đồ cũng phối hợp sử dụng độn thổ niêm thổ thạch ma phát động tập kích bất ngờ. Từ hai cái phương hướng khác nhau đánh về phía hỏa nguyên tố sinh vật. Niêm thổ thạch ma có độn thổ năng lực ra trì ở trong dung nhăm cũng có thể hành động tự nhiên. Bởi vì là thổ nguyên tố sinh vật đặc tính cũng không thế nào được nhiệt độ cao ảnh hưởng. Đứng mũi chịu sao đến hỏa nguyên tố sinh vật sau lưng. Dùng đất sét giam cầm đưa nó vây khốn Vong linh sứ đồ phách chặt xuống cuồng huyết kiếm cũng theo sát phía sau Chém về phía bị khốn chủ hỏa nguyên tố sinh vật mặt Nhưng một kiếm này còn không rơi xuống Ẩm Hỏa nguyên tố sinh vật thân thể trợt than co rút nổ tung Nóng bỏng chói mắt ánh lửa đem niêm thổ thạch ma cùng vong linh sứ đồ bao phủ Viêm bảo sao Một khi bị nguy liền chủ động dùng viêm bảo tới phản kích Nói như vậy ở trong game đây đều là hỏa nguyên tố sinh vật tử vong lúc mới có thể thả ra từ bảo công dịch. Nhưng trước mắt cái này bốt không giống nhau. Chiêu này không phải tuyệt chiêu. Đối với nó mà nói chẳng qua là một kỹ năng bình thường. Hóa thành ngọn lửa nổ tung hỏa nguyên tố sinh vật tại chỗ lần nữa ngưng tụ. Cũng chính là cơ hội này. Lâm sở nhìn thấy nó hạc tâm. Đó là một viên toàn thân đỏ ngầu lớn cỡ bàn tay tinh thạch. Còn như thủy tinh cầu như vậy êm dịu. Còn quấn sống như ủng có sinh mệnh như vậy nhảy đồng bàng bạc ngọn lửa. Phải đem viên này tinh hạt từ hỏa nguyên tố trong cơ thể cướp đi mới có thể chân chính trên ý nghĩa giết chết nó. viêm bảo sau hỏa nguyên tố hạt tâm sẽ bại lộ bên ngoài. Nói cách khác. Đây là nó suy yếu nhất một khắc. Cũng là cướp lấy hỏa tinh tinh tủy thời cơ tốt nhất. Trải qua viêm bảo ngọn lửa thiêu đốt. Niêm thổ thạch ma mặc dù có cực cao nhiệt độ cao chống trả Nhưng ở 5.000 cơ viêm bão hạ cũng bị nướng thành cho bụi không thể động đẩy Đất sét biến thành đất chết Chỉ có thể lần nữa triệu hoán Có thi long cốt khải giáp hộ thể vong linh xứ đồ là hơi tốt một chút Bị nổ tung sóng trùng kích hất bay ra ngoài Bên ngoài thân dùng cho hộ thể huyết khí năng lượng gần như tan vỡ Khó giải quyết Lâm sở cao mày Tiện tay lần nữa cho đòi một cách niêm thổ thạch ma thả ra ngoài tiếp tục chiến đấu Khô lâu pháp sư môn thả ra băng nhũ mưa liên tiếp hạ xuống Bao chùm phạm vi lớn để cho hỏa nguyên tố sinh vật vô kịch trách né Băng nhũ rơi vào nó kia thuần túi do ngọn lửa ngưng tủ trên người tạo thành từng cách hát ban Hẳn là tạo thành tổn thương Băng xương nguyên tố đối hỏa diễm quả nhiên có thể tạo được càng dễ dết thương hiệu quả Hỏa nguyên tố sinh vật cũng không ngốc Sẽ không đứng tại chỗ mặt cho văng nhũ đập trên người Nó lại từ mặt đất vén lên một viên to lớn nham tương hỏa cầu ném hướng khô lâu pháp sư căn cứ phương Định đập chết đám này thả ra nhiệt độ thấp công ghiếc đáng rét ra hỏa Nhưng lâm sở há có thể khiến nó như nguyện Chỉ huy một cổ khô lâu chiến sĩ chủ động nhảy lên lấy sức một mình đỡ được viên này rong nham hỏa cầu Nham tương ở trên nửa đường nổ tung. Không có thể ảnh hưởng đến khô lâu pháp sư vị trí. Còn lại khô lâu chiến sĩ cũng đều dần dần thoát khỏi nham tương. Lục tục hướng hỏa nguyên tố sinh vật phát động công dịch. Dù là không có biện pháp đối với nó tạo thành uy hiếp gì. Chỉ cần có thể trì hoãn cùng hấp dẫn sự chú ý là đủ rồi. Phát ra loại sự tình này. Tự nhiên có người biết làm. Vong linh sứ đồ cùng niêm thổ thạch ma không ngừng tìm cơ hội đối hỏa nguyên tố sinh vật phát động mãnh công. Khô lâu pháp sư thì tại toàn trường đập băng nhũ mưa đối hỏa nguyên tố tiến hành suy hiếu Khô lâu chiến sĩ môn một bên phụ trách bảo vệ khô lâu pháp sư một bên tiến hành kiềm chế. Cuộc diện trong lúc nhất thời lại tiến vào trạng thái rằng co. Dùng hóa đá chi đồng cũng không biết có thể hay không định ở đây cách hỏa nguyên tố. Hóa đá một loại đều là nhằm vào máu thịt sinh vật. Lâm sở thật đúng là không xác định này trang bị đối nguyên tố sinh vật có hữu dụng hay không. Dù là hữu dụng, tứ sai nguyên tố sinh vật thật đúng là không nhất định sẽ bị hóa đá mấy giây. Xem ra là thời điểm để cho biến dị kiến chúa đi ra đánh làm việc. Nếu thông thường chiến thuật không có tác dụng, Lâm sở cũng chỉ có thể muốn chút phi thường quy lộ số. Bí cảnh trung biến dị nghĩ quần đang bị hắn tàn sát qua một lần sau. Ở tài nguyên lại lần nữa phong phú sau lại bắt đầu lần nữa sinh sôi. Mà ở vào xảo huyệt sâu bên trong biến dị kiến chúa cũng đi ngang qua nghỉ ngơi sau khôi phục được trạng thái tốt nhất. Như sâu trùng xa khe lời muốn nói. Cái này biến dị kiến chúa tinh thần lực rất mạnh. Gần như cùng tứ sai sinh vật tinh thần cường độ trinh lịch không bao nhiêu. Đang khôi phục trạng thái sau thậm chí có thể phóng ra ngoài tinh thần lực tiến hành cường đại tinh thần công dịch. Bởi vì kiến chúa chủ yếu là ở tổ kiến sâu bên trong phụ trách sinh sản. Bàng đại thể hình cũng không thích hợp ra chiến trường. Cho nên lâm sở cho tới nay cũng không yêu cầu nó chiến đấu qua. Chỉ là dự định đưa nó tam giai đỉnh phong quân kiến môn coi là một nhánh quân chủ lực. Bất quá lần này, có lẽ tinh thần công dịch sẽ là chế thắng mấu chốt. Với bí cảnh Trung kiến chúa tiến hành một phen câu thông Thông qua không gian hạt tâm đem đối phương kéo vào chỗ che chở trong phòng dưới đất Trải qua khuyết trương cho phòng ngầm dưới đất miễn cưỡng có thể buông được kiến chúa bàng đại thể hình Ở hỏa nguyên tố sinh vật bị trên chiến trường triệu hoán vật môn tiêu hao không sai biệt lắm sau Lâm sở mệnh lệnh vong linh sứ đồ cùng niêm thổ thạch ma phát động tự sát thức công gích Không tiếc bất cứ giá nào khống chế được nó Kiến chúa thì tại đồng thời nổi lên tinh thần công dích. Đem tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh trọng trùy. Đánh út về phía rồi bị đất sét giam cầm khống chế được. Chuẩn bị lại lần nữa thi triển viêm bảo thoát khốn hỏa nguyên tố sinh vật. Ông, này hỏa nguyên tố sinh vật ở hào không phòng bị dưới tình huống. Dĩ nhiên là không tránh khỏi kiến chúa tinh thần trọng trùy. Tinh thần tầng diện chấn động lặng yên không một tiếng động thêm rồng lớn mạnh mẽ. Nó vốn là nổi lên viêm bão mà toàn thân quất hồng hỏa diễm thân thể có chút ảm đảm. Cả người ngọn lửa lại tàn mát ra kỳ gì màu đỏ tím. Ngay sau đó ngọn lửa chiều nổi bộ nhanh chóng sụp đổ. Ngưng xúc thành một viên bị màu đỏ nhạc dung nham bao vây đến hình cầu. Cũng không có nổ mạnh. Đều bị tinh thần công kích đánh ngất. Lại còn cũng khó dây dưa như vậy. Co lại thành này một đoàn dung nham cầu là bản năng sao? Lâm sở cũng không ngờ tới phát sinh loại này kỳ quái tình huống. Nhưng giờ phút này không có suy nghĩ rảnh. Bây giờ chính là cướp lấy hỏa nguyên tố sinh mạng thể hỏa tinh tinh tùy thời cơ tốt nhất. Hắn đem hư không chi nhận xa xa ném cho vong linh sứ đổ. Mệnh lệnh tha vọc tới viên này dung nhăm hình cầu bên cạnh. Dùng hư không chi nhận thả ra hư không chạm ở dung nhăm hình cầu ngay phía trên giặc một cái. Xuy suy Đem không khí cháy vặn vẹo nóng bỏng ngọn lửa theo dung nham hình cầu bột miệng vì hướng ra ngoài phun trào. Gần đó là người mặt thi long cốt Khải Giáp vong linh sứ đồ cũng suýt nữa bị này ổ ngọn lửa hỏa táng. Trong suốt xương đều có chút khét. Thật may hắn không có tự mình cầm đao đi rạch da dung nham tầng. Nếu không Mới vừa rồi đảo kia phúng ra ngoài kịch liệt ngọn lửa đủ để đột phá thủ hộ chi vũ cùng nano phòng hộ phục đồng thời bảo vệ đưa hắn đốt thành cho bụi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08. chương 207 hỏa tinh tinh tuổi vào tay. Không biết hỏa nguyên tố sinh mạng thể bị kiến chúa tinh thần công gích bị thương nặng sau cần phải bao lâu mới có thể thanh tỉnh. Hắn đối tinh thần công gích cũng không là rất biết. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mau sớm nghĩ biện pháp từ trong cơ thể nó lấy ra cái viên này hỏa tinh tinh tủy. Nếu không, liền muốn cùng có chút cảnh giác hỏa nguyên tố lần nữa lâm vào đánh rằng co. Nhất là vẫn còn ở nó tuyệt đối sân nhà bên trong. Này có thể không sáng suốt. Vong linh sứ đổ ở đem màu đỏ nhạt rung nhằm tầng cắt ra một vết thương sau. Thử dùng xương cốt cánh tay tham tiến vào trực tiếp lấy hỏa tinh tinh tủy. Nhưng nó mặc thi long cốt giáp cánh tay vừa tiếp xúc với hỏa nguyên tố sinh vật trong cơ thể tâm ngọn lửa liền nhanh chóng bắt đầu trở nên tiêu hắc phát mềm mại. Giống như hỏa tan mi lon bọt. Bên ngoài thân huyết khí cương bớt dần hao tổn cũng gấp kịch tăng thêm. Ngọn lửa nghiêm khắc mà nói. Thuộc về thể bác ma hình thức năng lượng. Cùng huyết khí loại năng lượng này triệt tiêu lẫn nhau hoặc là chôn vùi không thể bình thường hơn được. Vong linh sứ đổ trong nháy mắt rút tay về. Tránh khỏi cánh tay bị hóa tan nguy hiểm. Vong linh sứ đổ ra trì hỏa nguyên tố chống trả sau mặc dù không về phần bị hỏa nguyên tố nhiệt độ hoàn toàn hóa tan. Nhưng là không có biện pháp nắm tay trực tiếp đưa vào số thiên đầu ngọn lửa hạt trong lòng. Lâm sở buông tha để cho vong linh sứ đồ lấy tay đem hỏa tinh tinh tuổi móc ra. Ngược lại khiến nó dùng cuồng huyết kiếm hoặc là hư không chi nhận đưa vào đi. Thử một chút xem có thể hay không trực tiếp đem hỏa tinh tinh tuổi đâm ra tới. Hỏa nguyên tố sinh vật thật sự ngưng tụ thành viên kia cầu lửa chỉ có nửa thước đường kính. Cũng không tính đại. Cứ việc cách tử ngọn lửa màu đỏ không nhìn ra hỏa tinh tinh tuổi kết quả ở cái gì vị trí. Nhưng chỉ cần dùng kiếm tứ nơi thử đảo đảo một cái Cũng không khó tìm đến Vì phòng ngừa hỏa nguyên tố sinh mạng thể ở hỏa tinh tinh tủy bị xúc động lúc đột nhiên từ đang hôn mê tỉnh lại Hắn lại mệnh lệnh vong linh sứ đồ dùng thi long cốt giáp kèm theo long hồn công dích đi hai độ đánh vào hỏa nguyên tố tinh thần thể Thi long cốt giáp nội bộ còn sót lại long hồn hội tụ thành một nhánh cử long vư ảnh nhào vào hỏa cầu chính giữa Hỏa cầu khẽ run lên. Ngọn lửa trở nên càng phát ra ảm đảm. Một khi hỏa nguyên tố sinh mạng thể tử đang hôn mê thanh tỉnh nhất định sẽ trước tiên thả ra thi bảo. Cho dù là vong linh sứ đồ cũng không có biện pháp chống cử trong lúc này nhiệt độ cao nhất độ đạt tới gần 5 thiên độ viêm bảo công dịch. Cao như vậy nhiệt độ. Cho dù là sắt thép trong nháy mắt sợ là cũng có thể bị khí hóa. Chú ý. Là khí hóa mà không phải là hóa tan Thiết chỉ cần tam thiên độ nhiệt độ cao sẽ khí hóa Thái dương mặt ngoài nhiệt độ cũng bất quá 6.000 ngàn cơ Cái này tứ sai nguyên tố sinh vật kinh khủng nhất đã gần thân bùng nổ công gích Vong linh sứ đồ trong hốt mắt nhảy động đến linh hồn chi hỏa Xốc lên cuồng huyết kiếm cùng hư không chi nhận thúc dục nội bộ năng lượng Dùng sức cắm vào trước mặt hỏa cầu bên trong suy suy Lưới kiếm mặt ngoài năng lượng cùng ngọn lửa triệt tiêu lẫn nhau phát ra rất nhỏ tiếng vang Ở hỏa cầu bên trong gắn sức khuấy động mấy cái Này nhìn qua giống như là một đoàn hỏa hỏa nguyên tố thân thể trên thực tế rất trù mật Cũng không có biết bao lơ là Khuấy đóng lại có điểm giống là Giống như là ở khuấy động chủ mật nham tương Không sai Giống như là ở khuấy động dung nham cảm giác Như vậy rất khó nghĩ rằng hỏa tinh tinh tủy ở địa phương nào. Quấy nhiễu rồi 10 giây đồng hồ. Lâm sở mới thông qua cùng vong linh sứ độ cộng cảm năng lực. Rốt cuộc cảm giác thư không chi nhận ở hỏa cầu bên trong chạm được một cái vật cứng. Hỏa tinh tinh tủy. Lâm sở hết sức vui mừng. Vội vàng để cho vong linh sứ đồ đi dùng kiếm sắc nhọn đi đâm cái kia vị trí. Đỉnh đem đồ chơi này từ nơi này một dạng tử ngọn lửa màu đỏ bên trong cãi đi ra Nhưng mũi kiếm còn chưa kịp bắt đầu khiêu động Này một dạng hỏa cầu giống như là bị ấm vào cái gì mở ra nút ấm như thế bỗng nhiên động Tử ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng biến chuyển thành màu đỏ nhạt Giống như sôi sùng sục một loại nóng đồng không ngừng tệ hại Hỏa nguyên tố muốn tỉnh liền vội vàng mệnh lệnh vong linh sứ đồ trốn rời hiện trường Nhưng lại đáp muộn. Viêm bảo sinh ra không thể so với phản ứng phân hạt nước ly phu ôn tốc độ chậm, ầm, hơi nóng cuốn. Chỉ thấy hỏa nguyên tố vốn là thật sự nơi vị trí bị một mảnh vặn vẹo không khí nóng bỏng biển lửa bao trùm. Cho dù cách hơn 50 m xa, ẩm hình chỗ che chở vẫn bị này cổ hơi nóng hất rồi ngã nhào một cái. Vẻ này để cho người ta khó tin hơi nóng vô khổng bất nhập. Thấm vào chỗ che chở bên trong đem nhiệt độ trong nháy mắt lên cao đến gần thiên độ. Không khí trở nên nóng bòng khó nhịn. T. Cách xa như vậy lâm sở cũng nhiệt không chịu nổi. Hắn ra thịt giống như bị nấu chín con cua như vậy hoàn toàn đỏ đậm. Liền vội vàng sử dụng một tấm thả ra tam dai băng vụ quyển trục vì chỗ che chở hạ nhiệt. Nếu không phải còn có thủ hộ chi vũ cùng nano phòng hộ phục bảo vệ. Hắn thiếu chút nữa bị nhiệt độ cao hướng bất tỉnh. Mới vừa rồi kia một chút. Trung tâm nhiệt độ sợ rằng vượt qua 5 thiên độ rồi. Hy vọng hư không chi nhận cùng cuồng huyết kiếm không việc gì. vong linh sứ đồ chết còn có thể sống lại. Nhưng vũ khí trang bị làm tổn thương rồi sửa chữa đứng lên nhưng là đại nạn chuyện. Kia hai cây phủ ma vũ khí là cắm ở hỏa nguyên tố thân thể bị viêm bảo liên lụy. Để cho hắn không khỏi có chút lo âu vũ khí có thể hay không bị này cổ vượt quá tưởng tượng nhiệt độ cao thật sự hóa tan. Một khi dung hóa thành sắt vụn. Muốn tu cũng không cách nào tu. Ai có thể ngờ tới cách này hỏa nguyên tố cho dù là trạng thái hôn mê. Sẽ còn ở hỏa tinh tinh tủy bị đụng chạm dưới tình huống bản năng thả ra viêm bảo tới bảo vệ mình. Hơn 5.000 độ cao nhiệt độ. Nhưng là đến gần thái dương mặt ngoài nhiệt độ. Nhưng phàm là cái máu thịt sinh vật cũng gánh không được. Bất quá viêm bảo cũng chỉ là duy trì một cách chớp mắt. Cũng cứ như vậy trong nháy mắt nhiệt độ cao đến hơn 5.000 độ. Nhiệt độ rất nhanh sẽ bị trung quanh chia đều. Duy trì hơn 5.000 độ cái kia tập trung điểm có thể ngay cả không. Một sư cũng không có. Loại này trong nháy mắt nhiệt độ nhiều lắm là khí hóa sắt thép một lớp ra. Khoảng cách gần kiến thức viêm bảo uy lực chân chính. Lâm sở lại vừa là thán phục lại vừa là an tâm. Thán phục viêm bảo trong nháy mắt nhiệt độ cao thật giống như Thái Dương như vậy kinh khủng. Nhưng lại an tâm với viêm bảo trong nháy mắt nhiệt độ cao thời gian kéo dài quá ngắn. Dù là vũ khí ở chính trung ương cũng không quá có thể trong nháy mắt khí hóa. Nhưng bị hóa tan một bộ phận sát suất vẫn là rất đại. Phải làm tốt tu trang bị chuẩn bị. Đời hơi nóng cùng ngọn lửa tản đi. Màu đỏ tím hỏa nguyên tố hỏa cầu vẫn ở chỗ cũ tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là ngọn lửa trở nên ảm đàm rất nhiều. Mới vừa rồi vẻ này viêm bảo quả nhiên chỉ là nó bị chạm được căn nguyên hạch tâm sau. Theo bản năng tự bảo vệ mình. Mà không phải là đã tỉnh lại. Nếu như từ quyển trục bên trong lấy được tình báo không có lầm. Như vậy tiếp theo trong vòng 10 giây nó đều không cách nào lại kích động viêm bảo rồi. Khoảng thời gian này. Chính là cơ hội Lần nữa đem vong linh sứ đổ triệu hoán đi ra Trên người vong linh sứ đổ xuyên thi long cốt giáp đã bị hóa tan không còn hình dáng Vạn hành tay nó bên trong phủ ma vũ khí đều còn ở Cuồng huyết kiếm bị nhiệt độ cao hóa tan thay đổi hình Bất quá hư không chi nhận ngược lại là không được nhiệt độ cao ảnh hưởng Vẫn là do vô số mảnh vụn tạo thành như cũ Lại không nói những lời nhảm nhí này Nếu kiếm không có vư hại, kia lại vừa vặn tiếp tục mới vừa rồi không có hoàn thành sự tỉnh Cạy ra hỏa tinh tinh tủy. Dùng tam dai đỉnh phong băng xương nguyên tố quyển trục chức cho hỏa nguyên tố co lại thành hỏa cầu giảm một chút nhiệt độ. Khiến nó nhiệt độ hơi chút hạ xuống một chút như vậy. Ngay sau đó liền để cho vong linh sứ đồ cầm hai cây kiếm tiếp tục cạy màu đỏ tím hỏa cầu nội bộ viên ghi hỏa tinh. Vong linh sứ đồ sử xuất toàn lực mới rốt cuộc đem đồ chơi này hơi chút khiêu động một ít. Một điểm cuối cùng điểm một chút xíu. Đem viên này lớn chừng bàn tay tinh thạch từ hỏa nguyên tố nguyên tố thân thể chỗ sâu nhất cho cậy rồi đi ra. Viên này toàn thân đỏ ngầu lớn cỡ bàn tay tinh thạch. Tản ra cực cao nhiệt độ nóng bỏng. Ít nhất ở thiên độ hướng lên trên. So với hỏa nguyên tố nguyên tố thân thể nhiệt độ chỉ cao chứ không thấp hơn cao như vậy nhiệt độ cao. Vòng linh sứ nắm tay nó đang không ngừng bốc khói. Lâm Sở cũng căn bản không tâm tình đi thưởng thức viên này đến từ không dễ chiến lợi phẩm. Chỉ là sức lại gần liền bị đập vào mặt đánh tới hơi nóng hướng choáng váng đầu. Mở ra chữ vật không gian đem nó tiện tay ném vào, mà mất đi hạc tâm hỏa nguyên tố tự nhiên cũng không có tồn tại mang theo. Hóa thành một đoàn cao ôn hỏa diễm hoàn toàn băng tán. Bắn bắn ra sóng lửa không thể so với một trận viên bảo kích thước hiếu. Thiếu chút nữa đốt tới lâm sở. Thật may hắn giờ nào khắc nào cũng đang cảnh giác. Trước thời hạn thúc dục chỗ che chở sử dụng tướng vì thuấn di trốn ra cách xa trăm mét. Thành công đánh chết lính tuần phòng thần long. Tổng hợp đánh giá. Bạch kim. Cúc thường. 200.000 điểm tích lũy. Cấp độ sơ trang bị. Hỏa nguyên chi tấm. Cấp độ sơ ghiêng bị động Cấp độ sơ hỏa nguyên tố chống trả Cuối cùng đem cái này hỏa nguyên tố giải quyết Không dễ dàng a Người này chỉ sợ là ta gặp phải đến nay mới thôi khó đối phó nhất địch nhân Nguyên tố sinh mệnh đều giống như người này như thế khó đối phó sao Nhìn thấy thành công đánh chết nhắc nhở không Lâm sở cuối cùng thở phào nhẹ nhõm Đem toàn bộ triệu hoán vật cũng thu hồi bí cảnh bên trong Cái này hỏa nguyên tố sinh vật sở dĩ khó giết Trừ hắn ra tham đồ viên này hỏa tinh tinh tuổi bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nó ở vào dung nham khu vực. Nơi này là tuyệt đối hỏa nguyên tố sân nhà. Cho nên đối phương mới có thể dễ dàng cùng khô lâu binh đoàn tiến hành đánh rằng co. Nếu như là ở còn lại tràng địa. Hỏa nguyên tố khẳng định không có biện pháp sử dụng uy lực to lớn song nham hỏa cầu. Đàng không thể nào tùy thời dùng diếm hỏa lõng lên cứ như vậy Bằng vào hơn 40 c cổ lâu là có thể cuốn lấy ở hỏa nguyên tố hơi chút chỉnh sửa một chút Lâm sở cũng không chỗ này chờ lâu lái chỗ che chở tấn nhanh rời đi rồi nóng bức khô giáo hang đồng đá vô lòng đất đến đến gần mặt đất vị trí mát mẽ không khí mát mẻ từ bên ngoài cửa hang đập vào mặtghinh đón A Mát mẽ nguyên lai là tốt đẹp như vậy cảm giác. Không hề bị dung nhăm đại địa kia nóng bỏng khí lãng thật sự cảm giác đau khổ hắn. Hít thở sâu một hơi. Từ chỗ che chở chung đi ra. Đem chỗ che chở lần nữa biến thành bao con nhộng thu vào trong ngực. Mới ra cửa hang. Hắn liền nhìn thấy có một đám người ở bên ngoài không biết đang làm gì. Tổng cộng có 6 người. Y tem hoàn mỹ. Vì không gây thêm rắc rối. Lâm Sở sử dụng ẩm thân ma pháp dự định tiềm hành rời đi. Có người đi ra. Bắt hắn lại. Một người trong đó người chơi không biết dùng rồi kỹ năng gì hay lại là trang bị. Lâm Sở mới ra cửa hang liền bị đối phương phát hiện rồi. Lâm Sở hơi cau mày. Không biết được đám người này kết quả muốn làm cái gì. Dùng Trinh tra nhãn nhìn một chút phát hiện tất cả đều là tam dai tầng thứ người chơi mà thôi. Chỉ có một mặt áo giáp màu đen người là tam giai đỉnh phong. Hắn phản ứng đầu tiên chính là. Đám người này sẽ không phải là chiếm cứ người lính gác này phó bản tử thần thế lực đi. Phát hiện mình nằm vùng thủ vệ biến mất cho nên phái người tới kiểm tra tình huống. Thứ hai phản ứng chính là. Có muốn hay không giết hết. Sát tam giai đỉnh phong người chơi có thể thu được điểm tích lũy hẳn càng nhiều. Tại sao muốn bắt ta. Cho một lý do thế nào. Lâm sở dùng thuẫn di trong trước mắt ra bây giờ cách đám người xa nhất một người sau lưng. Dùng hư không chi nhận để ở đối phương lưng ồ. Người kia biểu tình cuồng biến. Vừa định phản kích. liền cảm nhận được lạnh giá lưới đao đã xuyên phá rồi khôi giáp. Vì vậy từ bỏ chống lại không dám giấy rùa. Năm người khác thấy lâm sở đột nhiên xuất hiện ở bên kia biểu tình cũng rất khiếp sợ. Thuấn Di kỹ năng ở cái thế giới này tựa hồ cũng không thường gặp. Cho dù là loại này không thể vượt qua không gian cách trở ngụy Thuấn Di. Do ngươi giết chúng ta trú chú thủ tại chỗ này nhân. Cầm đầu tên kia tam dai đỉnh phong người chơi là một cái sắc mặt của buồn trung niên nam nhân. Trong tay hắn sách một cái giống lưới hái huyết vũ khí màu đỏ. Đứng ở phía trước nhất cùng lâm sở rằng co. Ồ, xem ra ngươi chính là tử thần thiết lực đầu. Tầm đem lưới hái cốt tử thần A người này. Còn là nói chính là bởi vì cái thanh này lưới hái vũ khí thế lực mới gọi là tử thần. Lâm sở có thể cảm giác được thanh kia lưới hái vũ khí cũng không bình thường. Phía trên phổ bàng bạc năng lượng. Nếu như muốn đánh tuyệt đối không thể bị đối phương gần người. Phải trước giò xét ra hắn vũ khí đặc tính. Ta đang hỏi ngươi lời nói. Có phải hay không là ngươi giết người chúng ta? Lưới hái nam giọng trầm thấp lại lập lại một lần. Ngươi là người nào? Thế lực kia? Tại sao lại muốn tới địa bàn của ta làm loạn? Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ ngăn cản ta đường. Lâm sở một tay cầm hư không chi nhận. Một con khác dấu ở phía sau thủ tắc nắm thủ hộ chi vũ. Tùy thời đều có thể kích thích hộ thuẫn chống đỡ công dịch. Nếu như các ngươi cũng muốn ngăn cản ta đường. Ta không ngại đưa các ngươi đi gặp chân chính tử thần. Có tuyệt đối nhiên ếp năng lực kẻ ngu mới khiêm tốn lễ độ với địch nhân khách sáo. Muốn đánh thì đánh. Muốn cút thì cút. Đừng lãng phí lão tử thời gian. Lưới hái nam mặt âm trầm mới vừa dự định mở miệng. Biểu tình chợt san cứng đờ. Trong tay máu đỏ lưới hái có chút rung động. Hắn nhìn về phía sắc mặt của lâm sở dần dần ngưng trọng. Ngươi, thần tuyển giả. Thái độ thế nào đột nhiên thay đổi. Lâm sở nhiều hứng thú. Thanh kia lưới hái rung rung nói cho ngươi cái gì. Vì sao lại cảm thấy ta là thần tuyển giả. Không có gì. chúng ta vô tình ngăn cản ngại đường. Mời thả ra chúng ta nhân. chúng ta này liền rời đi. Lưới hái nam thái độ 180 đại chuyển biến. Không hề hùng hổ dọa người. Không chỉ đổi thành giọng cũng mềm mại rất nhiều rồi. Ngược lại hy vọng lâm sở mau rời khỏi Bên cạnh mấy cái tiểu đệ đều sợ ngây người Bọn họ hay lại là lần đầu thấy nhà mình thủ lính đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện Cho dù là đối mặt thần tuyển giả bọn họ thủ lính cũng không có như vậy nhúng nhường quá Nói cho ta biết Thanh ghi lưới hái tại sao rung rung Lâm sở càng phát ra hiếu kỳ thanh kia lưới hái rốt cuộc làm cái gì Tử thần chi liêm có thể nhận ra được khí tức tử vong. Lưới hái nam vẻ mặt không tình nguyện nói, ta, vừa mới cảm nhận được chính mình khí tức tử vong. Hơn nữa rất nồng đậm. Lưu lại thanh kia lưới hái. Lâm sở đối cái thanh này lưới hái nổi lên hứng thú. Có thể dự cảm khí tức tử vong. Nói không chừng là một cách không thua gì tư không chi nhận phụ ma vũ khí. Lưới hái nam sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mới vừa muốn mở miệng nói cái gì. Lưới hái dung dung biên độ lại càng ngày càng lớn. Giống như là đang không ngừng nói cho hắn biết nếu như dám phản kháng chắc chắn phải chết. Cuối cùng lưới hái nam hít thở sâu một hơi. Cầm trong tay lưới hái xa xa ném cho lâm sở. Xoay người muốn đi. Ở lưới hái rời tay một khắc kia. Lâm sở nhanh chóng lấy ra cao cấp giác đấu tràng sân đấu quyển trục. Đem tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh đi kéo vào bên trong ghế giới. Cũng trước tiên ném ra tất cả triệu hoán vật khiến chúng nó đi giải quyết tử thần thế lực 6 người. Cho ngươi lưu lại lưới hái lại không nói cho ngươi đi. Hắn còn phải sát 10 level 50 người chơi đâu rồi. Thật vất vả gặp phải một cái level 50 trở lên. Thả làm sao còn làm nhiệm vụ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô Nezomancer 08 chương 208 tử thần chi liêm. Trốn vào chỗ che chở bên trong tính quan bên ngoài người chơi cùng Triệu Hoán vật môn chém giết. Cho dù đám này người chơi không hề yếu đạo cổ cùng trang bị, ở số lớn khu lâu binh dưới sự vây công cũng không còn sức đánh trả chút nào. Hùng chi trong đó còn có trong bí cảnh kia con cường đại quái trùng cùng Niêm Thổ Thạch Ma cùng vong linh sứ đồ ở phía trước nhất tiến hành kèm trị. Sáu cái người chơi đỉnh dùng đảo cổ thoát đi Lại bị giác đấu tràng bên bờ kết giới ngăn lại Còn chưa kịp làm rõ ràng tình huống liền bị sâm bạch biển khô lâu bao phủ Phát đằng mấy cách liền không một tiếng động Đám này người chơi so với tưởng tượng dễ giải quyết hơn nhiều Sát một cách level 50 trở lên người chơi cho 10.000 điểm tích lũy Còn lại không tới level 50 là chia ra cho rồi 2.000 điểm tích lũy Đảo là trên người bọn họ đảo cụ cùng trang bị có thể bán không ít điểm tích lũy Lâm sở trong tay điểm tích lũy lại lập lên độ cao mới Đạt tới gần 600 ngàn số lượng Tử thần thiết lực xấu người ở trăm người trở lên Phụ họa nhiệm vụ mục tiêu Vừa vặn đem đối phương thủ lính giải quyết Nếu không trực tiếp đi đem cái thế lực này bắt gọn hoàn thành nhiệm vụ Lâm sở vừa suy tính vừa đánh giá trong tay máu đỏ lưới hái Cái thanh này lưới hái cao chừng 2 mét. So với hắn còn muốn cao hơn một đầu. Thuộc về phạm vi công kích tương đối đại võ khí. Rõ ràng là rất lớn cử lưới hái ơ múa cũng rất linh xảo. Hình dáng so với thường gặp lưới hái muốn đặc biệt rất nhiều. Cán đao giống như cây mây và dây leo như vậy con. Lưới đao không chỉ bên trong hình cung mài lưới. Phía bên ngoài cũng mở nhận. Lưới hái bị cầm ở địa phương mơ hồ truyền tới một tia lạnh léo năng lượng. Giống như cái này lưới hái có linh tính như thế đang thử đồ cùng lâm sở câu thông. Thú vị! Có linh tính vũ khí. Khóe miệng của lâm sở câu dẫn ra. Thử đem chính mình ma lực quán trú vào lưới hái bên trong. Lưới hái nhanh chóng hấp thu hắn dưới vào ma lực. Ngay sau đó toát ra huyết sắc hồng quang. Sau đó lâm sở liền cảm giác mình cùng cái thanh này lưới hái tạo lập được nào đó kỳ diệu liên lạc. Biết được cái thanh này lưới hái toàn bộ chức năng. Tử thần chi liêm. Tám cấp phổ ma vũ khí. Hiệu quả. Một tức tử chém. Lưới hái có thể bắt được địch nhân lộ ra sơ hở tức tử trong nháy mắt. Thả ra toàn bộ năng lượng tiến hành tức tử một đòn. Đại khái suất đấm phát chết luôn thực lực yếu hơn địch nhân. Hai bay lượn lưới hái. Ném ra lưới hái đem kéo dài tiêu hao năng lượng hồi toàn chảm đánh. Có thể thông qua ý niệm tùy thời điều khiển. Ba bất tử chém. Quay mũi tử vong bị thương nặng địch nhân. Bất luận công dịch nhiều tàn bạo cũng sẽ là địch nhân lưu lại một giọng Bốn hư hóa. Để cho người sử dụng ở trong vòng 10 giây vư hóa tồn tại. Trốn vào một cách khác thời không tới né tránh trước mặt tầng diện công dịch. Tư hóa trong quá trình không cách nào công dịch cũng không cách nào bị công dịch. Trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Năm tử vong cảm giác. Đối khí tức tử vong cực kỳ nhạy cảm tử thần chi liêm có thể bắt được khí tức tử vong. Lấy run dày hình thức nhắc nhở chủ nhân. Chú thích. Làm tử thần chi liêm biết trước đến người sử dụng chắc chắn phải chết sẽ chủ động vứt bỏ chủ nhân. Hiệu quả còn thật không ít. Không nghĩ tới lại là tám cấp phổ ma vũ khí. So với hư không chi nhận cao hơn nhất cấp. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nói từ thần chi liêm trước chính là dự cảm được trước chủ nhân sẽ chết. Cho nên chủ động dung dung thuyết phục trước chủ nhân đem nó sao ra. Nếu như nó thật có thể ngửi đến khí tức tử vong. Sẽ biết bất luận đóng không giao ra nó. Nó chủ nhân cũng sẽ chết. Vứt bỏ chủ nhân sao. Mà, không có vấn đề. Ít nhất cái này tử thần chi liêm cũng không có giống như tên khốn kiếp như thế tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trở tay cho chủ nhân tới một đao. Chỉ là bo đo, đo giữ mình làm cho mình thoát khỏi khốn cảnh. Cái thanh này lưới hái có chút tác dụng. Chính là không biết lực công kích có hay không hư không chi nhận cường. Lâm sở cảm thấy cái thanh này lưới hái hữu dụng nhất hai cái chức năng chủ yếu là hư hóa cùng tử vong cảm giác. Hắn nắm lưới hái chủ động thả vư hóa. Muốn thử trước một chút nhìn cái này cái gọi là trốn vào một cái khác thời không kết quả là ý gì. Đang chiến đấu cũng liền có thể linh hoạt vận dụng kỹ năng này tới quay mũi nguy hiểm. Máu đỏ lưới hái dị ra đậm đà tia máu. Đem lâm sở toàn thân nhanh chóng bọc lại. Cả người trên dưới đều có loại âm lánh không được tự nhiên cảm. Tầm mắt cũng dính vào một tầng huyết sắc. Bốn phía gian thay đổi đắc hòa bình lúc không cùng một dạng. Nhưng lại không nói ra được nơi nào thay đổi. Lâm sở thử dùng lưới hái đi chém trước mặt một cái khô lâu binh. Kết quả không chỉ lưới hái đi xuyên qua. Ngay cả thân thể của hắn cũng không trở ngại chút nào xuyên qua khô lâu binh. Giống như trước mặt khô lâu binh là một cái toàn bộ tin tức hình chiếu mà không có thật thể như thế. Nguyên lai like là loại cảm giác này. Cùng kiếp trước giới tất cả mọi chuyện vật không ở một cái thời không bên trên. Có chút tương tự sai một ly đi nhìn rẳm. Phải hình dung như thế nào loại này thời không bên trên thay đổi đây. Giống như ngươi dìm súng nhắm trước mặt cách bia. Vẹn vẹn chỉ là di động họng súng một chút. Cũng sẽ đưa đến đạn bắn về phía hoàn toàn bất đồng vị trí. Hay hoặc là nói. Ta đứng ở lầu 2. Ngươi đứng ở lầu 1. Ta ngươi lẫn nhau đều có thể nhìn được thấy đối phương. Nhưng lại không đụng tới đối phương. Sai vị. Cái này tư hóa thời không cũng là cùng một cách đạo lý. Ba giây tư hóa thời gian rất nhanh kết thúc. Hắn bừng tỉnh có loại mất trọng lượng ảo giác. Lại lần nữa trở lại bình thường thế giới thời không. Nếu như không phải không gian loại đặc thù công kích. tư hóa quá trình quả thật cùng vô địch không có khác nhau. Đáng tiếc thời gian kéo dài quá ngắn thời gian côn đô quá dài Chỉ có thể dùng để bảo vệ tánh mạng Lâm sở đem tử thần chi liêm tiện tay ném vào chứa vật không gian bên trong Luôn nắm cái thanh này dáng vóc to lưới hái quá mất công Chờ lần sau gặp lại địch nhân Thử lại lần nữa mấy loại khác hiệu quả đi Giải quyết hết hỏa nguyên tố lính tuần phòng rơi xuống sơ cấp trang bị cùng kin bị động Tất cả đều là thật tốt đồ vật Đầu tiên là hỏa nguyên chi tâm cái này trang bị Là một viên con ngươi đại tử hồng sắc hạt châu nhỏ Bên ngoài nhiệt độ đến gần 300 cơ Với một đoàn tiểu hỏa cầu như thế nóng bỏng Hiệu quả là vì đeo người cung cấp sơ cấp giá xét chống trả cùng với có thể tăng lên rất nhiều hỏa nguyên tố tính liên kết Tăng lên hỏa hệ uy lực công dịch Cái này trang bị hắn bình thường khả năng không dùng được Vốn lấy sau nếu như gặp mặt bên trên nguyên tố sinh vật nói không chừng liền có hiệu quả. Giá xếp chống trả có thể đối kháng băng nguyên tố sinh vật. Hỏa nguyên tố tính liên kết là có thể cùng hỏa nguyên tố sinh vật giữ gìn mối quan hệ. Nếu như có cơ hội học rất mạnh hỏa hệ kỹ năng còn có thể tăng lên quy lực. Một cái khác kim bị động hỏa nguyên tố chống trả liền không có gì để nói rồi. Chính là càng chịu nhiệt độ cao. Hỏa hệ tổn thương đánh ở trên người hắn tự động giảm nhanh. Lấy một thí dụ. Thu được sơ cấp hỏa nguyên tố chống trả hắn. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn ở trong nham tương bơi một vòng mà bất tử. Dĩ nhiên phỏng trừng ra thịt trọng độ phỏng là không tránh được. Nhưng nếu như đổi thành không hỏa nguyên tố chống trả dưới tình huống đi vào. Không mấy phút màu xám cũng đốt không có. Còn lại không nói nhiều thừa thải. Phong phong hỏa hỏa ở cái thế giới này lắc lư như vậy nửa ngày Ngay cả một đầu mối chính cũng không có Lâm sở cũng có chút nhàm chán Nếu muốn ồn ào Liền huyên náo nhanh một chút Hắn vọt thẳng đến tử thần thiết lực trung quy bộ tướng Tại chỗ toàn bộ người chơi toàn bộ kéo gần cao cấp sinh tử trong giác đấu trường Đỉnh đem một thiết lực người chơi trực tiếp một lưới bắt hết Mau sớm kết thúc nhiệm vụ Đóng tại trụ sở chính người chơi chỉ có hơn 30 người. Còn lại nhân phần lớn đều đi cài phó bản hoặc là công lược thành dưới đất rồi. Bất quá ở lâm sở diệt này hơn 30 người lực lượng trung viên sau. Phá hư trăm người người chơi thế lực nhiệm vụ coi như hoàn thành. Xem ra phá hư cũng không cần giết sạch một thế lực toàn bộ người chơi. Chỉ cần để cho cái thế lực này không có biện pháp lại tụ tập lại là được. Diệt xuống nên thế lực sau. Lâm sở lại đổi rồi một cách địa khu tìm tân lính tuần phòng. Cùng thời điểm không quên lưu ý level 50 trở lên người chơi tin tức. Hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh. Giải quyết đánh ra sát thần tuyển giả bên ngoài toàn bộ nhiệm vụ. Sau đó sẽ tập trung tinh lực tìm một cái thần tuyển giả giết ăn cắp đối phương quy tắc lực. Hơn nữa lựa chọn muốn giết thần tuyển giả cũng cần nhiều hơn suy tính. Này dù sao liên quan đến chính mình khen thưởng. Nhất định phải cướp đoạt một cây so sánh thực dụng quy các lực. Hơn nữa còn muốn đang chọn sau khi bảo đảm chính mình có thể đánh được địch nhân. Để nhất thiên thời gian trải qua phá lệ phong phú. Ban đêm nghỉ ngơi hắn lựa chọn ở chỗ che chở bên trong mở ra nano phòng vệ lưới ngủ. Miễn cho bị người khác cho tập kích. Ta trước sau đánh chết hai cái lính tuần phòng. Còn diệt một cái trăm người trở lên người chơi thế lực. Trong lúc thậm chí còn đem một cái lính tuần phòng phó bản cao ốt cho chuẩn bị sụt. Không biết có thể hay không bị cái này thế giới thần minh cho để mắt tới. Lâm sở tâm lý biết rất rõ. Chính mình những nhiệm vụ này căn bản không thể nào trong tối hoàn thành. Một khi bắt đầu chấp hành liền tất nhiên sẽ bị người để mắt tới. Không nói cách khác. Chỉ là đánh chết level 50 người chơi 10 tên cùng phá 400 người người chơi thế lực này hai cách đã đủ phóng cầu hận. Hơn nữa căn bản không thể nào không hiển lộ ở trước mắt mọi người. Dù là hắn âm thầm tiến hành cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích. Vấn đề là. Bị để mắt tới hậu quả là cái gì? Lâm sở để cho ngân linh gác đêm. Hắn là minh tưởng tới khôi phục tinh thần. Hơn nửa đêm. Ngừng ở một cao ốt nóc chỗ che chở bên ngoài chuyển tới tiếng ông ông vang. Nhưng lòng bảo hộ cũng không có phản ứng. Ngân Linh cũng không có phát hiện tại tại sao địch nhân bóng dáng. Lâm sở lại bản năng cảm giác đến có cái gì không đúng. Hắn theo bản năng từ minh tưởng chung tình hồn lại. Quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện có một vệt bóng đen lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp rượu. Này thứ gì. Làm sao mặt quá nano phòng vệ lưới. Lâm sở tim chợt rừng. Nhanh chóng dùng thuấn di chạy ra khỏi chỗ che chở. Cũng đem trước mặt chỗ che chở trực tiếp chuyển tới trong bí cảnh. Định dùng cái này phương pháp đem chỗ che chở nội địch nhân cũng cùng nhau ném vào bí cảnh. Nhưng chỗ che chở bị rời đi sau hắc ảnh vẫn tại chỗ không nhúc nhích. Ồ! Phát sinh cái gì? Chủ nhân ngươi đột nhiên làm gì? Ngân Linh còn không có chút nào phát hiện. Giống như là không nhìn thấy đứng tại chỗ hắc ảnh như thế. Ngươi đến tột cùng là tân sinh người phản kháng? Hay là chớ thứ gì? Hắc ảnh lên tiếng. Nó thanh âm trực tiếp truyền đạt đến lâm sở trong đầu. Ý thức trao đổi không phân gió nam nữ. Trao đổi tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt là có thể hoàn thành trao đổi thông tin. Ngươi là người nào? Tìm ta làm gì? Lâm sở nắm thủ hộ chi vũ cao mày hỏi. Cái này đột nhiên nhô ra hắc ảnh có thể không nhìn hắn chỗ che chở hộ thuẫn trực tiếp xông vào Lại không có đồng thủ với hắn Nay hoặc là đối phương ở hắc ảnh dưới trạng thái không có biện pháp đồng thủ Hoặc là liền là đối phương tạm thời không có sát ý Bất luận điểm nào Cũng chứng minh có thể trao đổi Ta là người phản kháng lãnh tụ Phản kháng cái này bị các thần linh đùa bớn rác giữa trò chơi Ngươi có thể gọi ta là tiên sinh hắc ảnh cặp mắt giống như một đôi thân thúy lỗ đen Như vậy để tài tới Ngươi là ai? Người phản kháng lãnh tụ Phản kháng cái thế giới này Sách sẽ không phải là bất tập đoàn chứ Chính mình trước mắt đang làm bất thân phận nhiệm vụ cũng là đang không ngừng đánh chết người chơi Mặc dù tạm thời còn không có biện pháp chắc chắn hai cái này thân phận giữa liên hệ Nhưng theo đối phương lại nói có lẽ có thể bộ đến tin tức hữu dụng. Lâm sở vụt sáng đến con mắt. Ta là ngụy trang thành người chơi người phản kháng. Hắc ảnh hơi chút yên lặng. ngươi nhiệm vụ là cái gì? Sát 10 le 50 trở lên người chơi. Phá hư một cách trăm người trở lên người chơi thế lực. Lâu dài nhiệm vụ là sát người chơi được điểm tích lũy. Lâm sở hơi làm do dự. Còn nữa. Sát chết một người thần tuyển giả Ngươi nhiệm vụ Rất gian cự hắc ảnh tựa hồ công nhận lâm sở thật sự miêu tả nhiệm vụ Vì kết luận ngươi người phản kháng thân phận Chúng ta còn cần tiếp tục quan sát một đoạn thời gian Trong thời gian này mặc dù sẽ không giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ Nhưng ở nhiệm vụ trong quá trình chúng ta có thể giúp ngươi che giấu vết tích Đợi xác định thân phận của ngươi Chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp trình độ nhất định trợ giúp. Đừng lo bị thần linh môn quan chú thích. Buông tay đi làm đi. Nói xong. Hắt ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Không giải thích được. Lâm sở gãi đầu một cái. Người này chạy tới chính là vì nói những thứ này. Bất quá cái bóng đen này xuất hiện ngược lại là ngụ ý không ít chuyện. Bất thân phận phía sau còn ẩm tàng một cái từ xưng phản kháng tổ chức thế lực to lớn. Bọn họ ý nghĩa chính hình như là ở phản kháng thần linh môn trò chơi. Hơn nữa nếu như quang là chính bản thân hắn làm càn rỡ một trận. Thật có thể bị thần linh môn quan chú Để cho lâm sở không nghĩ ra là. Cái bóng đen kia đến tột cùng là thế nào lặng yên không một tiếng đồng chui vào chỗ che chở bên trong. Là dùng tương tự tư hóa thời không sai vì không thấy cái thế giới này cách trở. Hay lại là các loài khác hình năng lực. Có khả năng quá nhiều đoán không tới. Trọng yếu nhất là. Ngân Linh đừng nói là không có biện pháp điều tra đến hắc ảnh. Ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy hắc ảnh. Cái này thì rất vượt dị. Hơn nửa đêm. Để cho người ta cũng không có biện pháp nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Lần nữa trở lại chỗ che chở bên trong. Lâm sở chăn chọc trở mình căn bản không có biện pháp lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn quyết định chuyển sang nơi khác. Lái chỗ che trở về phía tây bên bay nhanh Cái thế giới này trăng sáng so với những thế giới khác cũng phải lớn hơn rất nhiều Ô nhiễm không khí cũng tựa hồ rất thấp Đầy trời phồn tinh phá lệ sáng chói Không biết có phải hay không là ảo giác Lâm sở thỉnh thoảng có thể từ trăng sáng phương hướng cảm giác tầm mắt Giống như trăng sáng đang giám thị đại địa Chỗ che trở bay bay Đột nhiên bị một cái toàn thân phát ra tử hồng sắc quang mang người chơi chặn lại đường đi Đối phương trực tiếp dùng lực lượng nào đó một tay khấu ở chỗ che chở nano phòng vệ trên mạng đỉnh đoạn rừng hết tốc lực bay nhanh chỗ che chở Nhưng chỗ che chở dầu gì cũng là lấy tam dai đỉnh phong tốc độ cao phi hành Hơn nữa chàn đầy năng lượng nano bình chướng Nào có dễ dàng như vậy đoạn rừng Phanh một tiếng Cái kia đỉnh đoạn dừng chỗ che chở người chơi liền bị gắn gượng đụng bay ra ngoài thật xa. Nhưng chỗ che chở cũng nhận được rồi không nhỏ phản xung lực. Tứ sai cấp thấp năng lượng thạch năng lượng trực tiếp rơi đến gần 1 phần ba. Đủ để chứng minh mới vừa rồi cái kia người chơi đoạn rừng cường độ xa lơ vơ 3 ba cấp đỉnh phong công gích. Tối hôm nay vận khí thật kém. Lâm sở lầm bầm một câu. Cũng lười đi lý cái kia bị đánh bay nhân tại sao phải đoạn rừng hắn. Tiếp tục hướng xa xa bay. Không quá muốn gây thêm rắc rối. Nhưng bị đánh bay người chơi tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Đối phương tựa hồ không được bao lớn thương. Lấy không chút nào kém hơn chỗ che chở tốc độ bay tới lần nữa đỉnh đoạn rừng lâm sở. Ngươi muốn làm gì? Người giả bị đụng sao? Lâm sở bị cắt đứt minh tưởng vốn là không thế nào thoải mái. Gặp phải cái này không tha thứ đến tìm cha ra hỏa giận không chỗ phát tiết. Rút ra hư không chi nhận hướng về phía người kia chính là một đòn hư không chảm. Ông, không gian rung động. Bể nhận phá vỡ không gian chém xuống. Nhưng cái kia người bay người chơi tốc độ lại cực nhanh. Chợt lách người liền khó khăn lắm tránh thoát đột nhiên xuất hiện tư không chảm công kích Nằm ở chỗ che chở nano phòng vệ lưới bên bờ đối bên trong lâm sở hô to Người anh em Mua treo sao Lâm sở vẻ mặt dấu hỏi Này cũng cái gì kỳ lạ a Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08 chương 209 thế giới giữa phân tranh âm mưu Cái gì treo Bán thế nào Thế giới lớn không thiếu cái lạ Lâm sở trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ trước mắt cái hội này bay người chơi đến tổt cùng là lai lịch gì. Bề ngoài chính là người mặc nhi nhàn nhã quần áo thanh niên bình thường. Dùng trinh tra nhãn quan sát. Lấy được sinh mệnh tầng thứ số liệu lại thấp vượt quá bình thường. Chỉ có một phân chiến lực. Có thể được ra loại này số liệu rất hiển nhiên là đối phương ẩm nút sinh mệnh khí tức. Bay trên trời treo. Chui xuống đất treo. Khóa huyết treo. Điểm tích lũy treo. Cái gì treo chỗ này của ta đều có. Tên này nhàn nhã quần áo người chơi nằm ở nano phòng vệ lưới ngoại thẳng thắn nói. Giá cả mà. Thuộc về kéo dài thanh toán. Ta sau này khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ đi làm mấy chuyện. Về phần là chuyện gì tạm thời còn không xác định. Không bàn nữa. Không muộn. Đi thong thả không tiến. Lâm sở nghe một chút này ngồn ngang treo cổng thêm này không giải thích được điều kiện. Nhất thời không có tiếp tục trò chuyện tiếp hứng thú. Hắn thúc dục chỗ che chở tướng vì thuẫn di. Lóe ra bây giờ trăm mét ra ngoài vị trí. Ra tốc lái rời khu vực này. Nhưng đối phương lại không tha thứ đuổi theo. Người này tốc độ phi hành nhanh vô cùng. liền tửa như một vệt sáng trong một phút ngắn ngủi lại nương nhờ rồi chỗ che chở phòng vệ lưới ngoại. Ây, vân vân. Hãy nghe ta nói hết lại đi a Nhàn nhã quần áo người chơi dùng sức gõ một cái nano phòng vệ lưới đỉnh hấp dẫn lâm sở sự chú ý. Chúng ta là người cùng một đường. Tin ta. Người cùng một đường. Lâm sở hơi cau mày. Ngươi có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Cái thế giới này khả năng chỉ có hai chúng ta là người cùng một đường. Nhàn nhã quần áo người chơi nhìn chung quanh một cái. Dùng ngón tay chỉ mình lỗ tay, tay vách mạch dừng ý tứ sao. Mặc dù không quá nguyện ý, nhưng vì lấy được càng nhiều tình báo, lâm sở thả ra ma lực đem người này bao vây lại, đồng thời lấy ra không gian hạc tâm. Không nên phản kháng, ma lực bọc lại có thể cưỡng ép đem thực lực yếu hơn địch nhân Nazi vào bí cảnh. Nhưng nếu như đối phương nắm giữ chống cự này cổ ma lực thực lực cũng rất dễ dàng thất bại. Không gian hạc tâm Nazi cũng không phải là cái gì vô địch khống chế. Người kia thật đúng là không phản kháng. Bị lâm sở rời đi tiến vào bí cảnh bên trong. Người này là đối với thực lực của mình rất có tự tin. Hay lại là suy nghĩ thiếu gân. Vào hắn bí cảnh trên căn bản sẽ cùng mặt cho hắn xử trí. Có không gian hạc tâm hắn có thể đủ tùy ý ở bí cảnh bên trong xê dịch. Bí cảnh bên trong càng là có hắn số lớn binh đoàn tồn tại. Cho dù là tứ sai nhà thám hiểm bị kéo vào được hắn đều có lực đánh một trận. Lâm sở nhìn chung quanh một cái. Căn cứ trước bóng đen kia nói tới. Hắn suy đoán bên cạnh mình nhất định là có nhãn tuyến giám thị. Cũng chỉ có ở hắn bản thân điều khiển trong bí cảnh mới có thể làm được không bị người khác nghe trộm. Điều khiển chỗ che chở tùy tiện tìm một mảnh ẩn núp đất trống. Đem chuyện tấm tấm đá thả ra ngoài. Sau đó lâm sở mới tự mình tiến vào bí cảnh bên trong. Mặc dù có nhân thông qua truyền tống tấm, tấm đá tiến vào bí cảnh hắn cũng có thể thông qua không gian hạt tâm trước tiên cảm giác được. Cũng không sợ dám thì người khác cũng theo tấm đá theo vào tới. Nếu như theo vào tới ngược lại tốt hơn. Nói không chừng có thể nhất cử bắt đối phương. Không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy một cách treo. Có thể so với nhất phương không gian nhỏ tùy thân bí cảnh Nhàn nhã quần áo người chơi đứng ở một tòa tuyết sơn đỉnh núi Nhìn ra xa, xa dưới chân ráng vóc to hầm băng Bên trong có số lớn đủ loại kiểu dáng cường đại thi thể Toàn bộ đều là lâm sở giữ lại dùng để làm thi bảo tài liệu hoa thảo Phía dưới ném nhiều như vậy băng điêu thi thể Người anh em ngươi là yêu sắc chết ạ Lâm sở lười nói nhảm với hắn Cho ngươi 3 ba phút. Nếu như nói không ra một cách để cho ta hài lòng câu trả lời. Nơi này thi thể khả năng liền muốn gia tăng một cổ rồi. Hắn tự tiến vào chi bài hát thế giới. Hay lại là lần đầu thả ra truyền tống tấm đá tự mình tiến vào bí cảnh. Như vậy thì có nghĩa là bí cảnh cùng cái thế giới kia đem thành lập liên lạc. Rất có thể sẽ bị người phát giác trong tay hắn có một tòa bí cảnh sự thật. Bí cảnh giá trị không cần nói cũng biết. Bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn đem này phương bí cảnh phát huy ra tác dụng cũng đã có lời vô cùng. Càng bị nói bí cảnh lớn nhỏ đạt tới 200.000 cây số đường kính. Gần như có thể so với một cái tiểu quốc gia quốc thổ diện tích. Thất phu vô tội hoài ngọc tội khác. Vạn nhất bị cái này thế giới thần minh môn phát hiện. Nói không chừng tha môn cũng sẽ không nhìn được trả giá thật lớn kết quả để cướp đoạt. Cho nên lâm sở phải tận lực tránh cho chính mình bí cảnh bại lộ. Khác lớn như vậy lệ khí chứ sao? Nhàn nhã quần áo người chơi cợt nhà không có chính hình. Hai ta cũng không phải cái thế giới này nhân. Mặc dù không biết ngươi dính vào vào tràng này kỳ lạ trò chơi mục đích là cái gì. Nhưng chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Ngươi có ý gì? Lâm sở lại không thấy chối cũng không thừa nhận. Không cần giả bộ ngu. Mọi người cũng là người thông minh Ngươi nên nhìn ra được ta cũng không có ý định lửa ngươi Nhàn nhã quần áo người chơi đảo mắt nhìn phía trên bầu trời phù không đảo Ngươi nếu chịu đem ta mang vào cái này trong bí cảnh Nhất định là con nắm chắc đem ta vĩnh viễn ở lại chỗ này Dù là ta là uy hiếp ngươi cũng không cần phải cẩn thận như vậy Nếu như ta thật là cách uy hiếp Ngươi cẩn thận cũng vô dụng Ngươi quả thật rất thông minh Nhưng có chút thông minh lời nói nói ra ngược lại để cho người ta rất không vui. Lâm Sở đã sớm an bài toàn bộ triệu hoán vật ở phủ cận đời lệnh. Dưới chân chính là số lớn thi bảo tài liệu thực tế. Phủ du pháo cũng ở đây cách đó không xa phủ không đảo xúc năng nhắm. Trong tay thủ hộ chi vũ cũng có thể tùy thời mở ra mạnh nhất phòng vệ. Nếu như ngay cả loại này bố trí cũng diệt không hết trước mắt ra hỏa Đối phương liền cường Nhịch thiên. Nếu thật có áp ý khẳng định đã sớm hạ thủ. Cho nên căn cứ phương pháp bài trừ. Hoặc là đối phương không đủ gây sợ. Hoặc là đối phương không có áp ý. Được rồi. Ngươi nói một chút là ai cùng với mục đích. Lâm sở cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian. Nhớ nói chủ đề chính đi. Ở trong 10 phải kết thúc đối thoại. Ta là tới từ đế quốc thế giới. Thế giới chi chủ hóa thân. Ngươi có thể gọi ta là vì lạc tới nơi này là vì nghĩ rằng thế giới này có đáng giá hay không mời xin gia nhập thế giới liên minh. Tự xưng là thế giới chi chủ hóa thân thanh niên vẫn là một bộ khi khi ha ha mặt mày vui vẻ. Bây giờ đối với ta thật sự nói hợp tác cảm thấy hứng thú sao? Ngươi, thế giới là chi chủ hóa thân. Lâm Sở Kinh ngạc kêu mi. ăn nói lúng túng. Ta có thể là thế giới bái kiến chi chủ hóa thân. Nào có ngươi yếu như vậy? Hắn bên trên một thế giới mới cùng một vị thế giới chi chủ hóa thân đụng từng thấy. Đối phương cho dù chỉ là một hóa thân như cũ giống như một thần bí cường đại bí ẩn. Ở trước mặt đối phương chính mình liền một chút sức đề kháng cũng không có. Mà trước mắt người thanh niên này. Có lẽ hắn không yếu. Nhưng biểu hiện ra thực lực xa xa chưa nói tới để cho lâm sợ sợ hãi. chớ nói chi là trước còn bị chỗ che chở nano lồng bảo hộ trực tiếp đánh bay. Nếu như đổi thành thanh niên áo đen hóa thân. Tiện tay chỉ một cách là có thể dễ dàng kiềm chế ở hết tốc lực chạy nước giúp chỗ che chở. Lạc gãi đầu cười ha ha nói. Thế giới chi chủ cũng có sự phân chia mạnh yếu mà. Mà mà trong đó có nhiều chút còn đặc biệt tinh thông hóa thân chi đạo. Dĩ nhiên. Hóa thân yếu nguyên nhân chủ yếu. Là bởi vì ta vì lẻn vào cái thế giới này không có cho này là hóa thân quá nhiều lực lượng. Nếu như hóa thân quá mạnh, muốn lèn vào một cây nắm giữ nhiều vị thế giới chi chủ cỡ chung thế giới rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên duy trì ở nơi này loại chưa đi đến tam cấp sinh mạng thể cường độ thích hợp nhất hành động. Giải thích như vậy sao? Lâm sở nửa tin nửa ngờ. Đối phương đối sinh mạng thể phân chia tầng thứ cũng cùng trước thanh niên áo đen như thế. Cũng đem cấp một sinh mạng thể trực tiếp bỏ đi ở cấp bậc bên ngoài. Đem tam giai sinh mạng thể coi là nhị cấp Tứ giai chính là tam cấp Vậy ngươi quấn ta làm gì? Để cho ta giúp ngươi đánh giá cái thế giới này có thích hợp hay không gia nhập cái gì đó thế giới liên minh sao? Này trong dân cư thế giới liên minh là cái gì hắn cũng rất tò mò Nhưng đầu tiên muốn suy nghĩ là chính xác phương nói thật giả Hơn nữa phải nắm giữ đề tài quyền chủ động Lạc lắc đầu Căn cứ ta nghĩ rằng cái thế giới này cũng không thích hợp gia nhập liên minh. Vậy ngươi vị này thế giới chi chủ hóa thân lại định tìm ta giúp gì? Lâm sở tự nhận là trước hắn cũng không biểu hiện quá quá rõ ràng năng lực. Phù du pháo một kích kia cũng chỉ ở thần long cao ốt hiển lộ quá. Dù là đối phương là nhìn thấy hắn chỗ che chở. Nhiều lắm là cũng chính là trang bị phương diện so với tam giai đỉnh phong người chơi hơi chút cường một chút. Lạc cười nói. Ta là tới hỏi ngươi có mua hay không treo à? Lâm sở cảm giác mình cùng người này không có biện pháp trao đổi. Tại sao phải hắc cho ta? Đương nhiên là vì đem ngươi và ta trói đến cùng một trận chiến tuyến. Là không giảm nụ cười. Phân thân ta hoa rồi một ít thời gian nghiên cứu cái thế giới này hệ thống tầng dưới chót suy luận. Tìm được một ít thú vị tiểu bất. Cũng chính là ta lời muốn nói treo. Những thứ này treo có thể cho ngươi trong cái thế giới này vượt xa những thứ kia có thần linh làm hậu thuẫn thần tuyển giả Nhưng giá cũng không nhỏ Sẽ bị thần linh môn căm thủ Sẽ bị hệ thống cùng còn lại người chơi môn nhằm vào Tầng dưới chót suy luận Hệ thống bất Như vậy nghe một chút thật là có điểm hướng thật Ngươi mục đích là cái gì? Lâm sở nghi ngờ Hắn chợt nhớ tới lúc ban đầu đề tài Cái thế giới này không thích hợp gia nhập như lời ngươi nói liên minh. Sẽ có kết quả gì? Đây chính là ta muốn nói. Lạc sùng người hiền lành nụ cười nói. Không thích hợp gia nhập liên minh thế giới. Dĩ nhiên là muốn tóm thâu trọng tố. Cho nên cái thế giới này hệ thống cùng thần linh môn đều là phải thanh trừ đối tượng. Chỉ có đẩy ngã nghiêng vẻo cao ốt mới có thể lần nữa xây dựng. Thế giới tóm thâu. Người tốt. Mình là cuốn vào đại sự gì món. Đây mới là chính mình lần thứ tư tìm tòi thế giới A. liền đụng phải loại này trung cấp nhà thám hiểm cũng không nhất định có thể gặp được bên trên chuyện. Lâm sở dám đánh cuộc không có mấy người sơ cấp nhà thám hiểm có như vậy phong phú trải qua. Tại sao tìm tới ta? Ta đang điều tra cái thế giới này bất trong quá trình phát hiện ngươi. Ngươi dùng lực lượng nào đó đánh bể một cái lính tuần phòng phó bản không gian bình trướng. Kia cổ lực lượng cường đại thậm chí có thể uy hiếp được cái này thế giới thần minh. Lạc nói. Trên người của ngươi còn rất nhiều không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Trong mắt của ta ngươi tiềm lực thậm chí so với cái thế giới này mạnh nhất thần tuyển giả còn phải lớn hơn. Hơn nữa sống vậy làm người ngoại lai. Ngươi khẳng định cũng có thuộc về mình mục tiêu. Vì vậy. Ta cảm thấy được chúng ta có thể hợp tác. Ta có thể cử tuyệt sao. Nói thật, lâm sở là không thế nào muốn dính vào loại này nhếu loạn lớn. Thế giới giữa đánh cờ vậy ít nhất cũng là thế giới chi chủ tầng diện việc rồi. Hắn một đại đội tứ sai cũng chưa tới con kiến cỏ nhỏ ở bên trong ngoại trừ làm con cờ thí còn có thể làm gì. Con voi giữa tranh đoạt thức ăn rơi xuống cạnh bã đều có thể để cho con kiến môn có lời vô cùng. Nhưng vấn đề là... Nhân ra không lưu ý gian một cước cũng có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn con con kiến. Nguy hiểm quá lớn. Còn sống mới có tiền đồ. Tử cái gì cũng bị mất. Hắn lại không vội tăng thực lực lên. Làm cái gì chắc cái đó thô bị phát ruột tài là vương đạo. Lấy hắn tử linh thuật sĩ nghề đặc tính. Dù là giống như á lít như vậy liên tục mấy chục chàng tìm tòi thế giới cũng xem lẫn trong mới bắt đầu nơi chú quân cũng không có vấn đề gì. Ngược lại chỉ cần kéo dài đánh quái là có thể tăng lên cấp bậc. Lên tới tứ sai hắn nói không chừng là có thể dựa vào giết quái chất số lượng đem triệu hoán vật lăn lộn đến ngũ sai. Hắn ở cái thế giới này mục tiêu chính là chọn sắp hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Sát cái thần tuyển giả cướp được thích hợp quy tắc lực lượng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị đem chính mình sinh mệnh tầng thứ tăng lên tới tứ sai. Dĩ nhiên có thể cử tuyệt. Nhưng ngươi nhất định sẽ vì thế hối hận Lạc nộ cười trên mặt như cú sán lạn Nhưng lâm sở nhưng từ nụ cười này sau cảm nhận được một tia lánh ý Thế nào hối hận Nếu như bây giờ ngươi cũng biết kết quả Vậy còn gọi hối hận sao Mộ Thế giới chi chủ hóa thân mỗi một người đều như vậy đáng dép Trước nhất cái hóa thân mặc dù có chút đáng dép Nhưng dầu gì cũng không có biểu lộ ra áp ý Trả lại cho hắn không ít chỗ tốt. Cái thế giới này hóa thân mới là thật chán ghép. Một lời không hợp trực tiếp uy hiếp. Chờ lão tử ngư bức. Sớm muộn đem ngươi diệt. Mua ngươi treo. Ngay tại sau này yêu cầu cho ngươi làm mấy chuyện. Đúng không? Lâm sở trầm ngâm. Loại giao dịch này quá sơ lược. Ta không có biện pháp tiếp nhận. Vạn nhất ngươi trực tiếp để cho ta đi làm chắc chắn phải chết chuyện làm sao bây giờ Chúng ta có thể ký kết linh hồn khế ước Hạn định giao dịch phạm vi Tỉ như ta không thể phái ngươi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ loại Ngươi cũng có thể ở một mức độ nào đó có cự tuyệt quyền lợi Lạc tựa hồ sớm có dự định Thực ra cũng có có thể sẽ không cho ngươi đi làm bất cứ chuyện gì Cách này cần nhìn tình huống Người được đến treo sau đó chỉ cần đi nhiều chế tạo một ít hỗn loạn là được. giết nhiều một ít người chơi. Tốt nhất có thể nhiều phá hư mấy cái phó bản. Làm như vậy, ta rất nhanh sẽ biết thành vì cái này thế giới thần minh môn chúng chú mục. Nguy hiểm quá lớn. Lâm sở tự nhiên không muốn. Trước hắn làm việc mặc dù cũng không thế nào khiêm tốn. Nhưng là tuyệt đối không có nói phách lối đặc biệt đi làm đặc biệt bắt mắt chuyện. Làm mỗi sự kiện thực ra cũng là vì thêm sắp hoàn thành nhiệm vụ bước chân Muốn chính là ngươi hấp dẫn những thần kia minh sự chú ý Lạc nói Đừng lo những tên kia sẽ đích thân kết quả tìm làm phiền ngươi Trải qua điều tra ta Cái thế giới này hệ thống cùng thần linh môn nhân một ít khác nhau trước mắt là đối lập trạng thái Hệ thống ở ngăn trở thần linh môn quá nhiều can dự cái thế giới này Tha môn có thể vì thần tuyển giả làm những chuyện kia chắc là mức độ lớn nhất can dự. Hệ thống. Cái thế giới này hệ thống rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Lâm sở trao mày. Hắn càng phát giác cái này thần chọn thế giới trò chơi không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trước đây không lâu hắn mới từ hắc ảnh kia bên trong biết được cái thế giới này tồn tại người phản kháng thế lực. Nghe nói là từ trong hệ thống ngẫu nhiên sinh ra bất. Lấy phản kháng thần linh môn cùng màn trò chơi này vì mục tiêu. Bọn họ sẽ chủ động săn giết người chơi cùng với thần tuyển giả. Phá hư trò chơi. Bây giờ lại tự lạc khẩu chúng phải biết hệ thống cùng thần linh môn đối lập. Tại hắn lúc ban đầu phòng đoán chung. Còn tưởng rằng hệ thống là thần linh môn vì màn trò chơi này mà sáng tạo. Nhưng hiện tại xem ra lại tựa hộ như không phải. Kết hợp với còn lại tình báo. Màn trò chơi này ý nghĩa thực tế cũng biến thành càng phát ra làm cho không người nào có thể hiểu. Thần linh môn. Hệ thống. Người chơi. Theo hắn biết càng nhiều. Lại càng thấy được giữa bọn họ quan hệ phá sóc mê ly. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 08. Chương 210 số liệu tan vỡ treo. Thời gian ở trong lúc nói chuyện với nhau từng giây từng phút trôi qua. 10 phút đã kết thúc. Nhưng là có hay không kết thúc đề tài đã không khỏi lâm sở quyết định. Hệ thống. Ngươi có thể đem nó hiểu thành nhếu sóng thế giới ý chí. Bị cái này thế giới thần minh môn thật sự trọng tố quá thế giới ý chí. Lạc mỗi câu tin tức hàm lượng đều rất lớn. Cái thế giới này phần lớn thần linh thực ra cũng nơi này không phải dân bản địa. Trải qua ta kiểm tra. Ít nhất có hơn 90% thần linh đều là từ hủy diệt tiểu thế giới chạy trốn tới gia hỏa. Đám người này mặc dù vẫn cất giữ bộ thế giới phân chi chủ lực lượng. Nhưng nhân thế giới tan vỡ cổng thêm chưa có hoàn toàn thích ứng mục đích tiền thế giới quy tắc. Sớm đã không có cùng với xứng đôi vị vạch. Vậy bọn họ chuẩn bị màn trò chơi này là dự định làm gì? Lâm Sở hơi chút hiểu hệ thống cùng thần linh môn rằng có nguyên nhân. Nhưng vẫn là không biết rõ cái trò chơi này có ý nghĩa gì. Cái thế giới này tụ tập nhiều như vậy thế giới chi chủ. Bọn họ khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn cùng lợi ích bất hòa. Nhưng lại không dám thật đánh. Cho nên liền làm ra rồi cái này cái gọi là trò chơi tới lẫn nhau so tài nhi. Do chính mình thần tuyển giả lớn lên tới làm làm tiền đặt cuộc. Là cười một tiếng. Ha <cười> ha. Thực ra giống như hai người không dám đánh chiếc. Chỉ có thể hoảnh tù tì quyết phân thắng thua như thế. Vài ba lời gian lâm sở liền với cái thế giới này tình huống có khái quát tính dại. Lâm sở trầm ngâm. Được rồi. Để cho ta trước hiểu một chút ngươi nói treo cũng có cái gì. Vừa nhưng đã kinh quyển tiến vào. Cùng với phí sức định giúp người ra đi ra chỗ tốt gì cũng không vứt được. Còn không bằng trước thử nhiều vứt chỗ tốt hơn. Nếu như có nguy hiểm tánh mạng ghê gớm buông tha chàng này tìm tòi nhiệm vụ cũng phải truyền tống rời đi. Bay trên trời treo. Chui xuống đất treo. Khóa huyết treo. Điểm tích lũy treo. Ẩm thân treo. Nhất kích tất sát treo. Số liệu tan vỡ treo. Lạc khẩu trung nhớ lại liên tiếp treo. Những thứ này có treo nhiều chút ở lâm sở nghe rất bình thường. Tỉ như phi thiên độn địa ẩm thân cái gì. Nhưng có chút treo nhưng lại thập phần không tưởng tượng nổi. Tỉ như khóa huyết, điểm tích lũy, nhất khích tất sát, số liệu tan vỡ vân vân. Lâm sở cắt đức hắn hỏi có thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi những thứ này treo cũng là ý gì sao? Điều kiện sử dụng là cái gì? Chẳng lẽ nói ta dùng khóa huyết treo liền thật không có người có thể giết được xuống ta chứ? Có khóa huyết treo trên lý thuyết không người có thể giết được xuống ngươi. Nhưng chỉ giới hạn ở phổ thông tổn thương. Nếu như từ quy tắc tầng diện đưa ngươi xóa bỏ. Tỉ như trước ngươi sử dụng không gian quy tắc lực lượng. Một khi bị không gian lực lượng cắn nuốt thân thể. Đừng nói là khóa huyết treo. Bất tử chi thân cũng như thường sẽ chết. Lạc nói. Xem ra ngươi đối quy tắc lực lượng biết còn rất ít. Mỗi một thế giới cũng tồn tại rất nhiều không đồng loại hình bất tử chi thân. Có lẽ ở người yếu chung có thể nói vô địch. Nhưng một khi đến tam giai tầng thứ sẽ có rất nhiều khắc chế phương pháp. Những thứ này treo ta có thể tất cả đều hoạt là. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành biểu thì tất cả đều muốn. Thật đáng tiếc. Không được. Lạc lắc đầu. Chỉ có thể mặc cho chọn một mà thôi. Cho dù ta tìm được cái thế giới này hệ thống chỗ sơ hở, cũng không có biện pháp đem quá nhiều quyền hạn giao phó cho cho người khác. Nếu không rất dễ dàng bị hệ thống phát hiện những thứ này quyền hạn cụ thể nguồn, người đối tượng hợp tác chẳng lẽ không chỉ ta một người chứ? Đó là dĩ nhiên. Còn có người khác cũng đón nhận ta giao dịch. Bất quá bọn hắn cũng không phải là người ngoại lai. Cho nên nội dung giao dịch cũng không cùng một dạng. Lão hồ ly này. Nói chuyện cũng không nói xong. Vậy được. Chọn mấy cái tối ngưu bức treo giảng giải cho ta một chút. Ta xem muốn cách nào. Lâm sở cảm giác trò chuyện thiên thời gian quá dài. Muốn đem toàn bộ treo đều biết một lần là không thực tế. Vậy chỉ cần từ mạnh nhất treo bên trong chọn một cách là được. Điểm tích lũy treo có thể mỗi ngày tự động đạt được 500.000 điểm tích lũy. Một ngày 500.000 A. Còn không có chính ta cài nhanh. Lại không thể nhiều một chút sao. Hắn mới đến cái thế giới này một ngày cũng đã quét qua gần trăm vạn điểm tích lũy. Trong đó còn không có đoán đạt được đủ loại quá mức trang bị. Quá nhiều dễ dàng bị hệ thống phát hiện. Mỗi ngày 500.000 không ít. Một tháng chính là 15 triệu. Một năm đã gần 200 triệu. Đổi một cái. Còn một năm. Ta ở nơi này thế giới đợi nhiều nhất 45 thiên. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn 20 triệu. Số lượng quả thật không nhỏ. Nhưng làm thu mua hắn điều kiện. Lâm sở còn không lọt nổi mắt xanh. Khóa huyết treo. Tương đương với bất tử chi thân. Ngoại trừ quy tắc tầm diện lực lượng cũng không giết chết ngươi. Đổi một cái. Ở chỗ che chở cùng thủ hộ chi vũ đồng thời dưới sự bảo vệ. Không có quy tắc lực lượng phổ thông địch nhân cũng gần như không đả thương được hắn. Lâm sở cần nếu có thể cùng thần tuyển giả chống lại năng lực. Nhất kích tất sát treo. Chỉ cần chúng mục tiêu địch nhân cũng tạo thành tổn thương là có thể trong nháy mắt biến thành vết thương trí mạng. Khuyết điểm là xúc lực thời gian tương đối dài. Phải cùng địch nhân mặt đối mặt chờ đợi trong hệ thống thuộc loại số liệu gia trì xong mới có thể sử dụng. Lâm sở càng nghe càng vượt quá bình thường. Xúc lực cần phải bao lâu? Nhanh nhất một giây đồng hồ. chậm nhất 10 phút. Địch nhân càng mạnh cần thiết ra chỉ thuộc loại số liệu thì càng nhiều. Này kém cũng quá nhiều đi. Ngươi lấy một thí dụ. Muốn nhất kích tất sát yếu nhất thần tuyển giả yêu cầu xúc lực bao lâu? 5 phút hoặc là 6 phút. Đổi lại một cái. Xúc lực thời gian dài như vậy còn đánh thí. Còn phải nhất định mặt đối mặt mới có thể ra trị cái gì đó thuộc loại số liệu. Ta hoài nghi ngươi là trêu chọc ta chơi đùa. Số liệu tan vỡ treo. Có thể chỉ định trên người đối phương mấy trang bị hoặc kỹ năng thậm chí là trạng thái tạm thời biến mất 10 phút. Không cần xúc lực. Chỉ cần mắt nhìn thấy hoặc là dùng những phương thức khác cảm giác được tồn tại là có thể dùng. Mỗi 3 phút liền có thể dùng một lần. Cái này không tệ a. Đối quy tắc lực lượng hữu dụng chưa? Không chỉ có thể để cho trang bị biến mất. Thậm chí ngay cả kỹ năng và trạng thái đều có thể trừ đi. Nguội xuống cũng mau. Nếu như cùng nhân đánh. Trong 10 có thể để cho đối phương ba cái năng lực tạm thời mất đi hiệu lực cũng rất tốt rồi. Đối với người khác tự mình lính ngộ nắm giữ quy tắc lực lượng không có hiệu quả. Nhưng đối với dựa vào ngoại lực hoạt ngoại vật đạt được quy tắc lực lượng hữu hiệu. Lạc nói, cái này thế giới thần chọn người có quy tắc lực lượng cơ bản đều là thần linh giao phó cho cho hắn. Cho nên có thể bị số liệu tan vỡ treo quấy nhiễu. Còn có một ít thần khí cũng mang theo quy tắc lực. Cũng có thể dùng số liệu tan vỡ treo tới kềm chế. Không sai. Ta chọn cái này. Tứ sai đỉnh phong sinh mạng thể cùng phổ thông tứ sai sinh mạng thể tối trinh lệch lớn chính là nắm giữ quy tắc lực. Cứ việc lâm sở có nắm chắc có thể ứng phó phủ thông tứ sai địch nhân. Nhưng nếu là đối mặt nắm giữ mố hạng quy tắc lực địch nhân. ngoại trừ chạy trốn không có còn lại bất kỳ lựa chọn. Quy tắc đối phủ thông sinh mệnh mà nói gần như thuộc về hàng duy đà kích. Cái này thế giới thần chọn người chỗ mạnh nhất chính là ở đây. Bọn họ phần lớn đều bị sau lưng thần linh giao cho một tia quy tắc lực. Có vài người trên tay thậm chí có ban cho thần khí. Với còn lại người chơi so với Nắm giữ những thứ này ngoại lực gia trì thần tuyển giả giống như lục thần trang bị đầy đủ trạng thái ngược sát tân thủ thôn như thế khoa trương Nhưng có số này theo tan vỡ treo lâm sở cũng không cần sợ không đấu lại thần tuyển giả rồi Vừa lên đi trước tiên đem ngươi quy các lực cho nước ra Ngươi còn có thể có cái gì chiêu Cho dù là có thần khí thần tuyển giả Lê gớm lâm sở lại cầu thả cách 3 phút đem ngươi thần khí cho nước ra. Phía sau 4 phút mấy trăm con triệu hoán vật còn ngược không được ngươi một cái cả ngày lẫn đêm dựa vào thần khí cùng quy tắc lực tác quy tắc phúc treo bức. Phải dùng ma pháp đối kháng ma pháp. Treo bức còn cần treo bức mài. Cùng là ký kết linh hồn khế ước. Làm không ít ký kết quá linh hồn khế ước nhân. Lâm sở ngay từ đầu ngay tại Lạc trong khế ước phát hiện cơ sở bất bình đẳng tiểu chỗ sơ hở. Im lặng không lên tiếng cho sửa đổi tới. Lạc nhìn thấy cũng liền cười một tiếng. Song phương cũng không nói gì. Lão hộ ly này hóa thân khẳng định không biểu hiện hiền hòa như vậy dễ nói chuyện. Trong bùng ý nghĩ xấu khẳng định nhiều lắm. Phía sau phải đề phòng một chút người này. Lạc hướng Lâm sở vung tay lên. Không có bất kỳ đặc thù biến hóa. Lâm sở chỉ là phát hiện mình hệ thống giao diện bên trong nhiều rồi một con số tan vỡ nút ấm. Này treo lấy được phương thức so với tưởng tượng của ta chung đơn giản. Nhân ra phất tay một cách liền đem treo cho hắn rồi. Lạc cười nói, đi, chúng ta có thể ra đi thử một chút ngươi tân đạt được năng lực. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta còn tưởng rằng nhất định sẽ có người trộm cắp chui vào ta trong bí cảnh. Không có nghĩ tới lâu như vậy cũng không thấy có người đi vào. Lâm Sở lầm bầm tự nói một câu. Từ bí cảnh trực tiếp truyền tống lấy được ngoại giới. Đem truyền tống tấm đá tay vào bí cảnh đồng thời đem Lạc cũng rời đi đi ra. Hắn và Lạc ký kết là đồng minh khế ước. Điều kiện một trong chính là song phương đều không được làm ra bất kỳ nguy hại gì đối phương cử động. Bất quá Lâm Sở cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng khế ước. Thế giới chi chủ tầng thứ cao hơn hắn ra quá nhiều. Ai biết có hay không nhẹ vốn đánh vỡ khế ước phương pháp. Ở cái thế giới này bị lạc thế giới bây giờ liên minh tóm thâu trước. Hắn phải sớm thoát đi cái thế giới này. Nếu không lạc hóa thân nhưng là biết hắn có bí cảnh. Vạn nhất sinh ra tham niệm để cướp đoạt liền nguy rồi. Lâm sở tùy tiện xuất ra một món thông thường duy nhất đạo cụ. Phòng hỏa phủ nguyện rùa. Dĩ nhiên là từ cái thế giới này điểm tích lũy hối đoái lấy được đồ chơi nhỏ Hắn nhìn chầm chầm này trương phòng hỏa phù nguyện rủa sử dụng số liệu tan vỡ Âm Phù triển phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ Hóa thành vô số điểm sáng tan biến không còn dấu tích Lâm sở nhìn về lạ. Ngươi nói số liệu tan vỡ chỉ kéo dài 10 phút Nhưng ta xem điểu bộ này thế nào giống như là hoàn toàn tiêu hủy như thế Bọn ngươi 10 phút sẽ biết Số này theo tan vỡ phán định phạm vi không có khoảng cách hạn chế sao Chỉ cần ở ngươi cảm giác trong phạm vi là có thể dùng Ta cho ngươi treo đều là căn cứ vào cái thế giới này hệ thống quyền hạn chỗ sơ hở Cho nên cũng sẽ không sinh ra bất kỳ tiêu hao nào cùng hạn chế Cách mỗi 3 phút dùng một lần cùng với 10 phút sẽ phục hồi như cũ hạn chế Chủ yếu là vì phòng ngừa quá thường xuyên tan vỡ số liệu sẽ để cho hệ thống cùng thần linh môn nhận ra được gì thường. Từ đó tham gia thử đoạt lại quyền hạn. Ánh mắt của lâm sở quét nhìn bầu trời đêm đầy trời phồn tinh cùng kia luôn minh thoáng qua trăng tròn. Ta luôn cảm giác có ở trên trời tầm mắt. Người biết nguyên nhân sao? Cũng không phải tới từ trên trời, mà là tới từ một ít trôi lơ lượng ở giữa không trung đồ chơi nhỏ. Những thứ này thần linh môn nhãn tuyến ngươi là không nhìn thấy. Bọn họ một loại cũng sẽ cùng theo thần linh môn cảm thấy hứng thú thần tuyển giả hoạt người chơi. Bất quá cũng thỉnh thoảng sẽ ở khắp nơi loạn chuyển. Lâm sở kinh hãi. Khắp nơi cũng trải dòng nhãn tuyến. Kia khởi không phải nói ta ngươi rất có thể đã sớm bị cái này thế giới thần minh môn phát hiện. Cũng không hẳn vậy. Xem vận khí ngươi đi. Cũng không phải mỗi một nhãn tuyến cũng sẽ bị thần linh môn quan chú thích. Giống như không phải mỗi một chương trình tivi cũng sẽ bị phần lớn người nhìn như thế. Lạc ngược lại là rất bình tĩnh. Ngược lại ta vẫn luôn là tránh những thứ kia nhãn tuyến hành động. Có thể dạy ta thế nào tránh những thứ này nhãn tuyến không? Cho ta cái có thể nhìn thấy chúng nó biện pháp. Lạc liếc hắn một cái. Người lão sợ hãi như vậy bị thần linh phát đang làm gì? Ta cho ngươi treo mục đích một trong chính là cho ngươi gây ra hỗn loạn cùng hấp dẫn sự chú ý. Nếu như ngươi khiêm tốn làm việc ta còn thế nào làm việc? Nhìn lời này của ngươi nói. Nếu như ta bị cái này thế giới thần mắt sáng tuyến vẫn nhìn chầm chầm vào. Phát hiện ta không phải cái thế giới này nhân. Không chừng bọn họ liền trực tiếp phái mười mấy thần tuyển giả tới giết đi ta. Đến thời điểm ta dù là có cách đo đếm theo tan vỡ treo vừa có thể vén lên sóng gió gì. Ngươi có thể yên tâm. Cách này thế giới thần chọn người giải rác không có ngươi muốn như vậy dày đặc. Tính toán đâu ra đấy cả thế giới cũng chỉ có không tới 80 cái thần tuyển giả mà thôi. Này cách trong quốc gia thần tuyển giả là chỉ có không tới 20. Lạc nói. Lại nói những thần kia minh môn cũng phần lớn quan hệ không hợp. Để cho thân là cạnh tranh quan hệ thần tuyển giả môn hợp tác có khả năng rất nhỏ. Hắn kỳ quái nhìn lâm sở liếc mắt. Tại sao ngươi lão cảm giác mình người ngoại lai thân phận liền nhất định sẽ đưa tới đuổi giết? Ta không phải đã nói sao? Cái thế giới này cái gọi là thần linh môn cũng phần lớn đều là người ngoại lai. Thói quen. Gần như đại đa số thế giới đều rất bài xích ngoại vật. Thế giới ý chí càng là chán vết thế giới tài nguyên bị lược đoạt. Vì vậy khắp nơi vơ vết tài nguyên nhà thám hiểm ở tìm tòi thế giới trong quá trình cũng có điểm giống người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Cũng chỉ có giống như thế giới của lửa cùng kẽ hở không gian cái loại này. Hoặc là kế cận phá diệt hoặc là hoang phế vô chủ thế giới mới sẽ không bài xích nhà thám hiểm. Lâm Sở lại hỏi. Người nói thần tuyển giả không hề đến 80 cái. Cái thế giới này chẳng lẽ có đến gần 80 cái thế giới chi chủ. Phá phá phá. Người này trò cười nói có thể khoa trương. Lạc giống như là bị chọc phát cười như thế. Người làm thế giới chi chủ là cải trắng sao. Thế giới liên minh cũng không có 80 cái thế giới chi chủ nhiều như vậy. Muốn nơi này là thật có 80 cái thế giới chi chủ. Không cần phải nói vậy khẳng định là mảnh thế giới này quần thể mạnh nhất thế giới. Ngay cả thế giới liên minh cũng phải thử dung nhập vào bọn họ Đám kia thần linh môn Chẳng lẽ có một bộ phận không phải thế giới chi chủ Không phải có một bộ phận Mà là phần lớn cũng không phải Lạc nhàn nhạt nói Theo ta tìm tòi đến tình báo Cái thế giới này chỉ có 3 cái chân chính thế giới chi chủ Còn lại 74 cái đều là sen vào tam giai đỉnh phong cùng thế giới chi chủ giữa ngụy thần Không có đối với ứng vì vạch cùng thế giới chi lực. Đều là tử tan vỡ thế giới trốn tới đây lưu lãng giả. Ngụy thần. Cùng thế giới chi chủ bao lớn khác biệt. Thế giới chi chủ có thể dễ dàng nhiên chết không có vị vạch ngụy thần. Dù là mười ngụy thần liên thủ cũng làm không được cùng thế giới chi chủ đối kháng chính diện. Lạc nói tới chỗ này. Lắc đầu một cái. Nhưng số lượng trinh lệch quá mạnh miệng. Thế giới chi chủ cũng có thể bị ngụy thần môn chế chủ. Tỉ như kia 74 cái ngụy thần liền bão đoàn cùng cái thế giới này vốn là ba cái thế giới chi chủ đối kháng. Phòng ngừa đối phương đuổi tận giết tuyệt. Quý huyền thật loạn. Biết những thứ này thần tuyển giả phía sau thần linh môn cũng không phải là chân chính thế giới chi chủ. Lâm sở áp lực trong lòng cũng hơi chút giảm bớt điểm. Lâm sở giò xét hỏi vậy các ngươi. Đánh đoán khi nào thì bắt đầu chính thức tóm thâu cái thế giới này. Trải qua nhiều như vậy cửa hàng. Rốt cuộc phải hỏi chân chính trọng yếu nội dung. Hệ thống cùng thần linh môn mâu thuẫn trở nên gay gắt đến toàn diện khai chiến chính là tối cơ hội tốt. Lạc tựa hồ không một chút nào sợ lâm sở biết kế hoạch của bọn họ. Dù sao này thuộc về dương mưu. Dù là bị người ta biết rồi cũng không có gì đáng ngại. Hệ thống cùng thần linh môn cũng không khả năng bởi vì biết có người ngoài mắt lon lon liền cùng chung mối thủ. Nội ưu so với ngoại hoạn để cho người ta càng khó mà tự kiềm chế. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 08. chương 211 mua tình báo. Từ lạc khẩu trung hỏi ra nhiều như vậy tình báo. Lâm sở cũng không khả năng toàn bộ tin tưởng đối phương lời nói. Thứ nhất là song phương tầm cấp trinh lệ quá lớn. Hắn chuẩn bị không rõ đối phương mục đích chân chính là cái gì. Trước mắt hắn biết hết thảy đều xây dựng ở đối phương tiết lộ tin tức trên. Có thể nói đối phương nghĩ thế nào biên tạo sự thật đều có thể. Một cái khác điểm chính là lạc trên thực tế hoàn toàn không cần thiết nói với hắn nhiều như vậy. Lâm Sở rất hoài nghi đối phương biết gì nói ngấy mục đích là cái gì. Cho nên, những thứ này được biết tình báo đều chỉ có thể làm tham khảo thật phần trung đi qua. Bị số liệu tan vỡ ảnh hưởng phòng hỏa phù nguyện tựa như vô căn cứ ngưng tụ, một lần nữa xuất hiện ở Lâm Sở trong tay. Toàn bộ quá trình cực kỳ giống ăn không nói có ảo giác, nhưng Lâm Sở kích thích phòng hỏa phù nguyện sau vẫn như cũ có thể hưởng thụ được ẩm chứa trong đó đạt thủ lực lượng, cũng không vì trải qua số liệu tan vỡ mà sinh ra một tia yếu bứt. Được rồi, Ngươi đã bây giờ cũng biết rõ cái này treo dùng như thế nào. Ta cũng nên đi. Là không với lâm sở trò chuyện nhiều cái gì. Nói xong câu đó. Bóng người liền chợt hóa thành một đảo màu đỏ tím ánh sáng sông lên bầu trời đêm. Trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Ta thật chỉ muốn đạp đạp thật thật bình thường làm một lần thế giới tìm tỏi Thế nào khó khăn như vậy đâu rồi. Luôn gặp phải những thứ này ngồn ngang chuyện. Lâm sở tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ. Chui vào chỗ che chở bên trong lần nữa tìm có thể đạp đạp thật thật nhỉ ngơi địa phương. Số này theo tan vỡ treo đang chiến đấu giá trị bao lớn. Ngày mai lại đi tìm một cách lính tuần phòng phó bản liền có thể biết rồi. Ở không người vùng hoang vu hạ trải buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai tỉnh lại lâm sở mục tiêu rõ ràng đi người chơi tương đối nhiều phó bản. Lần này hắn chút nào cũng không có ý định khiêm tốn làm việc. Trực tiếp bắt mấy cái phổ cận thế lực người chơi hướng bọn họ hỏi phổ cận đây gần đây lính tuần phòng phó bạn Trải qua tin tức đáng tin. Hắn đi tới ngoại ô một tòa hoang sơn trước. Bởi vì nơi này lính tuần phòng phó bạn chỉ có một cái cắn người khác kinh khủng cử mãng. Không có bất kỳ có thể quét tiểu quái hoặc là tài nguyên. Cho nên cũng không có thế lực nguyện ý khống chế nơi này cự mãng sao? Không biết số liệu tan vỡ treo có thể đối này chủng loại hình địch nhân đưa đến hiệu quả gì? Lâm sở tâm lý lầm bẩm. Không cần ngân linh đi tìm cử mãng vị trí. Hắn ở giữa trời cao liếc mắt liền nhìn vào cái kia chiếm cứ ở đỉnh núi màu xanh cử mãng. cự mãng thân thể đạt tới 3 mét hơn rộng. Chiếm cứ thân dài ít nhất cũng có gần dài 30 mét. Nó chính ập ốn đến lưới rắn cảnh giác nhìn chằm chằm không chung chỗ che chở. Cái này không bái kiến phi hành vật đưa tới nó sự chú ý. Gần đó là chỗ che chở mở ra ẩn hình chức năng cũng vẫn không có tránh thoát cử mãng nhìn rõ. Con cử mãng này tựa hồ có rất cường điều tra năng lực. Đang cùng con cử mãng này giao chiến trước. Lâm Sở dựa theo thông lệ trước tiên ở điểm tích lũy hối đoái bên trong đồi lấy huyền trục tới theo dõi cử mãng năng lực số liệu. Con cử mãng này các hạng thuộc tính quả nhiên cũng không so với chức hỏa nguyên tố sinh vật yếu. Nhất là bén nhạy phương diện lực lượng thậm chí càng mạnh hơn. Ở tứ sai chung cũng thuộc về không tính là đặc biệt yếu sinh mạng thể. Khói độc phun. Xa ảnh thuẫn di. Bị động cấp tốt sống lại. Ân. uy hiếp lớn nhất lực chính là trở lên tam hạng năng lực đặc thù Khói độc phun khói độc gần đó là đối tam giai đỉnh phong sinh vật cũng có thể tạo được nhất kích tất sát hiệu quả. Này có nghĩa là vật còn sống đem không có biện pháp khoảng cách gần tham chiến. Sa ảnh thuấn di càng không cần phải nói. Một con có thể thuấn gian di động cử mãng tuyệt đối là ác mộng cấp. Cuối cùng cấp tốt sống lại liền có chút bất rồi. Cái năng lực này không riêng gì sống lại đơn giản như vậy. Chỉ cần thân thể không có hoàn toàn mất hoạt tính. Cho dù là đầu bị đánh bể cũng sẽ không tử. Thậm chí có thể ở ngắn ngủi mấy giây bên trong sống lại phục hồi như cũ. Gần như tương đương với bất tử chi thân. Bởi vì lần này lâm sở không tính giữ lại thực lực nữa. Dự định hãy mau đem người cuối cùng lính tuần phòng nhiệm vụ giải quyết hết. Cho nên hắn định dùng phủ du pháo đánh nhanh thắng nhanh. Một hơi thở đem con cử mãng này nhanh chóng giết chết. Phủ du pháo muốn trúng mục tiêu mục tiêu. Khẳng định không thể để cho đối mới có cơ hội là dùng thuấn di loại năng lực. Thứ một con số tan vỡ đó là cử mãng xà ảnh thuấn di năng lực. Điều khiển chỗ che chở sông vào phó bản bên trong. Lâm sở ở cử mãng phun khói độc chức liền trước một bước cho gọi ra số lớn khô lâu binh ném tới trước mặt nó. Để cho những thứ này triệu hoán vật cuốn lấy con cử mãng này. Có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương không có vấn đề. Trọng điểm là kéo dài thời gian. Cử mãng vung vấy cái đuôi đỉnh đem các loại khô lâu nhiền chết. Nhưng mỗi lần đều có tân khô lâu lần nữa nhào lên. Giết không hết. Khi nó muốn thông qua xà ảnh thuẫn di chạy ra khỏi bao vây. Lại phát hiện mình thế nào cũng không thi triển được cái này trời sinh năng lực. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Tiếp tục cùng những thứ này triệu hoán vật chiến đấu. cự mãng khói độc phun đối khô lâu binh không có chút nào tác dụng. Khói độc không hề giống toan dị. Không có cường lực đến ăn mòn khô lâu không xương trình độ. Phủ thông khu lâu rất khó phá vỡ cử mãng lân phiến. Chỉ có thể vì cử mãng tạo thành một điểm nhỏ khốn nhiễu. Chỉ có niêm thổ thạch ma. Vong linh sứ đồ loại này. Hoặc là có năng lực đặc thù hoặc là có cường đại phổ ma vũ khí triệu hoán vật. Mới có thể chân chính thương tổn tới tứ sai cử mãng. Nhưng bởi vì cử mãng quá mức cường đại sống lại năng lực. Những tổn thương này rất nhanh thì tự động khép lại. Phút thứ ba. Lâm sở quả quyết số liệu hỏng mất cử mãng sống lại năng lực. Sống lại năng lực vừa bị tan vỡ. Cử mãng nhanh chóng phát giác tình huống không đúng tinh thần sức lực. Thân thể của mình thương thế không có biện pháp khép lại. Càng phát ra nóng này. Nhìn ép khô lâu cử động cũng dần dần trở nên tàn bạo không nhìn được. Lâm sở thấy thời cơ chín mùi. Đem kiến chúa đặt ở tương đối an toàn vị trí. Khiến nó sử dụng tinh thần đánh vào đi công kích cử mãng. Trước nói qua. Kiến chúa tinh thần cường độ cùng tứ sai sinh vật không có gì quá trinh lệch lớn. Nhưng tinh thần đánh vào khái niệm cùng vật lý công dịch cũng không hoàn toàn giống nhau. Càng tương tự hai người đầu hảo không phòng bị lẫn nhau đụng vào nhau. Song phương cũng sẽ bị thương tổn. Về phần ai có thể đau. Thì nhìn phương đó đầu cứng hơn rồi. Cho nên phổ thông đánh vào đối cùng tầng thứ địch nhân chỉ có thể tạo thành ngắn ngủi mê muội Nếu như muốn tiến hơn một bước tạo thành vết thương trí mệnh. Người công kích tiếp theo cũng nhận được tinh thần tổn thương. Đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Ông tinh thần giữa đánh vào Lặng Yên không một tiếng động. Làm cử Mãng lâm vào ngắn ngồi yên lặng. Lâm Sở cũng biết tinh thần đánh vào thành công. Bên kia, dấu ở chỗ che chở chung nổi lên năng lượng phù du pháo lợi dụng tướng vị Thuấn di đột nhiên vọt tới cử Mãng trước mặt. Hướng nó đầu phát ra pháo kích. Trước hết thầy cửa hàng cũng là vì này một pháo có thể trúng mục tiêu. Cũng tạo thành một kích trí mạng, ầm, đen nhánh pháo la sơ xuyên thủng cử mãng viên kia đạt tới rộng bốn thước đầu. Vốn là căng thẳng thân rắn cũng theo đó sủi lơ đi xuống. Biến thành một cổ không có sức sống thi thể. Kết thúc. Lâm sở nhìn dưới chân này là đánh mất sinh mệnh khí tức thi thể. Sâu sắc ý thức được số liệu tan vỡ chỗ cường đại. Nếu như không không nhiều theo tan vỡ để cho địch nhân mất đi xà ảnh thuấn di cùng cấp tốt sống lại hai hạng năng lực. Hắn khẳng định không thể nào dễ dàng giải quyết con cử mãng này lính tuần phòng. Mặc dù có phù du pháo cũng vô dụng. Xà ảnh thuấn di sẽ đưa đến phù du pháo không thể nào đánh trúng cử mãng. Cấp tốt sống lại là có nghĩa là dù là cử mãng bị phù du pháo đem đầu đầu lâu hoặc một vị trí xuyên qua. Cũng sẽ không chết. Phù du pháo cũng không phải vạn năng công dịch. Không biết tương lai sẽ còn gặp phải bao nhiêu loại này giả. Bất tử chi thân địch nhân. Xuyên qua tổn thương đối với bọn nó không có biện pháp tạo thành vết thương trí mạng. Phù du pháo giá trị cũng liền tương ứng co lại rồi. Trước hỏa nguyên tố sinh vật cũng giống như vậy. Nắm giữ hạt tâm không bị phá hư sẽ không phải chết ngụy bất tử chi thân. Con cử mãng này là thuộc về không có cụ thể nhược điểm loại hình. Bất quá. Cho dù là không có nhược điểm sống lại loại bất tử chi thân. Một khi thân thể hoạt tính bị tiêu hao hầu như không còn. Bị giết đến không cách nào nữa sinh trình độ như cũ sẽ chết. Phù du pháo giá cao nhất giá trị chính là ở chỗ cao bảo phát xuyên qua tổn thương. Chỉ cần bị đánh chung không chết cũng tàn phế. Chỉ khi nào phủ du pháo lần đầu tiên công dịch không có thể tạo thành bị thương nặng. Đến tiếp sau này địch nhân có phòng bị. Còn muốn xuất kỳ bất ý dùng phủ du pháo đánh chúng cũng rất khó khăn. chớ nói chi là phủ du pháo trong thời gian ngắn cũng không thể bắn liên tục. Đem cử mãng thi thể ném vào bí cảnh trong hầm băng cất kín. Bây giờ hắn có hai cổ tứ sai tầng thứ thi thể. Lần sau đối mặt không thể dùng phù du pháo tình huống liền có thể dùng thi bảo để giải quyết. Nhắc tới. Gần đây cơ hồ không có để cho vong linh sứ đổ bổ đao cơ hội à. Tứ sai sinh vật quá mạnh mẽ. Ta chỉ là chiến thắng liền cần đem hết toàn lực. Trừ phi có thể đem địch nhân đánh tới thoi thóp ngã gục bên bờ. Lâm sở yên lặng. Hắn chợt nhớ tới tử thần chi liêm có một cách đặc kỹ bất tử chém. Không phải là có thể đem địch nhân đánh tới chỉ chừa một hơi thở sao? Chờ sau này có nắm chắc khống chế được tứ sai địch nhân. Liền có thể dùng cái này bất tử chém đem tứ sai địch nhân đánh tới chỉ còn một hơi thở. Sau đó sẽ để cho vong linh sứ đổ đi lên bổ đao. Làm hết sức khiến nó nhanh lên một chút lên tới tứ sai. Đáng tiếc lần này cự mãng. Sớm biết cũng không cần phù du pháo trực tiếp nổ nó đầu. Hẳn trước nổ thân thể cho chừa chút sinh cơ Sau đó sẽ dùng bất tử chém từ từ đánh tới chỉ còn một hơi thở Lại để cho vong linh sứ đồ bổ đao tới hấp thu đối phương sinh mệnh năng lượng Vong linh sứ đồ phải tự mình giết địch mới có thể cùng hấp thu sinh mệnh năng lượng Cái này thiết lập thật phiền phức Muốn có phải hay không là nó sát cũng có thể hấp thu một bộ phận sinh mệnh năng lượng là tốt Phiền toái Lâm sở lầm bầm tự nói một câu Xoay người rời đi mảnh này phó bản Hoang Sơn Đến đây Hắn đánh chết ba cái lính tuần phòng nhiệm vụ cuối cùng quyết định được Hắn cũng không gấp tiến hành mục tiếp theo nhiệm vụ Mà là tìm cách người chơi tụ tập khu vực an toàn quầy rượu dự định nghỉ ngơi một hồi Cái thế giới này cùng mới bắt đầu nơi chú quân có điểm giống Cũng có khu vực an toàn loại này thiết lập Ở khu vực an toàn bên trong không chỉ không có quái vật Người chơi giữa cũng không thể lẫn nhau công dịch Hơn nữa cũng không có xếp bao nhiêu người người chơi không thể vào khu vực an toàn loại này hạn chế Bất quá Mỗi một người chơi ở khu vực an toàn lưu lại thời gian đều có hạn chế Một tuần chỉ có thể ở khu vực an toàn lưu lại 24 tiếng Muốn lưu lại nhiều thời gian hơn thì nhất định phải hoa điểm tích lũy mua Nhiều nhất không thể vượt qua 72 giờ Phần lớn khu vực an toàn vị trí đều bị các cái thế lực cứng chiếm tới xây dựng căn cứ. Cũng có một bộ phận khu vực an toàn bị dùng để kiến tạo cơ sở giải trí. Khu vực an toàn quầy rượu không riêng gì nghỉ ngơi giải trí địa phương. Cũng là thường thấy nhất trao đổi tình báo cùng vật phẩm địa điểm giao dịch. Ra ngoài tùy tiện trói một cách người chơi có thể thu được tình báo quá ngẫu nhiên rồi. Đại khái suất không chiếm được muốn tình báo. Cho nên lâm sở hay lại là lựa chọn tới quầy rượu thử vận khí một chút. Xem có thể hay không tìm tới tự mình nghĩ biết tin tức. Huyên náo hốn loạn bên trong quầy rượu. Các hình cắt sắc người chơi bất luận nam nữ cũng ăn ăn uống uống trò chuyện. Một bộ tường hòa sung sướng cảnh tượng. Không người có thể tưởng tượng ra rồi cái này khu vực an toàn phần lớn người chơi sẽ lẫn nhau để phòng xa lánh. Lâm sở không nhìn những thứ này làm ẩm ý người chơi môn. Hắn đi thẳng tới trước quầy ba. Là có đẳng cấp tối cao hơn một cấp quần áo đen độc nhãn nam bên cạnh gó bàn một cái. Hắn hỏi ta muốn biết nhiều chút tình báo. Nên tìm ai? Độc nhãn nam ngầm đầu nhìn hắn một cái. Ngươi muốn cái gì tình báo? Ta muốn biết có thể phá giải phong ấn vật phẩm người chơi hoặc là đạo cụ tình báo. Lâm sở có thể chưa quên chính mình trong hòm item còn nằm một phong bị đóng chặt ấm tín cái. Hắn ở phía trước mấy cái trên thế giới cũng thử tìm có thể phá giải phong ấm nhân. Nhưng lại không có một người có thể giải mở lá thư này bên trên phong ấm. Về phần hai vị kia thế giới chi chủ hóa thân. Hắn căn bản không có ý định mời đối phương hỗ trợ. Vạn nhất mở ra thứ tốt gì đoán ai. Phong ấm vật phẩm. độc nhãn nam Trầm ngâm. Tình báo này một điểm tích lũy, cho, đối lâm sở mà nói một điểm tích lũy chính là mưa bụi. Độc nhãn Nam nói, cách vách thành phố có một kêu ma pháp hiệp hội thế lực. Bên trong có một đặc lập độc hành cao cấp người chơi kêu Trần Ngọc. Nàng giỏi đủ loại phong ấm. Có một ít thế lực phá giải không được thành dưới đất phong ấm đều là đi hoa giá cao xin nàng hỗ trợ phá giải. Ở phong ấm trong vòng cũng coi như có chút xanh tiếng. Lâm Sở hỏi. Nàng cấp bật là bao nhiêu? Năm thập tam cấp. Độc nhãn nam dừng một chút. Ngươi tốt nhất góp đủ đủ nhiều điểm tích lũy lại đi tìm nàng. Nàng muốn giá đúng vậy thấp. Hy vọng ngươi phong ấm vật phẩm đáng giá hơn cái giá này. Lâm Sở lại nói. Cho ta chính phủ cận đây trên 50 cấp người chơi tình báo. Ta muốn bọn họ tên cùng vị trí. Độc nhãn nam dinh ngạc. Ngươi muốn loại tình báo này làm gì? Lâm sở cười một tiếng. Ngươi không phải bán tình báo sao? Ta đưa tiền ngươi cho tình báo. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hắn trước mắt mới chỉ sát 50 cấp người chơi chỉ có tử thần thế lực đầu người đầu tiên mà thôi. Khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu còn kém chín. Cái thế giới này trên 50 cấp người chơi số lượng cũng không nhiều. Nghe nói phần lớn cũng chạy đi trinh chiến phó bản rồi. Thường thường lưu trên địa cầu cao cấp người chơi càng ít hơn Nếu như hắn ở bên ngoài đung đưa khắp nơi tìm Không biết lúc nào mới có thể sát đủ 950 cấp người chơi Vẫn có mục tiêu càng tiện hạ thủ điểm Độc nhãn nam nhìn bốn phía Chuyển sang nơi khác nói chuyện Hai người đi tới quầy rượu tương đối vắng vẻ không người xó xỉnh Độc nhãn nam lúc này mới nói tiếp Loại tình báo này rất đắc tội nhân Được thêm tiền Hơn nữa ngươi không thể nói cho người khác biết là dựa dẫm vào ta mua tình báo Không thành vấn đề Chúng ta có thể thẻ khế ước Lâm sở đối tiêu tiền phương diện này luôn luôn đều rất lớn phương Hắn không thiếu tiền Thực ra ta cũng hy vọng ngươi có thể giữ bí mật tuyệt đối Đừng để cho bất luận kẻ nào biết ta từ nơi này ngươi mua tình báo Ngoài ra Nếu như ngươi bán cho tình báo ta là giả Tin tưởng ta Ngươi sẽ hối hận. Độc nhãn nam tựa hồ đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Ngươi muốn những tin tình báo này rốt cuộc dự định làm gì? Có lẽ cùng ngươi làm giao dịch là một cái. Lâm sở cười nói. Ngươi còn chưa mở giá cả. Làm sao biết có nên hay không làm giao dịch? Độc nhãn nam do dự nửa ngày. Một cách 50 cấp người chơi tên. Đại khái năng lực. Thường thường xuất hiện vị trí đời tổng hợp tin tức. Hai chục ngàn điểm tích lũy. ngươi muốn chín người tình báo tổng cộng một ngàn điểm tích lũy. Không thành vấn đề. Thẻ khế ước đi. 180 ngàn tích mặc dù phân không phải một con số nhỏ. Nhưng đối với hắn cũng không tính được cái gì con số lớn. Từ điểm tích lũy hối đoái lý hoa ba ngàn điểm tích lũy đổi một cái cường lực giao dịch khế ước. Độc nhãn nam ở thẻ khế ước hoàn thành trước khi giao dịch vẫn không quên bổ sung một câu Ta không có thể bảo đảm trong tình báo năng lực hoàn toàn nhất trí Tình báo ta cũng là từ bên ngoài thu được Không việc gì Chỉ cần ngươi không phải cố ý hố ta là được Ngược lại lâm sở cũng không có ý định tự mình cùng đối thủ chiến đấu Có triệu hoán vật môn ở trước mặt vây đánh Dù là địch nhân thật có bài tẩy gì Đại khái suất cũng không đả thương được hắn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 08. chương 212 rốt cuộc lên tới level 30. Cách mở tiểu quán. Lâm Sở đi trước săn giết hai cách trong tình báo cách mình gần đây rẻ xui xẻo người chơi. Ở chỗ che chở ngược lại trinh sát ẩn hình lèn vào. Cùng Lâm Sở bí cảnh cưỡng chế rời đi bên dưới. Gần như có thể làm được ở bất kỳ địa phương nào trong nháy mắt đem người bắt đi Căn bản không cần lo âu đánh chết mục tiêu thời gian địa điểm Sát tam dai đỉnh phong người chơi với hắn mà nói giống như uống ly trà đơn giản như thế Nhất là ở mua tình báo biết đối phương năng lực dưới tình huống Dùng số liệu tan vỡ trực tiếp phong bế địch nhân thường dùng nhất kỹ năng Chiến đấu căn bản chính là thiên về một bên chu diệt Lâm sở toàn 1 triệu tư nguyên điểm rốt cuộc đem chính mình điểm tích lũy hối đoái thành công lên tới cao cấp. Hắn hiện tại năng lượng cao nhất đổi đổi đồ vật. Thậm chí có quy tắc tầng diện duy nhất đạo cụ. Giá cả cũng là lấy trăm triệu làm đơn vị. Ở cao cấp điểm tích lũy hối đoái bên trong còn có một cách mỗi người giới hạn hối đoái 5 lần đặc thù gói quà. Bên trong có thể khai ra thứ tốt gì hoàn toàn xem nhân phẩm. Mỗi một đặc thù gói quà giá tiền là 200.000 điểm tích lũy. Một triệu điểm tích lũy vừa vặn đủ mua 5 lần. Lâm sở thử mua một lần. Kết quả lại thật một phát vào hồn khai ra thứ tốt. Là tên là Quỳnh Tương Ngọc Lộ tăng lên sinh mệnh tầng thứ dược tị. Uống chai này Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Cả người hắn ấm áp dương dương. Có một loại phiêu phiêu dục tiên nhẹ nhàng khoan khoái cảm cèm theo cả người trên dưới phát ra nhu hóa bạc quang. Hắn chiến lực không ngừng leo lên. Trong cơ thể tích góp có thể lượng biến được càng phát ra khổng lồ, thể chất cường độ càng là bay vụn vụt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dựa vào này một chai dược tệ liền đem sinh mệnh tầng thứ tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Vượt quá bình thường. Một chai ngẫu nhiên rút ra dược tệ liền tăng lên gần 100 phân chiến lực. Lâm sở trong lúc nhất thời không biết được mình là nhân phẩm đại bảo phát giúp được cực phẩm bảo vật. Hay lại là cái thế giới này dược tệ cũng như vậy hùng hổ. Hắn hoài nghi có thể là người sau. Căn cứ hiện nay đang biết tình tiết sự kiện báo. Thần chọn trò chơi là nửa năm trước mới bắt đầu. Nói cách khác. Những thứ này người chơi nửa năm trước hay lại là một cách người bình thường. Dựa vào hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh quái quét điểm tích lũy lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong trà trộn đến tam dai thậm chí còn tứ dai sinh mệnh tầng thứ độ cao. Cho dù là lâm sở loại này ở nhiều thế giới qua lại nhà thám hiểm tốc độ tăng lên đều không nhanh như vậy à. Cao cấp điểm tích lũy hối đoái bên trong vẫn còn có phụ trợ người chơi nhanh chóng nắm giữ năng lượng điều khiển kiến thức. Giá trị 2 triệu điểm tích lũy, ân, cái thế giới này thật là khoa trương. Cho dù là mới bắt đầu nơi chú quân đều không công khai chia sẻ loại tình báo này. Hắn trong lúc nhất thời lại có nhiều chút cảm thấy có lẽ điểm tích lũy treo cũng không tệ. Dựa vào Quỳnh Tương Ngọc Lộ Cưỡng ép đem sinh mệnh tầm thứ tăng lên tới Tam Giai Đỉnh Phong. Hắn còn phải cần một khoảng thời gian tới thói quen Tam Giai Đỉnh Phong lực lượng cùng phương thức chiến đấu. Có thủ hộ chi vũ làm bảo đảm. Dù là trong chiến đấu xuất hiện sai lầm cũng có thể tiếp nhận. Này giống vậy có nghĩa là Ở triệu hoán vật trong quá trình chiến đấu hắn có năng lực đi lên trộn lẫn một cước Vì mau sớm tăng lên chính mình năng lực chiến đấu Hắn đặc biệt tìm rồi một cây so sánh hẻo lánh tam dai quái vật phó bản đi vào ném ra toàn bộ triệu hoán vật điên cuồng đánh quái Trong lúc gặp phải tiến vào phó bản người chơi cũng lưu lại toàn bộ Hoặc là nhét vào trong bí cảnh Hoặc là giải quyết hết cướp bóc điểm tích lũy Làm như vậy có lẽ có đại khái suất sẽ đưa tới thần linh môn sự chú ý Bất quá hắn cảm giác mình trước gây ra đồng tính Mười có 89 cũng không khả năng không có tiếng tâm gì Còn không bằng tứ vô kỷ đạn một chút mau sớm đạt được nhiều chỗ tốt hơn để đề thăng lực lượng Phải nhanh một chút đoạt tới tay 2 triệu điểm tích lũy Đem phụ trợ nắm giữ năng lượng điều khiển kiến thức mua đến tay Sớm một bước đi tìm hiểu tứ sai sức sống hình thức Dù là không có biện pháp nắm giữ Sau này cùng loại địch nhân này đối chiến cũng có thể có nắm chắc hơn Ở phó bản đánh quái ngoại trừ có thể hoàn thành nhiệm vụ thường ngày Mỗi sát một cái quái vật cũng có tương ứng điểm tích lũy khen thưởng Mặc dù cùng nhiệm vụ so với nhỏ nhặt không đáng kể Bất quá Lâm sở đánh quái còn có đừng có dùng đường Nét vô man sơ cấp bậc tăng lên tới level 30 Đạt được 4 mai có thể phân phối điểm kỹ năng Hô, oh, rốt cuộc lên tới level 30 rồi Không dễ dàng A Có lẽ chính mình hẳn trước tiên đem cấp bậc tăng lên tới level 30 lại đi sát lính tuần phòng Hiện tại chính mình còn phải đi tìm tứ sai kẻ địch tới sát Mới có thể tiếp tục thăng cấp Nói cho cùng còn phải tiếp tục cùng lính tuần phòng đánh Ưu tiên đem điểm kỹ năng phân phối một chút. Lên tới level 30 sau đó có thể giải tỏa kỹ năng có thể quá nhiều. Lâm sở mong đợi nhất không ai bằng có thể tiếp tục thăng cấp bạc cốt bọc thép cùng sắp giải tỏa tiên huyết thạch ma. Cốt tù. Công kích cắn trả này ba cái kỹ năng. Bất quá không sao. Đang mở khóa năng lực mới trước. Lý do ổn thoảng. Vẫn là đem sắp tăng lên tới tứ sai tầng thứ niêm thổ thạch ma trước thăng cấp một chút tương đối khá. Niêm thổ thạch ma level 11. Lấy tự thân ma lực làm môi giới cho gọi ra một cụ nắm giữ tự mình ý chí niêm thổ thạch ma. Tổng hợp chiến lực 460 phân năng lực thiên phú. Đại địa con. Thổ nguyên tố chi mâu. Tức những giam cầm. Tướng vì độn thổ. Trung cấp thổ nguyên tố khống chí. Nguyên tố ý chí. Nguyên tố hạt tâm. Triệu hoán vơ ngồi xuống. Tiêu hao nhất định ma lực. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến 3-1 level trở lên. Quả thứ nhất điểm kỹ năng không nghi ngờ chút nào phân phối đến niêm thổ thạch ma bên trên. Lấy được hiệu quả cũng không chút nào cô phụ lâm sở kỳ vọng. Niêm thổ thạch ma thành công lên tới tứ sai tầng thứ. Đừng xem chiến lực chỉ là cực ít tăng lên thập phần. Nhưng năng lực thiên phú lại một hơi thở ra tăng biến hóa một đống lớn. Đều là cực mạnh năng lực. Đại địa con. Đứng thẳng ở địa mặt chi thượng tướng đạt được liên tục không ngừng đại địa thêm hộ cùng thổ nguyên tố ma lực cung ứng. Thổ nguyên tố chi mâu. Có thể tự do biến hóa hình thái cùng truy hích địch nhân nguyên tố chi mâu. Tức những giam cầm. Tự thân hóa thành vô cùng vô tận tức những tướng địch nhân bọc lại trong đó. Bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào phá hư cùng thoát khỏi tức những tướng vì độn thổ. Có thể bằng vào thổ nguyên tố liên tục thuẫn gian di động. Trung cấp thổ nguyên tố khống chế. Đối thổ nguyên tố khống chế đi đến tứ sai tầng thứ. Có thể đem bất kỳ nắm giữ thổ nguyên tố vật chất tiến hành gây dựng lại điều khiển. Nguyên tố ý chí. Nắm giữ độc lập ý chí. Nguyên tố hạt tâm Hạt tâm không hủy là sẽ không chết Này 7 loại năng lực thiên phú cùng trước so sánh thật là khác nhau trời vực Dù là không dựa vào phủ du pháo Lâm sở cảm giác bây giờ mình cũng có thể dễ dàng giải quyết hết phó bản lính tuần phòng rồi Quả nhiên mỗi lần đại cấp bật tăng lên đều là kỹ năng cường độ bay vọt tăng cường Khó khăn nhất thời gian vượt qua luôn có thể nhìn thấy ánh sáng đông Lâm sở tâm tình vậy kêu là một cách vui vẻ Hắn cũng không gấp trước giải tỏa kỹ năng mới Mà là trước thăng cấp chính mình mong đợi nhất kỹ năng thăng cấp Ngược lại chờ mình lại giết một cái lính tuần phòng liền có thể thu được càng nhiều điểm kỹ năng Đến lúc đó lại giải tỏa kỹ năng mới cũng không muộn Bạch cốt bọc thép level 5 Sáng tạo ra một cái còn quấn ngươi bạch cốt vỏ ngoài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 nhắc nhở, nên kỹ năng tăng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bậc đi đến level 35 trở lên. Quả nhiên là bay vọt tính tăng lên. Hắn hiện tại Bạch cốt mộc thép liền ma pháp tổn thương cũng có thể khiên. Gánh thương hạn mức tối đa càng là đến tứ sai tầng thứ, tương đương với hắn có thể vô hạn số lần sử dụng thủ hộ chi vũ đại chiêu. Khô lâu binh càng bị thêm năng lượng thuộc tính Tất cả nhân viên từ tiểu binh lắc mình một cái thành bộ đội đặc chủng Mặc dù không biết bàn nhỏ suốt triệu hoán cường đại biến gì khô lâu là cái gì. Nhưng phỏng trừng không yếu. Hắn có cơ hội dự định thử quét một chút nhìn một chút. Suy yếu kỹ năng chính là làm cái gì chắc cái đó tăng lên 5% hạn mức tối đa. Cộng thêm thời gian kéo dài tăng tăng đến 15 giây. Mặc dù không có ngoài ra ba cái kỹ năng kinh Diễm như vậy. Nhưng là đoán thật tốt rồi. Hắn thăng hoàn kỹ năng. Có loại không ném được sung động muốn tìm một lính tuần phòng vội vàng nhìn một chút thực lực của chính mình tăng lên bao nhiêu. Đi quầy rượu mua cái lính tuần phòng vị trí tình báo. Miễn được bản thân giống như con rồi không đầu như thế khắp nơi chạy. Tốn số ít điểm tích lũy rất đơn giản liền thu được lính tuần phòng vị trí tin tức. Liên đới còn chiếm được lính tuần phòng năng lực tình báo. Dù sao phần lớn người chơi thế lực thỉnh thoảng cũng sẽ đi thử công lược lính tuần phòng. Cứ việc hiếm người có thể thành công. Nhưng tin tức khẳng định đã sớm đào được không ít. Ở quầy rượu mua lính tuần phòng tin tức có thể xa so với chính mình mua quyển trục đi điều tra tiện nghi hơn nhiều. Phía tây ngoại tự nhiên công viên có một con dáng vóc to bạch hổ lính tuần phòng. Thực lực kinh người mạnh. Nghe nói không ít thần tuyển giả cũng biểu thị chính mình cũng không nhất định có thể chiến thắng người lính gác kia. Loại này độ khó lính tuần phòng nếu như có thể đánh chết nhất định có thể đạt được không giống bình thường thứ tốt. Ở lâm sở đi công viên lính tuần phòng phó bản lúc. Phát hiện nơi đó khoảng cách lân thành ma pháp hiệp hội cũng không xa. Cũng chính là giỏi phong ấm cái kia người chơi vị trí. Hắn suy nghĩ một chút. Dứt khoát lúc trước hướng ma pháp hiệp hội Thử một chút xem có thể hay không đem phong ấm tín giải trừ phong ấm Thần chọn thế giới trò chơi thế lực trước mắt trên căn bản đều theo chiếu thành thị khu khu vực phân cư Rất ít có đại quy mô siêu cấp thế lực sinh ra Nguyên nhân chủ yếu là trò chơi bắt đầu mới chỉ có nửa năm Thời gian quá ngắn Vẫn còn các cái thế lực va chạm chiếm đoạt dã man trổ mã thời gian ngắn Nhưng cái này ma pháp hiệp hội không giống nhau. Là phần lớn lấy ma pháp sứ làm vì nghề người chơi vì đền bù tự thân dễ dàng bị nhằm vào chỗ thiếu hụt mà xây dựng nổi một cách vượt thành phố hiệp hội. Cũng không phải do người khác làm trung tâm xây dựng thế lực. Trước mắt tòa này hiệp hội thu nạp ít nhất mười mấy thành phố người chơi. Chủ sở chính xây dựng ở một cách vốn là ở vào vùng hoang vu quốc gia trong căn cứ quân sự bộ. Bởi vì hiệp hội cần chiếm địa vị trí quá lớn. Một cái khu vực an toàn là không có khả năng dung nạp xuống toàn bộ hiệp hội kiến trúc. Cho nên đại bộ phân khu khu vực cũng cũng không phải là khu vực an toàn mà là tự do khu vực. Kỷ luật do trong thế lực nhân viên chung nhau giám sát tuân thủ. Đáng nhắc tới là thần trọn trò chơi bắt đầu lúc cái thế giới này toàn bộ truyền tin cùng chính quyền quân quyền đều bị trước tiên tan giả. Sự toàn bộ người chơi đứng ở không sai biệt lắm đến gần khởi điểm. Diệt sạch ngay từ đầu liền ủng có địa vị trinh lịch. Lâm sở luôn luôn không phải là một thích dườm dài nhân. Hắn đi tới ma pháp hiệp hội trực tiếp dùng điểm tích lũy mua được nơi này thủ vệ. Từ bọn họ trong miệng biết được vị kia giỏi phong ấm người chơi trụ sở. Cuối cùng tốn 100.000 điểm tích lũy lấy được trước tiên cùng đối phương gặp mặt cơ hội. Ở trong hiệp hội phòng tiếp khách cùng Trần Ngọc gặp mặt. Đối phương là một tên nhìn qua tuổi tác ở 30 tuổi ra mặt nữ tính. Lâm sở đi thẳng vào vấn đề lấy ra lá thư này. Ta muốn đem trong thư này phong ấm cởi ra. Yêu cầu tốn bao nhiêu điểm tích lũy. Nói thật hắn cũng không xác định phong thư này giá trị. Dù sao chỉ là trước đây thật lâu ở Thanh Đồng trong hòm báo mở ra đồ chơi nhỏ. Nhưng là hắn tâm lý chính là có một loại ý nghĩ. Vạn nhất bên trong có thể khai ra thứ tốt gì đây. Này điểm tích phân với hắn mà nói cũng không coi vào đâu nhiều tiền. Thử một chút cũng không mất mát gì. Trần Ngọc nhận lấy phong thư. Tay tản mát ra hào quang màu trắng ở phong thư mặt ngoài vạch qua. Rất nhanh bên trong liền chui ra một đảo đen nhánh quang mang đưa nàng tay văng ra. Rất mạnh phong ấm lực lượng. Bất quá cái này phong ấm không có kéo dài cung cấp năng lượng lực lượng trừ bị. Muốn giải khai phong ấm cũng không khó khăn lắm. Ta có thể dùng ma pháp phong ấm phân tích đem nó phong ấm lực lượng tiêu phí hầu như không còn. Khả năng yêu cầu hoa hai thời gian 3 ba ngày. Trần Ngọc không hổ là rồi cấy phong ấm chuyên gia. Rất nhanh thì đoán được trong thư này phong ấm chỗ thiếu hụt. Loại này giải phong quá trình khó là không khó. Nhưng rất hao phí ta tinh lực cùng thời gian. Thu lệ phí phương diện sẽ không tiện nghi. Một triệu điểm tích lũy. Ngươi suy tính một chút phong thư này có đáng giá hay không cái giá tiền này đi. Một triệu sao? Thật đúng là không tiện nghi a Lâm sở sách rồi âm thanh. Tay hắn đầu mục trước điểm tích lũy còn chưa đủ. Ta trả trước 500 ngàn tiền đặt cọc Đợi ba ngày sau tới lấy trả lại tiền chốt Thẻ cây khế ước đi. Bất luận giải trong phong thư có vật gì. Ngươi đều không thể đi xem. Cũng không thể chiếm làm của mình. Muốn không phải giải phong thời gian quá dài. Hắn nhất định sẽ lựa chọn ở nơi này chờ đợi. Xem ra tiên sinh ngươi rất xác thực trong thư sẽ có thứ tốt. Trần Ngọc biểu tình rất bình tĩnh. Tựa hồ thói quen loại này giải phong ký kết khế ước khâu không? không thành vấn đề. Ta làm việc bên trong tiếng tâm rất tốt. Không sẽ vì lợi ích liền đập chính mình danh tiếng. Hai người ý xong khế ước. Lâm sở xoay người chuẩn bị đi. Lại vừa vặn đối diện gặp một người cũng đẩy cửa vào. Hắn bản năng từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ khó mà hình dung cảm giác bị áp bách. Cũng không phải đối phương tận lực thả ra ngoài. Mà là hắn từ trên người đối phương nhận ra được nào đó có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh khí tức hoặc tồn tại. Theo bản năng sử dụng trinh tra nhãn. 749. Lại là tứ sai trung tầng lần người chơi. So với hắn đã từng trực diện quá tối cường địch nhân Be Ly la mạnh hơn. Thần tuyển giả sao? Hắn từ bản năng cảm ứng lấy lại tinh thần. Một cái chớp mắt sau đó mới là quan sát đối với phương ngoại mạo. Là một cái tóc vàng mắt xanh cao gầy nữ tử. Dùng mỹ lệ đi hình dung đều có chút ảm đảm phai màu. Vóc người cùng khuôn mặt thậm chí kiểu tóc cũng có thể nói hoàn mỹ. Chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta ái náy nhịp tim. Dẫn sắc nhân ánh mắt không nhìn được trực câu câu theo dõi hắn. Nhưng loại lực hấp dẫn như thế này cũng không có ảnh hưởng đến lâm sở tỉnh táo nghĩ rằng. Xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Loại này tự nhiên làm theo bột lộ ra ngoài sức hấp dẫn chỉ sợ là nào đó năng lực bị động Sẽ ở trong lúc vô tình để cho người ta đối với nàng có ấn tượng tốt Tiến hơn một bước chủ động sử dụng loại năng lực này sẽ tạo thành ảnh hưởng tạm không cũng biết Nói không chừng nữ nhân này nắm giữ quy tắc lực lượng liền cùng với có liên quan Thật là cái nguy hiểm ra hỏa Lâm sở nhanh chóng thu tầm mắt lại Cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi Dù là muốn giết thần tuyển giả cướp đoạt năng lực Hắn cũng sẽ không lựa chọn loại này không có nắm chắc giải quyết ra họa Nhất là đối phương sinh mệnh cường độ đạt tới tứ sai trung tầng lần Cho dù ở thần tuyển giả bên trong chỉ sợ cũng thuộc về tầng chót kia một tim Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 08 chương 213 4 cấp niêm thổ thạch ma đại phát thần uy Xin dừng bước Vắng lặng tiếng đàn bà tuyến từ phía sau lưng chuyển tới Lâm sở vốn không muốn lý tới Nhưng bước chân hắn lại thân bất do kỷ dừng lại Cái này làm cho hắn kinh hãi không thôi Đến tổt cùng là thân thể không bị khống chế Hay lại là ý thức bị quấy dày rồi mà chủ động dừng bước Bất luận là loại nào cũng để cho nhân không được tự nhiên Có chuyện gì không Nếu không tránh khỏi Lâm sở cũng không phải là cái gì sợ phiền toái nhân. Xoay người cùng đối phương chính diện rằng co. Ánh mắt của hắn nhìn như cùng này danh nữ tử bốn mắt nhìn nhau. Trên thực tế lại cố ý tránh ra tầm mắt tiếp xúc. Tiêu cử nhắm ngay người này cái chán. Như vậy có thể tránh khỏi bị đối phương xinh đẹp đặc tính tiến một bước ảnh hưởng. Này vị tiên sinh là vừa từ những khu vực khác tới ma pháp hiệp hội bên này sao? Phủ cận đây vài tỏa thành level 50 trở lên người chơi ta cũng từng thấy. Tiên sinh ngươi ngược lại là rất lạ mặt đây. Nữ tử tính cách cùng nàng kia tràn đầy mị hoặc cảm thân hình gương mặt bất đồng. Thanh âm lạnh giá lạnh. Giọng chợt nghe một chút một mực cung kính. Trên thực tế không che giấu chút nào một cổ là vì thượng vị giả khoảng cách cảm. Ta là từ thiểm tỉnh bên kia vừa qua tới người chơi. Hơn nữa mới lên tới level 50 không bao lâu. Nếu như không đừng hỏi đề ta còn có việc gấp phải đi trước rồi. Lâm sở cũng không cùng với nàng nói nhảm. Trả lời xong vấn đề muốn đi. Tiên sinh có chuyện gì gấp? Không ngại nói ra nói không chừng ta có thể giúp được một tay. Tóc vàng nữ tử không chỉ không có ý định thả lâm sở đi. Còn bước vào mấy bước khoảng cách đem một cái bàn tay trắng nón khoác lên lâm sở trên bả vai. Nhất thời lâm sở cả người liền cả người cứng còng. Không cách nào nhúc nhích Loại cảm giác này tương tự với dù ếp giường Thân thể không có chuyện tới bất kỳ khác thường gì cảm Đơn thuần cũng không cách nào nhúc nhích Thật may thể nổi ma lực còn có thể điều động Cũng không có bị triệt để giam cầm Lâm sở sử dụng thuấn di từ tóc vàng tay cô gái chung chạy thoát Nhỏ mị con mắt nhìn về nàng Giữa chúng ta cũng không giống như nhận biết chứ Tiểu thư ngươi vừa lên tới cứ như vậy đối một vị tới ma pháp hiệp hội tiêu tiền làm việc khách nhân. Có phải hay không là có chút không tốt lắm. Ta chỉ là nhiệt tâm muốn vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Tóc vàng nữ tử thu hồi giữa không chung tay. Đa tạ hảo ý. Không cần. Rõ ràng như vậy bới móc lâm sở há có thể không nhìn ra. Mặc dù không biết cái này thần tuyển giả rốt cuộc là cái kia dây dựng sai lầm rồi tới khiêu khích hắn. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải là một ăn thiệt thòi chủ. Ê, Trần Ngọc thấy giữa hai người bầu không khí không tốt lắm. Đứng dậy đi tới tóc vàng bên cạnh cô gái vì lâm sở giải vây. Vị này là ta khách nhân. Đừng quá làm khó nhân ra. Hôm nay tới là có chuyện gì? Lại xuất hiện khu phong ấm mê cung rồi sao? Bị kêu là emi tóc vàng nữ tử gật đầu nói. Ừ. Lần này lại làm phiền ngươi đi hỗ trợ giải quyết một cách phong ấm. Phong ấm khu vực phủ cận đều đã thanh tràng rồi. Hẳn không yêu cầu thời gian quá dài. Đừng quên. Ba ngày sau ta tới lấy đồ. Lâm Sở thấy hai người trò chuyện. Xoay người muốn đi. Chờ một chút. Tóc vàng nữ tử Emily đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Sở. Mặc dù không biết ngươi là thế nào trong vòng thời gian ngắn một mình liên tục giải quyết ba cái lính tuần phòng phó bản. Bất quá thực lực của ngươi nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Có hứng thú hay không tới ta đội ngũ đồng thời công lược ô nha kinh tòa không gian. Người này biết ta giải quyết lính tuần phòng phó bản chuyện. Trước hắn cũng không nhận ra người này. Xem ra là sau lưng nàng thần linh nói cho nàng biết. Cái này thế giới thần minh quả nhiên đã bắt đầu chú ý tới hắn Chính là không biết là từ khi nào thì bắt đầu chú ý Đối phương lại không nhắc tới hắn trước đây không lâu ở phó bản bên trong web chuyện lạ Cũng không biết hắn tỏa ủng số lớn triệu hoán vật Thật là kỳ quái Chẳng lẽ thần linh cũng không có chú ý đánh quái phó bản chu diệt Còn là nói thần linh môn thật sự có thể được biết tình báo cũng có hạn chế Không có hứng thú Lâm sở có thể không tính cùng cái thế giới này người chơi lăn lộn chung một chỗ Nhất là cùng thần linh có quan hệ mật thiết thần tuyển giả Vậy thì thật là quá đáng tiếc Emily đáy mắt thoáng qua một tia khác thường thần sắc Lâm sở không quá chắc chắn người này đối với chính mình Ông là địch ý còn là thái độ gì Tóm lại có loại không tốt lắm trực giác Hay lại là tận lực cách xa đi Trừ phi có nắm chắc xếp chết nàng Dù là thật có nắm chắc, hắn cũng không thể ở trường hợp công khai cùng với đối địch. Tốt nhất đời những nhiệm vụ khác cũng hoàn thành đồng thủ nữa. Từ ma pháp hiệp hội rời đi, hắn trước tiên đi ở quầy rượu biết được lính tuần phòng phó bản. Nếu là đặc biệt hỏi dò tình báo, lâm sở chọn lọc tự nhiên rồi không có một người thế lực chiếm cứ phó bản. Như vậy cũng có thể hơi chút tiết kiệm một chút chuyện. Cách này bản vị với một nơi tự nhiên bên trong công viên. Bên trong lính tuần phòng là một con dáng vóc to bạch hổ. Căn cứ tình báo. Đầu này cử hổ đến nay mới thôi có năng lực đặc thù cũng không nhiều. Chỉ có sát khí phân thân. Thể xác sống lại. Đạp không phi hành này ba cái kỹ năng. Nhưng năng lực cận chiến lại cường kinh người. Cho dù là 60 người chơi một khi bị gần người cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhiều nhất có thể phân ra ba bộ phân thân Thể xác sống lại cũng không bao gồm đầu tim đời trí mạng vị trí Toàn bộ thuộc tính chỉ số cũng xa so với trước kia kia con cử mãng cao hơn một mảng lớn Ngay cả tinh thần chống trả cũng rất cao Là một cái khó giải quyết mục tiêu đây Lâm sở lái chỗ che chở ở tự nhiên công viên bầu trời quanh quận Phân tích này là bạch hổ lính tuần phòng thực lực Tuy nói khó giải quyết Nhưng bởi vì đối phương thể xác sống lại cũng không phải là bất tử chi thân. Hắn cảm thấy có lẽ có thể thử để cho vong linh sứ độ tiến hành bổ đao chém chết. Tử thần chi liêm trong lần chiến đấu này cũng có thể phát huy được tác dụng. Cùng trước kia bất đồng. Hắn lần này không chỉ thực lực bản thân tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Càng là nắm giữ một cổ tứ sai thực lực niêm thổ thạch ma. Bạch cốt bọc thép cùng khô lâu binh đều được chất biến cấp tăng cường. Nhất là khô lâu binh. Bây giờ mỗi một khô lâu binh cũng gần như tương đương với không có phụ ma vũ khí cùng khôi giáp vong linh sứ đồ. Có các hình các sắc năng lượng thuộc tính. Không lại giống như kiểu trước đây chỉ có đơn thuần vật lý công dịch. Ngay cả khô lâu pháp sư đản năng lượng cũng vì vậy mà lấy được càng nhiều loại hình nguyên tố lựa chọn. Đáng tiếc duy nhất là trước mắt hắn còn không có quét ra chi phối khô lâu bên trong từng nói Tiểu sát xuất xuất hiện cường đại biến gì khô lâu Tự nhiên công viên phó bản diện tích cũng không tiểu Bên trong có rất nhiều cường đại tam giai đỉnh phong quái vật Bình thường mà nói hẳn là một nơi được thiết lực hoan nghênh đánh quái thánh địa Nhưng lại vì vậy phó bản lính tuần phòng bạch hổ cũng sẽ không xuất hiện ở cố định vị trí Thường thường khắp nơi du đắng Công kích dục vọng còn ra cực cao Mà đưa đến không người nào dám mảo hiểm Sẽ bị lính tuần phòng tập kích nguy hiểm Ở chỗ này đánh quái Tìm được Ở Ngân Linh Phạm Vi lớn thăm dò sinh mệnh hạ Rất nhanh thì hắn tìm được bạch hổ lính tuần phòng vị trí Đầu này thể dài tới 6 m Đại lão hổ đang nằm ở không địa trung ương Lười biếng phơi thái dương Làm chỗ che chở đến gần Con giá thú này trước tiên cảnh giác. Từ dưới đất nghiêng người đứng lên. Ngẩm đầu nhìn lên không chung. Đầu năm nay thế nào quái vật gì cũng có thể phát hiện ta chỗ che chở. Lâm sở nạp buồn bực. Chính mình chỗ che chở dầu gì cũng giả bậu ngược lại trinh sát trang bị. Thế nào với đồ trắng một cây dạng. Chẳng lẽ tứ sai tầng thứ quái vật đều có đặc biệt mạnh điều tra lực sao. Nếu bị phát hiện. Hắn cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp sử dụng cao cấp sinh tử giác đấu tràng quyển trục đem song phương cưỡng chế kéo vào phong tỏa bên trong không gian. Tránh cho này chỉ lão hổ ở trên không khoáng khu vực với hắn đánh du kích chiến hoặc là chạy trốn. Cũng có thể tránh khỏi gặp phải một ít thật không sợ chết người chơi tới phá dối. Bị đột nhiên gần hơn hoàn cảnh xa lạ bạch hổ nóng này bất an. Chỉ thấy thân thể hắn bề mặt lông màu trắng chung Đột nhiên bài tiết ra một cổ đen nhánh khói mù. Ở bên cạnh mặt đất nhanh chóng ngưng tụ thành khác ba cái gần như giống nhau như đúc sáng vóc to bạch hổ. Cảnh giác hướng bốn phía đề phòng. Nhanh như vậy, lâm sở nguyên bổn định số liệu hỏng mất nó phân thân năng lực. Nhưng không nghĩ tới bạch hổ trước tiên liền phân ra phân thân. Bình thường mà nói, phát động năng lực cũng có thể dùng số liệu tan vỡ cắt đứt. Nhưng những thứ này phân thân đắt là thi thể tồn tại. Không giống năng lực thông thường như vậy là không có biện pháp dùng số liệu tan vỡ trực tiếp tiêu diệt hết. Hắn chỉ có thể lui mà yêu cầu lần phong cấm rồi bạch hổ đạp không mà đi năng lực. Như vậy có thể để tránh cho bạch hổ cùng nó phân thân tới công kích bay ở giác đấu chàng không đính chỗ che chở. Cũng có thể sẽ không khiến bay khô lâu binh có thể phát huy ra lớn hơn chiến đấu giá trị. Lâm sở dùng trinh tra nhãn đi quan sát những thứ này bạch hổ phân thân Những thứ này phân thân chiến lực vẹn vẹn chỉ so với bạch hổ bản thể thấp không tới năm thập phần Vẫn thuộc về tứ sai phạm vi Tương đương với vô căn cứ nhiều hơn 3 cái nhược hóa lính tuần phòng ở bên cạnh đánh phụ trợ Khó trách không người chơi dám trêu chọc người này Bất quá Lâm sở lại không nhúc nhích chút nào Hắn không sợ nhất chính là quần đấu Lấy ra không gian hạch tâm. Đem bí cảnh bên trong toàn bộ triệu hoán vật toàn bộ chút xuống ném ra. Trong đó bao gồm kia sáu con tam giai đỉnh phong cường đại quái trùng cùng với gần trăm con tam giai đỉnh phong quân kiến. Trong đó còn có ở trước đây không lâu đạt tới tam giai đỉnh phong xích thị. Hảo hảo đáng đáng triệu hoán đại quân gần như đem trọn cái sát đấu chàng chiếm cứ. Thừa dịp bạch hổ không phản ứng kịp. Lâm sở vung tay hướng về phía nó cùng ba cái phân thân liền quang ra suy yếu cùng tổn thương càng sâu hai cái này nguyện rùa. Cũng cho toàn bộ triệu hoán vật khoác lên dốc toàn lực tăng ít bút. Suy yếu bút có thể rất mạnh mẽ hạ xuống địch nhân 25% sinh mệnh tầng thứ. Chớ coi thường số này giá trị. Đủ để cho một cái chiến lực cao đến 500 quái vật một hơi thở hạ thấp chưa đủ 400 lực sinh mệnh tầng thứ. Tuy nói thực tế năng lực chiến đấu cũng sẽ không chân chính rơi vào cấp bậc, nhưng, thực lực tổng hợp suy hiếu một phần tư là khẳng định. Cứ như vậy đủ để cho dáng vóc to bạch hổ không có biện pháp thiên về một bên chu diệt tam giai đỉnh phong triệu hoán vật. Càng là cấp cho niêm thổ thạch ma sáng lập cầm cố lại nó cơ hội. Niêm thổ thạch ma vừa bước chàng liền chạy thẳng tới bạch hổ bản thể. Thuấn gian di động đến nó dưới chân. Hóa thành tức những đem đầu này dáng vóc to lão hổ kết viết thật thật mọc lại. Tùy ý nó giấy rùa như thế nào đều không cách nào tránh thoát. Thậm chí miệng mũi con mắt đời yếu ướt bộ phận đều bị đất sét bao trùm. Còn lại triệu hoán vật là công về phía ngoài ra ba đầu hơi chút yếu bản thể một nước phân thân. Quá trình chiến đấu so với lâm sở tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Không biết đến tổt cùng là nguyên tố sinh vật quá cường đại. Hay lại là thổ nguyên tố niêm thổ thạch ma vừa vặn khắc chế đầu này bạch hổ. Ở lâm sở không ngừng quét suy yếu bút bên dưới. Bạch hổ vô luận như thế nào cố gắng cũng hoàn toàn tránh thoát không ra. Cuối cùng đầu này bạch hổ lính tuần phòng cơ hồ không có vén lên bất kỳ sóng gió liền bị tức những bọc lại giam cầm thoi thóp. Cùng bản thể bên này gió êm sóng lặng phương thức giải quyết bất đồng. Ba đầu phân thân bên kia ngược lại chém giết cực kỳ kịch liệt. Vô số khô lâu binh cùng quân hiến bị bạch hổ móng nhọn răng nhọn cắn xé thành mảnh vụn. Lâm sở cũng thử cắm một cước. y vào công dịch khoảng cách trường. Dùng hư không chạm cùng tử thần chi liêm ở phía xa công dịch mấy cái. Nhưng bởi vì mục tiêu là tứ sai quái vật. Này hai cây tam giai đỉnh phong vũ khí công dịch cũng hiệu quả quá nhỏ. Thiếu chút nữa bị trong đó một cụ bạch hổ phân thân đánh lén. Bạch cốt bọc thép ở bạch hổ phân thân móng nhọn một đòn hạ ớt tiếng tan vỡ. Hắn kịp thời tướng vì thuấn di trốn vào chỗ che chở mới không có bị tập kích. Cuối cùng chiến đấu kéo dài 8 phút. Lâm sở không ngừng bổ sung khô lâu binh đi tiêu hao những thứ này bạch hổ phân thân. Mới thật không dễ dàng đem 3 bộ bạch hổ phân thân cho từng cái gắng gượng chịu đựng đến tiêu tan. Ở bổ sung khô lâu binh trong lúc. Hắn thật đúng là hồi phục ra một cụ đặc thù mà lại cường đại biến dị khô lâu chiến sĩ. Ráng là còn lại khô lâu chiến sĩ gấp đôi. Đạt tới 3 mét hơn cao. Sức chiến đấu càng là vô hạn ép tới gần tứ sai. Này là biến dị khô lâu chiến sĩ cho dù không có phụ ma vũ khí cùng khôi giáp cũng thậm chí có thể sánh vai vong linh sứ độ năng lực thực chiến. Còn ủng có trình độ nhất định ý thức chiến đấu. Dẫn một đội khô lâu binh cùng trong đó một cái bạch hổ phân thân chiến đấu hồi lâu không rơi xuống hạ phong. Lâm sở dứt khoát đem tử thần chi liêm cho cái này biến gì khô lâu khiến nó dùng. Biến gì khô lâu cũng không hố là hắn kỳ vọng. Tồn sống đến cuối cùng. Cái này cũng có nghĩa là hắn triệu hoán vật trong đại quân lại thêm ra rồi một viên mãnh tướng. Xem ra sau này phải nhiều quét cả một cái khô lâu sống lại rồi. Nếu như có thể đem toàn bộ khô lâu cũng thay đổi thành loại này biến gì khô lâu Có thể so với súng bắn chim đổi đại pháo Lâm sở đối biến gì khô lâu sức chiến đấu rất hài lòng Không chỉ dáng cao lớn hơn Ngay cả năng lực thực chiến cũng so với phổ thông khô lâu binh cao siêu Giải quyết hết toàn bộ bạch hổ phân thân Đem tầm mắt chuyển hướng bạch hổ lính tuần phòng bản thể Bị niêm thổ thạch ma dùng tức những giam cầm bao vây bạch hổ lính tuần phòng đã suy yếu đến vô lực làm tiếp chống cự. Giam cầm trong quá trình thạch ma còn dùng tức những gai nhọn dần dần cậy ra nó mí mắt. Không chỉ là chọc mù cặp mắt, càng là dùng tức những ngăn chẩn hốt mắt sống lại có khả năng. Dù là tứ sai sinh vật năng đủ thời gian dài không hô hấp. Thời gian dài như vậy nín thở giấy rùa cùng với thân thể bị tổn thương mệt mỏi thống khổ cũng để cho bạch hổ đánh mất chống cử dục vọng. Không có năng lực đặc thù phá giải thổ nguyên tố tức những giam cầm. Cái này bạch hổ là thật là bị khắc chế có chút thảm. Phàm là nó có giống như hỏa nguyên tố như vậy có thể tự bảo hoặc là cự mãng xà ảnh thuấn di năng lực. Tức những giam cầm cũng rất khó đơn giản như vậy vây khốn nó. Lâm sở sử dụng số liệu tan vỡ Phong bế bạch hổ thể xác sống lại năng lực Sau đó tử biến gì khô lâu nơi đó cầm lấy tử thần chi liêm Dùng chức vư không chạm ở trên người bạch hổ thọc mấy đao Chờ nó sinh mệnh khí tức hàng tới trình độ nhất định Lại dùng tử thần chi liêm bất tử chém hướng bạch hổ đổ ẩm xuống một hồi chém lung tung Chờ cái này đáng thương lính tuần phòng bạch hổ ở trong giam cầm nhanh thăng thiên Lâm sở mới đổi vong linh sứ đồ ra trận. Khiến nó dùng cuồng huyết kiếm cắm vào bạch hổ đầu tiến hành một kích tối hậu. Đã lâu, vong linh sứ đồ lần nữa tiến hành sinh mệnh hấp thu. Nó kia trong suốt to trạng thái xương cốt bị trắng tuyển quang mang bao trùm. Trong khúc mắt linh hồn chi hỏa càng là mắt trần có thể thấy trở nên càng phát ra ngưng tụ. Thậm chí, ngay cả trống giống bạch cốt trong lồng ngực. Ngưng tụ ra một viên bán trong suốt xanh thắm quang cầu. Giống như tim như vậy nhảy động đến. Thật tò mò vong linh sứ đồ tấn thăng đến tứ sai sẽ có thay đổi gì? Tấn thăng đến tam dai vong linh sứ đổ thu được nhiều loại năng lượng hình thái. Lần này tấn thăng tứ sai sinh mệnh tầng thứ tăng lên có thể xa so với trước kia muốn lớn hơn. Chủ yếu nhất vẫn là đối năng lượng tỉ mỉ thao tác về phương diện này. Muốn nắm giữ tỉ mỉ điều khiển năng lượng năng lực. Cường đại tinh thần ý chí là hoặc không thể thiếu. Lâm sở hoài nghi chiếu tiến độ này tiếp tục tấn thăng đi xuống. Vong Linh Sứ Độ nói không chừng xem nắm giữ chân chính độc lập ý chí. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 08. chương 214 giải tỏa 3 loại kỹ năng mới. Thành công đánh chết lính tuần phòng bạc hổ. Tổng hợp đánh giá. Bạc Kim. Cút thường, 500.000 điểm tích lũy, cấp độ sơ kỹ năng, hắc vụ phân thân. Bạch hổ lính tuần phòng cho khen thưởng không nhiều, chỉ có một cấp độ sơ kỹ năng. Nhưng lâm sở lại đối kỹ năng này cảm thấy rất hứng thú. Suy đoán cái này phân thân năng lực cùng bạch hổ phân thân khả năng không sai biệt lắm. Thuộc về nắm giữ ý thức bản thân cái loại này cường lực phân thân, hắc vụ phân thân. Lấy tự thân ma lực làm trụ cột nhanh chóng xây dựng ra nhiều nhất 3 bộ cùng tự thân giống nhau như đúc phân thân. Phân thân cao nhất có thể thừa kế bản thể 8 phần 10 sinh mệnh tầng thứ. Có năng lượng do bản thể phân phối mà định ra. Phân thân có thể sử dụng phần lớn kỹ năng. Uồn có nhất định độc lập suy nghĩ ý thức. Có thể khoảng cách bản thể xa nhất 10k, mơ, hoạt động. Phân thân bị đánh chết đem hóa thành xương mù đêm còn thừa lại năng lượng trở về bản thể. Quả nhiên là một không tệ kỹ năng. Cái này phân thân có thể so với hắn ở hơi nước thế giới hư cảnh học hạ đẳng phân thân cao cấp hơn quá nhiều. Xem ra đánh chết lính tuần phòng cho khen thưởng cùng lính tuần phòng bản thân năng lực có liên quan. Trước đánh chết cử mãng lính tuần phòng lúc cho khen thưởng liền chưa ra hình dáng gì. Là một cái tên là khói độc răng nanh cấp độ sơ đảo cụ. Có thể thả ra đủ để ăn mòn tam dai đỉnh phong sinh mạng thể khói độc. Nhưng vấn đề là chất độc kia vụ phải không phân địch ta công kích. Lâm sở không nói nhiều liền đem nó bán đi đổi thành điểm tích lũy rồi. Nét sơ cấp bậc tăng lên tới 31 level. Đạt được 8 mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Nhắc nhở không biểu hiện nghề cấp bậc lần nữa tăng lên. Nhìn thấy lần này lại thu được 8 mai điểm kỹ năng. Lâm sợ hết sức vui mừng. Hắn suy đoán quả nhiên không sai. Mỗi tăng lên level 10 mỗi cấp thật sự có thể thu được điểm kỹ năng cũng sẽ gấp bội. Như vậy thì không cần buồn sau này có kỹ năng không có biện pháp thăng cấp. Cứ việc cũng không khả năng toàn bộ kỹ năng cũng thăng. Nhưng thăng phần lớn hắn cần nhất kỹ năng có thể xác định đủ dùng. Lần này ưu tiên giải tỏa. Không nghi ngờ chút nào là kỹ năng mới. Cốt tù. Tiên huyết thạch ma. Công ghi cắn trà. Nếu trong tay có nhiều như vậy tư nguyên điểm. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Hắn tất cả đều muốn. Cốt tù một level. Lấy tử thân ma lực ở tầm mắt bên trong đối chỉ định mục tiêu hoặc chỉ định vị trí cho gọi ra một cụ bạch cốt nhà tù. Bạch cốt nhà tù có thể phong cấm phần lớn thuấn di năng lực. Sự bị giam cầm trong đó địch nhân đối năng lượng điều khiển tinh tế trình độ đại phúc hạ xuống Nhà tù càng lớn ma lực tiêu hao càng lớn Cốt tù đem tự động hấp thu bị giam cầm người trong cơ thể năng lượng tới kéo dài tồn tại Nhưng nếu hút không thu được năng lượng là đem ở trong vòng 3 phút tự động biến mất Cốt tường lớn nhất có thể chịu đựng tứ sai cao cấp một lần công kích Cốt tù lớn nhỏ có thể căn cứ người sử dụng ý nguyện lựa chọn Một khi cố định không thể thay đổi, nhắc nhở, nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bậc đi đến 3 cấp 3 trở lên. Quả nhiên, cốt tù so với cốt tường càng thích hợp dùng để làm giới hạn chế địch nhân hành động kỹ năng. Có thể phong cấm phần lớn thuẫn duy liền có nghĩa là địch nhân trừ phi nắm giữ không gian quy tắc hoặc là đặc biệt mạnh thuẫn di năng lực. Nếu không thì phải công phá cốt tù mới có thể thoát khốn. Lâm sở thử ở trước mặt cho gọi ra một đảo bạch cốt nhà tù Một tòa đơn sơ xương cốt nhà tù vô căn cứ ngưng tù thành hình Hình dáng có điểm giống đèn lồng Xương lan can giữa khe hở nhìn qua không nhỏ Để cho người ta hoài nghi có hay không có thể trực tiếp từ bên trong chui ra ngoài Hắn vì thật nghiệm cốt tù giam cầm năng lực Đem niêm thổ thạch ma nhét vào Cũng mệnh lệnh niêm thổ thạch ma đi ra Niêm thổ thạch ma trước sau thử biến thành đất cát từ khe hở chui ra, sử dụng độn thổ thuẫn di, dùng thổ mâu đỉnh công phá nhà tù, nhưng lại đều bị kết kết thật thật ngăn trở Công dịch cũng không thể đối nhà tù tạo thành tổn thương bao lớn. Những thứ kia lan can gian khe hở ở niêm thổ thạch ma sau khi tiến vào liền tự động điều chỉnh chiều rộng. Khi nó biến thành đất cát lúc, càng là đem chọn cái cốt tù cũng bọc lại gió thổi không lọt. Giống như một cái to lớn rán kín quả cầu Đây cũng là để cho lâm sở phạm vào khó khăn Nếu như đem địch nhân giam cầm thời điểm biến thành loại này hình thái phải đánh thế nào Từ vòng rào khe hở gian còn có thể xen vào hai đao Loại này gió thổi không lọt quả cầu căn bản không có biện pháp công hích ác Trừ phi kể cả cốt tù đồng thời đánh bể Xem ra chỉ có thể nhiều hơn nữa nghiên cứu một chút rồi kỹ năng có thể cách dùng phù hợp Tiên huyết thạch ma một level. Lấy tự thân ma lực làm môi giới cho gọi ra một cổ tiên huyết thạch ma. Tổng hợp chiến lực 500 phân năng lực thiên phú. Thì huyết. Vũ trang hóa hình. Sinh mệnh cùng chung. Huyết độn ló lên. Tia huyết chạy thoát thân. Mỗi ngày có thể triệu hoán một cổ. Tiêu hao nhất định ma lực. Thì huyết. Địch nhân công gích đem lấy trộm đối phương sinh mệnh cùng sức sống. Cũng đem bên trong một nửa chia sẻ cho người triệu hồi. Sinh mệnh cùng chung. Cùng người triệu hồi cùng chung sinh mệnh. Người triệu hồi cùng tiên huyết thạch ma đem dùng chung cùng một sinh mệnh. Song phương bị thương cũng sẽ đem một nửa tổn thương chuyển giá đến trên người đối phương. Tiên huyết thạch ma bất tử là người triệu hồi bất tử. Vũ trang hóa hình. Thân thể tứ chi có thể hóa thành đủ loại vũ khí lạnh. Huyết đồn ló lên. Lấy tiêu hao một số ít sinh mệnh lực làm giá thuẫn di. Tia huyết chạy thoát thân. Xứng nhận đến vết thương chí mệnh lúc cất giữ một con đường sống. Cũng tự động sử dụng huyết độn lói lên chạy thoát trước mặt vị trí. Mỗi bộ tiên huyết thạch ma gần có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến 3 cấp 3 trở lên. Qua! Wow. Cái này ngưu bức. Thật giống như so với niêm thổ thạch ma còn lợi hại hơn. Bất quá lâm sở trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi cái này sinh mệnh cùng chung rốt cuộc là ý gì. Nếu như tiên huyết thạch ma chết. Hắn chẳng lẽ cũng sẽ chết đi. Nhưng tiên huyết thạch ma không phải có thể lần nữa chịu hoán sao. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn quyết định cho gọi ra tiên huyết thạch ma tìm tòi kết quả. Ở ma lực xây dựng ngưng tổ chung. Một cụ cùng niêm thổ thạch ma giống nhau đến mấy phần đỏ như màu máu thạch ma đăng tràng. Nó thân thể so với niêm thổ thạch ma còn cao lớn hơn một ít. Bên ngoài thân đỏ như màu máu nham thạch trải rộng rãnh. Trong hút mắt lói lên đỏ như màu máu ma lực ngọn lửa. Lâm sở có thể cảm giác được mình cùng chi tạo lập được một loại thần bí lại liên hệ mật thiết. Này liền là sinh mệnh cùng chung cảm giác sao? Vì minh bạc sinh mệnh cùng chung đến tột cùng là nguyên lý gì? Lại sẽ tạo thành hiệu quả gì? Lâm sở thử dùng hư không chi nhận chém chính mình cánh tay xuống. Có đau một chút. Nhưng không tưởng tượng chung đau như vậy. Kinh người là level 7 phổ ma vũ khí tại hắn trên cánh tay chỉ lưu hạ một đảo hồng ấm. Cho dù hắn không dùng sức thế nào. Nhưng thậm chí ngay cả hư không chi nhận đều không phá vỡ hắn ra thịt. Này liền có chút không quá bình thường Chẳng lẽ là sinh mệnh cùng chung tác dụng Hắn và tiên huyết thạch ma cùng chung rồi sinh mệnh tầng thứ Cho nên hắn sinh mệnh tầng thứ cũng đạt tới tứ sai Tư không chi nhận liền hoa không phá được hắn ra Lâm sở mở ra hệ thống bảng nhìn một cái chính mình chiến lược số điểm 581 Ngoại tạo Hắn không nhìn được kinh ngạc nổ thô tục Như vậy cao chiến lực Đây chính là tiên huyết thạch ma vì hắn trồng sinh mệnh cùng chung hiệu quả. Hắn sống vậy nhìn về tiên huyết thạch ma. Dùng trinh ra nhãn nhìn một cái. Quả nhiên đối phương cũng là 581 sinh mệnh tầng thứ. Ném đi đối phương nguyên bổn chính là 500 chiến lực. Không nghĩ tới chính hắn một người triệu hồi vẻn vẹn chỉ cho thêm tăng lên 81 phân. Sinh mệnh mặc dù tầng thứ nhân vì sinh mệnh cùng chung bị phóng cao. Nhưng ta thực tế lực lượng hay là tam giai đỉnh phong, cũng sẽ không tứ sai năng lượng điều khiển. Vẹn vẹn chỉ là trở nên càng kháng đánh mà thôi. Lâm sở đại khái hiểu cách này sinh mệnh cùng chung nguyên lý. Không thể không nói đây đúng là một thần kỹ. Đại Phúc bảo đảm người triệu hồi an toàn tánh mạng. Hắn sau này không còn là cái yêu cầu đông đó Tây Tàng ra giòn rồi. Ra chiến trường đặc biệt gánh mấy cái địch nhân công gích cũng không có vấn đề gì. Hắn cẩn thận nghiên cứu này năng lực thiên phú hồi lâu. Cuối cùng ra kết luận. Sinh mệnh cùng chung đúng là một thanh kiếm hai lưới. Kiếm hai lưới vấn đề ở chỗ tiên huyết thạch ma bên kia. Hắn sách hư không chi nhận chiều tiên huyết thạch ma nham thạc cánh tay sử dụng hư không chảm mãnh liệt. Đen nhánh bể nhận chảm kích đen nham thạch cánh tay hoa mở một cách ba cơ mơ viết sách. Đối tiên huyết thạch ma mà nói chỉ là một đảo cũng không tính thân vết thương. Cùng lúc đó, lâm sở trên cánh tay cũng vô căn cứ nhiều hơn một đảo giống nhau vết thương. Sách, xem ra không thể tùy tiện thả cái này triệu hoán vật ra chiến trường. Nếu không nếu như nó đầu bị đánh rớt, ta cũng phải lành lạnh. Nếu hắn và tiên huyết thạch ma bất luận ai bị thương đều là một cách mạng. Kia cùng với để cho tiên huyết thạch ma đi lên đánh nhau. Còn không bằng chính mình bên trên đi chiến đấu. Mặc dù hắn cường độ công dịch khả năng so ra kém tiên huyết thạch ma. Dù sao nhân ra thạch ma nhưng là tứ sai ma tượng. Nhưng sinh mình nắm giữ ở trong tay mình tóm lại hay lại là an tâm một chút. Một cái khắc năng lực thật ra khiến tình thế xảy ra chuyển cơ. Tiên huyết chạy thoát thân. Cái năng lực này có thể để cho tiên huyết thạch ma nhận được chí mạng lúc công dịch có thể chạy thoát. Như vậy cũng liền có nghĩa là lâm sở có thể không cần phải lo lắng tiên huyết thạch ma đang chiến đấu bị giết chết. Đưa đến hắn cũng cùng nhau đi theo bỏ mình. Chỉ cần tiên huyết thạch ma kích phát cái thiên phú này năng lực. Hắn liền có thể lập tức lần nữa triệu hoán một cổ tiên huyết thạch ma. Hoặc là giải trừ hết tiên huyết thạch ma tồn tại. Hai cách lựa chọn. Hoặc là đem nó lưu ở phía sau chỉ coi một cách cho mình làm tăng ít bút. Hoặc là khiến nó ra chiến trường bốc lên một ít nguy hiểm. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Cái này vẫn phải là nhìn tình huống mà định ra. Phần lớn thời điểm hắn khẳng định vẫn là càng nghiêng về ổn thỏa. Tiên huyết thạch ma thị huyết năng lực có thể khiến nó đang chiến đấu có nhất định năng lực khôi phục. Chính là không biết cái này năng lực khôi phục mạnh bao nhiêu. Thực hành ra hiểu biết chính xác. Lâm sở tùy tiện từ trong bí cảnh chiêu suốt một cách tam giai đỉnh phong quân kiến. Để cho tiên huyết thạch ma đem này con kiến quân một quyền đập chết. Trong nháy mắt. Bị trùy tử binh kiến trên người thoáng qua một tia huyết quang dung nhập vào tiên huyết thạch ma trong cơ thể. Thạch ma bị hư không chi nhận quẹt làm bị thương cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cùng lúc đó lâm sở trên cánh tay vết thương cũng ở đây tự lành. Trong trước mắt liền khôi phục như thường, trong cơ thể còn trong lưu chuyển một cổ tinh thuần sinh mệnh lực ở tiêu trừ mệt nhọc, thì huyết hiệu quả so với tưởng tượng còn mạnh hơn. Trọng yếu nhất là, thì huyết cũng không phải giết địch người mới có thể đạt được sinh mệnh lực cùng sức sống, mà là chỉ cần tạo thành tổn thương là có thể cướp đoạt. Có cái năng lực này, tiên huyết thạch ma đang chiến đấu chỉ cần không bị đấm phát chết luôn là có thể càng chiến càng hăng. Đáng tiếc, nếu có thể ở không cần sinh mệnh cùng chung thời điểm giải trừ hết cùng chung hiệu quả là tốt. Đáng tiếc cái thiên phú này năng lực cũng không thể chủ động giải trừ. Một khi triệu hoán đi ra sinh mệnh liền tự động sẽ cùng chung. Đây cũng là tạo thành tiên huyết thạch ma cơ sở một trong. Lâm sở than thầm một tiếng. Tiên huyết thạch ma rất mạnh. Này duy nhất một điểm khuyết điểm nhỏ chỉ cần hơi chút nhấn một chút cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nói cũng vậy Thiên hạ nào có không bất chấp nguy hiểm còn đạt được lợi nhuận chuyện tốt Công hích cắn trà Vì tự thân cùng toàn bộ triệu hoán vật trồng tăng ít bút Để cho địch nhân đang đối với ngươi và ngươi triệu hoán vật tiến hành gần người vật lý công hích lúc bị 80% ngược lại thương Thời gian kéo dài 10 giây Hạ nhất cấp Ngược lại thương 100% Kéo dài 15 giây Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến 3 cấp 3 trở lên. Công dịch cắn trả đối với gần người vật lý tổn thương hữu hiệu. Cứ như vậy có thể dùng phạm vi có chút hẹp. Tỉ như hỏa nguyên tố cách loại này ma pháp công dịch. Hoặc là mũi tên loại tầm xa công dịch liền không có hiệu quả. Bất quá tương ứng. Đối phó bạch hổ Cự mãn loại này đánh cận chiến địch nhân liền có hiệu quả. Đối phương chỉ cần công gích triệu hoán vật thì đồng nghĩa với ở công gích chính mình. Đang đánh chiến thuật biển người lúc loại này công gích cắn trả thật là giống như ăn vạ Dù sao, khu lâu binh tùy tùy tiện tiện là có thể sống lại. Cơ hội là vô cùng vô tận. Sau này nói không định quang dựa vào tạp binh là có thể đem chỉ có thể cận chiến địch nhân công gích hao tổn đến chết. Công gích cắn trả thuộc về các loại này tương đối thiên môn nhưng cường lực tăng ít kỹ năng. Ân, 80% ngược lại thương tạm thời đủ dùng rồi. Sau này có dư thừa điểm kỹ năng đang suy nghĩ có muốn hay không thêm đến ngược lại thương 100%. 3 miếng điểm kỹ năng phân biệt đem ba cái kỹ năng mới giải tỏa. Còn lại 5 miếng điểm kỹ năng. liền phải cân nhắc thăng hắn thường dùng nhất kỹ năng. Khô lâu pháp sư hồi phục cấp 15. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 20 vị khô lâu pháp sư.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 Đơn thể chiến lực 400-100 phân Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp Cần nghề cấp bậc đi đến 3 cấp hai trở lên Bởi vì trước không thăng này 2 triệu hoán khô lâu kỹ năng Cho nên lần này hai cái kỹ năng đều là liên thăng hai cấp Tiêu hao 4 miếng điểm kỹ năng Đáng tiếc dù là liên thăng hai cấp Khô lâu binh thực lực như cũ tăng lên không tới tứ sai Cái này cũng nằm trong dự liệu Nếu không có hảo hảo đáng đáng 50 cổ tứ sai khô lâu binh hắn ở cái thế giới này còn cần sợ cái gì thần tuyển giả. Trực tiếp nhân ngăn cản sát nhân Phật ngăn cản sát Phật. Trừ phi thần linh tự mình kết quả. Không có mấy người dám trêu chọc hắn. Hắn suy đoán bây giờ khô lâu binh thăng cấp chủ yếu gia tăng là số lượng. Chất lượng sợ rằng càng ngày sẽ càng thấp. Dần dần biến thành so với thông thường chiến lực thấp một cái tầng thứ. Thối lui ra chiến lực chủ yếu hàng ngũ. Đừng xem chi phối khô lâu cho quá mức tăng thêm 100 phần Nhưng loại này quá mức tăng thêm cũng không thể cưỡng ép dương cao đột phá sinh mệnh tầng thứ. Chỉ có thể để cho khô lâu binh ở tam giai đỉnh phong trên căn bản càng mạnh hơn một chút. Nhưng là cường có hạn. Xa xa không đến được tứ giai độ cao. Cho dù là tiểu xác xuất xuất hiện biến gì khô lâu binh cũng cách yếu nhất tứ sai sinh vật có trinh lệch nhất định. Một quả cuối cùng điểm kỹ năng. Hắn đương nhiên là thêm ở làm trước mắt mạnh nhất chủ lực niêm thổ thạch ma bên trên. Niêm thổ thạch ma level 12. Lấy tự thân ma lực làm môi giới cho gọi ra một cổ nắm giữ tự mình ý chí niêm thổ thạch ma. Tổng hợp chiến lực 480 phân năng lực thiên phú. Đại địa con. Thổ nguyên tố chi mâu, tức những giam cầm, tướng vị đồn thổ, trung cấp thổ nguyên tố khống chí, nguyên tố ý chí, nguyên tố hạc tâm, triệu hoán vơ ngồi xuống, tiêu hao nhất định ma lực. Nhắc nhở nên gí năng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bật đi đến 3 cấp 2 trở lên, tăng lên 20 phân chiến lực, năng lực khác không thay đổi, cũng xem là không tệ. Tứ sai trở lên mỗi một phần chiến lực cũng là tiến bộ rất lớn. Niêm thổ thạch ma chiến lực không bằng tiên huyết thạch ma. phòng chừng rất lớn trình độ là bởi vì tiên huyết thạch ma càng ra dày thịt béo. Tiên huyết thạch ma giống như một cái chủ yếu thêm huyết xe tăng. Vừa vặn sinh mệnh tầng thứ cũng liền cao hơn. Nhưng bàn về thực tế năng lực chiến đấu. Thiên phú cùng kỹ năng mạnh hơn niêm thổ thạch ma muốn so với tiên huyết thạch ma lợi hại hơn. Cũng có thể dùng thích hợp càng nhiều chiến đấu trường mặt. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 08. chương 215 liên tiếp thăng cấp thực lực tăng lên trên diện rộng. Điểm kỹ năng phân phối xong. Lâm Sở lại quen thuộc trong chốc lát đã biết nhiều chút kỹ năng mới. Sau đó đưa mắt về phía mấy lần trước lính tuần phòng phó bản lấy được được thưởng. Hỏa tinh tinh tùy hắn nhất thời bán hồi còn không tìm được thích hợp sử dụng cơ hội. Giới thiệu đã nói có thể giao phó cho những sinh vật khác hỏa nguyên tố bộ phần năng lực Nhưng nên sử dụng như thế nào trước mắt còn là một mê Cũng không thể là ăn hết chứ Đồ chơi này có thể có bên trên thiên độ nhiệt độ cao Hắc vụ phân thân hắn hơi chút thử một chút Chia đều trong cơ thể toàn bộ ma lực cùng huyết khí Ngoài ra ba cái phân thân cùng hắn giống nhau như đúc Thậm chí ngay cả tinh thần chấn động đều không khác mấy Nhưng trên người bọn họ vũ khí trang bị chỉ có bề ngoài cùng trên người lâm sở như thế Cũng không có phụ ma năng lực Nói cách khác Trên thực tế phân thân sức chiến đấu là kém xa tiết tắp bản thể Đối bạch hổ loại này ma thú mà nói Bọn họ căn bản không dựa vào cái gì ngoại vật Cho nên phân thân chỉ có thể sao chép bản thân mình cũng không có vấn đề Không có quá lớn chiến lực hạ xuống Nhưng đối với nhân loại cũng không giống nhau, không có ngoại vật ra chỉ thân thể nếu so sánh lại quá yếu, phân thân không thể dùng nghề kỹ năng. Lâm Sở dần dần thí nghiệm đến phân thân cũng có thể sử dụng năng lực gì. Nghề kỹ năng đứng mũi chịu sào bị loại bỏ, không cách nào sử dụng bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Cho dù là nguyện rủa loại kỹ năng cũng không dùng được. Xem ra hệ thống tồn tại chỉ cùng hắn bản thể trói chặt. Những kỹ năng khác ngược lại là đều có thể dùng. Ví dụ như, dốc toàn lực loại này phụ trợ ma pháp cùng với hắn ở thế giới của lửa cùng hơi nước thế giới hư cảnh học được năng lực. Thậm chí ngay cả ở nơi này thần chọn thế giới trò chơi đạt được kỹ năng cũng cùng nhau sao chép. Đương nhiên, phân thân khẳng định là không có khả năng sử dụng nữa hắc vô phân thân lại búp bê mát rốt ca phân thân. Cái này cao cấp phân thân có thể dùng đến mê muội đối thủ. Vân vân Tiên huyết thạch ma cùng trung sinh mình hiệu quả không biết có thể hay không cùng phân thân liên kết Lâm sở bỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ Đó chính là đem tiên huyết thạch ma cùng trung sinh mệnh rời đi cho phân thân Mà đem hắn bản thể từ nơi này cùng chung chung rời trừ đi ra ngoài Như vậy phân thân vừa chịu đòn lại có thể tránh cho tiên huyết thạch ma tử vong mình đã bị dính liếu Cái phương pháp này là hoàn toàn có thể được Dù sao tiên huyết thạch ma phải cùng người triệu hồi cùng chung sinh mệnh mới có thể tồn tại cũng nghe lệnh của người triệu hồi. Nhưng cũng không có quy định phải là cùng người triệu hồi bản thể liên kết ạ Để cho tiên huyết thạch ma nghe lệnh với phân thân cũng không kém. Nói làm liền làm. Hắn thử đem trên người mình cùng chung hiệu quả chuyển tới một người trong đó phân bên trong thân thể. Quả nhiên. Thành công. cái này phân thân sinh mệnh tầng thứ nhanh chóng dương cao. Trở nên so với bản thể mạnh hơn. Tiên huyết thạch ma thời khắc nhìn chăm chú ánh mắt của hắn cũng theo đó rời đi. Chuyển hướng cái kia cùng nó sinh mệnh cùng chung phân thân. Lâm sở có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đối tiên huyết thạch ma hoàn toàn mất đi nắm quyền trong tay. Đối phương bây giờ không phải hắn chịu hoán vật. Thế nhưng lại có quan hệ gì? Tiểu nệ tiểu nệ. Không phải là ta tiểu đệ mà. Cách này phân thân năng lực đơn giản là ta phúc tinh A Không chỉ giải quyết tiên huyết thạch ma tế đoan. Còn nhiều hơn một cách so với chính mình bản thể còn mạnh hơn khiên thịt thế thân. Ha <cười> ha! Tiên huyết thạch ma còn có thể kéo dài cho phân thân cung cấp sinh mệnh lực. Chỉ cần có liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Cách này phân thân không chỉ có có thể thời gian dài tồn tại. Thời gian dài trong cơ thể năng lượng còn có thể khôi phục lại cùng ta một cách độ cao. Lâm sở vậy kêu là một cái hài lòng. Phân thân không chỉ mạnh. Trọng yếu nhất là còn có nhất định trình độ độc lập ý thức. Với hắn trao đổi cũng không chứng ngại chút nào. Như vậy cho dù là ở nhận biết trước mặt người khác cũng có thể lấy giả đánh cháo. Cùng phân thân đồng thời leo lên chỗ che chở. Lâm sở tiếp tục đi tìm lính tuần phòng phó bản bắt đầu săn giết. Ở cái thế giới này người chơi trong mắt khó mà công lược lính tuần phòng bốt trong mắt hắn chính là một cái cái kinh nghiệm bao. Một bên ở các thành phố thu góp lính tuần phòng tin tức một bên thanh trừ mỗi thành phố lính tuần phòng bốt. Thuận tiện dựa theo level 50 người chơi tình báo sát mấy cái phủ cận gặp phải kẻ xui xẻo. Dần dần. Hắn mới đến đây cái thần chọn thế giới trò chơi không tới 5 ngày. liền sông ra hiển hách hung danh. Các thành phố người chơi giữa bắt đầu truyền lưu. Có một đặc biệt lợi hại quái nhân ở các thành phố đánh chết lính tuần phòng bốt cùng cao cấp người chơi. Đã có rất nhiều thế lực cao tầng chịu khổ độc thủ. Nghe nói Tây thành tử thần thế lực chính là bị hắn diệt. Cường giả nhất cử nhất đồng luôn là có thể đưa tới sóng gió. huống chi lâm sở những nhiệm vụ này cũng căn bản không thế nào khiêm tốn. Mà là đặc biệt tới hô phong hoán vũ. Sau đó lại liên tục đánh chết 6 cái lính tuần phòng bút, hắn càng sát càng thuận tay. Dựa vào số liệu tan vỡ treo cộng thêm càng ngày càng mạnh triệu hoán vật. Sát lên năng lực mỗi người không giống nhau lính tuần phòng bút lại hoàn toàn không cần chuẩn bị cũng có thể thành thảo. Không chỉ tích lũy số lớn điểm tích lũy cùng đạo cụ, cấp bậc cũng là càng ngày càng cao. Necromancer cấp bậc tăng lên tới 3 cấp 2. Đạt được 8 mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Nét vô man sơ cấp bậc tăng lên tới 3 cấp 3. Đạt được 8 mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Còn muốn thăng cấp thì phải sát 8 cái lính tuần phòng bốt rồi. liền như vậy. Trước hết đến này đi. Mắt thấy trời đã tối rồi. Lâm Sở quyết định trước tìm một địa phương an tính nghỉ ngơi. Một hơi thở đạt được 16 mai điểm kỹ năng hắn cũng không biết nên phân phối thế nào rồi. Thường dùng nhất mấy cái kỹ năng thêm xong rồi cũng vô ích hoàn điểm kỹ năng. Liên quan đến hắn giòn đem trước không thế nào thêm chút kỹ năng cũng tăng thêm. Quá trình con đường sống. Trực tiếp thả thêm chút sau kỹ năng hiệu quả. Khô lâu pháp sư hồi phục level 17. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 24 vì khô lâu pháp sư.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 Tổng hợp chiến lực 550 phân năng lực thiên phú. Thì huyết. Vũ trang hóa hình. Sinh mệnh cùng chung. Huyết đồn lói lên. Tia huyết chạy thoát thân. Mỗi ngày có thể triệu hoán một cụ. Tiêu hao nhất định ma lực. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến level 35 trở lên. Công dịch cắn trả cấp 2. Vì tự thân cùng toàn bộ triệu hoán vật trồng tăng ít bút, để cho địch nhân đang đối với ngươi và ngươi triệu hoán vật tiến hành gần người vật lý công hích lúc bị 100% ngược lại thương, thời gian kéo dài 15 giây, hạ nhất cấp, ngược lại thương 120%, kéo dài 20 giây. Nhắc nhở, nên nghĩ năng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bậc đi đến level 35 trở lên. Cốt tù cấp 2. Lấy tự thân ma lực ở tầm mắt bên trong đối chỉ định mục tiêu hoặc chỉ định vị trí cho gọi ra một cổ bạch cốt nhà tù. Bạch cốt nhà tù có thể phong cấm phần lớn thuấn di năng lực. Cốt tù đem tự động hấp thu bị giam cầm người trong cơ thể năng lượng tới kéo dài tồn tại. Cốt tường lớn nhất có thể chịu đựng tứ sai cao cấp 2 lần công gích. Hạ nhất cấp vì tứ sai cao cấp ít nhất 3 lần công gích. Cũng thêm tốc độ hấp thu giam cầm người trong cơ thể năng lượng. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến 38 cấp trở lên. Thường dùng nhất kỹ năng thăng cấp xong rồi. Trừ tiên huyết thạch ma. Công ghi cắn trà. Cốt tù nhân cấp bậc hạn chế chỉ thăng nhất cấp. Còn lại đều là thăng hai cấp. Mấy loại khác. Ví dụ như bạch cốt bọc thép. Chi phối khô lâu vân vân là cũng nhân cấp bật hạn chế không có biện pháp thăng cấp. Lúc này mới tốn 9 mai điểm kỹ năng. Còn lại 7 mai điểm kỹ năng không có chỗ xài đây. Chính dễ dàng đem lúc trước một ít thăng không thăng cấp đều được kỹ năng thăng. Lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía hồi lâu không thăng cấp kỹ năng. Cao nhất bùng nổ phát ra. Thi thể nổ mạnh. Bây giờ thi thể nổ mạnh mới cấp 3.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 Bây giờ thi thể bán kính nổ tung bán kính tăng lên rất nhiều là không có sai. Nhưng cũng chỉ có phạm vi mở rộng. Không có còn lại tăng cường hiệu quả. Đồ chơi này nhưng là chẳng phân biệt được địch ta. Bán kính nổ tung càng lớn. Mặc dù dễ dàng hơn nổ đến càng nhiều địch nhân. Nhưng là cũng rất dễ dàng nổ đến người một nhà. liền như vậy. Nhìn thêm chút nữa khác kỹ năng. Ngoại trừ tổn thương càng sâu cái này vẫn luôn là một level nguyện rủa kỹ năng bên ngoài. Hắn còn có một cái nguyện rùa kỹ năng không giải tỏa. Đó chính là vi án linh thị. Trước ở lên tới 20 cấp lúc đề cập tới. Vi án linh thị là có thể tạm thời hạ xuống địch nhân tầm mắt nguyện rùa kỹ năng. Tương tự với đâm mù hiệu quả. Tác dụng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng đối với bộ phận đặc biệt lệ thuộc vào thì giác địch nhân có lẽ có kỳ hiệu. Lâm Sở luôn cảm giác kỹ năng này không quá có thể như vậy phế. Dù sao nghề kỹ năng không có một là rác rưởi Nói không chừng vi án linh thì lui về phía sau thăng cấp hiệu quả liền không chỉ là đâm mù đơn giản như vậy. Mà sẽ nắm giữ càng nhiều chức năng. Chức hắn bởi vì điểm kỹ năng khan hiếm. Không tốt lắm cầm chân quý điểm kỹ năng đi đánh cược một cách không có gì lớn dùng kỹ năng sẽ làm phản hay không chuyển. Nhưng bây giờ nếu điểm kỹ năng nhiều đi ra. Không ngại liền thử hắn một lần. Vi án linh thị một level. Nguyện rủa một đám địch nhân. Để cho bọn họ tầm mắt hạ thấp chỉ có thể nhìn thấy một ba thước trong khoảng đồ vật. Thời gian kéo dài 3 ba giây. Đối thị giác đặc biệt cường địch nhân hiệu quả sẽ hơi chút hạ xuống hạ nhất cấp Quá mức che giấu thính giác Thời gian kéo dài ra tăng tới 5 giây Ta cũng biết Gia tăng cấp vật quả nhiên sẽ mới tăng thêm còn lại hiệu quả Hạ xuống thì giác sau đó lại che giấu thính giác Chẳng lẽ mãn cấp có thể che giấu địch nhân toàn bộ cảm giác chứ Nếu như thật có thể đem địch nhân toàn bộ cảm giác cũng che giấu Đối phương không thì trở thành một cây sờ bẫy bạ bao cát thịt rồi sao? Cái này nguyện rùa kỹ năng so với hắn tưởng tượng trung tiềm lực muốn lớn hơn a Liên tục cho vi án linh thị tiến hành thăng cấp. Nhưng nhân kỹ năng hạn chế. Cuối cùng chỉ tăng thêm ba mai điểm kỹ năng. Vi án linh thị cấp 4 Nguyện rủa một đám địch nhân. Để cho bọn họ tầm mắt hạ thấp chỉ có thể nhìn thấy không hai thước trong khoảng đồ vật. Quá mức chai dấu thính giác, khấu giác, vị giác, thời gian kéo dài 10 giây. Đối thị giác đặc biệt cường địch nhân hiệu quả sẽ hơi chút hạ xuống hạ nhất cấp. Quá mức chai dấu xúc giác, thời gian kéo dài ra tăng tới 12 giây. Nhắc nhở, nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bập đi đến level 35 trở lên. Này nguyện rùa có thể thoáng cái hạn chế đối thủ bốn loại chủ yếu giác quan có thể nói là siêu cấp lợi hại A Đối phó những thứ kia giỏi dùng thính giác. Khứu giác quái vật. Giống như là phế bỏ truy của bọn họ tung cùng trinh địch năng lực. Lâm sở suy đoán đời che dấu xúc giác. Phía sau nói không chừng che dấu chính là ngũ cảm bên ngoài còn lại giác quan. Tỉ như giác quan thứ sáu. Tinh thần cảm ứng đời các giác quan. Cuối cùng để cho địch nhân bất kỳ một cách nào giác quan đều không cách nào sử dụng. Lâm vào triệt để vô tri vô giác mức độ. Nói thật, hắn càng hy vọng kỹ năng ở phía sau tiếp theo thăng cấp chung có thể đơn độc mang tính lựa chọn che giấu đối phương một cách cảm giác. Như vậy có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Tỉ như đầu độc lúc thiểu yên lặng che giấu đối phương vì giác. Tỉ như phóng độc vụ lúc len lén che giấu đối phương khứu giác. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Một quả cuối cùng điểm kỹ năng hắn không tính dùng. Trước giữ lại. Sau này nếu như dùng đến cốt tường hoặc là tổn thương càng sâu. Cũng có thể cho nó hai nhìn phân phối. Nhiệm vụ chính tuyến hai đổi mới. Sân chơi chơi một ngày. Nhiệm vụ yêu cầu. Đi vị vu vĩnh ninh thành bắc sao bỏ hoang sân chơi. Giải quyết sinh ra vào sân chơi ba cái hạng mục chung bỏ túi phó bản liên tiếp khẩu. Hủy diệt tòa kia sân chơi. Cúc thưởng theo như đánh giá một chút phát. Sân chơi. Lần này nhiệm vụ chính tuyến thật là có cá tính. Sinh ra vào sân chơi ba cái hạng mục chung bỏ túi phó bản liên tiếp khẩu. Những lời này hắn có chút nghe không thể hiểu. Phó bản không phải đến người chơi đến level 50 sau mới có thể tiến vào khu vực sao. Nghe nói là cái gì những tinh cầu khác chiến trường. Hãy cùng trong trò chơi đổi chỗ đồ không sai biệt lắm một cái ý tứ liền như vậy Ngày mai đi thì biết Nhiệm vụ chính tuyến đổi mới thật đúng là ngấu nhiên Hắn ngày đầu tiên liền giải quyết thứ nhất đầu mối chính Này cũng ngày thứ năm sắp kết thúc rồi mới quét ra cái thứ hai Nếu như cái thứ ba đầu mối chính cũng phải kéo dài thời gian Hắn cũng chỉ có thể khiêm tốn lại cậu thả một đoạn thời gian không đi tìm thần tuyển giả rồi Nếu không dù là giết thần tuyển giả, những nhiệm vụ khác chưa xong cũng không đi được. Vào đêm, Lâm Sở phát hiện một cách đặc biệt tốt nghỉ ngơi phương pháp. Để cho phân thân ở bên ngoài thay thế hắn ở chỗ che chở bên trong nghỉ ngơi. Cũng đem không gian hạc tâm giao cho phân thân. Sau đó sẽ để cho phân thân dùng không gian hạc tâm đem hắn chuyển tới trong bí cảnh nghỉ ngơi. Cứ như vậy là hắn có thể an toàn ở nhà mình trong bí cảnh đợi. Dù là không có thả ra tấm đá làm tọa độ cũng có thể tùy thời trở lại thế giới hiện thật. Mà cùng tiên huyết thạch ma cùng trung sinh mệnh phân thân là một cái thuần túy huyết mưu. Coi như thật xuất hiện địch nhân công ghích hắn. Cũng rất khó một chút giết hắn. Cứ như vậy phân thân liền có đầy đủ phản ứng đem trong bí cảnh lâm sở kéo ra ngoài cũng đem không gian hạt tâm trả lại. Lùi 10.000 bước nói. Phân thân nếu thật bị trong nháy mắt mưu sát. Đưa đến hắn bị tạm thời bao vây trong bí cảnh cũng không thua thiệt. Dù sao cũng hơn hắn bản thể bị giết tới cường. Suốt đêm không có ai đến quấy giày hắn. Dựa vào minh tưởng khôi phục chân tinh thần lực. Ngày thứ hai hắn không gấp đi nhiệm vụ chính tuyến muốn yêu cầu sân chơi. Mà là đi trước một chuyến ma pháp hiệp hội. Dự định nhìn một chút chính mình lá thư này giải phong như thế nào. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 08. chương 216 dưỡng dị 039. Tin 039. Như thế nào đây? Trong thơ phong ấm giải khai chưa? Ma Pháp Hiệp hội. Ma Pháp tháp bên trong phòng tiếp khách. Lâm sở nhìn về vội vã từ nơi không xa thang lầu đi xuống Trần Ngọc. Còn không có. Cái kia phong ấm nhiên liệu so với tưởng tượng của ta chung muốn dư thừa một ít. Khả năng yêu cầu lại hai ngày nữa, không, cũng có thể là một ngày. Trần Ngọc giọng không thế nào vững vàng. Nàng khí sắc cũng so với trước kia kém rất nhiều. Tựa hồ có tâm sự gì? Lâm sở hỏi nhìn ngươi thật giống như không có ở đây trạng thái. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Trần Ngọc cười một tiếng. Chính là mê cung công hơi có chút không quá thuận lợi. Gần đây hơi có chút vì bên kia sự tình bận tâm. Bất quá xin yên tâm. tư nhân chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng ta giải trừ phong ấm độ tiến triển. Hy vọng như thế. Lâm sở cũng không có ở nơi này nhiều tốn thời gian. Thật sâu nhìn Trần Ngọc liếc mắt. Luôn cảm giác người này biểu tình thật giống như ở che giấu cái gì. Ta đây liền ngày hôm sau lại đến lấy đi. Cho ngươi lưu đủ đầy đủ thời gian. Xin yên tâm. Ngày hôm sau ta nhất định sẽ đem giải trừ phong ấm tín giao cho ngươi. Ừ, tốt. Hai người nói chuyện với nhau xong. Lâm sở đứng dậy rời đi. Nhưng hắn không đi xa liền chiêu suốt một cái thẳng ẩm thân ở vai trái sâm chi yêu tinh ngân linh. Cũng hướng nó nói. Ngươi theo dõi người kia. Nhìn nàng rốt cuộc đang làm gì. Có hay không giải phong kia trương tín. Cũng không thể trách hắn lo ngại. Nói tốt chậm nhất là 3 ngày là có thể giải trừ phong ấm. Kết quả 3 ngày qua còn nói phải đợi 1-2 ngày. Thần sắc vẫn như thế suy yếu khả nghi. Phái ngân linh đi tìm hiểu một chút không có gì chỗ xấu. Sâm chi yêu tinh cơ thể sức chiến đấu mặc dù không mạnh. Nhưng những phương diện khác cũng đều là xuất sắc nhất thám báo tiêu chuẩn. Chỉ cần không có giỏi điều tra tứ sai tồn tại gần như không người có thể phát hiện nó. Hơn 10 phút sau. Ngân Linh lặng yên không một tiếng động trở lại bên cạnh lâm sở. Chủ nhân. Với ngươi muốn như thế. Tên kia đã giải phong tin. Nàng thật giống như bị trong thư nội dung hấp dẫn một mực ở trong phòng lặp đi lặp lại nhìn lá thư này. Nàng bị trong thư nội dung mê mẫn. Lâm sở mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khế ước phía trên rõ ràng quy định đối phương không thể đi nhìn trong thư nội dung. Tuy nhưng cái này phổ thông giao dịch khế ước không bằng linh hồn khế ước như vậy hiểu lực mạnh mẽ. Nhưng nếu là vi phạm, khế ước trước tiên sẽ cắn trả vi ước phương. Mà bị vi ước phương cũng sẽ biết tình huống. Nhưng hắn cũng không có được khế ước vi phạm tín hiệu. Chẳng lẽ là dùng nào đó quay mũi khế ước vi phạm bị người phát hiện đạo cụ. Nói không chừng thật có thể. Lá thư này bên trong rốt cuộc viết cái gì. Lại sẽ để cho một cái trong nghề nổi danh nhất phong ấm sư cũng không nhìn được bí quá hóa liều. Lâm sở hỏi Ngân Linh. Ngươi trông xem lá thư này phía trên nội dung sao? Không nhìn thấy. Ngân Linh lắc đầu. Lá thư này hình như là đặc thù ma lực sóng gần hình thái. Chỉ có người cầm được mới có thể nhìn thấy bên trong nội dung. Trong mắt người ngoài đó chính là một tấm biến đổi sáng bóng giấy. Mang ta tới. Nếu biết tin đã giải phong, lâm sở quyết định không lượn quanh cái gì phần con, trực tiếp muốn trả lời. Thấy rằng người này vi phạm khế ước, 500.000 tiền chót nàng cũng đừng nghĩ muốn. Nói không chừng còn có thể lấy cái này vi phạm khế ước sự tình làm làm uy hiếp. Ngược lại lừa nàng nhất bút mấy triệu tiền ấm miệng. Thuấn di xông vào trần ngọc ma pháp tháp. Dùng hư không chi nhận trong nháy mắt công phá phòng ngự bình trướng. Ở Ngân Linh dẫn đường đi xuống đến Trần Ngọc đọc tin căn phòng. Lâm tiên sinh. Ngươi làm gì? Tại sao phải phá hư ta ma pháp tháp? Trần Ngọc vội vàng từ căn phòng đi ra. Cùng Lâm sở đụng cái chính diện. Lâm sở sách hư không chi nhận nhàn nhạt nói. Đem ta tin sao ra đi. Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn tránh khế ước trói buộc. Nhưng ta đã biết ngươi giải phong thành công. Bây giờ giao ra tin Ta có thể cân nhắc không đem chuyện này ra bên ngoài chuyển Tin Trần Ngọc có chút hốt hoàng Tầm mắt tránh né Ta không biết cái gì tin Ta nhưng là có chứng cứ nha Lâm sở vỗ một cái bả vai ngân linh Xâm chi yêu tinh lập tức thả ra phục khắc thủy kính thuật Bên trong biểu hiện chính là Trần Ngọc vẻ mặt mê mệt bưng màu sắc rực rỡ tờ thư bộ ráng Trần Ngọc biết sự tình bại lộ nhất thời nóng này. Không biết dùng rồi kỹ năng gì. Thân thể biến thành từng tầng một màu đen cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Lại chỉ trước mắt liền xuất hiện ở ma pháp tháp bên ngoài. Thuấn Di năng lực thật không bao nhiêu tiền. Tại sao dường như mỗi người đều biết một tay. Lâm sở liền vội vàng Thuấn Di đuổi theo. Nhưng Trần Ngọc cho bụi lói lên là thực sự nhanh. Đảo mắt liền lại xuất hiện ở trăm mét ra ngoài địa phương So với lâm sở thuẫn di khoảng cách xa hơn Nơi này dù sao cũng là ở ma pháp trong hiệp hội Hắn mới vừa rồi mạnh mẽ xông tới ma pháp tháp đã kinh động nơi này cảnh bị nhân viên Một đám 34 40 cấp ma pháp hiệp hội cảnh bị viên tụ tập tới Muốn khống chế được ở trong mắt bọn hắn hình như là muốn hành hung lâm sở Lâm Sở cũng lười giải thích là Trần Ngọc trộm hắn đồ vật. Nếu như đem lời nói này đi ra ngoài, làm sao còn mắt chẹp. Hơn nữa, không ngừng thuấn di hai người như thế nào những thứ này tạp ngư có thể đổi kịp. Lâm Sở không nói. Mặc dù Trần Ngọc so ra kém những thần tuyển giả đó. Nhưng dầu gì cũng là một lĩnh vực cao cấp nhất đại lão. Chỉ là dựa vào kiếm được điểm tích lũy hạt dược cũng hạp đến hơn 50 cấp thuộc về người chơi trung đỉnh Phong kia một nhóm hàng. Hai người này nếu như đánh, đám này cảnh bị viên liền là thuần túy cho không. Tiểu tiểu lâu la, không cần để ý. Nên như thế nào ở ma pháp hiệp hội còn lại level 50 trở lên người chơi chạy tới trước khống chế được Trần Ngọc mới là trọng điểm. Lâm Sở cũng không quên cái này hiệp hội còn thường thường sẽ đến thần tuyển giả. Tỷ như trước cái kia tóc vàng nữ nhân Nghe nói ma pháp hiệp hội khai sáng trong đám người thì có hai cách là thần tuyển giả. Có lưỡng đại lão chấn giữ. Trên căn bản không ai dám tới nơi này đặc biệt gây chuyện. Số liệu tan vỡ. Nếu không đuổi kịp. Dứt khoát đem ngươi nhà chạy trốn năng lực đóng cửa. Trần Ngọc bóng nhiên liền từ từng tầng một cho buổi trạng thái khôi phục bình thường. Vô luận như thế nào thử sử dụng năng lực cũng không làm nên chuyện gì. Vội vàng lại từ trong lòng ngực lấy ra một vật liền muốn tiếp tục chạy trốn Nhưng lâm sở sao có thể cho nàng cơ hội Thuấn di đến trước mặt bắt lại tay nàng Đoạt lấy đảo cụ Thấy chạy trốn vô vọng Trần Ngọc tâm tình có chút tan vỡ Khói mắt lại chảy ra nước mắt Lá thư này Lá thư này là ta Ngươi không thể cướp đi nó Nó đối với ta rất trọng yếu Ta muốn dùng nó thực hiện ta nguyện vọng. Luôn cảm giác ngươi trạng thái không đúng lắm. Chẳng lẽ lá thư này có vấn đề gì? Nhìn trước mắt hốt hoàng lại tiểu tụy Trần Ngọc. Lâm sở càng phát giác sự tình khả năng không nghĩ tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Từ đối phương trong túi đoạt lấy tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh tờ thư. Khi hắn tiếp xúc được một sát na kia. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dục vọng sông lên đầu. Khát vọng đem phong thư này chiếm làm của mình Khát vọng đọc bên trong nội dung Khát vọng yên lặng ở trong đó không cách nào tự kiềm chế Thậm chí cảm giác mình chọn đời theo đuổi mơ mộng có thể dựa vào phong thư này thực hiện Ngay tại hắn không kịp chờ đợi cầm lên phong thư này muốn xem bên trong nội dung lúc Trong đầu hắn an trí hai khỏa ảnh ảnh phá diệt châu trong lúc bất chợt tự động tan vỡ Khiến cho hắn ngắn ngủi có vẻ thanh tỉnh lý trí Nhưng này sởi thanh tỉnh cũng không ổn định. Lúc nào cũng có thể bị lần nữa bao phủ. Trên người còn lại chống đỡ àng thuật cùng tinh thần công kích hậu thủ cũng lần lượt bị kích động. Một chút xíu đem lâm sở từ trong trầm mê kéo ra. Giao phó cho hắn thoát khỏi loại dục vọng này lực lượng. Gặp dưỡng. Lâm sở khôi phục lý trí. Nhanh chóng đem này tờ tín chỉ thu vào chứ vật không gian bên trong. Theo tờ thư biến mất. Hắn rốt cuộc thoát khỏi kia cổ dục vọng ảnh hưởng. Khôi phục bình thường. Lá thư này rốt cuộc là đồ chơi gì? Vì sao lại sự tiếp xúc người lâm vào cách loại này không cách nào tự khống trạng thái? Lâm sở vẫn có thể cảm giác được vẻ này kỳ diệu trạng thái dục vọng. Để cho người ta không thể tự kiềm chế. Phản phất diện ma túi như thế để cho người ta không nhìn được nghĩ phải đi đọc trong thư cho. Đây là hắn không có khi nhìn đến trong thư cho dưới tình huống. Nếu quả thật nhìn thấy lá thư này nội dung. Cũng yên lặng trong đó. Sợ rằng nhiều hơn nữa chống cửa àng thuật cùng tinh thần công kích thủ đoạn cũng không có biện pháp đưa hắn kêu hồi. Bị đoạt đi phong thơ Trần Ngọc ở ngắn ngủi hoàng hốt sau khôi phục thần trí. Sắc mặt nàng so với trước kia càng tái nhợt. Đáy mắt sâu bên trong đầu tiên là mê mang. Sau đó liền hiện ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Ta, ta đây là. Lá thư này có vấn đề. Tuyệt đối không thể đọc. Phải phá hủy nó. Thấy Trần Ngọc lấy lại tinh thần. Lâm sở hơi an tâm một chút. Xem ra tin đối bóng người vang cũng không phải vĩnh cửu. Chỉ cần rời tay là có thể thoát khỏi khống chế. Nhưng sau đó Trần Ngọc lời nói kia lại để cho hắn sợ hãi trong lòng. Lá thư này rốt cuộc có vấn đề gì? Chó nguy hiểm hắn mới vừa rồi đã thể nghiệm qua. Nhưng lời nói này tự đọc qua tin Trần Ngọc trong miệng nói ra. Hay là để cho nhân rất khó không đi hướng nguy hiểm hơn phương diện suy nghĩ. Hai người truy trốn đưa tới sôn sao. Cuối cùng vẫn đưa tới ma pháp hiệp hội còn lại cao tầng chú ý. Xem ra ngươi cũng không phải chủ động muốn tham ô ta đồ vật. Chỉ là bị lá thư này khống chế được. Lâm sở nhìn khắp bốn phía tổ tới cảnh bị viên cùng người chơi. Đối Trần Ngọc nói. Đang bàn luận lá thư ngày trước. ngươi tốt nhất trước theo chân bọn họ đem sự tình giải thích rõ. Đám người này còn tưởng rằng ta muốn hãi ngươi. Trần Ngọc hiểu ý dẫn thần. Hướng tổ tới cảnh bị viên cùng còn lại người quen môn giải thích tình huống. Rất nhanh đám người liền dối giết tàn đi. Chỉ có số ít mấy cái cùng nàng quan hệ tốt hơn người chơi chủ động lưu lại trong non trạng thái chưa ra hình dáng gì Trần Ngọc. Nhưng lại bị Trần Ngọc xin miễn. Biểu thì có chuyện muốn đơn độc cùng Lâm sở trò chuyện. Hai người đi ma pháp tháp phòng tiếp khách. Trần Ngọc gọi một ly cà phê nóng. Thần sắc tiểu tuổi nói. Lâm tiên sinh. Lá thư này phải hủy diệt. Cởi ra nó phong ấm là một cái. Loại đồ vật này thì không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Lâm sở càng nghe càng hiếu kỳ. Lá thư này bên trong rốt cuộc viết cái gì? Lá thư này nghiêm khắc ý nghĩa nói cũng không phải ta ngươi có thể hiểu được phong thơ. Bên trong làm chuyện môi giới cũng không phải hiểu chữ. Mà là lấy nào đó khó mà miêu tả tinh thần năng lượng cất kín đến rất nhiều kỳ quái kiến thức. Giống như... Giống như... Trần Ngọc không nhìn được dùng hai tay che đầu. Vắt hết ớt đi suy nghĩ miêu tả từ. Nàng quấn quyết một lát sau cuối cùng buông tha. Rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả loại cảm giác đó. Nó sẽ kích thích ngươi toàn bộ dục vọng. Cho ngươi vừa thống khổ lại vui vẻ. Đỉnh tiếp nạp bên trong toàn bộ không thể nói lý kiến thức. Giống như một khi ra rõ rồi bên trong toàn bộ kiến thức sau liền có thể biết rõ thế gian hết thảy chân thực. Ngươi trạng thái tinh thần không tốt lắm. Chớ miễn cứng. Lâm sở nhìn ra Trần Ngọc ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng càng hồi tưởng phong thơ nội dung lại càng kích động càng khó tỏ bày rõ ràng. Trần Ngọc một tay che cách chán. Ta giải trừ phong ấm thời điểm chỉ là không cẩn thận đụng một cách lá thư này. Phía sau dài đến 6 giờ cũng lâm vào cách loại này điên cuồng thống khổ trạng thái. Lúc ấy cho nên ta yêu cầu ngươi một hai ngày sau trở lại Chính là cảm thấy đại khái một ngày là có thể đem trong thư kiến thức toàn bộ chứa Có lẽ là bởi vì lúc ấy trạng thái thuộc về không thể đối kháng Cho nên cũng không có hoàn toàn vi phạm khế ước Hơn một ngày thời gian là có thể học xong bên trong tin tức Xem ra chủ động đi đọc lá thư này là rất không sáng suốt cử động Một khi cùng tin sinh ra tiếp xúc Không bị người khác cướp đi. Căn bản không thể nào chủ động khôi phục lý trí. Nhưng vấn đề tới. Học xong rồi tin sẽ phát sinh cái gì chứ? Cái loại này có mãnh liệt sức dù dỗ tin. Bản có thể khiến người ta cảm thấy không phải là thứ tốt gì. Lâm Sở Hiếu Kỳ hỏi. Những kiến thức kia rốt cuộc là cái gì? Người còn có thể nhớ tới sao? Đều là một ít rất vặn vẹo kiến thức. Ta bản năng ở kháng cự những kiến thức kia. Cho nên một khi từ loại trạng thái kia thoát khỏi sau đó những kiến thức kia đều nhớ rất mơ hồ. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Đang đọc tin quá trình chung cho nên ta thống khổ. Cũng là bởi vì những kiến thức kia ở đánh băng ta nhân cách cùng tam quan. Đang thử đồ thay đổi ta. Trần Ngọc lời nói dần dần trở nên nóng này. Ngàn vạn lần không nên hiếu kịp. Tuyệt đối không thể đọc lá thư này Nếu như không có biện pháp hủy diệt lá thư này Có lẽ có thể tìm một cái gì phong ấm đảo cổ đem nó lần nữa phong ấm Lần nữa phong ấm coi như xong rồi Chính ta nghĩ biện pháp xử lý nó Lâm sở dĩ nhiên không sẽ đem mình mới vừa giải phong đồ vật lần nữa phong ấm Cho dù là vật phẩm nguy hiểm cũng chỉ có nó giá trị Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại Ngược lại đem thư đặt ở chữ vật không gian bất động. Hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Lê gấm để trước đến. Có cơ hội. Lại nghĩ biện pháp biết gió phong thư này bên trong kết quả kỹ thuật cái gì. Thật sự không làm rõ được hắn cũng có thể dùng nghi thức hiến tế đem phong thư này bán cho trước ở chính giữa khe không gian nhận biết cái kia thế giới chi chủ. Phong thư này ảo giác ngay cả một đống lớn tam giai đỉnh phong đảo cổ cũng không cách nào phá giải. Vô cùng có khả năng thuộc về tứ sai tầng thứ. Bên trong ghi lại nội dung dù là không đủ để để cho thế giới chi chủ coi trọng. Như thế nào đi nữa cũng có thể bán ra mấy phần giá tiền. Nếu như đối phương thế giới chi chủ thật sự cảm thấy không có giá trị. Lâm sở cũng có thể chắp tay đưa tiến Chỉ cần đối phương nói cho hắn biết trong thư rốt của kỹ thuật cái gì là được. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ dù sao cũng hơn hủy diệt phong thư này mạnh hơn. Liên quan tới tin chuyện ta thật xin lỗi. Ngoại trừ 500.000 tiền chốt Ngoài ra 500.000 là ta bồi thường nho nhỏ. Ta đi trước. Lâm sở đem một triệu điểm tích lũy đưa cho Trần Ngọc. Mấy ngày nay hắn đã giết không ít lính tuần phòng bốt cùng cao cấp người chơi. Trong tay rào có đến mức nước đố đổ vách. Chính là một triệu điểm tích lũy không thành vấn đề. Trước khi đi Trần Ngọc còn đang cảnh cáo hắn nhất định không thể nhìn lá thư này. Khuyên hắn có cơ hội phải phong ấm hoặc là phá hủy phong thơ. Nàng không ngừng nói. Thật đúng là đem ta nói có chút sợ hãi. Lâm sở nhìn mình chằm chằm ngón áp út triệu hoán chiếc nhẫn Lá thư này bây giờ liền yên lặng nằm ở hắn chứ vật không gian bên trong. Cứ việc trước mắt nghĩ rằng chỉ có ở tiếp xúc được tin mới có thể bị dẫn dụ. Nhưng hắn cũng không có biện pháp chắc chắn phong thư này cụ thể hiệu quả. Có thể hay không cách chứ vật không gian đối người cầm được tạo thành ảnh hưởng. Được rồi. Vừa vặn ta còn chưa có thử qua cái kia thế giới chi chủ hóa thân cho nghi thức hiến tế. Ở cái thế giới này sử dụng nghi thức hiến tế dù sao cũng hơn ở mới bắt đầu nơi chú quân dùng để được cường. Phong thư này cám dỗ hiệu quả mạnh hơn nữa cũng không phải có thể ảnh hưởng đến thế giới chi chủ. Trọng điểm là được thử có thể hay không ở giao dịch trong quá trình biết được phong thư này đến tổt cùng là lai lịch gì. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08. chương 217 lần đầu cùng thế giới chi chủ giao dịch. Rời đi ma pháp hiệp hội sau. Lâm Sở lập tức tìm một cách nơi yên tĩnh bắt đầu chuẩn bị nghi thức hiến tế. Nếu hoài nghi tin có thể xuyên thấu qua chứ vật không gian ảnh hưởng đến người cầm được. Vậy sẽ phải nhanh chuẩn áp đem chuyện này mau sớm giải quyết. Vì kia thế giới chi chủ thật sự bảo hắn biết nghi thức hiến tế cũng không phức tạp. Chỉ cần họ một cách năm mang trận. Sau đó vịnh tụng đối phương tên thật là có thể liên lạc với. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương ở cùng một thế giới quần thể bên trong. Nếu như cách này thần chọn thế giới trò chơi khoảng cách cái kia thế giới chi chủ quá mức xa xôi. Không liên lạc được lời nói. Lâm Sở cũng chỉ có thể trước tiên đem phong thư này ném tới bí cảnh mố hẻo lánh trước phong tồn rồi. Chấp trưởng thời gian thay đổi liên tục. Điều khiển lôi thủy lực. Chọn đời bất tử bất diệt vận mệnh mệnh người. Lâm Sở trong miệng đọc đến sâu này phồn trường chân danh tác vì chỉ hướng hiến tế. Sau đó... Hắn đứng ở rườm già năm mang tinh pháp trận trung ương làm một cái quỷ một chân trên đất hai tay mở ra động tác. Làm xong hai cái này cử động sau. Nguyên bản không có chút nào lực lượng. Chỉ là tiện tay họa trên mặt đất năm mang tinh lại sinh ra một tia ba đồng đặc thủ. Toát ra màu đỏ tím hư ảo ngọn lửa. Những thứ này hư ảo ngọn lửa còn quấn pháp trận khủng bố thiêu đốt. Ở trong nhấp nháy liệt diễm bay lên. Với giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn khổng lồ mà lại cao cao tại thượng tử diễm màn sáng Tử diễm màn sáng giấy rua Hiện ra một bộ to lớn sạc sỡ hình ảnh Một đoàn do đen tử hỏa diễm cấu thành hình người nửa người trên phơi bày ra Bộ ráng thập phần mơ hồ Loáng thoáng có thể nhìn ra cùng thanh niên áo đen đường danh như thế Ngọn lửa kia chính trung ương hai luồng màu u lam như bảo thạc con ngươi Phàng phất có thể biết rõ linh hồn. Nhìn thấu lòng người. Cặp kia cử đại con mắt của U Lan nhìn chằm chằm năm mang tinh pháp trận trung ương lâm sở nhìn một cái. Tựa hồ đang suy tư người trước mắt này là ai? Tha rất nhanh thì có phản ứng. Nguyên lai like là ngươi à? Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền tử sơ nhập nhị cấp. Biến thành nhị cấp đỉnh phong sinh mạng thể rồi. Thực lực tốc độ tăng lên quả thực để cho người ta kinh ngạc. Ngay sau đó tha ánh mắt lại khắp nơi chuyển động Người thế giới bây giờ ta cảm nhận được nhiều cái thế giới chi chủ cùng ngụy thần khí tức Ấn Xem ra là một không kém thế giới Kia hư àng trong ngọn lửa chỉ là toát ra một tia khí tức Sẽ để cho lâm sở gần như hít thở không thông Đối phương kia như có thực chất năng lượng ba động thật sự quá mức bị cảm giác bị áp bách Cường đại đến phản phất một cái nhảy mũi liền có thể giết hắn Cái thế giới này cách ngài nguyên thế giới bản xa sao? Lâm Sở thử thăm dò hỏi. Hắn muốn biết vô tận trò chơi mỗi lần đầu phóng tìm tòi thế giới rốt cuộc là có cái gì quy luật? Có hay không ở cùng một mảnh thế giới quần thể bên trong? Không tính là gần. Nhưng chắc còn ở cùng một mảnh thế giới quần thể bên trong. Thế giới chi chủ tầm mắt rơi vào trên người Lâm Sở. Nhanh như vậy tìm được đáng giá cùng ta đóng đổi bảo vật rồi sao? Nghi thức hiến tế nếu như không xuất ra chút vật gì làm giao dịch không thể được Lâm Sở nói Trong tay của ta có mấy thứ coi như không thể có thể giao dịch đồ vật Lời cảnh cáo trước nói trước Nếu như ngươi xuất ra đồ vật ta không lọt nổi mắt xanh Trong thời gian ngắn sẽ không còn tiếp nhận ngươi xin giao dịch Ta không biết ngày giao dịch tiêu chuẩn Nếu như ngài không lọt nổi mắt xanh ta đây cũng không có biện pháp Lâm sở tận lực giữ một cách đúng mực tư thái tới cùng đối phương giao dịch. Ta muốn giao dịch đồ vật tương đối đặc thù. Mang lấy ra nếu như chuyện gì xảy ra. Hy vọng có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Hắn vừa nói lấy ra bên trong không gian chứ vật lá thư này. Phong thơ đang bị thả ra chứ vật không gian sau trong nháy mắt toát ra tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ tươi đẹp quang mang. Những thứ kia quang mang giống như có ma lực như thế để cho lâm sở không nhịn được sinh lòng cầm lên nó. Đọc nó sung động. Thú vị. Tử ngọn lửa màu đỏ trong thời gian ngắn đem phong thư này bọc lại. Phong ấm lại rồi nó thả ra quang mang. Lâm sở cũng theo đó khôi phục bình thường. Sắc mặt cảnh giác. Phong thư này quả nhiên không chỉ có thể để cho tiếp xúc nhân sinh ra ảo giác. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy nó đều sẽ bị dẫn dụ. Chiếu như vậy thôi toán. Đặt ở chữ vật không gian bên trong quả thật khả năng không quá an toàn. Nếu như chỉ là cất giữ ở chữ vật không gian là có thể diệt sạch nó ma lực. Cũng sẽ không bị người đặc biệt phong ấm ở một tấm trong phong thư rồi. Thế giới chi chủ hỏi phong thư này. ngươi từ đâu chiếm được? Đây là ta tình cờ gian lấy được phong ấm vật phẩm. Vật này có thể cắm dỗ tiếp xúc người đi đọc bên trong nội dung Theo đọc nhân lời muốn nói trong thư có rất nhiều dụ dì hoang đường kiến thức Để cho nàng vừa vui vẻ vừa thống khổ Ở thoát khốn sau còn nói nhất định phải đem phong thư này hủy diệt Lâm sở cho vị này thế giới chi chủ đại khái giảng thuật một chút tin lai lịch cùng hiệu quả Ta tự biết không có năng lực dò tìm bí mật trong thư nội dung Cho nên liền muốn hiến tế cho ngài Tiến hành giao dịch. Rất sáng suốt lựa chọn. Thế giới chi chủ ha ha cười nói. Phong thư này có thể thế giới không phải chi chủ dưới đây có thể chạm đến tin tức. Nói cho đúng. Cách này cũng không đơn thuần là một phong thơ. Càng là một tấm thư mời. Bên trong bao hàm đến một cách nguy hiểm hư ảnh thời không tỏa độ. Tư ảnh thời không. Tỏa độ. Lâm sở kinh ngạc. Thế giới chi chủ ngược lại là rất kiên nhẫn vì hắn giải thích Tư ảo thời không cũng thế giới là một loại Chỉ bất quá cùng đại đa số thông thường thế giới sở tồn ở thời không tầng diện có chỗ bất đồng Hơn nữa thế giới chúng quy tắc đối với phần lớn phổ thông thế giới sinh vật mà nói hoang đường thêm dụng dị Nói như vậy cho dù là thế giới chi chủ cũng rất ít dám đi tìm tòi tư ảo thời không Lâm sở nghi ngờ Vậy tại sao phong thư này sẽ cám giấu người đi đọc? Hơn nữa đọc qua trình liền giống bị làm rồi ảnh thuật. Vị kia duyệt đọc người đáng tin còn nói bên trong có rất nhiều quái đản kiến thức. Không nhìn được nghĩ muốn xem hoàn bên trong toàn bộ nội dung. Có thể là cái kia hư ảnh thời không vào sân yêu cầu chính là đọc xong bên trong toàn bộ tin tức. Ta còn chưa có bắt đầu tiến một bước nghiên cứu. Tạm thời không thể chắc chắn. Về phần ngươi nói vật này kèm theo cám rỗ Thuần túy là tầng dưới sinh mệnh bản năng trong chăn năng lượng đặc thù kết cấu hấp dẫn Thế giới chi chủ dùng ngọn lửa quyển khởi tín cái thu nhập giữa không trung bên trong đường hầm Này Trương Thư mới có giá trị không nhỏ Có thể cung ta nghiên cứu và tìm tòi thần mỹ không biết thư ảo thời không Quả thật đoán là một kiện bảo vật hiếm thấy Nói đi Ngươi muốn cái gì? Ta sẽ tuân theo thế giới vô tận đồng giá giao dịch nguyên tắc. Cho người cung cấp tương ứng giá trị bảo vật. Phong thư này giá trị ngay cả thế giới chi chủ cũng công nhận. Tác dụng là tìm tỏi tư ảo thời không. Thế giới chi chủ tầng thứ cách hắn quá mức xa xôi. Nếu như dựa theo tầng cấp phân chia. Thế giới chi chủ hẳn thuộc về ít nhất ngũ sai trở lên sinh mạng thể. Mà trước mắt hắn liền tứ sai cũng còn không đủ đến ngưỡng cửa. Chứ nói chi là càng về sau leo lên lại càng khó khăn. Cho nên, Lâm Sở cũng không hối hận tự cầm phong thư này làm giao dịch. Bây giờ hắn trong đầu nhanh chóng xoay tròn nên dùng phong thư này tới giao dịch cái gì? Là hướng thế giới chi chủ yêu cầu đối phương khi lấy được này phong thư mời tỏa độ sau đó chia sẻ cho mình. Vẫn là phải xa cách bây giờ liền có thể sử dụng thượng hạng nơi. Tỉ như lập tức lên tới tứ sai. Hoặc là muốn một hai diện ẩm chứa quy tắc lực thần khí loại Lâm sở dò xét hỏi cái gì cũng có thể muốn Ngươi có thể nghĩ đến hẳn phần lớn đều được Bất quá không thể vượt qua này phong thư mời giá trị Có thể đem ta trực tiếp tăng lên tới cùng ngươi hóa thân như thế cường thực lực sao Ưu tiên nhất định là tăng lên thực lực của chính mình Xem sắt còn cần tự thân cứng rắn Thần khí cái gì cũng phải xếp hàng ở phía sau Cái yêu cầu này vượt chỉ tiêu. Thế giới chi chủ nói. Bất quá ta có thể giúp ngươi trực tiếp tăng lên tới đến gần tam cấp đỉnh phong sinh mệnh tầng thứ. Nhưng muốn trở thành chân chính tam cấp đỉnh phong thì phải dựa vào chính mình lực lượng đi bước đầu biết rõ hẳn nhất thế giới quy tắc. Đến gần tam cấp đỉnh phong. Lâm sở chưa quên đối phương trong miệng tam cấp. Chính là vô tận trò chơi thông thường tứ sai tầng thứ. Giao dịch này dường như cũng không tệ Trực tiếp bị dương cao đến đến gần tứ sai đỉnh phong cường độ Không chỉ ở thần trọn trong thế giới game có thể đi ngang Ngay cả trở lại mới bắt đầu nơi chú quân cũng có thể trong nháy mắt trở thành tầng chót đại lão Đối mặt cái gì tứ sai sơ cấp lính tuần phòng Kia còn không phải tùy tiện mấy quyền là có thể đập chết Nhưng suy nghĩ ghí một chút Hắn cũng không phải dựa vào bản thể thực lực kiếm cơm Tăng lên sinh mệnh tầng thứ chủ yếu là vì không cho triệu hoán vật môn cản trở. Mà không phải mình đi lên đánh nhau. Dù là sinh mệnh tầng thứ bị dương cao. Hắn cũng không có tương ứng chiến đấu tiêu chuẩn. Ở trước mặt địch nhân hắn giống như một cái không có một thân khí lực mà không hiểu cái gì chiến đấu kỹ xảo trắng hắn. Nếu như là cùng tầng thứ địch nhân dễ dàng liền có thể giải quyết hắn. Cho dù là hơi chút thấp một tầng địch nhân. Cũng không nhất định là có thể chiến thắng. Tứ sai tầng thứ chân chính chỗ cường đại ở chỗ đối năng lượng rất nhỏ điều khiển. Nếu như không có những kinh nghiệm này cùng kỹ xảo. Không có sinh mệnh tầng thứ cũng không có gì lớn dùng. Mà muốn lên tới tứ sai đỉnh phong. Vậy càng là khó khăn không được. Cần thiết hoa mất thì giờ sợ rằng so với hắn trong lòng nghĩ còn dài hơn. Nếu không. Hay lại là đổi một cái giao dịch điều kiện. Chính mình sinh mệnh tầng thứ tăng lên làm cái gì chắc cái đó đến tới là được. Tăng lên quá nhanh ý nghĩa không lớn. Dù sao sinh mệnh tầng thứ cùng thực lực cũng không được tỷ lệ. Trọng điểm là tăng lên bảo vệ tánh mạng năng lực cùng chịu hoán vật lực lượng. Dương trường tỷ đoạn. Lâm sở do dữ mãi. Có không có gì đặc biệt lợi hại bảo vệ tánh mạng cùng chạy thoát thân đảo cổ tiến cử lên. Tốt nhất liền tam cấp đỉnh phong địch nhân đều bắt ta không thể làm gì. Sinh mệnh tầng thứ tăng lên tới tứ sai cao cấp. Hắn có thể ngay cả tứ sai trung cấp nhân cũng không đánh lại. Đối mặt tứ sai đỉnh phong loại này nắm giữ một tia quy tắc kẻ lực mạnh càng là chạy cũng không thể ném xuống. Dù sao hắn đi không phải chiến sĩ đường đi. Để cho một cái triệu hoán sư đột nhiên chuyển đi làm chiến sĩ khẳng định không có cách. Cùng với đột nhiên đề thăng nhiều như vậy tràn ra vô dùng sinh mệnh tầng thứ. Không bằng đổi thành ngay cả tứ sai đỉnh phong địch nhân đều không giết được hắn bảo vật càng chân thật. Ta có thể cho ngươi ba hạt có thể cho ngươi trong vòng thời gian ngắn đạt được siêu càng tam cấp đỉnh phong lực lượng thần lực kết tinh. Ngọn lửa màu tím ở giữa không trung ngưng tổ ra ba hạt ám tử sắc viên châu. Những thứ này thần lực kết tinh bên trong hàm chứa ta một tia lực lượng. Ngươi sử dụng sau có thể ngắn ngủi sử dụng một ít nông cản không gian quy tắc. Ở trong lúc đạt được lực lượng có thể dễ dàng giết chết phổ thông tam cấp đỉnh phong sinh vật. Thậm chí những thứ này thần lực kết tinh còn có thể trợ giúp ngươi hiểu và phân tích không gian quy tắc. Nếu như ngươi ủng có không gian quy tắc phương diện tài năng này. Nói không chừng là có thể dựa vào những thứ này thần lực kết tinh thử phân tích không gian quy tắc trở thành tam cấp đỉnh phong sinh mạng thể. Có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được vượt qua tứ sai đỉnh phong lực lượng. Dễ dàng giết chết phổ thông tứ sai đỉnh phong địch nhân. Còn có thể có cơ hội dẫn ngộ không gian quy tắc. Cái này không so với quang tăng lên sinh mệnh tầm thứ đến tứ sai cao cấp tới đáng tin không? Lâm sở nổi lên hứng thú. Một viên thần lực kết tinh có thể duy trì thời gian bao lâu? Có hay không tác dụng phụ? Không có tác dụng phụ. Một viên thần lực kết tinh đại khái có thể kéo dài không tới 3 phút. Nếu như ngươi đang chiến đấu đối thần lực tiêu hao đặc biệt lớn, khả năng sẽ còn xúc giảm thời gian này. Thế giới chi chủ đạo cũng không phải chỉ cho lâm sở một cái tuyển hạng. Tha lại nói, nếu như làm vật tiêu hao thần lực kết tinh không cùng ngươi tâm ý, chỗ này của ta còn có mấy món không dùng được hạ đẳng thần khí. Làm giao dịch này phong thư mời giá dư giả. Vừa nói, một đạo tử ngọn lửa màu đỏ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chui như lâm sở trong đầu. Này sợi ngọn lửa là truyền tin tức môi giới. chuối dài thần khí cắn kẽ tình báo hiện ra ở trong đầu hắn. Thần khí chi trưởng. Đi mi gần nữ thần với thần chiến sơ kỳ chế tác hạ đẳng thần khí. Nó nắm giữ phi thường lực lượng cường đại. Không cách nào bị thông thường thủ đoạn phá thư. Cũng miễn dịch truyền kỳ chiết xuất thuật phá hư vũ khí ma pháp. Đem tự động vì người cầm được cung cấp ngạch ngoại ma lực khôi phục cùng với miễn dịch ma pháp. Tinh thần khoát miễn bình chứng. Khả thi triển phần nhỏ thần hy thần hệ truyền kỳ pháp thuật tam cấp đỉnh phong pháp thuật. Đặc thù cố đỉnh ma pháp. Truyền kỳ giải trừ ma pháp. Miễn dịch mì hoặc. Truyền kỳ tinh thần bình chứng. Truyền kỳ ma pháp hổ thuẫn. Toàn bộ nguyên tố chống trả tăng lên Tự động hấp thu rời dạng ma lực cùng với linh hồn năng lượng bổ sung năng lượng Khả thi triển ma pháp Thần hy thêm hộ Thần hy ánh sáng Chuyện kỳ chiết xuất thuật Nhược hóa mắt vĩnh hằng liệt nhật Chuyện kỳ tật hành thuật Chuyện kỳ áo giáp thuật truyền kỳ Chuyện kỳ chỉ rũ chi quang Cao cấp phục hoạt thuật từ không thủ hộ chiếc nhấn Lấy hư không thủ hộ giả thân thể trải qua lặp đi lặp lại tinh luyện áp suốt luyện chế mà thành hạ đẳng thần khí. Có cùng hư không chi lực liên hệ lực lượng thật kỳ lạ. Sự người cầm được ở trong hư không cũng có thể tự do hành động không bị hạn chế. Thúc dục sau có thể ở bên người sáng tạo ra một cách có thể phòng ngự nhiều lần tam cấp đỉnh phong công gích hư không lồng bảo hộ. Cũng có thể ngắn ngủi sự người cầm được thoát khỏi thế giới hiện thật tiến vào hư không nẽ tránh công gích. Đặc thù cố định ma pháp, tư không khiêu dược, tư không lồng bảo hộ, không gian phong ấm tan vỡ. Chuyện kỷ ma long kiếm, tai áp mắt, những thứ này thần khí quả thực sáng mù lâm sợ mắt. Mỗi cái thần khí cũng để cho hắn tim đập thình thịt, khó mà rước bỏ. Trải qua nhiều lần cân nhắc, hắn cảm thấy ngay từ đầu thanh kia thần hy chi trưởng liền rất không tồi. Rất phù hợp hắn ở triệu hoán vật phía sau tiến hành phụ trợ cùng với tầm xa phát ra phong cách Có thể không cần học tập liền thi triển số lớn tứ sai tầng thứ ma pháp Quan trọng hơn là Hắn phát hiện cách này thần hy chi trưởng phần lớn ma pháp đều là tăng ít tính phụ trợ loại hình Tỉ như thần hy thêm hộ chính là tăng lên mục tiêu toàn phương diện tổng hợp lực lượng Vô luận là lực lượng Bén nhảy Tinh thần Thể chất các phương diện đều đưa sẽ có được nhất đỉnh biên độ tăng lên Nên hiệu quả đối tứ sai sinh mạng thể đều hữu hiệu Chuyện kỳ áo giáp thuật chính là vì mục tiêu mặc lên một tầng tương tự áo giáp ma pháp vòng bảo vệ ma pháp Tương tự phù trợ ma pháp còn có chừng mấy loại Đều là tứ sai tầng thứ Trong đó có mấy loại tăng ít ma pháp thậm chí có thể đoàn thể thả ra Có thể đại phúc độ dương cao hắn triệu hoán vật năng lực tác chiến Điều kỳ quái nhất là còn có cao cấp phục hoạt thuật. Có thể sống lại thời gian chết ở một giờ trong khoảng thi thể. Điều kiện tiên quyết là thi thể không thể thiếu trọng yếu khí quan. Sống lại mục tiêu trên thực lực giới hạn không thể vượt qua tứ sai. Cái này ma pháp so với trước hắn đạt được viên kia hoàn hồn đan còn mạnh hơn nhiều lắm. Còn lại tứ sai ma pháp cũng đều năm hoa bổn môn nhìn qua rất lợi hại. Đây đối với nắm giữ cao cấp ma pháp cũng không nhiều hắn mà nói. Là một lớp to lớn tăng cường. Hơn nữa bên trong còn có một đống lớn cố định ma pháp không cần thả ra là có thể kéo dài có hiệu lực. Không nói. liền chọn ngươi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 08. chương 218 Thần Khí. Thần Hy Chi Trượng. Ta muốn Thần Hy Chi Trượng. Lâm Sở xác định trao đổi vật. Cái này thần khí không bây giờ quang liền có thể tạo được tác dụng cực lớn. Thậm chí đủ hắn dùng đến tứ sai đỉnh phong. Như ngươi mong muốn. Ngọn lửa màu tím một trận nhi ba động Một thanh một tay pháp trưởng tự trong ngọn lửa bộc lộ tài năng. Không biết thần bí màu đen như mực bằng gỗ thân trưởng. Khắc đầy tản ra lánh đàm bạch ánh sáng nhạt đường vân. Đầu trưởng nơi nạm một viên trắng tuyển thánh khiết viên châu. Hàm chứa bàng bạc ma lực. Để cho người ta di bất khai tầm mắt Lâm sở tiếp xúc được chuôi này thần hy chi trưởng lúc Có thể mơ hồ cảm nhận được chuôi này thần khí chủ động cùng hắn thành lập trên linh hồn liên tiếp Tự nguyện phùng hắn làm chủ Cũng trong nháy mắt trong đầu tràn vào nên sử dụng như thế nào pháp trưởng bên trong toàn bộ ma pháp Làm lần đầu giao dịch khen thưởng Quá mức đưa ngươi một viên thần lực viết tinh Sau này tìm lại được cái gì vượt qua ngươi có thể khống chế tầng thứ thứ tốt. Nhớ tới tìm ta giao dịch. Ta sẽ không bạc đãi hợp tác với mình đối tượng. Vị này thế giới chi chủ rất khẳng khái lại từ trong ngọn lửa ném ra một viên con ngươi lớn nhỏ màu đỏ tím viên châu. Viên này viên châu bên trong hàm chứa lâm sở không cách nào tưởng tượng thâm thúy lực lượng. Cầm trong tay huyện nếu không có sức nặng. Làm cho người ta một loại nó lúc nào cũng có thể không còn tồn tại Phanh nhiên nổ tung ảo giác Cám ơn Lâm sở sau khi nói cám ơn hỏi Sau này lại tiến hành giao dịch lúc Không biết nên xưng hô với ngài như thế nào Kêu ta vận mệnh chi chủ đi Để nhị ngươi mau rời khỏi khu vực này Cái thế giới này đã có một ít tồn tại chú ý tới ý của ta thưởng thức phủ xuống Không được bao lâu sẽ phong tỏa nơi này vị này thần bí thế giới chi chủ nói xong liền cắt đứt nghi thức hiến tế liên lạc. Mặt đất năm mang tinh pháp trận cũng theo đó không đang nở rộ quang mang. Tự động như thủy triều tan đi biến mất. Trung quy mà nói. Này sóng vẫn đủ kiếm. Lâm sở nhìn lấy trong tay thần hy chi trượng cùng thần lực kết tinh. Tâm tình thật tốt. Hắn tiến vào chỗ che chở tấn nhanh rời đi rồi thi triển nghi thức hiến tế khu vực. Vượt qua hai thành phố mới tìm một nơi yên tĩnh dừng lạc. Chuẩn bị ở phủ cận tìm một lính tuần phòng phó bản. Thử một lần chính mình mới vừa đạt được thần khí quy lực như thế nào. Cái thanh này pháp trưởng chỉ là cầm ở trên tay là có thể vì người sử dụng cung cấp một đống lớn bị động tăng ít. Nhất là cái thanh này pháp trưởng còn có thể tự động hấp thu trong không khí ma lực cùng linh hồn năng lượng bổ sung năng lượng. Không cần tiêu hao năng lượng thạch. Nếu như không kịp hấp thu còn có thể chính mình hướng bên trong quán chú ma lực. Để cho người ta bớt lo lại tiết kiệm tiền. Tùy tiện tìm một cái lính tuần phòng phó bạn Hắn đem phân thân. Niêm thổ thạch ma. Tiên huyết thạch ma thả ra ngoài với lính tuần phòng gần người sáp lá cà. Mình thì núp ở phía sau. Thử dùng pháp trưởng hướng ba vị này chiến đấu chủ lực thả một phát truyền kỳ cấp thần khi tăng ích Diệu nhãn quang sáng chói rơi vào hai cái triệu hoán vật cùng phân thân đỉnh đầu. Trong nháy mắt bọn họ các hạng thuộc tính cùng năng lực chiến đấu tăng lên ít nhất ba thành trở lên. Nhất là tương đối thực lực yếu hơn phân thân. Khi lấy được thần hy thêm được sau tốc độ lực lượng gần như gấp bội. Năng lực chiến đấu trở nên lại so với bản thể mạnh hơn. Dù là không có nano đồng phục chiến đấu thuộc tính thêm được cũng có thể bằng vào các hạng thêm được với lính tuần phòng đơn độc quá hai chiêu. Nguyên bản là có thể đè lính tuần phòng đánh tiên huyết thạch ma cùng niêm thổ thạch ma càng là giống như hít thuốc lắc. Khi lấy được tăng ít sau đem vốn là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hai lính tuần phòng hoàn toàn đánh mông Không ra nửa phút liền kết thúc chiến đấu. Cái này pháp trưởng truyền kỳ ma pháp tất cả đều là tứ sai đỉnh phong ma pháp A Chỉ cần một cái thần hy tăng ít là có thể để cho sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Tam dai đỉnh phong cũng có thể cùng tứ sai so chiêu. Thật là vô địch Lâm sở hưng phấn lại chạy đi còn lại phó bản thử thần hy chi trưởng bên trong có thể chủ động thả ra còn lại ma pháp. Thần hy chi trưởng nội ma pháp tổng tổng có 136 loại. Trong đó chỉ có không tới 30 loại là thực dụng nhưng lại nhỏ yếu phổ thông ma pháp Gần 100 loại chính là tam giai tứ giai tầng thứ các hệ ma pháp Mạnh nhất không ai bằng trong đó 12 loại truyền kỳ ma pháp Đối lâm sở mà nói Ngoại trừ phụ trợ ma pháp là vĩnh viễn thần bên ngoài Thần hy chi trượng lợi hại nhất ma pháp không phải là truyền kỳ giải trừ ma pháp không ai có thể hơn Cái này ma pháp có thể rất mạnh mẽ phá giải phần lớn năng lực mang đến hiệu quả. Tỉ như trên người nguyện rùa hoặc là địch nhân ma pháp công kích. Chỉ cần ngươi phản ứng khá nhanh là có thể đem đối phương sắp phát động năng lực cưỡng ép giải trừ hết. Tương tự trong trò chơi cắt đứt yên lặng hiệu quả. Vốn là quét lính tuần phòng bốt còn hơi chút cần phải cẩn thận. Nhưng trong tay hắn bây giờ có thần thi chi trượng. Sát lên những thứ này sơ nhập tứ sai tầng thứ lính tuần phòng thật là hãy cùng chơi đùa như thế dễ dàng Mặc dù thần hy thêm hộ không có biện pháp duy nhất phạm vi gia chỉ vượt qua 10 mục tiêu Nhưng là có còn lại nhiều loại thêm hộ ma pháp có thể phạm vi gia trì Đưa hắn khô lâu binh chiến lực cũng tăng lên một mảng lớn Lấy bây giờ thực lực của hắn Tin tưởng gần đó là mặt với cái thế giới này đại đa số thần tuyển giả cũng có thể ổn thao thắng khoán. Mười cách level 50 trở lên người chơi cũng không kém nhanh sát đủ rồi. Là thời điểm nên tay săn giết thần tuyển giả rồi. Ngoại trừ hoàn thành tam hạng nhiệm vụ chính tuyến điều này cũng không khó khăn nhiệm vụ bên ngoài. Tìm tòi nhiệm vụ chỉ còn lại một điều cuối cùng. Đồng dạng cũng là khó khăn nhất một cái. Hắn không chỉ yêu cầu chọn một có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng thần tuyển giả Còn phải chọn một cây nắm giữ quy tắc lực phù hợp hắn thần tuyển giả Nếu không cướp đoạt tới quy tắc lực không dùng được liền quá lãng phí Tiện tay giải quyết trước mắt lính tuần phòng phó bản Khống chế bốt để cho vong linh sứ đồ tiến hành bổ đao Lâm sở chạy đi phủ cận đây lớn nhất người chơi khu tụ tập Tìm tới tình báo chợ đen mua hiện hữu thần tuyển giả tình báo Cái này thế giới thần chọn người số lượng cũng không nhiều Nghe nói tính toán đâu ra đấy chưa đủ 1.000 người Mà trước mắt này cái quốc gia thần tuyển giả là có chừng hai bách nhân khoảng đó Thuộc về kích thước tương đối khổng lồ Cứ việc phần lớn thần tuyển giả cũng tựa như đứng ở đèn pha hạ Mọi cử động tại chỗ có người chơi trước giống như trên võ đài nhân vật chính Nhưng là có số ít thần tuyển giả thập phần khiêm tốn Không thường xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Gần ngàn người thần tuyển giả. Nhưng dựa theo là cách nói. Cái thế giới này rõ ràng chỉ có không tới trăm tên ngụy thần. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nói một cái thần linh không chỉ nắm giữ một cái thần tuyển giả. Hoặc có lẽ là. Có rất nhiều thần tuyển giả đều là giả. Hắn mua số lớn có liên quan thần tuyển giả tình báo sau đó. Căn cứ thực lực đối phương cùng năng lực nhanh chóng quyết định một cách nhân tuyển. Một cái tên là Lý Thuần Hoa thần tuyển giả. Hắn thật sự triển lộ ra thần lực nghe nói là không gian quy tắc. Không chỉ có thể khắp nơi thuấn di lói lên. Còn có thể sử dụng xa khoảng cách truyền tống. Không gian thiết cát vân vân thông thường năng lực không làm được hiệu quả lớn. Trọng yếu nhất là người này cũng không có thành lập bất kỳ thế lực nào. Bởi vì thường thường dùng thuẫn di cùng truyền tống năng lực cướp bóc thế lực khác bảo vật cùng tích góp. Cho nên bị phần lớn thế lực cũng cho hận tới rồi. Thậm chí âm thầm còn có một chút thế lực liên hiệp hướng còn lại thần tuyển giả treo giải thưởng cái này lý thuần hòa nhân đầu. Lý thuần hoa thực lực cá nhân ở thần tuyển giả trung cũng không tính đứng đầu trong danh sách. Luận đan đả độc đấu muốn chen vào tiền tam bách đều rất khó khăn. Nhưng hắn bằng vào không gian quy tắc linh xảo tính Luôn có thể đang bị vây truy trong quá trình chạy thoát Sau chuyện này thậm chí sẽ còn trả thù đổi giết hắn nhân Cuối cùng làm toàn bộ thần tuyển giả cũng không muốn đi vì treo giải thưởng trêu chọc cái này báo thù từ sáng sớm đến tối tiểu nhân Không gian quy tắc Đúng hợp ý ta Lâm sở trong tay có một viên vận mệnh chi chủ cho hắn thần lực kết tinh Nghe nói chỉ cần đối không gian quy tắc có thiên phú. Sau khi dùng thì có tỷ lệ có thể dẫn ngộ không gian quy tắc tấn thăng tứ giai đỉnh phong. Xác suất này cố nhiên mong manh. Nhưng so sánh với còn lại không chút nào đầu mối quy tắc lực. Đối với hắn mà nói hiển nhiên là trọn đầu. chớ nói chi là không gian quy tắc bản thân liền là thập phần cường đại một loại quy tắc. Cả Tông lấn thủ. Muốn bắt một cái có thể từ nhiều như vậy thần tuyển giả dưới sự đổi giết chạy thoát thân gia họa. Không nhiều làm chút chuẩn bị khẳng định không thành được. Muốn phải lấy được có thể phong bế đối phương không gian năng lực đạo cổ sợ là không quá có thể. Nếu không sớm đã có nhân dùng loại này đạo cổ viêm hắn rồi. Không thể nào để cho hắn nhiều lần như vậy còn chạy thoát. Nhưng lâm sở không giống nhau. Hắn không cần dùng đạo cổ. Không nhiều theo tan vỡ treo ở. Cưỡng ép hỏng mất đối phương không gian quy tắc cũng không phải việc khó. Lạc nói qua. Nếu như là chính mình lính ngộ nắm giữ quy tắc lực là không có biện pháp bị số liệu tan vỡ treo ảnh hưởng. Nhưng gần như toàn bộ thần tuyển giả có quy tắc thần lực trên căn bản cũng là bọn hắn phía sau thần linh sở ban tặng. Với hắc một cái tính chất. Là ngoại lực. Cho nên... Số liệu tan vỡ treo có thể có hiệu lực Về phần cây này lý thuần hoa trừ rồi không gian quy tắc bên ngoài còn có cái gì khác năng lực có thể chạy trốn Lâm sở cũng có thể chuẩn bị trước cưỡng chế quyết đấu loại hình đạo cổ Tay hắn đầu điểm tích lũy cũng không tính thiếu Thực ra vấn đề lớn nhất Hay là ở với như thế nào tìm được lý thuần hoa hành tung Tầm cực xa tác địch loại hình kỹ năng hắn nhưng là một cái cũng không có Thậm chí có thể nói, loại này căn bản không biết đối phương ở địa phương nào tác định. Yêu cầu dựa vào xem bói đời huyền học thủ đoạn mới được câu trả lời. Tình báo chợ đen cũng không mua được lý thuần hoa hành động quỹ tích. Người này thật đúng là đủ cẩn thận. Một chút chân ngựa cũng không lọt. Lâm sở lầm bẩm đi ở không có một bóng người tiêu điều trên đường chính. tự từ, từ cái thế giới này lâm vào thần trọn trò chơi sau đó. Dân cư số lượng liền đại phúc giảm nhanh Lão nhân tiểu hài gần như ở ngay từ đầu lúc liền gần như chết sạch Cho tới bây giờ người chơi số lượng cũng đang kéo dài giảm nhanh Mà tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ gần như là số 0 Có thể nói Ở loại trò chơi này quy tắc hả Cái thế giới này nhân loại diệt tuyệt là nhất định Không biết đám kia phát động thần chọn trò chơi thần linh môn đang suy nghĩ gì Chỉ là vì chơi game me quyết phân thắng thua. tựu muốn đem cả thế giới khuấy long trời lỡ đất sao. Bất quá cũng không có vấn đề. Ngược lại những thứ này cùng hắn cách này đi ngang qua nhà thám hiểm cũng không quan. Không được bao lâu lạc khẩu trung thế giới liên minh công đánh tới. Cách này thần chọn thế giới trò chơi thì cũng nên lâm vào chân chính diệt vong đi. Người chính là gần đây ý vì sát lính tuần phòng bốt cùng cao cấp người chơi cái kia đao phủ. Một đảo thân ảnh đột nhiên từ không trung hạ xuống. Xuất hiện ở lâm sở ngay phía trước cách đó không xa. Đối phương là thân xuyên âu phục màu đen trung niên phái nam. Trang trí biểu tình cẩn thận tỉ mỉ. Trên ý phục liền một tia cho bụi cùng nếp nhăn cũng không có. Trong tay sách một cây tựa như du xà màu đen thủ trượng. Ngươi là người nào? Lâm sở từ trên người đối phương cảm thấy huy tắc lực áp chế. Là thần tuyển giả. Lại không nhận biết ta. Ha ha. Thật là cái không biết gì ra hỏa. Âu phục nam tựa hồ cũng lười làm tự giới thiệu mình. giơ tay lên trường gõ nhẹ mặt đất. Đằng sau ta thần linh để cho ta tới thử một chút ngươi căn cơ. Nếu như thực lực không tệ. Ngươi liền đem có tư cách thoát khỏi chàng này khô khan nhàm chán bề mặt trò chơi. Tham dự thần linh giữa chân chính đánh cờ. Muốn đánh. Do sếp. Lâm Sở vừa nghe thấy những thứ này từ trong lòng nhất thời khó chịu. Được a vốn đang suy nghĩ làm như thế nào đi tìm không gian quy tắc Lý Thuần Hoa. Nhưng người đã đưa tới cửa thay thế Lý Thuần Hoa tìm chết. Ta đây không thu phần lễ này thật sự là có chút không nói được. Sát ý bốc lên. Lâm Sở quyết định trước hết giết trước mắt cái này ô phục nam khai đao. Thử nhìn một chút cái gọi là thần tuyển giả kết quả có vài phần bản lĩnh. Chở tay lấy ra thần hy chi trưởng. Cho mình trong nháy mắt ra chỉ thần hy thêm hộ. Quang minh hộ thuẫn. Tật hành thuật. Chuyện kỳ toàn bộ nguyên tố chống trả đợi nặng hơn bút. Bạch cốt bọc thép càng là sớm cũng sớm đã sử dụng ra. Ở Âu Phục Nam Thủ trưởng lúc rơi xuống. Vốn là quang đáng không trung trong nháy mắt mây đen răng đầy. Uyển như cuồng phong sǒu vũ bung xuống, mấy đạo chợt hiện kim quang bằng thùng nước lôi đình theo thủ trưởng gõ mặt đất, phanh nhiên hạ xuống, trực kích Lâm Sở, mặt đất bị ẩn chứa vàng bạc lực lượng sét đánh ra xấu cái hú to, bay thạch tứ bắn, nhưng không thấy Lâm Sở bóng người, nguyên lai là Lâm Sở sớm đã có dự cảm, dùng thuần chi đem chính mình truyền đến 100m ra ngoài. Cũng từ bí cảnh chiêu xuất ba cái phân thân để cho bọn họ thay thế mình xông về Âu Phục Nam phát động công nghịch. Tranh thủ thời gian. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Triệu hoán sư lại cần thời gian tới bố trí. Xông về Âu Phục Nam một người trong đó phân thân chính là cùng tiên huyết thạch ma tiến hành sinh mệnh cùng chung phân thân. Đi ngang qua thần hy chi trưởng nhiều bức gia trì. Cùng với công kích cắn trả đặc thù bức gia trì. Đủ để cùng phó bản lính tuần phòng bốt chính diện giao phong. Tranh thủ thời gian dư giả. Người này quy tắc năng lực là cùng lôi đình có liên quan sao? Không. Chỉ dựa vào mấy đảo xét vẫn không thể như vậy nghĩ rằng. Số liệu tan vỡ treo yêu cầu chắc chắn đối phương năng lực mới có thể tiến hành tan vỡ. Bởi vì trong vòng 3 phút không thể sử dụng hai lần. Cho nên tuyệt đúng không có thể tùy tiện tiến hành tan vỡ. Mắt thấy trên trời tụ tập mây đen càng ngày càng nồng đậm. Oanh minh lôi âm thanh cuồn cuộn. Càng ngày càng nhiều kim sắc xếp bổ về phía hắn bản thể cùng phân thân. Xếp cơ hồ là trong nháy mắt tạo thành cùng đánh xuống. Căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian. Lâm sở dứt khoát móc ra một chương cao cấp sinh tử quyết đấu huyền trục. Cưỡng ếp đem âu phục nam kéo vào giác đấu chàng Thú vị! Kết giới đảo cổ sao? Là điểm tích lũy hối đoái bên trong không bái kiến loại hình. tu Phục Nam không chút nào hiền hốt hoàng. Đối mặt lâm sở ba cái phân thân thuấn di đột mặt tấn công không nhìn thẳng. Mặt cho lưới đao chém ở trên người hắn. Lưới đao rơi vào tu Phục Nam bên ngoài thân ba cơ mơ vị trí liền bị một đảo vô hình từ trường quấy nhiễu. Lại không đâm vào được phân hào. Thậm chí ngược lại bị bắn ra. Suýt nữa xử ba cái phân thân lẫn nhau đâm tới trên người đối phương. Cứ việc phân thân trong tay hư không chi nhận cũng không có phụ ma vũ khí chân thực lực lượng. Chỉ là một không có biểu tượng thể xác. Thực tế lực sát thương cùng phân thân thực lực bản thân có liên quan. Nhưng, bị khinh địch như vậy địa văng ra cũng quá là khuyết đại. Này ba cái phân thân đi ngang qua thần hy chi trưởng gia chỉ sau có thể cũng không phải phổ thông tam giai đỉnh phong. Lại bị tu phục nam chút nào không coi vào đâu. Có thể thấy người này trong tay nhất định là có có chút tài năng. Mới sẽ như thế không có sợ hãi. Bên kia. Lâm sở nhanh chóng xoay tròn suy nghĩ mài say xong chiến thuật. Dù sao hắn phải làm không chỉ có riêng là chiến thắng trước mắt cái này ừ. tu phục nam. Mà là giết chết hắn. Hắn biết rõ chính mình cũng không giỏi truy hích chiến. Cho nên. Cơ hội chỉ có một lần. Chiến thuật phải nhất định đủ kín đáo. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Thử hỏi. Muốn giết một người trọng yếu nhất là cái gì? Đó là đương nhiên là tại hạ sát thủ trước. Tuyệt đối không thể đem đối phương dọa cho chạy rồi. Đến đây đi. Nhiều hơn nữa bại lộ điểm năng lực. Để cho ta chắc chắn cũng nên tan vỡ cùng để phòng ngươi cách nào năng lực. Hắn chìm tức không có để cho ra triệu hoán vật chính là đang đợi thời cơ. Chờ đợi một cái nhất kích tất sát thời cơ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 08. chương 219 đánh chết cách đầu thần tuyển giả. Chút bản lãnh này có thể không đến nổi để cho thần linh coi trọng như vậy. Chớ giả bộ. Có cái gì thủ đoạn đều đuổi chặt làm đi ra đi. Ta hiên nhẫn cũng không như vậy đầy đủ. Âu phục nam tiện tay lấy tay trưởng gõ một cái mặt đất. Liện từ bên trong thân thể bảo phát ra một cổ vô hình lực lượng đem lâm sở ba bộ phân thân toàn bộ đạn bay ra ngoài. Từ không trung hạ xuống thiên lôi phản phất vô cùng vô tận. Thoáng qua liền đem ba bộ phân thân hoàn toàn bao phủ. Liên tiếp không ngừng sấm chớp để cho người ta ớt tiếp không nổi. Ngoại trừ cùng tiên huyết thạch ma sinh mệnh cùng Trung bộ kia phân thân bên ngoài. Ngoài ra hai cổ phân thân dối rít ở xét đánh chúng mất mạng. Người này dùng để ngăn cản công kích và bắn bay phân thân năng lực đến tổt cùng là cái gì? Năng lượng từ trường Một loại đặc thù nào đó quy tắc lực Lâm sở nhìn không hiểu Nhưng ngồi ở trên vai hắn ngân linh lại đã nhìn ra Chủ nhân Tên kia thật giống như có thể điều khiển chính mình sinh vật từ trường Ta thông qua nguyên tố cảm giác được trên người hắn từ trường chợt mạnh chợt yếu Ở chống đỡ công kích và bắn bay phân thân thời điểm đều là đột nhiên từ trường trở nên đặc biệt mạnh. Sinh vật từ trường. Tương tự từ trường điều khiển năng lực. Trước mắt mới chỉ cách này Âu Phục Nam chỉ hiển lộ ra thiên lôi công kích và từ trường điều khiển này hai hạng năng lực. Trong tay hắn cái kia thủ trợ cũng không biết có cái gì hiệu quả đặc biệt. Bây giờ Lâm Sở cân nhắc trước phải hỏng mất hắn cái nào năng lực, còn không chịu quyết tâm sao? Xem ra ta chỉ có thể hạ sát thủ rồi Nếu như chỉ có chút khả năng này Giết cũng liền giết Âu phục nam trong ánh mắt toát ra một tia sát cơ Lần này hắn thật cao nâng lên cái kia nước sơn hắc thủ trưởng hướng bầu trời chỉ một cái Lại xa xa chỉ hướng lâm sở Rắc sắc nhất thanh thúy hưởng Cao cấp sinh tử sàn quyết đấu kết giới bị gắn gượng phá vỡ Hai người từ trong kết giới thoát khỏi Trở lại lúc ban đầu đường phố Chẳng biết lúc nào Không trung tụ tập mây đen đã bao phủ chu vi mấy cây số Phàng phất mây đen áp cảnh Cảm giác bị áp bách 10 phần Bên trong nổi lên lôi đỉnh nổ âm vang rồi để cho người ta theo bản năng tâm sinh sợ hãi Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mạng tài xếp bên dưới Lâm sở rất rõ này tôn tử là dự định nghẹn đại chiêu Này lại không phải đóng phim Ai sẽ ngốc đến tại chỗ chờ. Để cho đối phương có thời gian thả ra nổi lên thời gian dài đại chiêu. Hắn phản ứng đầu tiên đó là huy động thần hy chi trưởng. Sử dụng truyền kỳ giải trừ ma pháp. Ông, không gian chấn động. Một đảo vô hình sóng quấy nhiễu từ pháp trưởng bên trong thả ra. Hướng đang nổi lên lôi đỉnh mây đen khuyết tán. Không chung không ngừng tích lũy thêm dày mây đen lại cây này ma pháp hiệu quả hạ. Ngưng nổi lên lôi đỉnh. Sấm chớp rền vang dần dần tiêu tan. Thậm chí còn mơ hồ có tiêu tan khuyên hướng. Đây là kỹ năng gì? Lại có thể chúng đoạn ta lôi đình chi nộ. Xem ra trong tay ngươi chuôi này Pháp trưởng rất không bình thường. Âu Phục Nam khẽ nhú mày. Nhìn về lâm sở trong tay thần hy chi trưởng đáy mắt sâu bên trong nhiều hơn một tia tham lam. Nếu lôi đỉnh ma Pháp bị phá giải. Ta cũng lười tiếp tục trêu đùa ngươi. Mặc dù sau lưng ta thần linh nói muốn lôi kéo ngươi vì đánh cuộc suốt lực. Nhưng ta cũng không đồng ý. Xem ở chui này pháp trưởng phân thượng. Ta liền cho ngươi thống khoái đi. Ông ầm. Thủ trưởng nặng nề rơi xuống đất. Âu phục nam bóng người chợt biến mất không thấy gì nữa. Lâm sở sinh lòng không ổn.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 Này không phải hắn lần đầu sử dụng loại năng lực này. Ngay từ lúc mới bắt đầu nơi chú quân liền thử qua một lần. Cách này hộ thuẫn gần như có thể để phòng ngự trước mắt hắn đã biết toàn bộ công dịch. Thậm chí ngay cả phủ du pháo một phát đen nhánh năng lượng pháo cũng có thể bị thay đổi quỹ tích. Này đủ để chứng minh. Cách này thủ hộ chi vũ thực tế hiệu quả phòng ngự xa xa thực ra vượt qua tứ sai trung cấp tầng thứ toàn lực công dịch. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là thời gian kéo dài quá ngắn. Thời gian côn đô quá dài. Một cổ trắng tuyển thánh khiết lực lượng chợt từ cách lông chim này nổi bộ bung ra. Màu trắng quang mang mãnh liệt đến nhức mắt. Còn như thực chất bạc quang nhanh chóng đem lâm sở bóng người bao vây lại. Xa xa nhìn qua giống như là một đôi cử đại thiên sứ cánh khép lại. Đưa hắn bảo vệ. Ấm áp. Thư thích. Bị thuần bạc sĩ bàng thật sự bao vây lại cảm giác làm người ta vô cùng an tâm. Ở thủ hộ chi vũ bị kích thích đồng thời. Thân ảnh biến mất âu phục nam quả nhiên trong nháy mắt xuất hiện ở lâm sở sau lưng. Trong tay chuôi này nước sơn hắc thủ trưởng bên trên còn quấn phản phất vặn vẹo dòng chảy không gian. Đâm về phía lâm sở chỗ ấp. Rắc rắc vo ve. Thủ trưởng tột đỉnh cùng thuần bạc sĩ bàng tiếp xúc. Phát ra năng lượng va trảm mánh liệt tiếng ồn. Mơ hồ thêm mãnh liệt thử thử âm thanh không ngừng vang lên. Giữa hai người lực lượng tướng bình rằng co khó mà đều đưa đối phương đuổi công phá. Cứ việc thủ hộ chi vũ cho ngươi thủ hộ chỉ có thể kéo dài ngắn ngủi 3 giây. Nhưng là ở có thể tiến vào thuẫn duy trạng thái sử dụng suy nghĩ ra tốc lâm sở xem ra. Này thời gian ngắn ngủi đủ hắn suy nghĩ hiện trạng. Chế định kế hoạch. Liên thủ hộ chi vũ mở phần lớn đạn không mở chi ghia thủ trưởng công kích Nhìn tới đây chính là hắn nắm giữ tối cường lực lượng rồi Thủ trưởng mặt ngoài vần quanh vạn vẹo khí lưu rất giống ngân linh lời muốn nói sinh vật từ trường Lâm sở quyết định trước hỏng mất người này sinh vật từ trường năng lực Ông, số liệu tan vỡ treo phát động Đúng như dự đoán tu phục đồng hồ Nam tình trợt đại biến Trong tay hắn nước sơn hát thủ trưởng không có vần quanh đặc thủ tử trường. Trong nháy mắt bị thủ hộ chi vũ bung ra cường đại lực phòng hộ thật sự đạn bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Ta thần linh lực đây. Âu phục nam vội vàng thuẫn di thoát đi lâm sở bên người. Nhặt từ bản thân bị đẩy lùi thủ trưởng. Biểu tình tràn đầy ngạc nhiên. Không tin tà kích đồng nhi định lần nữa thi chuyển chính mình sinh vật tử trường. Lâm sở là ổn định giải trừ bên người vần quanh thiên sứ chi dực Đem thủ hộ chi vũ lần nữa khắc hồi ngực trước túi Chơi đắp sao Tiếp theo đến ta ra chiêu Từ Âu Phục Đồng Hồ Nam hiện cũng biết hắn bị phong cấm nhất định là lớn nhất y trưởng Không có thần linh giao phó cho quy tắc chi lực Thần tuyển giả cũng bất quá chỉ là hơi chút cường một chút người chơi thôi Dùng ma lực cưỡng ép bọc lại còn không có từ số liệu tan vỡ chung lấy lại tinh thần Âu Phục Nam. Đưa hắn cưỡng chế cuốn vào bí cảnh bên trong. Vì phòng ngựa Âu Phục Nam chó cùng đường quay lại cắn. Lâm Sở rất cẩn thận quyết định để cho cùng tiên huyết thạch ma sinh mệnh cùng chung phân thân tiến vào bí cảnh. Dẫn toàn bộ triệu hoán vật giải quyết hết người này. Hắn đem thần hy chi trượng. từ không chi nhận đều giao cho phân thân. Ngay cả hồi ma dược tệ cũng mặc kệ lấy dùng. Tay cầm không gian hại tâm. Lâm sở đứng ở bị lôi đình đánh gồ về đường phố chính Trung ương. Nghiêm nhị ngưng thần theo dõi bí cảnh nổi tình huống. Nhân khinh thường bị cưỡng chế truyền vào bí cảnh Âu Phục Nam phản ứng đầu tiên chính là thuấn di thoát đi. Nhưng lại không có biện pháp dựa vào thuấn di đột phá bí cảnh không gian bình trướng. Chỉ là tại chỗ lói lên một cái bóng người. Lâm sở đem hắn truyền tống vào địa phương rất chú trọng. Đúng là hắn đặc biệt cất giữ bạch hổ lính tuần phòng thi thể tuyết sơn hầm băng. Tầm xa dùng ma lực nổ này là tứ sai bốt thi thể. Để cho còn không có làm minh hiện trạng tu Phục Nam căn bản không dịp thoát đi. Huyết vụ cuồn cuộn nổ tung. Tứ sai ma vật sinh mệnh lực hóa thành vô cùng xâm nhập tính huyết vụ đem Âu Phục Nam bao trùm. Âu phục nam tiếng kêu thảm thiết vang rồi chỉnh tòa băng sơn. Hắn vội vàng chật vật dùng thuấn di chạy ra khỏi huyết vụ. Dù là không có an toàn thay thể nổ mạnh tổn thương. Ở thi bảo tổn thương chân thực hạ bị thương như cũ không nhẹ. mặc trên người kia bộ tu phục trở nên rách rách dưới dưới. Bộ quần áo này không có bị huyết vụ hoàn toàn ăn mòn cũng đủ để chứng minh là một món lực phòng ngự rất mạnh trang bị. Đáng tiếc không nổ chết. Mình ban đầu để cho tiện lấy dùng tứ sai lính tuần phòng thi thể cho nên đem toàn bộ thi thể cũng đơn độc cất giữ. Sớm biết liền lưu mấy cổ thi thể thả đồng thời. Nói không chừng bộc phát ra lực lượng trực tiếp là có thể nổ chết cái này thần tuyển giả. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả. Trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi 15. Dù là không chết ở thi bảo bên dưới. Chỉ cần không có chạy ra khỏi bí cảnh bản lĩnh Âu Phục Nam liền chắc chắn phải chết Phân thân rất nhanh thì dẫn một đám triệu hoán vật từ bốn phương tám hướng bao vây Âu Phục Nam ở không có biện pháp quy tắc sử dụng lực dưới tình huống Bị thi bảo nổ trọng thương Âu Phục Nam căn bản vô lực cùng nhiều như vậy cường đại triệu hoán vật chống lại Hắn chỉ có thể không cần tiền tự nhiên phòng ngự loại đảo cổ chống đỡ hai cổ thạch ma cùng khu lâu đại quân vây công Lại quá miễn cứng còn có thể gánh nổi Ngươi rốt cuộc là người nào? Đây là cái gì kết giới đảo cổ? Những quái vật này cũng là từ đâu tới? Âu Phục Nam còn tưởng rằng tay cầm thần Hy Chi trưởng phân thân là lâm sở bản thể. Đang không ngừng kết giới cung cấp ma lực đồng thời. Khàn cả giọng hướng phân thân gào thét Ta nhận thua. Ta thừa nhận ngươi có tham dự thần linh đánh cuộc năng lực. Nhanh để cho những quái vật này dừng tay. Nhận thua. Phân thân ở đại hậu phương không lo lắng móc móc lỗ tai Nói đồng thủ liền động thủ Nói dừng tay liền dừng tay Ngươi cho ta là ngươi lão tử ạ Ta cũng không nghĩa vụ theo loại người như ngươi tôn tử chơi đùa đùa nghịch Âu phục nam ánh mắt lói lên một tia oán độc Chờ một chút Ngươi muốn cái gì Ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn Phân thân cùng lâm sở phương thức suy nghĩ trên thực tế là giống nhau như đúc. Hắn nhìn ngấm cười một tiếng. Đối Âu Phục Nam nói. Ta liền một cái yêu cầu. Đời sau nhớ khác treo chọc chính mình không chọc nổi nhân. Ngươi chẳng lẽ thật sự định giết ta đi? Âu Phục Nam mặt lộ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn sâu bên trong che giấu lên một vẻ hoàng sợ. Ta nhắc nhở ngươi. Sát hại thần tuyển giả nhưng là khiêu khích thần linh hành vi. Nếu như ngươi dám giết ta, sau lưng ta thần linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ôi trao nha, ta rất sợ đó nha. Phân thân làm bộ như một bộ rất sợ dáng vẻ, nhưng rất nhanh hắn biểu tình len quay về lạnh lùng. Nổ súng. Hai người nói nhảm như vậy nửa ngày tuyệt không phải là không có ý nghĩa tu Phục Nam là nghĩ hồ dọa lâm sở để cho hắn không dám đồng thủ. Đồng thời còn sử dụng chữa thương đạo cụ. Không ngừng định lần nữa tìm về chính mình quy tắc lực. Nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Mà phân thân ý tưởng cũng rất đơn giản. Kéo liền kéo chứ sao? Chính dễ dàng kéo dài tới phù du pháo xúc lực kết thúc. Cho nỏ hết đà tu Phục Nam một kích chí mạng. Đen nhánh năng lượng pháo la sơ mang theo cuốn vạn vẻo không gian lực lượng xuyên qua Âu Phục Nam dùng đạo cổ chế tạo không biết tên ghếp giới. Tinh chuẩn tướng hắn lồng ngực đánh ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu huyết động. Cuồng bảo năng lượng càng là gần như đem cả người hắn xé nát. Bất nhiệm vụ thường ngày. Đánh chết thần tuyển giả ship hàng thứ 18 vì các lơ. Ron. Khen thưởng 100. 00000 000 điểm tích lũy. Thần tuyển giả xếp hạng thứ 18 vị. Có thể chen vào toi 20 thần tuyển giả thực lực cũng chưa nói tới cường mà. Ngược lại là phần thưởng này điểm tích lũy đủ khoa trương. Sát một cây không đứng vào trước 10 thần tuyển giả sẽ đưa 10 triệu. Thấy bí cảnh nội chiến đấu hạ màn kết thúc. Lâm Sở cũng không cảm thấy cuộc chiến đấu này có nhiều kinh tâm đồng phách. Ngược lại có chút không thú vị. Âu Phục Nam từ đầu chí cuối cũng không có cho hắn tạo thành chân chính trên ý nghĩa huy hiếp. Thẳng đến cuối cùng, lâm sở đều không sử ra bản thân toàn lực. Vèn vẹn một phát pháo kích liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nếu như cái thế giới này to mời thần tuyển giả cũng đều yếu như vậy. Hắn liền thật có thể ở cái thế giới này xông pha. Kiểm tra đến thành công đánh chết thần tuyển giả. Có hay không ăn cắp lưu lại ở trên thi thể nguyên tử quy tắc lực Ăn cắp sau sẽ không cách nào nữa ăn cắp những quy tắc khác Nguyên tử quy tắc lực Lâm sở đối quy tắc này lực không biết gì Âu phục nam trước dựa vào quy tắc này lực vô hình chung chống đỡ công kích Bắn bay phân thân Thêm nơi tay trưởng bên trên đỉnh xuyên qua hắn sau ớp Nhưng là đánh liền ba chiêu này Hắn quy tắc này lực hắc liền bị lâm sở số liệu tan vỡ treo cứng ép cho phong rồi. Không có cơ hội lại biểu diễn còn lại cách dùng. Có lẽ cũng chính là tu phục nam khinh địch. Mới xử cuộc chiến đấu này đơn giản như vậy. Tổng hợp đến xem. Nguyên tử quy tắc biểu hiện cũng không kém. Có thể nói cả công lấn thủ. Lâm sở sờ lên cầm suy nghĩ. Nhưng ta còn là càng nghiêng về không gian quy tắc. Liện như vậy, trước tiên đem cổ thi thể này giữ lại làm được tuyển chọn. Nếu như thật sự là không tìm được cơ hội giết lý thuần hoa, nguyên tử quy tắc cũng vẫn có thể xem là một cách ưu chất lựa chọn. Quan trọng hơn là, này là thần tuyển giả thi thể lưu trong tay hắn. Hắn chỉ cần giải quyết phía sau hai cái nhiệm vụ chính tuyến, là có thể nắm giữ quyền chủ động tùy thời hoàn thành một cái nhiệm vụ cuối cùng. Kết thúc lần này thế giới tìm tòi trở lại mới bắt đầu nơi trú quân. Về phần giết thần tuyển giả có thể hay không thật gặp phải sau lưng của hắn thần linh vi hận. Đối với lần này lâm sở nói không lo lắng nhất định là giả. Nhưng đối phương đều khi dễ đến trên mặt mình tới. Không giết còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn thí điên thí điên cho hắn làm người hầu? Trước cùng hắn giao dịch lạc nói qua. Cái này thế giới thần minh môn lẫn nhau giữa cũng đang ngó chừng đối phương. Một khi có dám phá tư quy các thần linh xuất hiện liền sẽ trở thành chúng chú mục. Bị còn lại thần linh trước tiên liên thủ giải quyết hết. Cho nên chỉ cần không có ẩm ý chạm đến những thế giới chi chủ đó cùng ngụy thần căn bản lợi ích. Liền không cần lo lắng đối phương sẽ ra ra mặt tự mình kết quả. Căn cứ thần tuyển giả cùng thần linh giữa số lượng trinh lịch. Lâm Sở suy đoán mỗi một thần linh thần tuyển giả tuyệt đối không chỉ một người Cho nên Chỉ là sát một cái thần tuyển giả Cho dù là trong tay đối phương vương bài Cũng còn không đáng được sau lưng của hắn thần linh dám vì thế lật bàn Trước Lâm Sở cũng bắt được Âu Phục Nam đáy mắt kia tia kinh hoảng Cho nên ghét luận hắn nói thần linh sẽ báo thù cho hắn Những lời này cũng không hoàn toàn đúng nói thật Ít nhất Âu Phục Nam cũng không hoàn toàn tin chắc một điểm này Tóm lại Giết thì giết Lâm sở thu hồi không gian hạc tâm Trong tay hắn trống giống xuất hiện một thanh nước sơn hắc thủ trưởng Tay này trưởng Chính là Âu Phục Nam trước một mực dùng để điều khiển lôi đình chuôi này Giúp quyền trưởng Tám cấp phổ ma vũ khí Hiệu quả Một tụ tập lôi đình Sửa trước mặt khu vực mây đen răng đầy tích góp Điện Hà. Thay đổi khí tượng phạm vi lấy quán chú ma lực nhiều ít mà định ra. Hai rớt chi mâu. Dẫn đồng thiên lôi liên tiếp không ngừng đánh mục tiêu. Ba lôi đỉnh chi nổ. Ngưng tụ toàn bộ du lịch Điện Hà ngưng tụ thành đủ để sinh ra năng lượng chất biến cường đại lôi đỉnh. Một kích toàn lực. Hơn nữa có thể dựa vào ý niệm khống chế cách này lôi đình chiều hướng tới bảo đảm đánh trúng mục tiêu. 4. Cao cấp lôi nguyên tố khống chế. Sử người cầm được đối lôi nguyên tố khống chế đại phúc tăng cường. 5. Lôi nguyên tố miễn dịch. Cầm rớt quyền trưởng người miễn dịch thông thường lôi nguyên tố tổn thương. Chú thích. Chi này quyền trưởng tượng trưng cho khống chế lôi đình quyền bính. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 08. Trường 220 nhiệm vụ chính tuyến lúc tiến hành. Nếu như không phải có thần hy chi trưởng cách này vượt qua vũ khí thông thường thần khí. Chuôi này quyền trưởng chính là trước mắt hắn vào tay cấp bậc cao nhất phổ ma vũ khí. Khẳng định nắm làm thủ muốn trang bị. Nhưng bây giờ hắn có thần hy chi trưởng. Giúp quyền trưởng ý nghĩa không lớn như vậy. Chỉ có thể làm làm bị dùng vũ khí trước giữ lại. Đợi trở lại mới bắt đầu nơi chú quân nhìn thêm chút nữa có muốn hay không treo lên trên diễn đàn bán cái giá cao. Cũng không biết Âu Phục Nam là đem đảo cụ toàn bộ dùng hết hay là thế nào đến. Ở trên người hắn không lục soát ra bao nhiêu tốt dùng đảo cụ. Mặt kia bộ tu Phục cũng bị phù du pháo bắn cho thành rách nát. Tu cũng không cách nào tu. Thu hoạt chỉ có một thanh quyền trưởng cùng bất khen thưởng 10 triệu điểm tích lũy. Nói thật. Kiếm được cũng không nhiều Cái thế giới này ngoại trừ thần tuyển giả đặc biệt thần chọn điểm tích lũy hối đoái bên ngoài Cao cấp điểm tích lũy hối đoái chính là cao cấp nhất thương thành rồi Bên trong liên quan đến quy tắc lực đảo cổ nhưng cũng không nhiều Phần lớn đảo cổ đều chỉ đối xem qua quy tắc tứ sai cường giả dưới đây mới hữu hiệu Lâm sở ngay từ lúc khu vực an toàn quầy rượu sẽ biết Rất nhiều giới thiệu nội dung rất ngưu bức đảo cổ Trên thực tế cũng xa không hữu hiểu như vậy. Tỉ như trước hắn hối đoái quá a chi lét dược tệ. Nói là có thể miễn dịch trừ chân trần bên ngoài toàn bộ công kích biến thành đau thương bất nhập thân. Trên thực tế căn bản không như vậy ngưu bức. Không nói đối mặt quy tắc tầng diện bên trên nhìn ếp. Cho dù là tứ sai tầng thứ cường lực công kích cũng có thể công phá dược tính. Ngoại trừ mua cần phải tứ sai năng lượng khống chế kiến thức. Những thứ này điểm tích lũy đối trước mắt lâm sở mà nói chỉ là một nhóm con số Không có gì ý nghĩa quá lớn Nếu như điểm tích lũy thật có thể đổi được khoảng đó thần tuyển giả giữa chiến đấu đảo cổ hoặc trang bị Toàn bộ thần tuyển giả sớm liền bắt đầu xây dựng thực lực lớn tứ kiếm tiền rồi Nhưng mà trên thực tế nhưng là Phần lớn thần tuyển giả đều rất ít chủ động gia nhập thế lực Phần lớn đều là treo cây xanh mà thôi Lâm sở không tại chỗ lưu lại. Ở kết thúc chiến đấu trước tiên liền lái chỗ che chở rời đi cái kia đường phố. Chỉ để lại xét đánh sau cảnh hoàn tàn khắp nơi. Hệ thống bắt trước ra cửa sổ trò chơi nhận được một cái tin tức mới. Thần Linh Nguyên từ mời ngài trở thành tha thần tuyển giả. Sách, thần Linh còn có thể thông qua hệ thống trực tiếp mời người chơi trở thành thần tuyển giả. Kia tha còn để cho tên kia tới mời cây sắm Chân chó bị giết ngược mới chịu tự mình đi ra thu thập tàn cuộc Buồn chán Lâm sở cười khẩy Không chút do dự cử tuyệt thỉnh cầu Hắn thân phận của người chơi thêm bất thân phận đã rất loạn rồi Trong lúc còn với người làm phản thế lực cùng một cái thế giới khác tới là từng có tiếp xúc thân mật Nếu như đón thêm được cái này thế giới thần minh mới biến thành thần tuyển giả Vậy thì thật không biết làm như thế nào làm Thần tuyển giả thi thể vào tay. Hắn cũng không gấp đi tìm không gian quy tắc thần tuyển giả lý thuần hoa. Mà là quyết định đi trước đem nhiệm vụ chính tuyến nắm chặt hoàn thành. Nắm giữ tùy thời rời đi cách này lăn lộn loạn thế giới huyền lựa chọn. Hắn mới dám tiếp tục nhảy cởi xuống. Nếu không chơi đùa hỏng rồi liền không dễ chơi. Nhiệm vụ chính tuyến hay Sân chơi chơi một ngày. Nhiệm vụ yêu cầu. Đi vị vô vĩnh ninh thành bắt giao bỏ hoang sân chơi. Giải quyết sinh ra vào sân chơi ba cái hạng mục chung bỏ túi phó bàn liên tiếp khẩu. Hủy diệt tòa kia sân chơi. cúp thưởng theo như đánh giá một chút phát. Đến chỉ định vị trí. Lâm sở đứng ở sân chơi trước đại môn. Ngẩm đầu nhìn nội bộ mới tinh kiến trúc. Hắn ngạc nhiên phát hiện bên trong cũng không thiếu nhân đang ru ngoạn ví dụ như xe cắp treo hoặc ma thiên luôn đời du nhạc công trình. Giống như nơi này cũng không phải một cách nguy hiểm đầu mối chính phó bản Mà là một cách người chơi có thể an tâm tiêu khiển khu vực an toàn như thế Nhưng rất nhanh thì hắn phát hiện Những thứ này dù nhạc công trình người bên trong cũng không phải là chân chính nhân loại Mà là cứng ngắt cơ giới Không có hình người không biết sinh vật Đi vào trong sân chơi Khi hắn lại lần nữa xoay người liền phát hiện có một tầng kết giới ngăn cản hắn rời đi nơi này. Kết giới cường độ cũng không yếu. Dùng hư không chi nhận hư không chảm cũng không tạo được bất kỳ rung động. Chính là không biết dùng phủ du pháo oanh có thể hay không đánh vỡ. Trong nhiệm vụ nói sân chơi có ba cái hạng mục cùng bỏ túi phó bản liên kết tiếp. Nhưng lại không có nói kia ba cái. Lâm sở cũng lười từng cách đi tìm. Liên quan đến hắn giòn đem toàn bộ triệu hoán vật toàn bộ phái đi ra ngoài. Trực tiếp phá hủy toàn bộ sân chơi. Dỡ sạch rồi phó bản liên tiếp khẩu tự nhiên làm theo liền hiển lộ ra. Ngược lại nhiệm vụ cuối cùng đều phải hủy diệt sân chơi. Trước hủy cùng sau hủy cũng không nhiều lắm kém. Cái phương pháp này đơn giản thô bạo. Cũng hấu hiểu. Hắn phát hiện. Làm một cái triệu hoán vật giao thiệp với mỗi cái khu vực lúc. Cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến du nhạc hạng mục phía trên thể nghiệm những thứ kia công trình. Tỉ như lấy mười mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ cao xoay tròn xoay tròn ma thiên luôn. Lại tỉ như một khi bị đụng vào thì sẽ nổ ô tô đụng. Ngược lại mỗi một hạng mục đều tràn đầy sát cơ. Còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng, du nhạc hạng mục như thế nào đi nữa đều có số người tham dự hạn mức tối đa. Mất linh hải triệu hoán hơn 400 cụ khô lâu tạp binh hảo hảo đáng đáng sông lên phía trước nhất Chính là đem du nhà công trình cho chiếm hết Ma thiên luôn bên trên mỗi một cách vị trí cũng chất đầy khô lâu Không nhét lọt càng nhiều khô lâu binh Chỉ có thể mặc cho những thứ này triệu hoán vật sông vào du nhà công trình nội bộ mở ra điên cuồng phá hư Dầm dầm dầm Tiếng nổ nổi lên bốn phía Sân chơi nhất thời náo nhiệt với phá bỏ và rời đi như thế khắp nơi đều là bụi mụ Lâm sở còn đặc biệt phê chuẩn phù du pháo có thể đi oanh những thứ kia du nhạc công trình Pháo số hạn chế ở 5 pháo trong khoảng là được Không ra 10 phút Sân chơi phó bản dĩ nhiên bị một đám triệu hoán vật san thành bình địa Chỉ còn 3 chỗ phó bản hình vòng xoáy truyền tống đông u trôi lơ lượng với giữa không trung Chờ đợi tiến vào Lâm sở lười đánh phó bản Ngược lại nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu là phá hư chút ít này hình phó bản liên tiếp khẩu Vậy, chỉ cần có thể hủy diệt Có vào hay không đi không đều giống nhau Cho ta đánh nát những thứ này truyền tống môn Hướng phù du pháo hạ lệnh Đối phương hết sức vui vẻ nhắm nổ súng Xem lẫn một tia không gian quy tắc đen nhánh năng lượng pháo dĩ nhiên hủy diệt vốn là ổn định truyền tống môn Đem các loại giữa không trung nước xoáy hoàn toàn chôn vùi. Nhảy vọt qua đi vào thông quan phó bản dườm ra bước. Thành công phá hư sân chơi. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. Tổng hợp đánh giá. Bạch kim. Cút thường. 3 triệu điểm tích lũy. Cấp độ sơ ghiên bị động. Nhanh chóng sống lại. Nhanh chóng sống lại. Thể xác có thể tiêu hao năng lượng nhanh chóng sống lại. Bao gồm khí quan. Đoạn chi sống lại, chỉ cần đầu cùng tim không làm tổn thương, huyết dịch không có chảy hết, năng lượng không có hao tổn không, Ngươi sẽ không phải chết mất. Nhanh chóng sống lại, ân, coi như là một không tệ bảo vệ tánh mạng năng lực. Mặc dù có đầu cùng tim hai cái này nhược điểm còn kém rất rất xa những thứ kia ngủy bất tử chi thân, nhưng bị thương có thể nhanh chóng tiêu hao năng lượng phục hồi như cú vết thương. Thậm chí đoạn chi sống lại cũng rất có giá trị. Lâm sở đối tân đạt được kỹ năng rất hài lòng. Nhiệm vụ chính tuyến ba đổi mới. Thăm dò cái thế giới này bí mật. Nhiệm vụ giới thiệu. Thần chọn thế giới trò chơi cũng không phải một người bình thường thế giới. Gần trăm vị tử còn lại tan vỡ thế giới lưu vong tới ngụy thần trước sau ở cái thế giới này cắm dễ ít nhất đã có mấy ngàn năm lịch sử. Đột nhiên tổ chức thần chọn trò chơi nguyên nhân phía sau đến tổt cùng là lấy cái gì làm tiền đặt cuộc. Thì tại sao sẽ tồn tại làm sao nhiều lưu vong ngụy thần. Tha môn thế giới là bởi vì tại sao tan vỡ. Cúc thường. 10 triệu tư nguyên điểm. Cái thứ ba nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp do vô tận trò chơi ban bố. Liền khen thưởng đều biến thành tư nguyên điểm. Vô tận trò chơi xem ra là không tính làm cho mình quá nhanh kết thúc cái này tìm tòi nhiệm vụ. Cái thứ ba nhiệm vụ chính tuyến lại trực tiếp biến thành dò tìm bí mật loại hình. Đây căn bản không phải dựa vào man lực nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ A. Muốn biết rõ những chuyện này chân tướng. Từ người chơi trong miệng khẳng định là không có khả năng hỏi lên. Thần tuyển giả có lẽ biết thần chọn trò chơi chân chính tiền đặt cuộc. Nhưng tuyệt đối không thể nào biết sau hai vấn đề. Này hai vấn đề sợ rằng chỉ có những ngụy thần đó môn tâm lý rõ ràng. Chẳng lẽ. Muốn hắn đáp ứng một người trong đó thần linh mời. Biến thành thần tuyển giả tới đạt được những tin tình báo này. Thôi đi. Vì nhiệm vụ bán mình cái gì hắn mới không làm. Theo hắn hiểu. Trở thành thần tuyển giả có thể không phải là cái gì bách hại mà không một lời chuyện. Lấy được thần linh tài nguyên ủng hộ cùng thời điểm sẽ ở một mức độ nào đó thay đổi thành đối phương trong lòng bàn tay con dối. Có lẽ từ lạc nơi đó có thể được những tin tình báo này. Lâm sở phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới cái kia bán cho hắn số liệu tan vỡ treo thế giới chi chủ hóa thân. Nhưng đối phương thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trời mới biết bây giờ lại chạy kia hắc đi. Nên làm sao liên lạc bên trên đối phương là vấn đề lớn nhất. Hắn nên trả giá cao gì tới đạt được những tin tình báo này lại vừa là một vấn đề khác Bất đắc dĩ xoa chán một cái Mặc dù biết không quá có thể Nhưng hắn vẫn chạy phủ cận đi khu vực an toàn tình báo chở đen thử mua này ba loại tình báo Liên quan tới thần linh đánh cuộc tiền đặt cuộc Ở cao cấp người chơi giữa cũng có chuyện lưu Hình như là một ít thần tuyển giả vô tình hay cố ý để lộ ra đến Nhưng truyền lưu phiên bản lại không chỉ một. Rất hỗn loạn. Không biết kết quả cách nào mới là thật. Có phiên bản nói thần linh đánh cuộc là vì chọn lựa cái thế giới này chí cao thần. Cũng có phiên bản nói đánh cuộc căn bản không có tiền đặt cuộc. Chính là thần linh môn thấy đến phát chán đang lấy hắn môn tiêu khiển. Còn có phiên bản cho là thần linh tiền đặt cuộc là bọn họ thật sự chấp trưởng quyền bính lớn nhỏ. Dựa theo thần tuyển giả bài danh tới quyết định thần linh bài danh Ngược lại ngổn ngang đủ loại suy đoán đều có Ẩm ý cuối cùng cũng không biết cách nào mới là thật Xem ra cái vấn đề này vẫn phải là bắt một cái thần tuyển giả mới có thể hỏi rõ ràng Lâm sở ở tình báo chợ đen cuối cùng không có gì ra dáng thu hoạch Liên quan tới những ngụy thần đó lai lịch cùng tha môn thế giới hủy diệt tình báo càng là không đầu mối, Thậm chí những thứ này người chơi căn bản không biết thần linh không phải cái thế giới này. Bất quá hắn ngược lại là ngoài ý muốn mua được không gian quy tắc thần tuyển giả lý thuần hoa vị trí tình báo. Đối phương hôm qua xuất hiện chậm ở cách vách liên thành phong tục đường phố. Không sai. Phong tục đường phố. Bất luận là bất kỳ thời đại nhân loại cũng không tránh được thực sắc tính giá nhu cầu. Mà có nhu cầu dĩ nhiên là dùng mua bán. Hắn ở tỉnh báo chợ đen nguyên vốn còn muốn mua thêm mấy cái lính tuần phòng phó bản vị trí Dự định nếu như không tìm được lý thuần hoa Phải đi sát lính tuần phòng đem nghề cấp bật trước lên tới 3 cấp 4 lại nói Nhưng hắn ở chợ đen đi dạo một chút Chợt phát hiện bốn phía có một ít hy vọng của mọi người Hướng ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên khác thường Thái độ thế nào đột nhiên thay đổi Lâm sở cao mày Bản năng cảm giác có cái gì không đúng. Hắn bước nhanh dự định rời đi chợ đen. Nhưng lại bị mười mấy người cản lại đường đi. Đối phương đều là level 50 trở lên cao cấp người chơi. Tiểu tử. Theo chúng ta tới một chuyến. Cầm đầu người chơi cùng lâm sở giữ khoảng cách nhất định. Giọng rất là bất thiện. Lâm sở cao mày. Có lời nói thẳng. Chớ trì hoãn thời gian của ta. Phía sau một cái tiểu lâu la chó cậy gần nhà. ga cậy gần chuồng âm ị nói. Cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Lão đại chúng ta nói để cho ngươi qua đây ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi có bản lãnh vĩnh viễn ở tại khu vực an toàn đừng đi ra. Ồ, nguyên lai là phải ra khu vực an toàn A Đi thì đi chứ sao? Trong mắt của lâm sở thoáng qua một tia sát cơ. Loại này liền thần tuyển giả cũng không phải mặt hàng cũng dám đánh hắn chủ ý. Muốn không phải ở khu vực an toàn. Dám đối với hắn như vậy nói thẳng tiếp lại thuận tay làm thịt. Ở khu vực an toàn bên trong ngại vì hệ thống trở ngại. Người chơi giữa không có biện pháp lẫn nhau công kích. Lâm sở cũng lười để ý đám này không giải thích được đụng lên tới gọi ồn ào tiểu lâu la. Đường kính hướng khu vực an toàn ngoại đi. Muốn là đối phương dám động thủ. Hắn sẽ không để ý để cho bí cảnh trong hầm băng nhiều mười mấy bộ tồn kho. Người này cũng không có một cây 60 cấp A. Thế nào leo lên thần linh treo giải thưởng bảng. Hơn nữa treo giải thưởng kim còn cao dọa người. Có lẽ là dấm nhằm cứt chó giết cái nào yếu gây thần tuyển giả rồi. Vừa vặn cái kia yếu gây thần tuyển giả rất có tiềm lực. Đem phía sau thần linh bị chọc giận. Loại sự tình này lúc trước cũng không từng có tiền lệ sao Chờ lát nữa cẩn thận một chút Khác xem thường Người này có thể sát thần tuyển giả thực lực khẳng định không bình thường Sợ cái gì Chờ lát nữa lại không chỉ chúng ta chúc người này Nên cẩn thận đừng để cho hắn chạy mới đúng Nhìn đem tiểu tử này phách lỗi Còn không biết ở bên ngoài trông coi cũng không chỉ chúng ta chúc người này Thật muốn nhìn một chút hắn sau khi rời khỏi đây phát hiện bị bao vây biểu tình là dạng gì. Phá phá phá. Lâm Sở đi theo phía sau tên này người chơi gì xào bàn tán. Bọn họ thanh âm là rất tiểu. Nhưng nhỏ đi nữa làm thám báo cơ giới tinh linh ngân linh cũng có thể bắt lấy được. Lại còn nguyên chuyển hóa cho Lâm Sở nghe. Thần linh treo giải thưởng bảng. Xem ra là ta giết cái kia Âu Phục Nam. Lại một mực không có nhận được sau lưng của hắn thần linh mời. Tên kia thẻm quá thành dẫn đem ta trực tiếp cho treo giải thưởng truy nã, sách, căn cứ mấy câu nói này. Lâm sở đem sự tình ngọn nguồn phân tích cái thất thất bát bát. Nhưng kỳ quái là. Cái kia thần linh nếu biết hắn có bản lánh sát Âu Phục Nam loại này ship hàng thứ 20 thần tuyển giả. Thì nên biết. Nhiều hơn nữa phổ thông người chơi tới án sát hắn cũng không khả năng có sở thành hiệu Đem hắn áp vào treo giải thưởng trên bảng ý nghĩa ở chỗ nào Là vì nhắc nhở cùng bức bách hắn tiếp được mời sao Vừa nghĩ vừa đi Khi hắn ra khu vực an toàn Xoát tựu từ bốn phương tám hướng văng ra gần trăm cây 40 50 cấp trung cao cấp người chơi Mỗi người thi triển ngũ hoa bát môn cường lực công kích tấn công về phía nhìn như hào không phòng bị lâm sở. ẩn nút trong bóng tối không xuất thủ người chơi còn không biết có bao nhiêu. Trong thời gian ngắn có thể tụ tập đến như vậy nhiều mơ ước treo giải thưởng người chơi. Xem ra cái kia thần linh rán ra treo giải thưởng rất mê người à. Không biết có thể hay không liền thần tuyển giả cũng sẽ bị cám dỗ tới. Đối mặt theo nhau mà tới công kích. Lâm sở ổn định lấy ra tử thần Chi Liêm. Tư hóa. Tử thần Chi Liêm có thể để cho người cầm được trốn vào một cách khác thời không né tránh công dịch. Thời gian kéo dài 10 giây đồng hồ. Đủ để cho trước mặt đám này người chơi toàn bộ công dịch vụng phí. Dù sao đám người này chỉ là một đám phổ thông người chơi. Không có quy tắc tầng diện công dịch không cách nào đối hư hóa trạng thái hắn tạo thành uy hiếp. Chớ nói chi là... Đứng tại chỗ dùng nắm tử thần chi liêm sử dụng hư hóa cái kia hắn Trên thực tế chỉ là một đá sớm bị đánh cháo mồi nhử phân thân mà thôi Ở lâm sở bị trở đen một nhóm người dùng khác thường nhãn quang nhìn lúc Hắn liền trước tiên để cho phân thân ra tới thay thế mình Bản thể là lặng yên không một tiếng đồng dùng điểm tích lũy hối đoái ẩn thân đảo cổ núp trong bóng tối Đến nay còn ở lại khu vực an toàn nội quan xét tình huống Có thể cậu thả tuyệt đối không lãng. Lâm sở tử không sẽ đem mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Vạn nhất trong đám người có thần tuyển giả loại siêu cách thức địch nhân cũng lăn lộn ở bên trong. Nói không chừng thật sẽ bị một đòn đấm phát chết luôn. Để cho phân thân đi gánh vác cái này nguy hiểm dù sao cũng hơn bản thể trực tiếp phá vòng vây đi ra ngoài tới cường. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08. Trường 221 đưa tới cửa con mồi, ông, trong lúc bất chợt, không gian chấn động, bị vô số công kích xuyên thấu hư hóa phân thân đột nhiên bị đấm phát chết luôn. Cướp lấy là một mảnh thuần túi đen nhánh hư vô tròn trịa không gian liệt phùng. Không gian bị xé nứt rồi một đảo cử lộ hồng lớn. Ngay cả còn lại người chơi công kích ném vào cũng như thạch Ngưu vào biển. Hoàn toàn biến mất không thấy. Không gian quỷ tắc. Lâm sở liếc mắt một cái liền nhận ra loại này công kích tình thế Có thể thuấn dây chỗ hắn với hư hóa trạng thái phân thân Tất nhiên là xem lấn quy tắc tầng diện lực lượng Mà kia tựa như hàng duy đả kích như vậy đen nhánh trống giống Rất rõ ràng là không gian liệt phùng Hắn ở chính giữa khe thế giới liền từng bái kiến tương tự không gian liệt phùng Ngoại trừ lý thuần hoa còn có cách nào thần tuyển giả cũng có không gian quy tắc Phiền toái Đối thủ ra chiêu tốc độ quá nhanh Căn bản không phát hiện được quỹ tích Nút trong bóng tối lâm sở để cho Ngân Linh đi điều tra hiện trường địch nhân có mấy cách đi đến tứ sai tầng thứ Lấy được đáp án dĩ nhiên là Lại có ba cách nhiều Mặc dù tứ sai người chơi không nhất định chính là thần tuyển giả Nhưng cùng lúc đối mặt nhiều như vậy tứ sai người chơi cũng không nhẹ nhóm Địch trong tối ta ngoài sáng Một khi bị trong tối ẩm nút địch nhân hại liền nguy hiểm. Nếu không. Chạy ra. Tuy nói tử thần chi liêm vẫn còn ở phân thân trong tay. Nhưng vì bảo vệ tánh mạng. Tổn thất cái này phụ ma vũ khí cũng là không có biện pháp chuyện Lâm sở duy trì che giấu trạng thái hướng khu vực an toàn một bên kia di động. Nhưng rất nhanh. Phát giác tử vong chỉ là một phân thân còn lại người chơi liền ý thức được sự tình không đúng. Dối dít bắt đầu tìm lâm sở bản thể ở địa phương nào Lâm sở che giấu dựa vào là cái thế giới này điểm tích lũy hối đoái đảo cụ Đổ ưu tiên cũng không cao Rất nhanh thì bị còn lại người chơi dùng khác đảo cụ tìm được tung tích Số ít có dùng ý khác người chơi hảo hảo đáng đáng lại đổi tới đi theo phía sau hắn Chờ hắn ra khu vực an toàn Đám người này quyết tâm muốn giết ta Ngược lại cũng không có người có thể ở khu vực an toàn bên trong đồng thủ. Lâm sở dứt khoát ở khu vực an toàn bên trong không đi ra. Trở lại trước phân thân đi ra ngoài khu vực an toàn bên bờ. Liếc nhìn đã khép lại quả cầu không gian liệt phùng. Chuôi này tử thần Chi Liêm cũng không có bị cắn nuốt. Mà là còn yên lặng nằm tại chỗ không người động. Còn lại người chơi cũng có thể ý thức được mới vừa rồi không gian công kích là một vị thần tuyển giả phát ra. Bọn họ cũng không dám chạy đi cướp một vị thần tuyển giả chiến lợi phẩm. Nhất là một vị nắm giữ loại này tầng thứ không gian công kích thần tuyển giả. Khác lãng phí thời gian. Mau chạy ra đây. Ngược lại sớm muộn gì ngươi là muốn ra khu vực an toàn. Chết sớm chết chậm không đều giống nhau. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Giống như người đàn ông như thế đi ra thoải mái nhận lấy cái chết Một đám người chơi vây quanh lâm sở ấm ị không ngừng Trước cũng đã nói Cái thế giới này mỗi một người chơi ở khu vực an toàn bên trong lưu lại thời gian cũng có hạn chế Một khi vượt qua cái này hạn chế thời gian cũng sẽ bị cứng ép trục xuất Không có biện pháp một mực ở lại khu vực an toàn Đám này người chơi cũng ôm giống vậy ý tưởng Bọn họ tính toán đời lâm sở đi đến lưu lại thời hạn bị khô trục ra khu vực an toàn. Ôm xóm. Một đám chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng đồ chơi. Lâm sở lười để ý đám này vây quanh hắn người chơi. Trong đầu hắn suy tính thoát thân phương pháp. Đám kia thần linh mặc dù không có biện pháp tự mình kết quả đối phó hắn. Nhưng chỉ là làm một ít động tác nhỏ là có thể để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Nói thật, nếu như bên ngoài đuổi giết hắn trong người chơi không có thần tuyển giả, tới nhiều hơn nữa người chơi hắn cũng không phải không dám đánh một trận. Quan trọng hơn một điểm là, hắn hoài nghi mới vừa rồi dùng không gian quy các công kích hắn phân thân thần tuyển giả. Chính là hắn tìm Lý Thuần Hoa. Trước đây không lâu, hắn đạt được tình báo nói Lý Thuần Hoa tối hôm qua ở Lân Thành Phong tục đường phố xuất hiện qua. Như vậy không khó suy đoán. Đối phương xuất hiện ở đây thật sự tình báo trở đen tỷ lệ cũng không tiểu. Tên kia khả năng cũng là bị treo giải thưởng hấp dẫn. Muốn giết lâm sở chia một chén canh. Nếu quả thật là Lý Thuần Hoa. Lần này có thể nói là Phúc không phải là họa Phải nghĩ biện pháp nhất cứ bắt hắn lại. Không thể để cho hắn chạy. Lần này bị thần linh treo giải thưởng. Lâm sở muốn đê điều cũng không khả năng khiêm tốn nữa rồi Cho nên hắn dự định hoạt là không làm không thì làm triệt để giết sạch bên ngoài đám này mơ ước hắn mạng nhỏ người chơi môn Một khi bại lộ chính mình chân thực sức chiến đấu Phần lớn thần tuyển giả thấy hắn sợ rằng phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn Bởi như vậy còn muốn bắt vùng có không gian quy tắc lý thuần hoa liền khó hơn Đối phương năng lực chạy trốn phương diện nhưng là nhất tuyệt Nếu là không đánh mà chạy Lâm sở bắt hắn lại cơ hội cực kỳ nhỏ Dưới mắt là không giống nhau Lý thuần hoa ngơ ước treo giải thưởng muốn giết hắn Nào ngờ Chân chính con mồi thực ra là chính bản thân hắn Cho ta nhìn xem Ấn Cốt tù không nhất định có thể phong được quy các cấp không gian thuấn di Trước hết dùng số liệu tan vỡ treo đưa hắn không gian quy tắc tiên phong mới có thể dùng cốt tù giam cầm Như vậy thì có thể tránh khỏi lý thuần hoa chạy trốn Giải quyết lý thuần hoa vấn đề Ngoài ra hai cái tứ sai địch nhân cùng với khả năng tồn tại ẩn thân với âm thầm địch nhân Lại chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước Thật sự không được Cũng không phải là không thể cân nhắc dùng hết trong bí cảnh giữ chứ toàn bộ tứ sai thi thể Về phần còn lại mấy chục trên trăm phổ thông người chơi Không phải lâm sở xem thường bọn họ Thật sự là không cần phải coi ra gì. hắn tùy tiện từ trong bí cảnh ném ra mấy cổ thi thể là có thể đem đám này người chơi nổ gần chết. Hoặc là để cho khô lâu quân đoàn cùng bọn họ từ từ chơi đùa cũng không phải không được. Suy tính mấy phút chiến thuật. Lâm sở lấy ra chỗ che chở. Chui vào bên trong trước đem mình cùng phân thân tiến hành đổi nhau. Cho này là phân thân an bài tiên huyết thạch ma sinh mệnh cùng chung. Lần này vẫn là để cho phân thân nghênh ngang đi tới khu vực an toàn bên bờ. Ở phân thân sắp bước ra khu vực an toàn lúc. Như cú giấu ở chỗ che chở hắn lại chiêu xuất rồi hai cổ phân thân hướng ngoài ra hai cách phương hướng chạy như điên. Hấp dẫn một bộ phận người chơi sự chú ý. Đuổi sát đi. Tướng địch nhân phân tán thành ba nhóm. Lâm sở lúc này mới lựa chọn chính thức đánh ra. Phất tay ở khu vực an toàn ngoại cho gọi ra hơn 400 cụ khô lâu binh, uổng phí hoa một mảnh vong linh trong đại quân. Tạp binh cùng khô lâu chiến sĩ trộn chung tuy hai mà một, vừa có năng lực bị người xây yếu gây khô lâu. Cũng có có thể giết chết gần như toàn bộ phổ thông người chơi biến gì khô lâu chiến sĩ. Ngoại trừ khô lâu binh, còn có kia sáu con tam giai đỉnh phong cử trùng cùng số lớn hắc nghĩa. Hắc nghĩ số lượng không thể so với khô lâu binh ít, mặc dù giống vậy đại đa số là tạp binh, nhưng là có tam giai đỉnh phong tầng thứ châu ngé đại binh kiến, vốn là tụ ở khu vực an toàn ngoại hết sức chăm chú chia đều thân đi ra người chơi môn. Bị đột nhiên này nhô ra số lớn triệu hoán vật đánh trở tay không kịp, mấy cái kẻ xui xẻo trong nháy mắt bị dây, rất nhanh ngoại giới thì trở thành hỗn loạn tưng bừng chém giết chiến trường. Lâm sở cũng thừa dịp loạn che giấu rời đi khu vực an toàn. Tiên huyết thạch ma. Phân thân. Niêm thổ thạch ma. Vong linh sứ đổ đời triệu hoán vật thủ ở bên cạnh hắn tiến hành bảo vệ. Đồng thời huy động thần hy chi trưởng cho triệu hoán vật giấy gấp từng tầng một tăng ít bút. Cái gì thần hy thêm hộ. tập hành thuật. Toàn bộ nguyên tố chống trà. Công dịch cắn trà. Dốc toàn lực tất cả đều cộng thêm. Tổn thương càng sâu Vi án linh thị Suy yếu đợi mặt trái bút cũng toàn bộ không cần tiền hướng những thứ này trên người người chơi đập Trừ lần đó ra Lâm sở còn nghĩ tầm mắt bên trong toàn bộ người chơi cũng tiến hành một lần số liệu tan vỡ Bởi vì không có thời gian từng cách đi cẩn thận nghĩ rằng Cho nên tan vỡ số liệu ngổn ngang Có kỹ năng có trang bị có trạng thái Có người khả năng muốn hỏi Số liệu tan vỡ không phải 3 phút mới có thể dùng một lần sau. Trên thực tế không phải. Số liệu tan vỡ treo hiệu quả là trong vòng 3 phút để cho đối phương hạng nhất năng lực mất đi hiệu lực. gõ tấm bảng đen rồi. Chú ý. Này có thể không phải chỉ số theo tan vỡ treo sẽ ngồi xuống 3 phút. Mà là nói cùng một mục tiêu trong vòng 3 phút chỉ có thể tan vỡ hạng nhất năng lực. Nói cách khác. Số liệu tan vỡ treo cũng trong lúc đó có thể hướng nhiều mục tiêu sử dụng Lâm sở dù là muốn một hơi thở đem tất cả mọi người tại chỗ cũng số liệu tan vỡ một lần cũng không phải không được Nhưng mỗi lần số liệu tan vỡ đều cần chỉ định đối phương mố hãng Đông Tây Một điểm này rất phiền toái Không có biện pháp trực tiếp tan vỡ đối phương mạnh nhất lá bài tẩy Ta cũng biết Cái này treo giải thưởng không dễ cầm như vậy Một giọng nói xuất hiện sau lưng lâm sở. Ánh đao lướt qua. Lâm sở còn chưa kịp phản ứng. Chính mình thân chu bạch cốt bọc thép liền nhân nào đó công kích mà băng tán rồi một bộ phận. Cốt tầng trở nên lào đảo muốn ngã. Mới vừa rồi có người công kích hắn. Lại sắp đến hắn đều không phản ứng kịp. Lâm sở cùng mình phân thân liền đứng chung một chỗ. Nhưng phân thân lại không có được đến bất kỳ công kích. Cũng không biết đối phương là giấm nhằm cướp chó vừa vặn đánh chúng bản thể Vẫn có thể phân rõ bản thể cùng phân thân giữa khác nhau Lần nữa chiêu một tầng tân bạch cốt bọc thép Nhưng ngay tại bạch cốt bọc thép mới mọc lên Lại vừa là một đảo vô hình lực ác bách đem bạch cốt bọc thép nhiền nát gần một nửa Ứng chứa trong đó ma pháp tổn thương càng là cùng bạch cốt bọc thép bên trong thật sự có năng lượng triệt tiêu Xem ra là cái thứ hai tứ sai địch nhân cũng ngồi không yên. Cái này công kích không giống là người thứ nhất dùng đao ra hỏa. Đồng thời cùng nhiều vượt xa thực lực của chính mình địch nhân chiến đấu. Lâm Sở vẫn có chút không thích ứng. Hắn để cho Ngân Linh xác định hai cái này địch nhân vị trí. Không nói nhiều liền phất đi hai phát suy yếu cùng vi án Linh Thị. Cũng để cho Vong Linh xứ đổ cùng Tiên Huyết Thạch Ma đi đối phó hai nhà này hỏa. Bị phong bế bốn loại giác quan lại chịu khổ thực lực suy yếu hai người nhất thời bán hội không có biện pháp nữa đối lâm sở tạo thành uy hiếp. Nếu như bọn họ có thể đỡ lấy loại này mặt trái trạng thái đang bị hai đại triệu hoán vật đuổi giết lúc. Còn có thể tìm cơ hội công kích lâm sở. Kia thật coi như bọn họ ngưu bức. Trọng điểm chân chính là Lý Thuần Hoa. Người ở đâu đây? Lâm sở đã sớm để cho Ngân Linh thả ra không gian công kích mục tiêu vị trí. Nhưng không thu hoạch được gì. Lý thuần hoa như quả không ngoài tới hắn cũng không có biện pháp dùng số liệu tan vỡ phong cấm hắn không gian quy tắc. Hắn càng không muốn miễn cứng ăn một phát không gian quy tắc kinh khủng công kích. Uy lực kia sợ là so với phù du pháo toàn lực công kích còn kinh khủng hơn. Không gian xé sách loại này hàng duy đà kích căn bản không phải phổ thông sinh vật có thể ngăn cản. Bất quá hắn nhớ. Lý thuần hoa ở thần tuyển giả thực lực xếp hạng Dường như cũng không so với âu phục nam cao bao nhiêu Chỉ đứng hàng tên thứ 9 Tốt nhất dự đoán là đối phương không gian xé sách trong thời gian ngắn cũng không thể sử dụng nhiều lần Mới bắt đầu một chiêu kia chắc là hắn toàn lực Phong tỏa Chủ nhân ta tìm được Nhắm mắt một mực ở cố gắng điều tra sinh mệnh khí tức ngân linh đột nhiên mở hai mắt ra Chớp đồng cánh bay về phía một cao ốt phương hướng. Ngón tay nhập lại đến trong đó một cánh nửa che cửa sổ nói. Tên kia liền núp ở nơi đó. Lâm sở cơ hồ là ở Ngân Linh chỉ hướng cửa sổ đồng thời. Liên tiếp thi triển thuẫn di xuất hiện ở trăm mét ra ngoài trước cửa sổ. Cùng một danh mặt vảy sáp màu đen tóc ngắn nam bốn mắt nhìn nhau. Số liệu tan vỡ. Ở Lý Thuần Hoa định dùng không gian năng lực chạy trốn trước. Lâm sở trước một bước hỏng mất hắn không gian quy tắc. Ồ! Lý Thuần Hoa Kinh ngạc phát hiện mình không có biện pháp điều khiển thần linh giao phó cho hắn không gian quy tắc rồi. Nhưng hắn không có giống như Âu Phục Nam chết như vậy dập đầu đi thử tiếp tục dùng không gian quy tắc. Mà là định dùng khác một loại kỹ năng cùng lâm sở kéo dài khoảng cách. Bất quá! Cái này tính toán cũng rơi vào khoảng không. Cốt tụp! Lâm sở dơ tay lên gian liền ở Lý Thuần Hoa dưới chân cho gọi ra một tòa sâm bạch cốt tù. Ở cốt tù xuất hiện trước mắt liền phong cấm rồi mục tiêu chuyển vì năng lực. Cũng còn như đèn lồng như vậy đưa hắn giam cầm trong đó. Vô luận như thế nào công kích cũng ghép ghép thật thật không hề bị lay động. Trừ phi là tứ sai cao cấp tầng thứ công kích mới có thể đưa nó kích phá. Gặp dưỡng này là cách đồ chơi dưỡng gì. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Lý thuần hoa thở hồn hển định đẩy ra cốt tù trốn ra được. Nhưng còn không chờ lời nói của hắn nói một nửa. liền bị lâm sở đón đầu quăng chừng mấy loại mặt trái bút. Trong đó hiệu quả mạnh nhất dĩ nhiên chính là suy liếu cùng vi án linh thị. Một cách cưỡng chế đè thấp sinh mệnh tầng thứ. Một cách khác là để cho địch nhân biến thành mù mở mắt. Ở Lý Thuần Hoa nhân kinh ngạc mà cố không được phản kháng đang lúc. Lâm sở trực tiếp đem hắn toàn bộ liền nhân khu cốt tù toàn bộ truyền tống vào rồi bí cảnh trong hầm băng. Đem Lý Thuần Hoa ném vào chính mình trong bí cảnh. Ở không gian quy tắc bị phong ấm dưới trạng thái. Trên căn bản không cần sợ hắn chạy trốn. Sau đó đến lượt giải quyết bên ngoài đám kia lợi ích làm mê muội tâm can hóa sắc. Phù du pháo. Lần này ngươi có thể tùy tiện nổ súng. Tận tình nổ súng. Tiêu hao sạch một khối tứ sai trung cấp năng lượng thạch cũng không có vấn đề. Nhưng có một cách tiền đề. Ngươi mỗi một pháo đều phải đánh chúng nhân. Hơn nữa ưu tiên nhất muốn đánh chết hai cái kia tứ sai ra hỏa Lâm sở thả ra phù du pháo. Bị A-lít sửa đổi phù du pháo không chỉ so với ở kim loại di tích lúc tính năng đại phúc thăng cấp. Càng là nắm giữ cao cấp ai. Có thể nghe theo mệnh lệnh độc lập tác chiến. Trừ cách này ra hỏa tính cách tương đối đặc thù Thường thường suy nghĩ loạn nổ súng bên ngoài. Thực ra vẫn tính là cách không thể tốt dùng tiểu đệ. Tuân lệnh chủ nhân. Phù du pháo vậy kêu là một cách hưng phấn. nghẹn lâu như vậy. Rốt cuộc có thể tận tình thả ra tự mình. Nó lập tức bắt đầu xúc năng. Chưa quên lâm sở yêu cầu. Ưu tiên hướng mấy cách bị vi án linh thị tước đoạt giác quan hai gã tứ sai người chơi đánh tới. Cứ việc bị tước đoạt nghe nhìn người vị bốn loại giác quan. Nhưng làm một thế giới tầm chót người chơi. Hai người này còn có những phương thức khác có thể cảm giác được uy hiếp hạ xuống. Ở pháo kích sắp đánh ra trước liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng lâm sở sao có thể để cho này hai gia hỏa tùy tiện chạy mất. Hai phát cốt tù. Đem hai người này giam cầm ở bên trong. Pháo oanh theo sát phía sau. Một pháo trực tiếp liên đới xuyên qua cốt trong lao hai người. Tinh chuẩn tướng bọn họ đầu hóa thành bột. Đen nhánh năng lượng pháo dư âm cứ việc giảm đi hơn nửa. Vẫn ở trên đường phố ảnh hưởng đến mấy cái xui xẻo người chơi. Cộng thêm xuyên qua vô số kiến trúc. Thẳng đến rơi vào khu vực an toàn biên giới lúc mới bị quy tắc lực thật sự triệt tiêu. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt Ở trước mắt thấy hai gã tứ sai người chơi cũng bị đấm phát chết luôn Còn lại 40-50 cấp tạp ngư người chơi môn lại cũng không ném được tức giận Dối giết không dám lại theo trước mặt những thứ này khô lâu dây dư Xoay người liền muốn trốn Tới đều tới Chạy cái gì Lâm sở không nói hai câu từ trong bí cảnh móc ra vô số quái vật thi thể hướng bốn phương tám hướng ném Những thi thể này tất cả đều là hắn ở phó bản bên trong sát tam giai đỉnh phong quái vật Quái vật thi thể giống như như trời mưa khắp nơi hạ xuống Cũng liên tiếp phanh nhiên nổ mạnh Hóa thành khó lòng phòng bị ngút trời huyết vụ đem bao trùm trong đó người chơi môn bao phủ Bị huyết vụ bao phủ nhân không chết cũng tàn phế Chỉ có số ít có thể chạy thoát được tới Huyết vụ Khu lâu Quái trùng tàn phá Hai cổ niêm thổ thạch ma giống như cối say thịt điên cuồng sát lục. Hơn nữa phù du pháo dùng tướng vị lói lên khắp nơi nổ súng oanh nhân. Mỗi pháo cũng có thể xuyên qua không chỉ một người chơi. Trong lúc nhất thời, tình cảnh tựa như ngày tận thí. Bị dọa sợ đến khu vực an toàn bên trong người chơi môn trởn mắt hốc mồm. Vui mừng chính mình không có dính vào chuyện này. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08. Trường 222 vong linh sứ đổ tấn thăng 4 cấp Lâm sở hệ thống giao diện nâng lên thì không ý vì điên cuồng quét không ngừng Phía trên tất cả đều là bất nhiệm vụ thường ngày sát người chơi đạt được điểm tích lũy nhắc nhở Ngắn ngủi một hồi Đạt được điểm tích lũy cũng không dưới 5 triệu Hai cái tứ sai người chơi phân biệt tống hiến 1 triệu điểm tích lũy Còn lại người chơi gắt gao trốn trốn Không lâu lắm Cơ hồ bị san thành bình địa phế tích đường phố liền không có một bóng người. Chỉ còn lại lâm sở triệu hoán vật môn đứng tại chỗ đứng sừng sứng. Trải qua trận chiến này, lâm sở gần như toàn bộ ẩm dấu thực lực hoàn toàn ra ánh sáng. Bất quá cũng vì vậy. Còn nữa dám đánh hắn chủ ý nhân cũng phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không phân lượng. Đem bên ngoài người chơi thi thể giao cho triệu hoán vật môn xử lý. Lâm sở thả ra chuyền tống tấm đá. Tiến vào bí cảnh bên trong trước đi giải quyết thần tuyển giả Lý Thuần Hoa. Lý Thuần Hoa vẫn bị giam cầm ở cốt trong lao không cách nào tránh thoát. Bất quá hắn gắng sức kéo dài công ghi đá để cho cốt tù lào đảo muốn ngã sắp hỏng mất. Nếu như Lâm sở chế nữa đi vào nửa phút chỉ sợ hắn liền có thể tránh thoát trói buộc. Như vậy vừa vặn. Nếu không lâm sở còn sợ cốt tù sẽ chia sẻ phần lớn năng lượng pháo cùng thi bảo uy lực đây. Sơ tay lên gian. Khai ra năm cổ tứ sai lính tuần phòng thi thể. Để bảo đảm không sơ hở tí nào đánh chết cái này thần tuyển giả xếp hạng trước 10 thần tuyển giả. Dùng nhiều mấy cổ tứ sai thi thể cũng không lãng phí. Ở thi bảo trước. Lâm sở cũng không quên cho Lý Thuần Hoa lần nữa giấy gấp bên trên suy hiếu. Vi án linh thị. Tổn thương càng sâu. Ma pháp chống trả hàng hạ đẳng đợi mặt trái bút. Bảo đảm có thể một đòn đấm phát chết luôn hắn. Không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng. Một bên phù du pháo cũng đang nổi lên một kích toàn lực. Ẩm. Cơ hội là đồng thời. Số cổ thi thể nổ mạnh huyết vụ như mây nấm như vậy lẫn nhau thấm vào nổ lên. Phù du pháo đen nhánh năng lượng pháo là xuyên qua huyết vụ. Tinh chuẩn bắn vào thoi thóp trên người mục tiêu Đem giết trong trước mắt Bất nhiệm vụ thường ngày Đánh chết thần tuyển giả xếp hạng thứ 9 vì lý thuần hoa Khen thường 20 triệu điểm tích lũy Kiểm tra đến thành công đánh chết thần tuyển giả Có hay không ăn cắp lưu lại ở trên thi thể không gian quy tắc lực Ăn cắp sau sẽ không cách nào nữa ăn cắp những quy tắc khác Nghe được thanh âm nhắc nhở Lâm sở mới chắc chắn chính mình thật thành công đánh chết cái này ủng có một tí không gian quy tắc địch nhân nguy hiểm. Nếu như không phải ngân linh trước thời hạn tìm tới địch nhân hành tung, mà hắn lại không nhiều theo tan vỡ cùng cốt tù này hai loại hạn chế năng lực, muốn giết chết cái này thần tuyển giả khẳng định không dễ dàng như vậy. Bất quá! Mặt bên ứng chứng lâm sở thực lực tổng hợp đã vững vàng có thể nhìn ép tứ sai sơ cấp phần lớn địch nhân. Nét vô man sơ cấp bậc tăng lên tới 3 cấp 4 Đạt được 8 mai có thể phân phối điểm kỹ năng Sát cái này thần tuyển giả vừa vặn đạt tới điểm kinh nghiệm ếp hạn mức tối đa Lại lần nữa thăng cấp Lâm sở tiện tay phân phối điểm kỹ năng Khô lâu pháp sư hồi phục level 18 Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 30 vị khô lâu pháp sư Tổng hợp chiến lực 430-100 phân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 Chỉ thăng nhất cấp lại tăng lên 6 cái khô lâu đơn vị. Không biết lúc nào mới có thể tất cả nhân viên tăng lên tới tứ sai. Tam sai đỉnh phong nhiều hơn nữa cũng không có một tứ sai thực dụng. Bất quá như đã nói qua. Nếu như nhiều như vậy khô lâu binh một hơi thở toàn bộ tăng lên tới tứ sai. Đối với hắn thực lực tổng hợp tăng lên đúng là thật khoa trương. Trên căn bản có thể ngược tuyệt đại đa số không có quy tắc lực tứ sai địch nhân. Hắn thường dùng kỹ năng, trước mắt chỉ có này ba cái kỹ năng có thể thêm chút, còn lại đều có cấp bậc hạn chế. Trước hắn còn giữ lại một quả điểm kỹ năng vô dụng, cho nên trong tay còn dư lại 6 miếng điểm kỹ năng. Dư thừa ra nhiều như vậy điểm kỹ năng là thời điểm thăng một chút không thường thăng cấp kỹ năng, hoặc là dùng để giải tỏa kỹ năng mới cũng không tệ. Lâm sở trước cho vấn luôn là nhất cấp tổn thương càng sâu thăng một hạ cấp. Tổn thương càng sâu level 7. Nguyện rủa một đám địch nhân. Để cho bọn họ gặp gỡ vật lý công khích cùng pháp thuật lúc công khích được nghiêm trọng hơn thương vật thương tăng phúc 160%. Sức đánh tăng phúc 60%. Thời gian kéo dài 30 giây. Nguyện rủa phạm vi coi tiêu hao năng lượng mà định ra. Hạ nhất cấp. Vật thương tăng phúc 180%, sức đánh tăng phúc 70%, kéo dài 35 giây. Nhắc nhở, nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bập đi đến 38 cấp trở lên. Một hơi thở đem 6 miếng điểm kỹ năng toàn bộ dùng ở rồi tổn thương càng sâu bên trên. Không nghĩ tới thăng cấp sau cái này kỹ năng lại quá mức tăng lên sức đánh tăng phúc. Không giới hạn nữa với vật lý tổn thương. Tuy nói sức đánh ra tăng biên độ cũng không thế nào cao. Nhưng như cũ có hơn một nửa đa ma xe in xe. Còn có một chút rất trọng yếu. Đó chính là thời gian kéo dài tăng tăng đến 30 giây. Theo chứ thực lực tăng lên. Chiến đấu càng phát ra thay đổi trong nháy mắt. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều cần bận tâm không đồng sự tỉnh. Cho nên có lúc không có biện pháp ở ngắn ngủi trong vòng 5 giây tiếp theo bên trên tân tổn thương càng sâu. Bây giờ liền không cần lo lắng. Nguyện rùa thời gian kéo dài kéo dài đến 30 giây. Đủ để cho hắn ở nguyện rùa kết thúc trước lần nữa trồng. Phân phối hoàn điểm kỹ năng lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía trước mắt thần tuyển giả thi thể. Hắn cũng không có trước tiên lựa chọn cướp đoạt quy tắc lực. Mà là đem cổ thi thể này cùng thu vào rồi chứ vật không gian bên trong. Chỉ kém người cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến là hắn có thể hoàn thành chàng này thế giới tìm tòi. Nhưng bởi vì nội dung nhiệm vụ quá mức trâu tượng. Thuộc về do tìm bí mật hành vi. Ai biết rõ mình lúc nào có thể hoàn thành. vận khí tốt nói không chừng đột nhiên không giải thích được liền nghe được nhiệm vụ cần nội dung. Sau đó liền tuyên án hoàn thành nhiệm vụ bị cưỡng chế 24 giờ bên trong trở về. Này có thể không phải hắn thật sự hy vọng. Lâm sở hy vọng là trở về thời gian do bản thân điều khiển. Khoảng cách nhiệm vụ thời hạn hết hạn còn có gần 30 ngày. Không cố gắng nắm chặt những thời sở này lấy được nhiều tài nguyên hơn cũng tăng lên cấp bậc. Đó chính là vô cùng lãng phí. Lính tuần phòng phó bản đối với hắn cơ hồ không có nhiều đại uy hiếp. Nhưng lại có thể ổn định ra tăng nghề kinh nghiệm. Cũng mà còn có điểm tích lũy cùng tưởng thưởng đặc biệt cầm. Cứ sao mà không làm. Lâm sở cũng muốn còn lại thời gian toàn bộ dùng để cài phó bản rồi. Hắn ở lính tuần phòng phó bản lấy được điểm số thân cùng sống lại năng lực đều rất thực dụng. Bị động hỏa nguyên tố chống trả càng làm cho hắn có thể không sợ với một thiên độ dưới đây ngọn lửa tổn thương. Từ bí cảnh trong phiến đá đi ra. Khu vực an toàn đối diện nghỉ chân ngắm nhìn người chơi môn thấy lâm sở vị này sát thần một lần nữa xuất hiện. Dối dít rời đi tầm mắt không dám cùng mắt đối mắt. Lâm sở thu hồi triệu hoán vật môn cùng trên đất toàn bộ chiến lợi phẩm. Bước lên chỗ che chở không nói hai câu rời đi khu vực này. Vung phất ốm tay áo. Không lưu lại một cách địch nhân. Trải qua trận chiến này hắn có thể sử dụng số liệu tan vỡ treo chuyện phòng chừng cũng sẽ bị đám kia thần linh phát hiện. Chính là không biết tha môn sẽ thế nào đối phó chính mình. Trước nghe nói những thứ này ngụy thần chi gian quan hệ cũng không hòa thuận. Mười có 89 không quá có thể để cho thần tuyển giả môn liên hợp lại đối phó hắn. Nói trắng ra là hắn cùng với phần lớn thần linh giữa cũng không có trực tiếp bất hòa. Mà nhiều chút thần linh giữa bản thân lại có không cản lợi ích tranh chấp. Lâm sở trong tay trước mắt thông qua trở đen tình báo nắm giữ phần lớn thần tuyển giả năng lực tin tức. Trừ phi giống như Âu Phục Nam như vậy không thể nào bại lộ ra chính mình chân thực năng lực thần tuyển giả. Nếu hắn không là môn quy tắc lực cũng có thể bị trước tiên phong cấm. Cho nên, dù là đồng thời tới hai ba cái thần tuyển giả, hắn cũng không phải quá sợ hãi. Không để ý đến cái gì đó thần linh treo giải thưởng Lâm sở tiếp tục làm theo ý mình bắt đầu quét lính tuần phòng phó bản Quét đến quét đến Mới vừa quét qua bốn cái Hắn thử lại đột tiến vào lính tuần phòng phó bản dĩ nhiên cũng làm bị hệ thống cấm chỉ Người đã chứng minh năng lực chính mình mạnh hơn xa phổ thông người chơi cực hạn Đạp tới thần tuyển giả tầng thứ Không cần thiết sẽ cùng lính tuần phòng chiến đấu Lâm sở trong lúc nhất thời hoài nghi hệ thống có phải hay không là có ý thức bản thân cũng để mắt tới hắn. Quét ngươi một cái phó bản đều phải cấm. Thật may ở mấy cái này phó bản chung. Hắn thành công để cho vong linh sứ đổ bổ đao lính tuần phòng. Thông sinh nhập mệnh hấp thu tấn thăng đến rồi tứ sai tầng thứ. Cho bá vương long bổ túc cuối cùng một kiếm vong linh sứ đổ quanh thân tản mát ra bạc quang trói mắt. Nó trong suốt trong khúc mắt u lan linh hồn chi hỏa lói lên. Liên tiếp biến thành huyết sắc. Hỏa hồng. Xanh thẳm. Đen nhánh. Xanh sấm vẻ. Triệu hoán vật. Vong linh sứ đổ lên cấp tứ sai. Đạt được độc lập ý thức bản thân. Chủ yếu năng lượng thuộc tính huyết khí có thể tinh tế hóa năng lượng khống chế. Quá mức gia tăng thiên phú đặc tính vong linh thống xoáy. Sinh tử không ngừng.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 Đặc tính 3 thuộc tính cướp đoạt. Cướp đoạt từng cái xếp chết địch nhân đặc thù lực lượng. Đặc tính 4 thuộc tính năng lượng. Trước mặt nắm giữ lấy huyết khí làm chủ. Băng xương. Nguyện rủa thực. Ngọn lửa. Độc toan là phổ năng lượng đặc thù. Năm huyết khí năng lượng điều khiển. Có thể tinh tế hóa điều khiển huyết khí năng lượng tiến hành công kích phòng ngự. 6 Vong linh thống xoáy. Sứ đồ nắm giữ thống soái người chết năng lực thiên phú, có thể cưỡng chế sự so với chính mình yếu vong linh sinh vật quy thuận với dưới quyền nhiều nhất, có thể cưỡng chế ngự sử một cụ tứ giai vong linh, mười bộ tam giai đỉnh phong vong linh, 100 cụ tam giai phổ thông vong linh. Tam giai dưới đây vong linh cũng không hạn chế số lượng, không phải là cưỡng chế ngự sử vong linh sinh vật không cái gì hạn chế. Cũng đem ra tăng dưới quyền mình toàn bộ vong linh chiến đấu tiêu chuẩn cùng sinh mệnh tầng thứ Có thể ý niệm chỉ huy sử của bọn họ dùng nhiều loại chiến thuật cùng trận pháp 7. Sinh tử không ngừng Sứ đồ sắp có được chủ động sống lại vong linh sinh vật năng lực Mỗi một vong linh sinh vật chỉ có thể sống lại một lần Lần nữa tử vong không cách nào sống lại Quan hệ song song hợp vong linh thống soái năng lực Đem thi thể chuyển hóa thành vong linh sinh vật chuyển kiếp coi tình huống biến thành cương thi Khu lâu Tự hồn Vui yêu các vong linh sinh vật Ít nhất nắm giữ khi còn sống ba thành 7 thành sinh mệnh tầng thứ Vô ý thức bản thân Yêu cầu dựa vào vong linh thống soái tiến hành cùng quản lý Số lượng không cách nào vượt qua cưỡng chế ngự sự hạn mức tối đa Tăng lên tới tứ sai vong linh sứ đồ thực lực tổng hợp ra tăng thật là dọa người Không chỉ thân thể thực lực tăng lên Còn tăng lên hai cái quá mức thiên phú Đây chính là lâm sở cần năng lực Mỗi lần quản hạt kia hảo hảo đáng đáng khô lâu binh cũng để cho hắn cảm giác khó giải quyết Khô lâu thật sự là quá nhiều Hắn căn bản điều động không tới Chỉ có kỹ năng triệu hoán đi ra khô lâu binh mới có chủ động ý thức chiến đấu Còn lại mất linh hải triệu hoán đi ra khô lâu tạp binh căn bản không có ý thức bản thân. Phải do hắn tự mình điều động. Vong linh sứ đồ có thống xoáy kỹ năng thì dễ làm hơn nhiều. Lâm sở có thể trực tiếp đem điều khiển khô lâu binh quyền hạn toàn bộ giao cho vong linh sứ đồ tới làm. Chính hắn là có thể chuyên trú với thi triển phụ trợ kỹ năng. Cùng với chú ý toàn cuộc chiến đấu phương hướng. Sinh tử không ngừng thiên phú càng là có thể tăng lên rất nhiều các khô lâu binh kéo dài lúc tác chiến gian. Tương đương với mỗi lần chiến đấu lâm sở đều có thể thiếu sống lại một nhóm khô lâu. Tiết kiệm hạ thời gian có thể dùng để làm những chuyện khác. Còn có vong linh sứ độ chuyển hóa vong linh sinh vật cùng cưỡng chế thống ngự năng lực. Vậy càng là tổng thể bên trên trực tiếp tăng lên đơn vị chiến đấu. Đáng tiếc duy nhất đó là có thể thống ngữ số lượng có chút ít. Bất quá cân nhắc đến vong linh sứ đồ bản thân liền đủ mạnh còn đánh bất tử. Cách này thống ngự năng lực gia tăng đơn vị chiến đấu cũng đã rất tốt. Ngoại trừ thiên phú đặc tính bên ngoài. Đạt được tinh tế năng lượng điều khiển cùng độc lập ý thức bản thân bây giờ vong linh sứ đồ có thể cùng lâm sở tiến hành đơn giản trao đổi. Bất quá vong linh sứ đồ tính cách tương đối chầm mặt ít nói. Đại đa số thời điểm chỉ có thể tuân theo lâm sở mệnh lệnh làm việc. Cũng không làm sao mở miệng. Lâm sở hỏi bây giờ nó cũng có thể dùng tinh tế điều khiển huyết khí năng lượng làm gì lúc. Vong Linh Sứ Đồ mới mở miệng nói một chối dài lời nói. Thực ra rất nhiều kỹ năng đều là xuất xứ từ năng lượng ứng dụng. Mà đạt tới tứ sai tầng thứ đối năng lượng khống chế trở nên tinh tế. Dù là không có đặc biệt đi học một ít kỹ năng cũng có thể bắt trước đi ra. Tỉ như đem huyết khí năng lượng diễn biến thành khôi giáp. Hoặc là biến thành trường mâu ném ra ngoài loại hình thái biến hóa cũng hạ bút thành văn. Bây giờ vong linh sứ đồ thậm chí có thể cưới huyết khí năng lượng bay lên vân tiêu. Tốc độ so với lôi đỉnh chi truy kéo theo tha còn nhanh hơn. Hơn nữa càng linh xảo Nếu như cảm thấy tốc độ còn chưa đủ nhanh. Còn có thể dùng lại huyết khí diễn hóa thành mấy đôi cánh ra tốc phi hành nhắc đến vong linh sứ độ bây giờ huyết khí năng lượng xa mạnh hơn hắn. Lâm Sở dứt khoát đem Tam giai huyết khí châu sao cho vong linh sứ độ tới ăn cần săn sóc. Trải qua tứ sai huyết khí, gia trì huyết khí tư thú miễn cưỡng cũng có thể đi đến Tam giai đỉnh phong lấy thượng cảnh địa. Mặc dù đang tứ sai trong chiến đấu không giúp được vong linh sứ độ bao lớn bận rộn, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể hù dọa địch nhân xuống. Chủ yếu nhất là hắn muốn xem thử một chút có thể hay không đem viên này Tư châu từ tam giai tiến thêm một bước ăn cần săn sóc đến tứ giai tầng thứ. Nếu như thành công, chính mình lại đem huyết khí tư châu cầm về dùng. Đến lúc đó không riêng gì huyết khí cường độ hay lại là tư thu chiến lực cũng có thể đại phúc tăng trưởng. Vong linh sứ đồ mỗi lần vượt qua bình cảnh cũng có thể gia tăng không ít năng lực mới. Cái này làm cho lâm sở thật tò mò. Nếu như đem sứ đồ sinh mệnh tầng thứ cũng tăng lên tới tứ sai đỉnh phong. Nó sẽ nắm giữ cái dạng gì quy tắc lực. Bây giờ vong linh sứ đồ nhưng là có chân chính ý thức bản thân rồi. Chẳng lẽ yêu cầu chính nó tới lính ngộ một loại quy tắc lực sao? Còn là nói. Làm một vong linh triệu hoán vật bản thân nó là có thể thuận lý thành chương tiếp xúc được tương tự tử vong loại quy tắc. Thật là mong đợi à. Sau đó vừa có thể dùng sinh mệnh hấp thu để cho vong linh sứ đổ tăng lên chiến lực Bổ đao cũng phải tận lực sao cho nó tới Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 08 Trường 223 người phản kháng căn cứ Lời nói thuộc về chính đề Dưới mắt Nhân hệ thống phong cấm Hắn không có biện pháp lại đi lính tuần phòng phó bàn vui vẻ quét quét quét qua Không có cách nào lâm sở chỉ có thể đưa mắt về phía cái thế giới này phó bản. Nghe nói phó bản là đem người chơi truyền tống đến những tinh cầu khác giết quái vật. Tương tự với trong trò chơi đổi chỗ đồ. Chính là không biết trong không gian quái vật rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Có hay không tứ sai. Gặp phải thần tuyển giả tỷ lệ lại có bao nhiêu đại. Bây giờ hắn thực lực tổng hợp ở đối kháng chính diện phương diện. Đã không sợ với tuyệt đại đa số thần tuyển giả. Mặc dù không dám nói mình có thể ổn áp to ba. Nhưng chu toàn một. Hai không bị đối diện đánh bại nhất định là không thành vấn đề. Nhưng nếu như là đánh lén liền chớ bàn những thứ khác. Vạn nhất có cái loại này có thể ở lâm sở phản ứng kịp trước. Còn không có bố trí ra cái gì chiến trận liền đem hắn đấm phát chết luôn ra hỏa tồn tại. Như cú rất nguy hiểm. Dù sao hắn bản thể thực lực cũng không mạnh Cường là tỏa ủng triệu hoán vật đại quân Chủ yếu hơn là hắn không thể chắc chắn thần tuyển giả chung có hay không dựa vào thực lực bản thân tìm hiểu một tia quy tắc lực thiên tài Thế gian lớn không thiếu cách lạ Sở hữu không cho phép liền có một người yêu nhiệt thiên tài ở sau lưng của hắn thần linh phụ trợ trong vòng thời gian ngắn lính ngộ một tia quy tắc lực Bởi như vậy Số liệu tan vỡ treo cũng không có biện pháp phong bế đối phương quy tắc lực Dù cho lâm sở có nhiều hơn nữa tứ sai cấp thấp sức chiến đấu cũng không nhất định có thể chiến thắng nắm giữ quy tắc lực địch nhân Thực ra Lâm sở cũng không nguyện ý luôn cùng xa so với chính mình cường địch nhân Chu Toàn Nếu như khả năng hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ chạy ra Nhưng vấn đề là cuối cùng kia hạng nhiệm vụ chính tuyến không nghĩ tới mới là đứng im hắn đổ tiến triển tối yếu tố mấu chốt. Vô tận trò chơi thật sự là mấy cha. Vì vậy, ở đi phó bàn trước, hắn dự định tìm được trước cái thế giới này người phản kháng thế lực. Chính mình trước liền cùng cái bóng đen kia nói muốn giết thần tuyển giả. Đối phương mặc dù không có cung cấp bất kỳ ủng hộ. Nhưng từ trong lời nói không khó nhìn ra ít nhất tinh thần phương diện là ủng hộ. Hơn nữa còn nói muốn trong bóng tối chú ý lâm sở có đáng giá hay không tín nhiệm. Hắn chuyến này không chỉ giết hai thần tuyển giả. Còn liên đới giết nhiều như vậy đuổi giết hắn người chơi. Nếu như cách này còn không đủ để lấy tín nhiệm. Lâm sở liền thật không nghĩ tới muốn thế nào mới có thể làm cho người phản kháng thế lực cho là hắn cũng không có cùng thần linh đứng ở một bên rồi. Nói cách khác, người phản kháng tổ chức không được bao lâu hẳn liền sẽ chủ động liên lạc với hắn. Thật xin lỗi ta tới trễ. Ngay tại lâm sở suy nghĩ người phản kháng thế lực lúc nào mới sẽ tìm tới hắn lúc. Một đảo quen thuộc hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ che chở bên trong. Hắc ảnh hướng lâm sở khom người tạ lỗi. Liên quan tới ngươi đánh chết bài danh thứ 18 vì thần tuyển giả chuyện. Chúng ta nghiệm chứng tình báo trì hoán một ít thời gian. Vốn là thấy ngươi ở khu vực an toàn không gặp nguy hiểm. Dự định tổ chức hảo nhân thủ lại tới cứu ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp đem người đuổi giết tiêu diệt hết. Quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đối với cái bóng đen này lời nói. Lâm Sở cũng không tin hết. Đối phương cũng không nhất định liền hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn cũng không kinh ngạc với hắc ảnh xuất hiện. Không sao. Bây giờ có thể chắc chắn thân phận ta rồi sao? Duy nhất đánh chết nhiều như vậy cao cấp người chơi cùng hai gã thần tuyển giả. Đủ để chứng minh ngươi và thần linh giữa hào không dây dưa dễ má. Ta đại biểu người phản kháng toàn thể thành viên hoan nghênh ngươi gia nhập này cách đại gia đình. hắc ảnh tay trái đặt ở ngực trước. Ở này cách trong đại gia đình ngươi không cần lo lắng nữa bị những ngụy thần đó môn hãm hại. Chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày đem lật đổ cái này không có chút ý nghĩa nào rác rửa trò chơi. Lần nữa thành lập một cái tốt tân thế giới. Trong miệng hắn nhớ lại ngụy thần cái từ này. Đây là lâm sở chưa bao giờ tại cái gì người chơi trong miệng nghe được từ ngữ. Chỉ ở lạc nơi đó nghe qua. Lâm sở dò xét hỏi ngươi biết lạc sao? Lạc! Hắc ảnh lắc đầu. Không nhận biết. Tại sao ngươi cho là ta sẽ nhận biết người này? Không có gì. Lâm sở nói sang chuyện khác. Định tử hắc ảnh miệng ở bên trong lấy được nhiệm vụ chính tuyến tình báo. Thực ra lúc ban đầu ta sát cái kia thần tuyển giả. Hắn tuyên bố là sau lưng của hắn thần linh tới mời ta trở thành trợ lực. Còn nói cái gì thần linh giữa chân chính đánh cuộc cùng tiền đặt cuộc. Ta thật tò mò cái kia đánh cuộc kết quả là vật gì. Trước hắn thực ra cũng từ lạc nơi đó hỏi qua chàng này thần chọn trò chơi ý nghĩa là cái gì. Nhưng đối phương trả lời rất sơ lược. Chỉ nói những thứ này thần tuyển giả là thay thế thần linh môn kết quả vật lộn giải quyết tranh chấp tồn tại. Nhưng lại không có nói chân chính tiền đặt cuộc là cái gì. Tha môn định dùng thần tuyển giả để giải quyết tranh chấp gì. Tiền đặt cuộc ạ Hắc ảnh lâm vào ngắn ngồi yên lặng. Bọn họ tiền đặt cuộc là cái thế giới này chia nhỏ quyền Chia nhỏ quyền Những thứ này ngụy thần chung nhau thương nghĩ ra cách trò chơi này sau Quyết định căn cứ thần tuyển giả bài danh tới thứ tự sắp xếp lánh địa quyền chọn lựa Để nhất danh tướng nắm giữ đồng thời chọn tam đại tinh hệ làm dẫn địa quyền lợi Hắc Ảnh nói Như ngươi biết Ngoại trừ địa cầu bên ngoài thực ra còn có phó bản vị trí những tinh hệ đó Mặc dù phần lớn tinh hệ đều rất hoang vu cằn cỗi Nhưng luôn có như vậy mấy viên thích hợp dựng dục sinh mệnh tinh cầu tồn tại Những thứ này ngụy thần tiền đặt cuộc chính là cái thế giới này toàn bộ tinh hệ Phân lánh địa sao Đám này ngụy thần lợi ích động cơ ngược lại là cũng không khó đoán Trước mắt liền hắc ảnh cho hắn tình báo Lâm sở cũng chỉ có thể trước tin Bất quá lại nói Cái thế giới này cùng hắn vốn là vị trí cầu thật đúng là giống nhau như đúc. Ngoại trừ nhiều hơn một chất ngổn ngang thần linh. Tinh cầu bên ngoài vũ trụ cũng là rất minh mông. So với trước hắn trải qua nhiều cái thế giới cũng phải lớn hơn hơn nhiều. Đoán chừng một cái tinh hệ liền tương đương với một cái tiểu thế giới diện tích. Cũng khó trách đám này ngụy thần còn có thể thông qua chơi game tới hòa bình giải quyết phân dẫn sự tình. Dù sao địa nhiều căn bản không cần cướp. Còn dư lại hai vấn đề. Vì sao lại tồn tại làm sao nhiều lưu vong ngụy thần. Tha môn thế giới tại sao mà tan vỡ. Nói là hai vấn đề. Lâm sở cảm giác thực ra chính là một cái vấn đề. Hắn hướng hắc ảnh hỏi những thứ này thần linh tại sao bây giờ mới bắt đầu phân địa bàn. Chẳng lẽ lúc trước địa bàn đều không phân quá sao. Trong lúc bất chợt náo như vậy cương. Giống như tha môn là vô căn cứ nhô ra như thế Những thứ này ngụy thần thực ra chính là vô căn cứ nhô ra ra hỏa Tha môn cũng không phải cách này thế giới thần linh Hắc ảnh nói tới đây Chuyện đề tài Nơi này không phải là nói chuyện địa phương Đi theo ta Ta dẫn ngươi đi người phản kháng chi nhánh nơi chú quân Nói xong Hắc ảnh trợt biến mất không thấy gì nữa Mà chỗ che chở ngoại nhiều hơn một cách đủ để thông qua thâm thúy lỗ đen. Đây là để cho ta chui vào sao. Lâm sở hơi làm do dự. Lái chỗ che chở đi vào theo. Xuyên qua đen nhánh trống giống sau khi được trải qua ngắn ngủi mất trọng lượng. Đối diện có khác đồng thiên. Đập vào mi mắt là một mảnh thật giống như nhân tạo dự kiến bình chỉnh thảo nguyên. Ước chừng không tới tam công lý phương viên. Vừa xuyên là đen gịp một màu hư không. Trên bình nguyên xây cất từng hàng tinh xảo kiến trúc hùng vĩ vật Trang nghiêm là một tòa tiểu thành trấn Có điểm giống bí cảnh Nơi này chỉ là phân cơ địa Chẳng lẽ người phản kháng thế lực còn có hết mấy chỗ giống như này bí cảnh Lâm sở đảo mắt nhìn mảnh này bình nguyên Chỉ bất quá diện tích lớn tiểu viễn so với hắn ở chính giữa khe không gian đạt được bí cảnh cũng không lớn lắm Căn bản không so được Nhưng nghĩ đến nói không chừng người phản kháng nắm giữ chế tạo bí cảnh kỹ thuật Hoặc là bọn họ phía sau có một vị có thể chế tạo bí cảnh thần linh tồn tại Lâm sở cảm thấy tin tức này rất có giá trị Ở chỗ này Những ngụy thần đó cùng tha môn tay sai vĩnh viễn uy hiếp không được ngươi hắc ảnh lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở lâm sở bên người Do hắn giật mình Người này thật là xuất dụ nhập thần Lâm Sở cũng hoài nghi hắn trên thực tế chính là một tôn thần minh hóa thân. Bằng không ít nhất cũng là một cái nắm giữ đặc thù quy các tứ sai cường giả tối đỉnh. Phổ thông tứ sai khẳng định không làm được lặng lẽ sờ tới bên cạnh hắn. ngươi nói những ngụy thần đó không phải cái này thế giới thần linh. Kia tha môn là từ đâu đến? Tại sao lại muốn tới cái thế giới này? Thấy hắc ảnh lại một lần nữa nhô ra. Lâm Sở tiếp tục truy vấn. Nghe nói, những thứ này ngụy thần thế giới tao ngộ nào đó đặc biệt kinh khủng tình huống mà sụp đổ. Tha môn là lưu vong chạy đến cái thế giới này, còn chưa không phải là lục tục, mà là ở ngắn ngụy trong mấy năm một tia ý thức tràn vào. Hát ảnh giọng có chút cổ quái. Lâm Sở nói, đặc biệt kinh khủng tình huống, thật để cho người tốt vì, những ngụy thần đó sẽ không nói tới quá nguyên nhân thực sự sao. Hắc ảnh nhìn về hắn. Ngươi đối ngụy thần môn tình huống liền hiếu kỳ như vậy. Hiếu kỳ không phải rất bình thường sao? Lâm sở nhúng nhúng vai. Dầu gì cũng là cùng là địch nhân vật mạnh mẽ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nếu như có cơ hội dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng tha môn lai lịch rồi. Hắn dừng một chút lại nói. Lại nói. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Có thể đưa đến những thứ kia thế giới ngụy thần tan vỡ tình huống. Nói không chừng có thể để cho chúng ta thật sự ở cái thế giới này cũng lâm vào tan vỡ. Trước thời hạn làm rõ ràng nguyên nhân. Phòng ngựa chu đáo trung quy không sai. Người nhãn quang còn rất lâu dài. Hắc ảnh lại cũng không có tiếp tục nói hết. Mà là tỏ ý lâm sở theo tới. Ta trước dẫn ngươi đi cùng này tòa căn cứ người quản lý nhận thức một chút. Để cho bọn họ mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Lâm Sở đã sớm biết không dễ dàng như vậy móc ra mình muốn tình báo. Cũng không có như vậy thất lạc. Hắn với cái thế giới này người phản kháng thế lực cũng thật cảm thấy hứng thú. Căn cứ trước mắt hắn hiểu được tình báo. Người phản kháng thế lực có thể là cái thế giới này hệ thống vì phản kháng ngoại lai thế giới ngụy thần môn mà thúc đẩy sinh trường ra đặc thù tồn tại. Thần chọn trò chơi hệ thống hiển nhiên là ngụy thần môn khai sáng đồ chơi. Lâm sở suy đoán hệ thống trên thực tế chính là bị ngụy thần môn hợp lực sửa đổi qua thế giới ý chí. Cho nên, người phản kháng thế lực trên thực tế liền thế giới là ý chí ở thử tránh thoát trói buộc chống lại. Đương nhiên cũng có thể là cái thế giới này vốn là ba vị thế giới chi chủ âm thầm làm ra tới đồ vật. Ngược lại nếu là muốn nói người phản kháng thế lực phía sau không có thần minh ủng hộ Kẻ ngu đều không tin Đi theo hắc ảnh tiến vào căn cứ chính cung điện trung ương đại sảnh Cùng này tòa căn cứ người quản lý biết nhau rồi xuống Đối phương ngoài mặt là một vị tứ sai tầm thứ cường đại người chơi Chỉ bất quá có hệ thống cùng phổ thông người chơi hoàn toàn bất đồng Bọn họ những người phản kháng này thế lực người chơi đều cùng lâm sở có sống vậy bất nhiệm vụ. Lòng không bình tĩnh đi theo người quản lý ở căn cứ lắc lư một vòng. Hắn đoán hắc ảnh dẫn hắn tới người phản kháng thế lực tuyệt đối không thể nào là thật giúp hắn tị nạn. Nhất định sẽ cho hắn phái đủ loại việc. Mà hắn phải làm. Chính là ở đối phương làm cho mình đi làm việc lúc. Yêu cầu hắn phải báo cho biết chính mình ngụy thần tình báo. Lâm sở cảm thấy cái bóng đen này chắc chắn biết ngụy thần môn thế giới tại sao sụp đổ. Chỉ là cố ý không nói. Ở người phản kháng cái căn cứ này đợi suốt một ngày. Hắn vừa vặn dùng khoảng thời gian này để luyện tập chức hối đoái năng lượng khống chế kỹ xảo. Thuận tiện tiến một bước quen thuộc chính mình tam giai đỉnh phong lực lượng. Quả nhiên. Không bao lâu. Hắc ảnh liền một lần nữa xuất hiện cũng sao cho hắn một cái nhiệm vụ. Đi tròm sao o ăn phó bản hiệp trợ còn lại người phản kháng thành viên vây giết ship hạng thứ 14 danh thần tuyển giả. Lại phải sát thần tuyển giả. Chẳng lẽ giết sạc thần tuyển giả liền có thể thành công phản kháng ngụy thần. Lâm sở đảo không phải không ra đi giết thần tuyển giả chuyện này. Mà là đơn thuần muốn ơi cái máng một chút không biết người phản kháng thế lực mục đích là cái gì. Hắc Ảnh nói. Mỗi một thần tuyển giả thật sự cùng có thần lực đều là từ ngụy thần trên người chúng phân ra tới lực lượng. Mặc dù không nhiều. Nhưng nếu là mất đi đối với mấy cái này ngụy thần cũng là một loại không nhỏ suy hiếu. Lâm Sở nghi ngờ. Sát thần tuyển giả sẽ đưa đến ngụy thần thần lực trở nên hiếu. Tha môn chẳng lẽ không có thể ở thần tuyển giả sau khi chết thu hồi chính mình thần lực. Hắn có vô tận trò chơi trợ giúp. Mới có thể đem chính mình sát tử thần trọn người trong cơ thể quy tắc lực cất giữ tới tiến hành cướp đoạt. Nhưng bình thường mà nói. Thần tuyển giả sau khi chết bên trong cơ thể của bọn họ quy tắc lực hẳn sẽ hồi quy nguyên chủ mới đúng. Chúng ta tự có biện pháp lưu lại tha môn thần lực. Hắc ảnh thúc dục Được rồi. Không nên trì hoán thời gian. Cái kia mặc dù thần tuyển giả bài danh không cao. Nhưng thần lực tính chất cũng rất khó giải quyết. Bên cạnh hắn còn luôn là mang theo mấy cái thực lực không kém người chơi Đây là bọn hắn toàn bộ tài liệu Cho ngươi 10 phút làm quen một chút liền chuẩn bị lên đường đi Đối phương đem một cái giấy nhỏ phiến đưa tới Lâm sở nhận lấy mảnh giấy Nhất thời số lớn tin tức tràn vào trong đầu Mục tiêu thần tuyển giả tên là John Rick tục chuyển ra đi chiến đấu cùng mặt bên tin tức Hắn có quy tắc thần lực có thể phủ cận xử tất cả sinh vật trong nháy mắt lâm vào một mảnh không cách nào miêu tả không hư hắc ám hoàn cảnh. Tạm thời không biết đảo cụ thể phạm vi. Hơn nữa còn có thể giống như không có thật thể tư ảnh như thế không chịu vật lý công dịch. Bị bất kỳ công dịch chúng mục tiêu cũng sẽ không bị phân nửa tổn thương. Người này đối với chính mình quy tắc lực việc giữ bí mật làm rất nghiêm mật. Trước mắt người phản kháng thế lực cũng không có nắm giữ được hắn quy tắc lực chân chính đặc tính là cái gì. Cũng không biết hắn hư ảnh trạng thái phải đánh thế nào phá. Bất quá cái kia che giấu ngũ cảm năng lực ngược lại là có biện pháp ứng đối. Về phần mấy cái khác với ở bên cạnh hắn người chơi. Một người trong đó có một cái rất mạnh cấp độ sơ, sơ, sơ, phân thân nghĩ năng. Có thể trong nháy mắt phân ra chiến chiến lực cùng bản thể tương đương thật thể phân thân. Thời gian kéo dài mặc dù chỉ có 10 phút Nhưng hắn phân thân cùng trung tầm mắt cùng suy nghĩ Rất khó chiến thắng Lâm sở vội vã quét qua đám người kia tình báo tin tức Hắn hỏi có thể không nhìn bất cứ thương tổn gì tư ảnh trạng thái Các ngươi thử qua dùng xem lấn quy tắc lực công dịch chưa Không có Chúng ta không có hắn và bất kỳ thần tuyển giả chiến đấu huy chép Hắc ảnh nói Bất quá tư hóa thời gian kéo dài hẳn tối chỉ dài có 10 giây. Các ngươi chỉ cần cẩn thận đừng để cho hắn trốn thế là được. Đúng rồi. Hắn vư hóa trong quá trình dường như cũng có thể tiến hành đặc thù công kích. Cẩn thận một chút. Lâm sở liếp hắc ảnh liếc mắt. Ngươi thế nào không theo chúng ta cùng đi. Ta cảm giác lấy thực lực của ngươi mới có thể dễ dàng đấm phát chết luôn những thứ này thần tuyển giả đi. Hắc ảnh tét miệng cười một tiếng. Ngươi quá để cao ta Ta cũng chỉ có che dấu năng lực tương đối mạnh điểm Thực ra ta cái bóng đen này hóa thân một điểm lực công dịch cũng không có Với một cái chân chính ảnh tử không có gì sai biệt Nguyên lai like cho tới nay xuất hiện hắc ảnh chỉ là một hóa thân mà thôi Người này thật đúng là vô thời vô khắc cũng không thôi mặt mũi thực kỳ nhân Đến khi hắn nói hắc ảnh không có chút nào lực công dịch Lâm sở đối với lần này nửa tin nửa ngờ Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 08 chương 224 thật là cách loạn 78 hỏng bếp thế giới Muốn cho ta đi giải quyết cái kia thần tuyển giả cũng được Nhưng ta cũng có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ Như thế nào? Lại xuất phát trước Lâm sở ngưng mắt nhìn trước mặt hát ảnh Sắp xíp làm ra một bộ đối phương không đồng ý chính mình sẽ không đi thái độ cứng rắn Hắc ảnh ngược lại cũng không kinh ngạc. Ngươi nói đi. Ta muốn biết ngụy thần môn thế giới tan vỡ nguyên nhân. Cùng với tha môn một tia ý thức tràn vào cái thế giới này lý do là cái gì? Lâm sở vì để cho cái vấn đề này càng lập thể một chút. Còn thêm đi một tí chính mình hiểu kỳ nghi ngờ. Những thứ này ngụy thần môn là thế nào không hẹn mà cùng toàn bộ tràn vào cái thế giới này? Tha môn chẳng lẽ là đã sớm biết nơi này? Ngươi cái vấn đề này rất xảo quyệt A Hắc ảnh trầm ngâm chốc lát Mặc dù này không phải là cái gì có thể tùy tiện nói bậy bạ sự tình Nhưng ngươi đang muốn biết như vậy Nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề Hắn hướng lâm sở hỏi ngược lại Ngươi cảm thấy một thế giới là như thế nào tạo thành Không biết Ngươi nói thẳng là được Khác vòng vo Lâm sở không ngờ tới đối phương sẽ ngược lại hỏi mình vấn đề Hơn nữa liên quan tới thế giới như thế nào tạo thành loại sự tình này Hắn quả thật không có bất kỳ hiểu Nếu là trước kia hỏi thế giới hắn như thế nào tạo thành Trong đầu có thể sẽ văng ra ví dụ như vũ trụ nổ lớn Bàn cổ khai thiên tích địa loại khoa học hoặc là thần thoại quan niệm Nhưng bây giờ trải qua nhiều như vậy bất đồng tìm tòi thế giới Ngược lại đối từng cái thế giới đến tổt cùng là như thế nào sinh ra càng không hiểu nổi Thế giới vô tận cũng không phải là chỉ có một thế giới, mà là do thế giới vô cùng thật sự tạo thành. Mỗi một thế giới đều giống như trên mặt biển cô đảo, ở mịt mờ hư không kẽ hở bên trong độc lập tồn tại. Nhưng nếu đem đại dương cho rằng một cái chỉnh thể, toàn bộ thế giới cũng đều cùng những thế giới khác lân cận. Nhân thế giới này cũng có sinh diệt. Nghe nói ở chúng ta thế giới thật giới bên ngoài cũng có vô cùng nhiều thế giới tồn tại. Toàn bộ thế giới giữa đều do hư không ngăn trở cách Giống như từng cái bong bóng trôi lơ lượng ở trên mặt nước Bong bóng chính là thế giới Mặt nước chính là hư không Hắc ảnh nói về thế giới vô tận khái niệm Nhưng trên thực tế lâm sở đã sớm biết Kiên nhấn nghe hắn kể xong thế giới vô tận Rốt cuộc nói đến lâm sở không biết nội dung Trong hư không cũng không phải là không có vật gì Ngược lại Trong hư không giống như thế giới như thế sinh tồn một ít đặc thù sinh mệnh. Trong đó thần kỳ nhất đặc biệt đó là một loại tên là thế giới nguyễn trùng hư không sinh mệnh. Hắc Ảnh tiếp tục nói. Thế giới nguyễn trùng sẽ chiếm đoạt trong hư không hết thảy phiêu linh vật chất. Bao gồm một ít sắp tan vỡ điêu linh suy yếu thế giới. Thậm chí là một ít tiểu hình thế giới cũng sẽ bị dáng bàng đại thế giới nguyễn trùng cắn nuốt. Mà thế giới nguyễn trùng thực ra cũng là từng cái thế giới đời trước Bọn họ ở một ít đặc định dưới tình huống sẽ dừng lại ăn uống co giúp hóa thành một cái tốt tân thế giới Thế giới nguyễn trùng ăn đủ rồi tài nguyên liền sẽ biến thành thế giới Nghe vào thế nào giống như vậy sâu gióng ăn no sau kết kén lột xác thành hồ điệp như thế Biến thái trổ mã Cho nên Ý ngươi là Thế giới Nguyễn Trùng ăn những ngụy thần đó môn thế giới bây giờ. Lâm sở buồn bực. Này cũng không tính được đặc biệt gì kinh khủng tình huống A. Được rồi. Thế giới trực tiếp được ăn thật giống như quả thật có chút kinh khủng. Nhưng thế giới Nguyễn Trùng có lớn như vậy khẩu vì sao? Một hơi thở ăn nhiều như vậy thế giới. Nghe tới khứ thế giới Nguyễn Trùng cũng không giống sẽ đoàn thể hành động tồn tại. Dù sao cũng là thế giới đời trước. Trung quy không đến nổi ở trong hư không khắp nơi đều có. Hắc ảnh lắc đầu. Ta có thể không có nói là thế giới Nguyễn Trùng ăn tha môn thế giới. Vậy ngươi nói thế giới Nguyễn Trùng làm dụng gì? Tuyến, bất quá những ngụy thần đó môn thế giới tan vỡ cũng cùng thế giới Nguyễn Trùng có liên quan. Hắc ảnh sâu xa nói. Thực ra, thế giới Nguyễn Trùng cũng không nhất định biến thành thế giới sau đó đều cần co giúp không hề ăn uống. Có cực nhỏ xác suất sẽ xuất hiện biến thành thế giới lại như cũ ở chiếm đoạt những thế giới khác đặc thu tồn tại. Cũng chính là. Chúng ta thật sự ở cái thế giới này. Lâm sở trừng con mắt lớn. Bị tin tức này kinh trụ. Náo loạn nửa ngày cái thế giới này mới là kẻ cầm đầu. Nằm cách cách máng. Vẫn cho là những ngụy thần đó là người xâm lược. Cái thế giới này là vô tội bị người ngoài cưỡng chiếm kẻ xui xẻo. Kết quả không nghĩ tới những ngụy thần đó môn mới là bị cường nuốt vào kẻ xui xẻo. Bọn họ thế giới đều bị cái thế giới này nuốt. Cho nên chỉ có thể chạy đến cái này nuốt tha môn thế giới thế giới. Không có lựa chọn nào khác. Nhưng cứ như vậy. Lại rất khó hiểu ngụy thần môn đến tột cùng là làm sao làm được sửa đổi cái thế giới này hệ thống. Tha môn có năng lực khống chế được thế giới ý chí sao. Còn là nói. Hệ thống trên thực tế cũng thế giới không phải ý chí. Nhưng lạc trước rõ ràng nói. Lâm sở cảm giác lượng tin tức quá lớn. Quý quyền thật rời ạ loạn. Đã được biết thần linh tiền đặt cuộc cùng với ngụy thần môn thế giới sụp đầu nguyên nhân. Nhiệm vụ chính tuyến 3 ba hoàn thành. Khen thường hạ phát. 10 triệu tư nguyên điểm. Cũng còn khá nhiệm vụ hoàn thành. Hắn hiện tại chỉ cần đem quy tắc lực hấp thu hết. Liền có thể trở lại mới bắt đầu nơi chú quân Không hề dính vào cái này ngồn ngang thế giới bất cứ chuyện gì Nhưng Nếu thật muốn cứ như vậy đi Lâm sở lại cảm thấy có chút quá đáng tiếc Đáng tiếc cách đắc nhi Mạng nhỏ trọng yếu nhất Nếu như không cẩn thận bị cách nào Thần tuyển giả âm mới kêu thật đáng tiếc Lâm sở do dự chỉ trong nháy mắt Thần tuyển giả giữa đấu tranh Ngụy thần giữa đánh cuộc Người phản kháng thế lực phía sau khả năng còn có ba vị thế giới chi chủ ủng hộ. Cái thế giới này bản thân cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu Hơn nữa còn có một cái tự xưng là thế giới chi chủ hóa thân trong bóng tối hô phong hoán vũ. Tuyên bố có một kêu thế giới liên minh vượt thế giới tổ chức muốn tóm thâu tiêu diệt thần chọn thế giới trò chơi. Sách! Cái thế giới này thủy quá sâu. Hắn thật sự là nắm chặt không được. Không tới tứ sai đỉnh phong ở thần trọn thế giới trò chơi cuối cùng chỉ là một tiểu tạp ngư. Dù là đến tứ sai đỉnh phong, nhiều nhất cũng chính là một hơi có phân lượng quân cờ. Ở chỗ này, khoảng cách thế giới chi chủ chỉ kém một bước ngắn ngụy thần môn mới miễn cưỡng có thể coi như kỳ thủ. Tha môn tự thân cũng không phải có thể nói an toàn. Lưu lưu, lâm sở với hắt ảnh biểu thị chính mình trước phải làm quen một chút tình báo. Chạy ra đến không người địa phương. Lấy ra lý thuần hoa thi thể lựa chọn cướp đoạt đối phương có kia một tia không gian quy tắc. Vo vẹ. Cướp đoạt quá trình ra dữ liệu của hắn đơn giản. Giống như là một luồng không nhìn thấy sợi tơ từ đối phương trong cơ thể chuyển tới trong thân thể hắn. Ngay sau đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu thể nghiệm. Phản phất không gian cùng tự thân dung hợp. Đưa tay là có thể chạm tới không gian bên bờ. Thời gian biến thành vô số tầng không gian trồng lên nhau vận động hình thái. Độ cao chiều dài chiều rộng mất đi tồn tại ý nghĩa. Nhưng loại này kỳ diệu cảm thổ vẻn vẹn chỉ kéo dài rất ngắn trong nháy mắt. Hắn liền từ loại trạng thái này đi ra ngoài. Cũng không còn cách nào vận dụng không gian quy tắc đi đến cái loại này thần kỳ trạng thái. Là bây giờ ta quá yếu. Không có biện pháp vận dụng này tia không gian quy tắc sao. Lâm sở chân mày khẩn túc Hắn mơ hồ như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình kia tia không gian quy tắc Nhưng không cách nào thúc dục. Phỏng trừng vận dụng quy tắc lực thấp nhất điều kiện chính là phải đem sinh mệnh tầng thứ tăng lên tới tứ sai Có đủ để tinh tế hóa khống chế năng lượng lực lượng sau đó Mới có tư cách đi thúc giục quy tắc lực tiến hành đơn giản nhất ứng dụng Đã hoàn thành thân phận đôi toàn bộ nhiệm vụ Cơ sở út thường 100 00000 nguyên điểm Bà Kim Bảo Dương 5 Có thể nắm giữ thế giới quy tắc một phần Không biết khen thưởng một phần trở lại mới bắt đầu nơi chú quân đem tự động kích động Đánh giá chung giá cả phân tích chung Nhiệm vụ thời gian sử dụng Sơ sơ sơ chấm điểm tại nguyên vơ vét Sơ sơ sơ chấm điểm Nhiệm vụ độ hoàn thành Sơ, sơ, sơ chấm điểm Khảo hạch đánh giá trung phân Sơ, sơ, sơ Sơ, sơ, sơ cấp đánh giá khen thưởng mặt cho chọn một mà thôi 1. Kim cương bảo dương 15 2. Bạch kim bảo dương 150 34 ba cấp ngấu nhiên đan dược bảo dương 20 44 cấp ngấu nhiên công pháp bảo dương 8 5. Ngấu nhiên hạng kém thần khí bảo dương 2 6. 100 Không không không nguyên điểm Có hay không kết thúc tìm tòi Trở lại số thứ tự 9941 mới bắt đầu nơi chú quân Không biết khen thưởng còn phải trở về mới bắt đầu nơi chú quân mới tự động kích động Lâm sở có chút không nói gì Hắn sự chú ý rất nhanh chuyển tới đánh giá khen thưởng phía trên Không nghĩ tới khen thưởng tuyển hạng bên trong lại có ngẫu nhiên hạng kém thần khí bảo dương Hơn nữa còn là hai cái hạng kém hình như là so với yếu đời càng thấp nhất cấp thần khí. Bất quá như thế nào đi nữa thấp vậy ít nhất cũng là thần khí A. So với 9 cấp phủ ma trang bị còn muốn cao hơn một cái đại cấp bậc thần linh vũ khí. Thần khí mạnh bao nhiêu? Hắn tuyệt đối lại quá là rõ ràng. Một món thần hy chi trưởng sẽ để cho hắn triệu hoán vật thực lực tăng lên một cái đại nước thang Càng làm cho hắn ở triệu hoán vật trong quá trình chiến đấu có đối tứ sai địch nhân tạo thành uy hiếp ma pháp phát ra. Đây là tại hắn không có thể hoàn toàn phát huy ra thần hy chi trưởng uy lực dưới tình huống. Ít nhất phải tứ sai sinh mệnh tầng thứ mới có thể hoàn toàn phát huy ra chuôi này yếu đời thần khí chân thực lực lượng. hạng kém thần khí dù là so ra kém thần hy chi trượng mạnh như vậy. Nhưng là chắc chắn sẽ không yếu. Giá trị khẳng định so với 10 triệu tư nguyên điểm lớn hơn Cho dù là ngẫu nhiên Lâm sở cũng phải liều một phen vận khí Chọn ngẫu nhiên hạng kém thần khí bảo dương Hắn cũng không có trước tiên trở lại mới bắt đầu nơi chú quân Tạm lưu thần chọn thế giới trò chơi Có thể tùy thời trạm tìm tòi dấu ấm truyền tống về mới bắt đầu nơi chú quân Nhắc nhở Trước mặt có thể dừng lại 72 giờ Thời hạn kết thúc đem cưỡng chế điều về mới bắt đầu nơi chú quân. Sở dĩ lựa chọn lưu lại. Có hai nguyên nhân. Đầu tiên. Lâm Sở mới vừa rồi cùng Hắc Ảnh làm giao dịch là đối phương trả lời hắn vấn đề. Hắn phải đi hiệp trợ sát thần tuyển giả. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không tính vi ước. Thứ yếu. Hắn cũng muốn đi mở mang một chút cái thế giới này phó bản. Thuận tiện hỏi lại Hắc Ảnh một ít chuyện. Nhà đúng còn có đem trong tay toàn bộ điểm tích lũy cũng hối đoái thành vật liệu. Đợi trở lại mới bắt đầu nơi chú quân lại đem chưa dùng tới đấu giá đổi thành tư nguyên điểm. Được rồi. Tình báo ta hiểu xong rồi. Chúng ta có thể lên đường. Lâm Sở trở lại hắc ảnh bên này. Hắc ảnh không nói nhiều liền vô căn cứ chế tạo một cái lỗ đen. Tỏ ý Lâm Sở chui vào. Người này năng lực thật đúng là thuận lợi a Tùy tiện mở động là có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào. Nói không chừng cũng là một loại không gian năng lực. Khi tiến vào lỗ đen trước. Lâm sở bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi ngươi. Nhận biết lạc sao. Trước hắn không dám hỏi cái vấn đề này nguyên nhân chủ yếu là sợ người phản kháng thế lực cùng lạc thuộc về đối lập. Dù sao là khắp nơi tung hắc. Ý đồ để cho cái thế giới này hỏng mất. Không biết có thể hay không cũng chọc dẫn đến người phản kháng tổ chức phía sau thế giới chi chủ. Nhưng hắc ảnh phản ứng lại không ngờ bình tĩnh, lạc, nhận biết a Cái kia tự xưng đến từ thế giới liên minh thần linh hóa thân. Xem ra ngươi cũng bái kiến hắn. Lâm sở không trả lời thẳng. Người này hành tung thật đúng là không một chút nào bảo mật a Cảm giác thật giống như ai cũng biết hắn. Đảo cũng không phải ai cũng biết. Chẳng qua là ta vừa vặn biết mà thôi. Làm người dù sao cũng phải cho mình lưu con đường lui không phải sao. Hắc ảnh nói chuyện cũng là khá có thâm ý. ngươi cũng từ chỗ của hắn lấy được treo đi. Là cái gì treo ta liền không hỏi. Chuyện này không muốn lại theo người ngoài nhất. Nói đến thế thôi. Hai người không nói thêm cái gì. Lâm sở chui vào bên trong hắc động. Một cái chớp mắt sau đó xuất hiện ở một mảnh hoang tịch cái gò đất khu vực Nhìn xuống đất hình lại cùng hắn lúc trước trải qua thí luyện chi địa có chút tương tự Đầy trời cát vàng Không nhìn thấy không chung cùng bờ bến Bên người có 5 tên người phản kháng thế lực người chơi Song phương lẫn nhau đơn giản nhận thức xuống Đánh chết kế hoạt rất đơn giản Những người này biểu thị bọn họ sẽ cuốn lấy còn lại người chơi Cho lâm sở sáng tạo cùng thần tuyển giả một mình đấu cơ hội. Ít nhất trong vòng 10 phút bọn họ tuyệt đối có thể chịu đựng được. Sáng tạo một mình đấu cơ hội. Các ngươi sợ là không biết ta phương thức chiến đấu. Căn bản không tồn tại một mình đấu thật sao. Lâm sở rất dứt khoát lần nữa bố trí kế hoạch chiến đấu. Các ngươi cho hết ta sông lên cùng thần tuyển giả chiến đấu. Những người khác giao cho ta triệu hoán vật giải quyết. Như vậy mới tối hiểu ít tối đại hóa. Cái kia kêu giòn. Giết thần tuyển giả đang cùng hắn chỗ thế lực công lược tròm sao o ăn thần linh di tích. Nghe nói là một vị thần linh ở rất xa xưa thời đại còn sót lại cung điện. Mười có 89 cái gì đó thần linh di tích chính là bị cắn nuốt một cái thế giới còn để lại vật. Từ hắc ảnh kia bên trong biết được ngụy thần môn thế giới tan vỡ chân tướng sau. Lâm sở đoán những thứ này phó bản mời có tám sẽ xuất hiện bị cắn nuốt những thế giới kia sinh mệnh cùng kiến trúc. Nếu không rất khó tưởng tượng bị cắn nuốt thế giới kết quả đi đâu. Đi tới thần linh di tích trước cung điện. Người phản kháng thế lực sớm có nhãn tuyến trong bóng tối theo đuôi giòn. Giết đám người. Không phí khí lực gì liền tìm được đang cùng bên trong cung điện quái vật kích chiến thần chọn người cùng còn lại người chơi cùng bọn chúng giao chiến quái vật là một loại tám cái chân dáng vóc to quái ngưu. Lực đại vô cùng sông ngang đánh thẳng. Đồng loạt tất cả đều là tứ sai sinh mạng thể. Bị gion dùng năng lực đặc thù che giấu ngũ cảm những thứ này quái ngưu vẫn không có buông tha phản kháng. Mười đầu đặc tới hơn 30 m cao ngưu quái sông ngang đánh thẳng đem cung điện đụng rung động không dứt. Nhiều lần cũng suýt nữa đụng chết cùng với chiến đấu người chơi. Bị để mắt tới thần tuyển giả ở cung điện đại sảnh chính trung ương. Dùng trong tay dáng vóc to bạc kim sắc đại kiếm công gích những thứ này cử ngưu Nhưng dáng vóc to quái ngưu môn mỗi cái da dày thịt béo. Cứ kiếm chém chúng cũng khó mà tạo thành vết thương chí mạng. Còn lại người chơi công gích cũng đều giống như cạo gió. Nhất thời bán hội song phương lâm vào bế tắc. Mà loại bế tắc. Chỉ cần lâm sở ra lệnh một tiếng. Nút trong bóng tối những người phản kháng sẽ một loạt mà thượng tướng cuộc diện đánh vỡ. Bất quá không sao. Hắn ngược lại là cũng không vội mở ra đánh. Trước quan sát một chút John quy tắc năng lực rốt cuộc là cái gì. Nếu như có thể tìm tới đầu mối tiến hành số liệu tan vỡ không thể tốt hơn nữa. Trải qua thời gian dài quan sát. Lâm sở phát hiện John có thể thỉnh thoảng chui vào trong bóng ma Không chỉ có thể dùng loại phương thức này né tránh công gích. Còn có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bóng mờ một đầu khác. Giống như bóng mờ sinh vật bóng mờ thuấn di như thế. Mà khi thân hình hắn trở nên như ẩm như hiện tư ảo. Là có thể mặt cho quái ngưu sông ngang đánh thẳng. Giống như hư ảnh như thế sẽ không bị chạm được. Nhưng mỗi lần hắn hư hóa trạng thái đều là điểm đến đó thì ngừng. Chỉ cần quái thân bò thể tiến lên. Hắn liền lập tức giải trừ tư hóa. Như vậy có thể thấy vư hóa đối với hắn gánh nặng cũng không nhỏ. Nếu không hắn bài danh cũng không phải mới chỉ có thứ 14 danh.